Q2 chương 275, đều tập sát. Hắc ám tinh linh nhóm phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là trước tiên liền dưới chân phát lực về sau rút lui, rời xa hỏa diễm bạo tạc trung tâm. Chỉ là tại hỏa diễm bạo tạc khí lãng bên trong, Hắc ám tinh linh nhóm bốn lui mà đi về sau, kia ẩn ẩn lẫn nhau hiểm hộ trận hình lập tức phá toái ra. Nhưng vào lúc này, một cái cao gầy thân ảnh đột ngột từ trong hư vô sung ra, hơi nghiêng về phía trước thân hình lóe lên chính là biến mất tại Hắc ám tinh linh nhóm tầm mắt bên trong, chỉ có khi mới xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh như cũng lưu lại tại bọn họ trên vách mạc, mà xuống một khắc chính là đạt tới một tên Hắc ám tinh linh sau lưng. Đao quang lóe lên sau một cái đầu lâu bay lên cao cao. Thật phong bộ, kiếm thế tràn thủ. Giống như hổ vào bầy dê, giống như đột tiến đã đến tứ tán hắc ám tinh linh nhóm bên trong, theo sau chính là liên tiếp đầu lâu bay lên, thân hình như gió lู่ tổng duy trì cao tốc thu hoạch tốc độ, vô cùng cảm giác bén nhẹ để hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ khóa chặt địch nhân, đồng thời trực kích yếu hại. Nhược điểm nhìn rõ, làm lù tổng trong tay đen nhánh thẳng lưỡi đao dao đem tên thứ 12 hắc ám tinh linh một kích đầu, sau đó chuẩn bị quay người phóng tới kế tiếp địch nhân thời điểm, bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng gió bén nhọn, một trôi có tinh mịn vải cá văn loan dao mang theo ác phong mà đến. Tốc độ xuất thủ hoàn toàn không thua gì lúc này lù Tổng. Ken. Lù Tổng đem đen nhánh thẳng lưỡi đao đao quăng ngang, đen nhánh thẳng lưỡi đao đao cùng vậy cá văn loan đao và chạm tán mắt ra thanh nghiêm văng rọi, cả hai đụng một cái chính là lập tức bắn ra, lại là kia một tên tiểu đội trưởng ăn mặc hắc ám tinh linh rốt cục bắt kịp cản lại được xệ. Cổ tay một quyển, chính là dẫn đao trực tiếp đón đỡ mở một thanh khác gào thét mà đến loan đao, nhìn trước mắt vị này song chỉ loan đao hắc ám tinh linh tiểu đội trưởng, Lỗ Tổng ánh mắt lững tụt, khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đề khí chém. Đồng thời, theo thân đao bắt đầu có chút chấn động. Hỗn loạn khí lưu bên trong một đốn lửa đột ngột hiện hiện, lập tức đem chọn đem đen nhánh thẳng lưỡi đao đao hóa thành cháy hừng hực hỏa nhận. Hỏa diễm vũ khí, keng keng keng. Trận đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái, loan đao cùng thẳng lưỡi đao đao liên tiếp va chạm, song phương đều là không có chút nào lưu thủ, hỗn loạn đao quang tứ tán, bước người phong duệ chi khí để cho người ta đơn giản không dám nhìn thẳng. Nhưng là Hắc Ám Tinh Linh tiểu đội trưởng quấn lấy Lũ Tổng lại cũng chỉ là để trên trận tình huống chuyển tốt một điểm. Đó là bởi vì một thân ảnh như ma quỷ cũng theo Lũ Tổng xông ra mà từ trong bóng tối hiện hiện, trong tay hai thanh kỳ dị chủy thủ mang theo đấm máu quan huy. tiến lên thân thể lại là nghiêng đến cực liệt, đều phản phất cùng mặt đất song song đồng dạng cao tốc lướt vào, mặc một bộ kỳ dị áo choàng lộ trong tay hình rắn chui thủ bay tán loạn, lại là chỉ ở tiếp xúc hắc ám tinh linh trên người nhẹ nhàng mang qua, giống như tình nhân ôn nhu vút ve đồng dạng vạch ra mấy đạo rất nhỏ thương miệng, nhưng hết sức kỳ quái chính là nhìn qua rất nhỏ thương miệng lại là chảy máu lượng vô cùng lớn, mà lại căn bản ngăn không được, thủ thương hắc ám tinh linh đều chỉ có thể chớm mắt nhìn máu vết thương chạy không ngừng, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ trên người quần áo, cuối cùng toàn thân cao thấp khí lực đều theo máu chạy tuôn ra tiêu tán, mềm mềm ngã xuống. đôi khi từ nào đó một chỗ trong bóng tối truyền đến lạch cạch một tiếng. đó chính là bị lộ gây nên tổn thương sau thoát đi, sau đó sống sờ sờ đổ máu mà chết hắc ám tinh linh thân thể ngã xuống đất thanh âm lộ trên người áo choàng làm sệ dùng cố ý tồn tại vần đen cự mãng phần bụng ra rắn làm chủ yếu vật liệu lấy bóng tối bụi hắc nha chi vũ mê nguyên tinh thạch làm phụ liệu chế tác cũng tăng thêm phụ ma bóng tối áo choàng có tăng cường tiềm hành rối loạn thị giác bóng tối ở nút các loại năng lực mà một đôi hình rắn thủ chủ yếu vật liệu thì là vần đen cự mãng rắn răng đồng thời huyết đục tinh hoa cùng linh hồn tinh thạch gia nhập để nhiều hơn sinh mệnh hấp thu cùng linh thể thương tổn năng lực mà sau đó phụ ma thì là vì đó tăng thêm thượng lưu máu. Phá giáp cùng sắc bén các loại là tính, nhưng là lộ rất nhanh cũng bị cuốn lên, Hắc ám tinh linh nhất tộc vốn là thừa thái du đăng giả, đối với loại này trong bóng tối chém giết càng là kinh nghiệm phong phú, tại vội vàng không kịp chuẩn bị lúc tổn thất gần 10 người về sau, cấp tốc tam tam vì đội lại cũng có thể một mực phòng ngự ở lộ ta kích, càng là có thừa lực tiến hành phản kích, ẩn thần còn bao bọc lên nàng tới. Ngay tại lũ tổng cùng lộ đều bị cuốn lên thời điểm, cách đó không xa đột nhiên một trận mơ hồ, lập tức tại một trận sát thái trong mê loạn như sẽ thân hành dần dần hiện hiện, khoát tay chính là như thác nước pháp thuật bay ra. Hùng chi kiếm nhận 2, Lưu chi lực lượng 2, Miêu chi ưu nha 2. gia tốc thuật hai, kinh thân thuật hai, tại pháp thuật tạo nên siêu ma kỹ xảo hạ, những thứ này cần tiếp xúc mới có thể thi pháp pháp thuật hóa thành từng đạo lưu quan sệt qua chiến trường, phân làm hai cỗ thẳng tắp chui vào lù tổng cùng lộ trong cơ thể. Lù tổng cùng lộ trên người trong nháy mắt sáng lên liên tiếp pháp thuật ánh sáng, pháp thuật lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi, lập tức để bọn hắn thực lực tăng nhiều. trong tay cháy gừng hực hỏa nhận vùng vậy tốc độ lập tức nhanh 3 phần, lù tổng cảm thụ được trong cơ thể một cỗ hoàn toàn mới khí lực ra, lại là tỉnh táo đưa chúng nó điều hơn phân nửa thực hiện tại trên cánh tay, để cơ bắp có chút gồ lên, hóa thành một cái thế đại lực trầm trọng kích. kiếm thế trọng phách, Ken. phát giác đúng là né tránh không kịp, chỉ có thể song chỉ lấy loan đao giao nhau khó khăn lắm giữ lấy lũ tổng cái này một cái trọng phách, nhưng là kia to lớn kình đạo cũng làm cho hắc ám tinh linh tiểu đội trưởng thân thể trầm xuống, trong lồng ngực một trận khí muộn, trước mắt một mảnh lờ mờ, tại đem ẩn chứa kình đạo đều buộc phát về sau, lũ tổng rung động liền đem giao nhau đón đỡ loan đao đẩy ra, lập tức xoay người đã bước, lại là từ đem lúc trước tuân gia khí lực còn thừa đều điều động, cấp tốc hồi khí sau lại là một đạo trọng kích phát ra, kiếm thế trọng phách, hắc ám tinh linh tiểu đội trưởng tròn mắt tận nước. nhưng lại hoàn toàn không có cách nào ngăn trở mình loan đao bị nhất đao lưỡng đoạn vận mệnh lập tức thân thể chia làm hai nửa hướng về nghiêng ngả dưới không có chút nào tâm tư cảm thán vị này cường địch tàn biến lũ tổng đạm bước lướt vào cao tốc xông về kế tiếp địch nhân mà lộ tại người sẽ ra chi hạ không o không không o không tiến lên lúc thậm chí đều lộ ra liên tiếp tàn ảnh trong tay hai thanh chủy thủ bay tán loạn từng đạo chủy thủ quang mang thậm chí đều trong không khí lộ ra nhẹ nhẹ rối loạn quang mang đạt được ra chỉ sau để lộ tốc độ xuất thủ cũng tăng nhiều tại liền chút ba thanh đón đỡ mà đến chủy thủ hoặc loan đao về sau còn có thể có hai lần công kích vòng qua phòng ngự cắt đứt ra một tia vết thương. Pháp thuật lực lượng liền là cường đại như thế, đủ để trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Mặc dù tại sau khi xuất hiện một sệ trong nháy mắt liền bị không ít hắc ám tinh linh liều mạng đốt kích, nhưng là vốn là nỏ mạnh hết là bọn họ lại có thể nào lật lên sóng gió gì tới? Chỉ làm người sệ liên tiếp vung ra mấy cái loại như du nị thuật, chu vong thuật, thất thải phún xạ chờ hạn chế pháp thuật liền bọn họ bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Đợi đến cuối cùng một tên hắc ám tinh linh tại không cam lòng chung khí tuyệt hậu, một đoàn người cấp tốc rút lui, lại là mang theo phở dậy dạ chui vào trong rừng, hướng về phía trước mà đi. chỉ có xử lý cái này, một nhóm tụ tập mà đến Hắc Ám Tinh Linh, mới có thể tại giống như mạng nhện triển khai lưới bao vây bên trên phá vỡ một cái lỗ trống, đồng thời thu được đầy đủ thời gian né ra một cái đầy đủ khoảng cách, quy hai chương 275, đều tập sát. Hắc Ám Tinh Linh nhóm phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là trước tiên liền dưới chân phát lực về sau rút lui, rời xa hỏa diễm bạo tạc trung tâm. Chỉ là tại hỏa diễm bạo tạc khí lãng bên trong, Hắc Ám Tinh Linh nhóm bốn lui mà đi về sau, kia lần lần lẫn nhau hộ trận hình lập tức phá ra. Nhưng vào lúc này, một cái cao gầy thân ảnh đột ngột từ trong hư vô xung ra.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 làm lù tổng trong tay đen nhánh thẳng lưỡi đao đao đem tên thứ 12 hắc cám tinh linh một kích đeo đầu, sau đó chuẩn bị quay người phóng tới kế tiếp địch nhân thời điểm. bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng gió bé nhọn, một chuôi có tinh miệng vậy cá văn loan đao mang theo ác phong mà đến, tốc độ xuất thủ hoàn toàn không thua gì lúc này lù tổng. keng, lù tổng đem đen nhánh thẳng lưỡi đao đao quét ngang, đen nhánh thẳng lưỡi đao đao cùng vậy cá văn loan đao và chạm tàn mát ra thanh nghiêm vang, rồi cả hai đụng một cái chính là lập tức bắn ra, lại là kia một tên tiểu đội trưởng ăn mặc hắc cám tinh linh rốt cục bắt kịp cản lại xệ, cổ tay một quyển chính là dẫn đao trực tiếp đón đỡ mở một thanh khác gào thét mà đến loan đao.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 đợi đến cuối cùng một tên hắc ám tinh linh tại không cam lòng trung khí tuyệt hậu, liệu sẽ một đoàn người cấp tốc rút lui, lại là mang theo phở dày dạ chui vào trong rừng, hướng về phía trước mà đi. Chỉ có xử lý cái này một nhóm tụ tập mà đến hắc ám tinh linh mới có thể tại giống như mạng nhện triển khai lưới bao vây bên trên phá vỡ một cái lỗ trống, đồng thời thu được đầy đủ thời gian né ra một cái đầy đủ khoảng cách. quy 2 chương 276 Viện quân tại đường. Đây là một mảnh diện tích rừng rậm bất ngát, tiêu tọa lạc tại bắc địa cảnh nội, rừng rậm mép thậm chí đều bị người loại thành lập không ít tiểu trấn. Nhìn qua loại trừ cây cối phồn thịnh một điểm, dây leo dày đặt một điểm, trong rừng sinh vật nhiều một điểm bên ngoài. cái này một mảnh rừng rậm tựa hồ cùng còn lại bất kỳ địa phương nào rừng rậm đều không hề khác gì nhau. bên rừng rậm xuôi theo tiểu trấn các cư dân từ lâu quen thuộc cùng rừng rậm liền nhau thời gian, ngẫu nhiên tránh thoát thuế vụ quan ánh mắt, lén lén lút lút tiến vào trong rừng đánh lên mấy cái con muỗi điều hòa một phen sinh hoạt cũng là bọn hắn số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. mà bây giờ, một tầng ánh lục quang huy lại là phô thiên cái địa giống như tại rừng rậm khu vực hạch tâm sáng lên, theo một đạo tựa hồ cũng bao trùm toàn bộ bầu trời giống như to lớn màng ánh sáng dần dần tiêu tán, một cái có thể làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng chậm rãi xuất hiện. kia là một toà tọa lạc trên tảng cây thanh trấn. Trong rừng rậm đại lượng cây cối cành lá, còn có ký sinh mạng sinh dây leo kết hợp ở cùng nhau, tạo thành huyền không một tầng bình này mà đủ loại kiểu dáng mang theo dày đặc tinh linh phong cách nhà gỗ nhỏ xen vào nhau ở trong đó, thậm chí có phòng ốc đều khắc vào cây tối bên trong đi, cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Vô số thực vật tô điểm trong đó, hoặc là chứa đựng ra hoa tươi, hoặc là kết xuất thương ngọt trái cây, để trong không khí đều phiêu đãng mùi hương thấm vào lòng người. Rừng rậm đỉnh khu vực thì là dùng đủ loại thảm dây, dây leo tương liên, tạo thành bốn phương thông suốt bình này trên đó cũng thành lập có không ít phòng ốc. Bởi vì rừng rậm cũng đồng dạng có cao thấp chập trùng duyên cớ, cho nên toàn bộ trên cây thành trấn cũng lộ ra chập trùng thoải mái, xen vào nhau có đến. Từng người từng người dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, mang theo nồng đậm tự nhiên khí tức tinh linh đang đứng ở trong đó, hoặc là tại ngắt lấy hoa quả tươi, hoặc là đang tụ hội làm thiếu, hoặc là tại tập luyện kỹ nghệ. Toàn bộ trên cây thành trấn đều tràn đầy an bình cùng tường hòa khí tức, tiểu động vật cùng chim chóc vui sướng tại nhà trên cây ở giữa buôn tẩu ha ha trò vui, khắp nơi đều là một mảnh vô cùng an tưởng cảnh tượng. Nhưng lúc này, đại lượng tinh linh hội tụ lại là phá vỡ thành trấn yên tĩnh. Từng vị vai quăng bao được tên, tay vãn chưa cùng hưng eo đoàn đao tinh linh du hiệp từ toàn bộ thành trấn các nơi tụ tập mà đến về số lượng trăm bọn họ tại cây cùng cây ở giữa nhẹ nhàng nhẹ nhót, cao tốc mà đến cấp tốc tập kết tại trong rừng một mảnh trên đất trống mà đồng thời theo từng tiếng cao thấp không giống nhau tiếng còi tinh linh du hiệp nhóm trung thực động vật đồng bạn bắt đầu từ trong rừng cùng trên trời liên tiếp xuất hiện xoa xoa xoa xoa theo từng đợt giáp diệp lẫn nhau mà sát thanh âm mười mấy tên mặc lóe sáng áo giáp tinh linh kỵ sĩ tư thái duyên dáng độc chậm rãi đi ra đứng ở du hiệp đội ngũ một bên chỉnh tề xếp hàng một tên mặc xanh biết trường Chỗ ngực beo theo một viên thánh huy nữ tính tinh linh ngọc sư đang đứng tại tất cả tụ đến tinh linh du hiệp cùng tinh linh kỵ sĩ phía trước, từ kia thánh huy bên trên con suối cùng dòng nước đồ án đó có thể thấy được, nàng là dòng sông cùng nước suối nữ thần tín đồ. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, nữ tính tinh linh ngọc sư giơ cao lên một chương mở ra tinh mỹ quân chủ, tại từng hàng nghiêng mà ăn khớp tinh linh, tiểu chữ về sau, một cái vàng nóng ngân ký mang theo nồng đậm pháp thuật linh quang, lóe ra ánh sáng chói mắt. kia là cao đẳng tinh linh đế quốc hoàng thất vân ký, chỉ có thuần huyết hoàng kim tinh linh cầm trong tay đế quốc cẩn nhận mới có thể thành công vân ra. Nguyên bản còn có điểm điểm ô nào hoàn cảnh trong nháy mắt tiến tĩnh, ở đây tất cả tinh linh không khỏi đều cúi đầu, nhìn xem trên quyển trục vàng lóe ngân ký, một loại thần phục cảm giác thậm chí là từ huyết mạch trôi sâu tuôn ra. Một lát sau, nữ tính tinh linh mục sư lần nữa đem quyển trục thu vào, ở đây các tinh linh mới có thể đem nặng đầu mới nâng lên. Nữ tính tinh linh mục sư đảo mắt liếc mắt, nhìn xem trong mắt mọi người rung động cùng kinh ngạc, một lát sau mới mở miệng nói, Vĩ đại, cao quý mà thần thánh cao đẳng tinh linh đế quốc nữ hoàng, hoàng kim tinh linh tộc duệ, tinh linh chư thần trên thế gian đại hành giả." Heloseger là phải dị bớt. Chật lơ lĩnh. Ở đây hướng về chúng ta phát ra lệnh đội viên. nữ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, đế quốc công chúa phờ dậy dạ tại bắc địa bí mật xuất hành lúc bị bị trục xuất tội dân, những cái kia hắc ám tà ác, bẩn thỉu hắc ám tinh linh đánh lén. hiện tại nữ hoàng triệu tập chúng ta vì giải cứu đế quốc công chúa mà chiến. sau đó không lâu, gần trăm tên tinh linh du hiệp và mấy chục tên tinh linh kỵ sĩ cũng đã đi ra trên cây thành chân pháp vi, trong đội ngũ của bọn họ còn có năm vị tinh linh mục sư cùng một vị tinh linh pháp sư đi theo. mà sau lưng bọn hắn, nồng đậm xanh biết quang huy lại lần nữa sáng lên, khổng lồ huyết cảnh pháp chuẩn bị kích hoạt, một tầng màng ánh sáng phô thiên cái địai giống như đem hết thảy che quất, che giấu. cùng lúc đó. tương tự cảnh tượng tại phụ cận mỗi một cái tinh linh khu quần cư liên tiếp xuất hiện, từng đạo bóng cây cấp tốc ở bên người đi xa, diệu sẽ một đoàn người cao tốc đi về phía trước, lưu tổng nguyên lặng duy trì bản thân đặc thù hô hấp tần suất, tại duy trì thiền định liễm tức trạng thái đồng thời cao tốc đi tiến, lại là tại rèn luyện năng lực cảm giác của mình, thân hình nhỏ nhắn sinh sắn lộ càng là tại trên cây cối nhẹ nhàng lướt vào, mũi chân tại cảnh lá ở giữa nhẹ nhàng điểm một cái chính là đã nhảy ra, chỉ có vài miếng lá cây hạ xuống, diệu sẽ cùng phở dậy dạ cơ hồ là sóng vai mà đi, tại gia tốc thuật, khinh thân thuật, lòng bàn chân bôi dầu các loại pháp thuật tác dụng dưới, diệu sẽ tiến lên tốc độ cũng là không chậm chút nào. mà phở dày dạ trên người thì là điểm điểm ánh sáng màu xanh lục cùng ánh sáng màu trắng cùng tồn tại kia là tự nhiên pháp thuật nhanh chân chạy vội, gia tốc thuật cùng khinh thân thuật tiêu chí. so với mực sẹ trên mặt một bộ vẫn có dư lực nhẹ nhõm bộ dáng, phở dày dạ thì là lộ ra phí sức nhiều, nhưng là tại mực sẹ chiếu ứng hạng, nàng cũng là đi theo tiến lên tốc độ. nhưng là từ bên người cây cối càng phát ra thô to cùng cao ngất đến xem, không o không không o không sẹ một đoàn người lại không phải hướng về rừng cây chạy chạy, mà là vào trong mà đi, càng ngay thẳng nói là hướng về phở dày dạ lúc trước bị tập kích một phiến khu vực mà đi. mặc dù vào trong mà đi có khả năng đâm đầu vào tọa trấn hậu phương, lãnh đạo lần này phục kích phở dậy giả hành động chuyển kỳ chức nghiệp giả, nhưng ít ra có thể tránh hướng ra phía ngoài lục soát truy sát hắc ám tinh linh đại bộ đội. Đồng thời nếu sẽ đoán trường vị này chuyển kỳ chức nghiệp giả cũng không có thể là hoàn hảo chi thân, cho dù là đụng phải cũng chưa chắc không có cơ hội chiến thắng thậm chí đánh giết. Phải biết, diệu sẽ lúc trước thế nhưng là cảm ứng được số nhiều chín hoàn pháp thuật năng lượng ba động, mà loại kia nóng bỏng năng lượng ba động cũng không có thể là phần lớn nắm giữ bóng tối hệ cùng hắc ám hệ năng lượng hắc ám tinh linh phát ra, vậy cũng chỉ có là bọn họ kẻ đối địch, cũng chính là phở dậy viện quân gây nên. Bởi vậy. Đối với bị đại lượng hắc ám tinh linh vây công mà chết, Liễu sẽ cảm thấy vẫn là vào trong mà đi càng thêm mổn thỏa cùng thực tế. Có lẽ, trực tiếp liền có thể tìm tới phở dậy dạ viện quân, sau đó đưa nàng đưa tiến đâu. Tiên Lạc nhìn thoáng qua bên người đang gắt gao đi theo phở dậy dạ, Liễu sẽ không cần nghĩ cũng biết trên người nàng nhất định là có cái gì có thể để đến đây tìm kiếm nàng người định vị đồ vật, chỉ là bởi vì tín nhiệm vấn đề giữ kín không nói ra mà thôi. Quy 2 chương 276, Viện quân tại đường. Đây là một mảnh diện tích rừng rậm bất ngát, tiêu tọa lạc tại Bắc địa cảnh nội, rừng rậm mép thậm chí đều bị người loại thành lập không ít tiểu trấn. Nhìn qua loại trừ cây tối phồn thịnh một điểm,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 bởi vậy đối với bị đại lượng hắc cám tinh linh vây công mà chết diệu sẽ cảm thấy vẫn là vào trong mà đi càng thêm ổn thỏa cùng thực tế có lẽ trực tiếp liền có thể tìm tới phở dậy dạ việt quân sau đó đưa nàng đưa tiến đâu tiên lặng nhìn thoáng qua bên người đang gắt gao đi theo phở dậy dạ, diệu sẽ không cần nghĩ cũng biết trên người nàng nhất định là có cái gì có thể để đến đây tìm kiếm nàng người định vị đồ vật chỉ là bởi vì tín nhiệm vấn đề giữ kín không nói ra mà thôi quy hai chương 277, truy binh cùng cứu binh xa xa xa nhọn tiếng bước chân dần dần đi xa mà chỉ là nghe tiếng bước chân kia dậy đặc trình độ liền có thể biết, vừa mới có ít nhất 10 tên hắc ám tinh linh đi tới. Kia là một cái tiêu chuẩn hắc ám tinh linh chiến đấu tiểu đội, từ 6 tên hắc ám tinh linh chiến sĩ, 2 tên hắc ám tinh linh du hiệp cùng 2 tên hắc ám tinh linh du đáng giả tạo thành. Mà khi bọn họ sau khi đi qua, hết thể dần dần bay về yên tĩnh. Một lát sau, ban đêm yên tĩnh trong rừng bắt đầu bị nải dạ phong phất qua sau lá cây lẫn nhau ma sát thanh âm, đủ loại côn trùng cao thấp không giống nhau tiếng kêu to cùng không biết nơi nào mà đến quái dị tiếng vang ngập. Trong hư vô đột nhiên nộn nhạo lên một cơn chấn động, một cái quỷ dị ánh mắt đột ngột nổi lên. cái này ánh mắt chỉ lớn chừng qua đấm, con ngươi màu đen vô cùng lớn, mà trong trắng mắt chỉ chiếm căn cứ chúng quanh nho nhỏ một vòng, dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi xoay nhanh một vòng, đạo quanh mà nhìn xem hết thảy trung quanh, ánh mắt của nó tựa hồ cũng xuyên thấu thân thi, cảnh lá, thủ như vân, vẫn ánh mắt cách trở vật, hết thảy đều không chỗ trái thân, tùy gì ánh mắt dạo qua một vòng, tựa hồ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lập tức nó đem ánh mắt nhắm ngay lúc trước hắc ám tinh linh tiểu đội tiến lên phương hướng, một đạo kỳ dị gợn sóng dạo dược qua đi, lại là tự dưng biến mất, lại là một lát, một góc nhìn qua cùng trung quanh đồng loại không khác nhau chút nào đại thụ đột nhiên bắt đầu làm nhạt. lập tức sụp đổ vì vô số mảnh vỡ, bay là tả mảnh vỡ tại bay xuống bên trong liền trở nên trong suốt thậm chí biến mất, mà chúng quanh một trận sắp thái mê loạn. Diệu xế một đoàn người thân ảnh dần dần hiện hiện. hình ảnh ngụy trang, trong tay pháp thuật linh quang dần dần nhạt đi. Diệu xế nhìn lướt qua hắc ám tinh linh tiểu đội tiến lên phương hướng, lập tức liền đem ánh mắt tìm đến phía lúc trước bị dị ánh mắt xuất hiện chỗ, nơi đó trên mặt đất tựa hồ có điểm điểm phát ánh sáng màu bạc lóe lên, một mảnh lá cây liền bị xế thu lấy đã đến trước mắt, mà nhìn xem trên đó kia xám trắng bên trong mang theo điểm điểm tý vĩ rực rỡn. Diệu xế hơi nhíu cao mày, thế nào còn có nhẫn ma? phiền toái. Những thứ này nhãn ma bồi dưỡng ra tới từ mắt cũng không tốt lựa gạn. Với tư cách lưu ám địa vực bên trong số danh chiêu lấy cường đại ma vật một trong, nhãn ma là cùng linh hút trách, đoạt tâm ma, nội danh tồn tại. Nhãn ma chỉnh thể hiện ra lấy hình cầu bộ dáng, ước chừng có 8 thước rộng, có một cái hình cầu thân thể, trên thân thể chủ yếu vì một con không nháy một cái chủ mắt cùng một trương mọc đầy răng nanh miệng rộng, hình cầu phía trên thân thể mọc ra ngạo nghệ mắt chui bên trên liên tiếp 10 con nhỏ bé con mắt. Mà sự cường đại của bọn nó cũng là không cho hoài nghi. Mỗi cái nhãn ma đôi mắt nhỏ cầu đều có thể lấy một cái tự do động tác sinh ra pháp thuật xạ tuyến, 10 con ánh mắt bên trong mỗi một cái phát ra xạ tuyến liền như là 12 cấp pháp sư thi phong pháp thuật như thế, mỗi cái mắt đều có 15 lệnh công thức tầm bắn. Nhưng là bởi vì thân thể cấu tạo vấn đề, nhãn ma trong cùng một lúc bên trong chỉ có thể có 3 cái ánh mắt nhắm ngay giống nhau phương hướng, còn lại ánh mắt nhất định phải hướng phía hướng khác. Nhãn ma pháp thuật xạ tuyến bao quát mị hoặc quái vật, mị hoặc nhân loại, phân ly thuật, tinh khủng thuật, tử vong nhất chỉ, thành hóa thuật, tạo thành trọng thương, giấc ngủ thuật, chậm chạm thuật cùng tâm linh điều khiển. mà nhãn ma chủ mắt thì là có thể sáng tạo một cái phản pháp thuật trận, ước chừng có năm không thức phạm vi, có thể áp chế tiến vào bên trong pháp thuật. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái trưởng thành mắt ma đô là một rất pháp thuật súng máy cùng một cái không tốt trạng thái phái tống cơ, hắn thực lực chí ít đều là chuẩn chuyển kỳ cấp khác. Loại này quỷ dị ánh mắt thì là nhãn ma sinh sôi bồi dưỡng từ mắt, có thể đem chỗ xem cảnh tượng chuyển thâu quay mắt ma chủ thể chỗ, càng là có nhất định phản luận cùng phá huyễn năng lực. Bởi vậy bình thường bị nhãn ma dùng để với tư cách điều tra, nhưng là đối đầu sẽ tự tay thi triển pháp thuật lúc nhãn ma từ mắt phá huyễn năng lực hiển nhiên là không đáng chú ý. Tự nhiên không có chút nào phát hiện. Lúc này, Diệu Sê một đoàn người đã là tiếp cận phở dậy ra bị tập kích địa phương. Loại kia cuốn dao cùng một chỗ lưu lại năng lượng ba động đã xong tích khả biện. Đó là một loại băng lánh hắc ám cùng ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn, lẫn nhau ở giữa tại an ổn, dây dưa, kết dính cảm giác. Xoay chuyển ánh mắt, Diệu Sê chính là nhìn thấy phở dậy ra sắc mặt trở nên phi thường mất tự nhiên, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ, bi thương và sợ hãi xen lẫn thân sắc. Điệu sẽ giơ tay lên, tựa hồ là chần chờ một chút, lập tức nhẹ nhàng vỗ một cái phở dậy dạ sau lưng. Đi thôi. Nếu như ta không có đó sai, hiện tại mẹ của ngươi, tinh linh nữ hoàng. đã phái ra trước người tới cứu ngươi, mà lại trong đó tốc độ nhanh nhất đã đến ngay tại vùng này bên trong tìm kiếm lấy ngươi. Từ trước mắt tình huống có thể suy đoán, cái này trước hết nhất đến người không thể nghi ngờ là khá cường đại. Ít nhất là đánh tan lần này hắc giám tinh linh tập kích người chủ trì, sau đó để bọn hắn điều hành mất linh, không phải vậy hắc giám tinh linh không có khả năng như thế tán loạn tiến hành lục soát. Dừng một chút, Diệu sẽ tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta duy nhất cần làm liền là ẩn tàng tốt chính mình, chỉ cần không cho hắc giám tinh linh tìm tới, hoặc là nói là trước hết để cho đến đây cứu ngươi người tìm tới, vậy là được rồi. Mà lại. trên người của ngươi khẳng định có lấy cái gì có thể để tới cứu ngươi người định vị vật phẩm đi phở dày dạ không nói gì chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu rất tốt như vậy chúng ta dầm dầm dầm lốp bút Xì xì xì xì. liên tiếp tiếng vang để người sẽ lời nói im bặt mà dừng sau đó đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi xa để đêm đó không trung liên tục sáng lên lóa mắt pháp thuật quang huy còn có đại lượng tùy ý mà xuống thiểm điện hỏa cầu cùng băng trụ ánh vào tầm mắt chỉ làm sẽ tại quay đầu đồng thời vô ý thức đưa tay từ phở dậy dạ sau lưng rời đến trên đầu của nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần sau đó mới đưa tay thu hồi. nhưng từ thần sắc nhìn chỉ sợ liền chính hắn đều không có ý thức được mình làm cái này một tiểu động tác. bịu sệ trên đầu xoa nhẹ thời điểm, cho dù là cách mấy tầng quần áo phật dậy dạ thân thể như cũ có chút run lên, ánh mắt lại là hấp lại tựa hồ mười phần hưởng thụ. nhưng ở bịu sệ đưa tay rút ra về sau, phật dậy dạ giống như đột nhiên làm tỉnh giấc giống như biến sắc, không ó không không ó không nhìn xem bịu sệ ánh mắt vài lần biến ảo, cuối cùng lại thu liễm, yên lặng đem hiện hiện nghi vấn ép đã đến đáy lòng. đương nhiên, bịu sệ là không biết mình vô ý thức làm cái này một tiểu động tác, đang nhìn phía xa hắn đã xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp pháp thuật quan huy, thấy được trong đó một cái thân ảnh màu đỏ rực. tố năng học phái sở trường cao gia truyền kỳ pháp sư để cho ta ngắm lại có kia mấy cái tới tự mình lập bẩm liệu sẽ suy tư một hồi lập tức trong tay cấp tốc đánh ra mấy cái thi pháp thủ thế một cái bột phấn trạng thi pháp vật liệu tại trầm thấp chú nửa âm thanh bên trong bị hắn vẩy ra ở giữa không trung liền tiêu tán hóa thành yếu ớt quang huy một cú gợn sóng dần dần tràn ngập mà lên bao trùm tại người xem một đoàn người trên người để bọn hắn thân hình dần dần làm nhạt quân thể ẩn hình thuật đi thôi thừa dịp lúc này hắc ám tinh linh nhóm lực chú ý bị hấp dẫn lấy quy hai chương 277 truy binh cùng tứ binh xa xa xa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 Một mảnh lá cây liền bị người sẽ thu lấy đã đến trước mắt, mà nhìn xem trên đó kia sám trắng bên trong mang theo điểm điểm tí ý dịch nhuẩn, nịu sệ hơi nhữ cao mày. Thế nào còn có nhãn ma? Phiền thoái? Những thứ này nhãn ma bồi dưỡng ra tới từ mắt cũng không tốt lựa gạt. Với tư cách ru ám địa vực bên trong số danh chiêu lấy cường đại ma vật một trong, nhãn ma là cùng linh hút trách, đoạt tâm ma, nội danh tồn tại. Nhãn ma chỉnh thể hiện ra lấy hình cầu bộ dáng, ước chừng có tám thước rộng, có một cái hình cầu thân thể.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 sau đó đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi xa, để đêm đó không Chung liên tục sáng lên lóa mắt pháp thuật quang huy, còn có đại lượng tùy ý mà xuống thiêm điện, hỏa cầu cùng băng chủy ánh vào tầm mắt, chỉ làm người sệ tại quay đầu đồng thời vô ý thức đưa tay từ phở dậy dạ sau lưng rời đến trên đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, sau đó mới đưa tay thu hồi, nhưng từ thần sắc nhìn chỉ sợ liền chính hắn đều không có ý thức được mình làm cái này một tiểu động tác, bị sệ trên đầu xoa nhẹ thời điểm, cho dù là cách mấy tầng quần áo, phở dậy dạ thân thể như cũ có chút du lên, ánh mắt lại là hấp lại tụi hồ mười phần hưởng thụ, nhưng ở người sệ đưa tay rút ra về sau. sợ dậy dạ giống như đột nhiên làm tỉnh giấc giống như biến sắc, không ao không không ao không nhìn xem sẽ ánh mắt vài lần biến nào, cuối cùng lại thu liễm, yên lặng đem hiện hiện nghi vấn ép đã đến đáy lòng. đương nhiên, nhịu sẽ là không biết mình vô ý thức làm cái này một tiểu động tác, đang nhìn phía xa hắn đã xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp pháp thuật quan huy, thấy được trong đó một cái thân ảnh màu đỏ rực. Thố năng học phái sở trường cao giai truyền kỳ pháp sư, để cho ta ngấp lại, có kia mấy cái tới, tự mình lẩm bẩm.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 Lăng không đứng vững hỏa hồng bóng người trên không trung đôi khi siêu vẹo phiêu nhiên chớp động mấy lần, tránh thoát bay vụt mà đến từng nhánh đen kịt tên nỏ. Cho dù là ngẫu nhiên có lẽ tránh không kịp. Ở bên người quay trung quanh một tầng diễm hồng hỏa thuẫn cũng có thể đem nóng chảy thành nóng sáng sắt lòng rơi xuống mà xuống. Hỏa diễm hộ thuẫn, mà theo từng tiếng kỳ dị tiếng ngâm sướng quanh quẩn, từng đạo pháp thuật bị thi triển mà ra, hỏa cầu, băng cầu, lôi điện, sóng âm vân vân liên tiếp hiện hiện như là thác nước chút xuống. Hỏa cầu thuật, mưa đá thuật, thiểm địa buộc, cộng minh buộc, đại lượng sáng lên pháp thuật quang huy thậm chí để nửa cái bầu trời đêm đều biến thành đủ mọi màu sắc huyễn quang hải dương. Niệu Xề phán đoán mảy may không sai, tại vị này pháp sư trong tay, đại lượng tố năng hệ pháp thuật không chỉ có là hạ bút thành văn, mà lại pháp thuật từng cái phương diện đều có tăng cường. Sử dụng hỏa cầu thuật lúc triệu hồi ra hỏa cầu có thể có to bằng vạn nước, sử dụng mưa đá thuật lúc chính là có 7-8 mai băng cầu gào thét 내려 xuống, sử dụng thiểm điện buộc lúc đánh xuống lôi điện có như thùng nước phẩm chất. Vị pháp sư này hiển nhiên là một vị tố năng học phái sở trường cao giai truyền kỳ pháp sư, chỉ sợ liền cảm ngộ pháp tắc cùng lấy được chân danh đều là liên quan tới phương diện này, chí ít cũng có được truyền kỳ pháp thuật chuyên công, tố năng học phái, cùng truyền kỳ pháp thuật sở trường. Tố năng học phái, hai cái này chuẩn kỳ sở trường năng lực, mà tại như là thác nước trút xuống pháp thuật bên trong, phía dưới rừng rậm rất nhanh liền bị trà đạp đến không còn hình dáng, to bằng vại nước nóng bỏng hỏa cầu mang theo vỏ quít diễm huy thẳng tắp hạ xuống, còn tại không trùng phi hành thuật lúc, kia bức người sóng nhiệt liền để điểm rơi phương hướng cây cối cảnh lá đoạn cuối đã quan xoắn, lập tức biến thành màu đen, thổi phù một tiếng sau chính là bạo thành từng đoàn từng đoàn lửa nhỏ hoa, mà sau đó hỏa cầu lúc chạm đất nổ tung hỏa diễm phong bạo càng làm cho toàn bộ cây cối đều biến thành to lớn ngọn đuốc. Bảy tám cứng rắn xanh đậm băng cầu tại lốt ba lốt bút đánh tới trên cây cối một nháy mắt liền đem đại lượng cảnh lá nảy nứt. Kế tiếp dư thế không giảm mở ra một cái từ tán cây đến mặt đất băng xương con đường, sau khi hạ xuống lập tức sụp đổ vì vô số tứ tán vụn băng, đồng thời trí mạng hàn khí lan tràn ra, chợt hạ xuống nhiệt độ để phương viên 10 mét bên trong thực vật đồng loạt héo đi xuống, thu to như thùng nước lôi điện ầm ầm hạ xuống, ầm một tiếng liền đã đánh xuyên tầng tầng cây tối cánh lá, chỉ ở không trung lưu lại một cái chập chập con đường ánh sáng tàn ảnh, mà xuống một khắc chính là lại trọng phách trên mặt đất, ầm ầm bạo tạc nhất lên mảng lớn hỗn tạp bại cánh lá bùn đất đến không trung, vụn màu xanh tím hồ quang điện lít nhà, lít nhít hướng tứ phương nhảy nhót bá. chỉ là pháp thuật dư bà cũng đã đem xâm lâm anh đánh chúng thủng trăm ngàn lỗ, mà xem như pháp thuật trực tiếp nhắm vào người. dấu ở trong đó đại bộ phận hắc ám tinh linh không nói tiếng nào liền bị anh thành cho bụi. băng điêu cùng mảnh vỡ các loại tuyệt không sống xuất khả năng hình thái. rất nhanh, tại vị này pháp sư không lưu tình chút nào anh kích phía dưới, phía dưới khu rừng dầm vực nguyên bản dậy đặc cây cối bị quét sạch xanh xanh, đúng là thanh ra một mảnh nước trường trăm mét phương viên đất trống. lúc này vị pháp sư này mới chậm rãi thu hồi dơ cao pháp trượng, hỏa hồng mũ trùn dưới một đôi mắt dùng đến bình thản ánh mắt quét mắt bị bản thân thanh ra đất trống, nhưng mà lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. không cần ấn nút, ta biết ngươi ở chỗ này. nạn chúa mục sư, chẳng lẽ tại ưu ám trong khu vực sinh hoạt để các ngươi liền chỉ biết trốn chôn tránh tránh, đùa bỡ những người kia cái gọi là mạng nện quỷ cái sao? Thuộc về tinh linh cao khiết phẩm chất quả nhiên đều bị các ngươi vứt sạch. Âm thanh trong trẻo trên không trung vía đáng, mang theo nồng đậm miệt thị cùng kinh thường. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, như chết thiên tĩnh bao phủ toàn bộ đất chống, tựa như là vị pháp sư này hướng về phía không khí nói chuyện đồng dạng. Hừ, bị trục xuất tội dân, hắc ám, tà ác, không khiết vỏ đen, nhìn xem như cũng là không có bất kỳ cái gì đắp lại. Vị pháp sư này sắc mặt lập tức lộ ra phi thường không dễ nhìn, tay tại bên hông lau một cái chính là lấy ra 4 cái phân biệt mang theo diễm hồng quang huy cùng tím lam quang huy pháp thuật quyển trục. Những pháp thuật này quyển trục đều là dùng thủ pháp đặc biệt thuộc ra chế tấm da dê làm vật trung gian, có được mềm mại khinh bạc tính chất, bảo đảm tại cần sử dụng lúc có thể dễ dàng xé rách. Mà trải qua đặc thù dược dịch ngâm về sau, những thứ này tấm da dê cũng có đối pháp thuật năng lượng hài lòng gánh chịu lực, giá cả đối với cái khác loại như ma vật thuộc ra các loại vật dẫn mà nói cũng không cao, trọng yếu nhất chính là sản lượng ổn định, bởi vậy các pháp sư phần lớn sử dụng loại này tấm da dê tới tiến hành một tới ngũ hoàn pháp thuật quyển trụ sao chép. Nhưng vô luận như thế nào không cao, đó cũng là đối với pháp sư tới nói, phải thêm bên trên sao chép lúc pháp thuật vật liệu tốn hao cùng tiền nhân công dụng, pháp thuật quyển trục giá cả như cũng trở nên cực cao, mà ở trong mắt rất nhiều người pháp thuật quyển trục cũng thay đổi vì một loại đắt giá mà đốt tiền tiêu hao phẩm. Tại pháp thuật trong cửa hàng bán ra pháp thuật quyển trục có công khai đi giá, linh hoàn pháp thuật quyển trục rất rẻ, chỉ cần mười mấy mai kim tệ, thế nhưng là nhất hoàn pháp thuật quyển trục liền đã tăng mấy lần, cần mấy chục mai kim tệ, có chút có thể sẽ vượt qua 100 mai kim tệ. Nhị hoàn pháp thuật quyển đại bộ phận là mai kim tệ lên giá. rất nhiều sẽ tiếp cận 3000 mai kim tệ, tam hoàn pháp thuật quyển trục đại bộ phận tại 5000 mai kim tệ tà hữu, một số nhỏ sẽ đạt tới 8000 mai kim tệ giá trị, tứ hoàn pháp thuật quyển trục liền trên cơ bản vượt qua 100 mai kim tệ, một số nhỏ pháp thuật quyển trục giá trị sẽ cao tới 300 đến 500 mai kim tệ. Ngũ hoàn pháp thuật quyển trục giá cả cơ bản tại 600 đến 800 mai kim tệ phạm vi bên trong, vẫn là cực ít xuất hiện loại kia, đến mức lục hoàn trở lên pháp thuật quyển trục, vậy liền căn bản không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, chỉ có thể từ đặc tù pháp sư trong tổ chức thu hoạch, đồng thời động thì hơn bạn kim tệ giá cả đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mà bây giờ, vị pháp sư này tiện tay liền lấy ra bốn cái pháp thuật quyển trục, mà từ pháp thuật linh quang mức độ đậm đặc để phán đoán, bọn chúng chí ít cũng là tứ hoàng cấp bậc. Nhẹ nhàng kéo một phát riêng phần mình gói dây nhỏ, bốn tấm pháp thuật quyển trục đồng thời lăn xuống phía dưới mở ra, lộ ra từng đạo phức tạp pháp thuật đường vân. Vị pháp sư này trong tay động tác không ngừng, theo khởi động chú văn bị niệm tụng, nhẹ nhàng nhất trà sát bốn tấm quyển trục chính là đồng thời bị kích phát. Hưng hực. Lốt b một cỗ năng lượng nguyên tố ba động hiện hiện, không o không không o không lập tức hai đạo cháy hướng hực tường lửa cùng hai đạo điện quang lấp lóe lôi tường chính là đống dương nổi lên, khép kín lên dựng đứng tại đất chống cùng trong rừng mép, thậm chí tường lửa cùng lôi tường hướng vào phía trong một bên còn tại không ngừng mà phun ra từng đạo hỏa diễm cùng lôi điện, hỏa diễm chi tường, sấm chớp mưa báo chi tường, những pháp thuật này quyển trục hiển nhiên là vị pháp sư này tự tay vẽ, tường lửa cùng lôi tường phá bì, tiếp tục thời gian cùng uy lực đều có tăng lên cực lớn, bốn cái tăng cường hình tứ hoàn pháp thuật một nháy mắt đem đất chống đem chọn khối đất chống bao bọc vây quanh, đem chọn viền đất chống khu vực cùng rừng rậm chia cắt ra. mà vị pháp sư này liền lông mày cũng không nhăn vung ra bốn cái tổng giá trị không ít 600 mai kim tệ pháp thuật quyển trục về sau, tiện tay lại rút ra một cái nhìn qua liền cao cấp hơn pháp thuật quyển trục bắt đầu kích phát. Dã ngoại làm việc mệt nhọc, mấu chốt là không thời gian, tận lực bất thời gian mã một điểm, tích lũy tích lũy lấy phát, nhìn thông cảm. Quy 2 chương 278, pháp thuật bên kích. Làm như thế một đoàn người tại quần thể ẩn hình thuật tác dụng dưới có chiến đấu buộc phát phương hướng nhanh chóng rời đi lúc, trong chiến đấu, Lang không đứng vững hỏa hồng bóng người trên không trung đôi khi siêu vẹo phiêu nhiên chớp động mấy lần, tránh thoát bay vụt mà đến từng nhánh đen kịt tên nỏ.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 Mà tại như là thác nước chuốt xuống pháp thuật bên trong, phía dưới rừng rậm rất nhanh liền bị trà đạp đến không còn hình dáng. To bằng vại nước nóng bỏng hỏa cầu mang theo vỏ quích diễm huy thẳng tắp hạ xuống, còn tại không trung phi hành thuật lúc, kia bức người sóng nhiệt liền để điểm rơi phương hướng cây tối cảnh lá đoạn cuối đã quán xoắn, lập tức biến thành màu đen, thổi phù một tiếng sau chính là bạo thành từng đoàn từng đoàn lửa nhỏ hoa, mà sau đó hỏa cầu lúc chạm đất nổ tung hỏa diễm phong bạo càng làm cho toàn bộ cây tối đều biến thành to lớn ngọn đuốc. mai cứng rắn xanh đậm băng cầu tại lốt ba lốt đánh tới trên cây cối một nháy mắt liền đem đại lượng cảnh lá nện tiếp dư thế không giảm mở ra một cái từ tán cây đến mặt đất băng con đường. Sau khi hạ xuống lập tức sụp đổ vì vô số tứ tán của băng, đồng thời trí mạng hàn khí lan tràn ra, chợt hạ xuống nhiệt độ để phương viên 10m bên trong thực vật đồng loạt héo đi xuống. Thù to như thùng nước lôi điện ầm ầm hạ xuống, ầm một tiếng liền đã đánh xuyên tầng tầng cây tối cánh lá, chỉ ở không trung lưu lại một cái chập chẩn con đường ánh sáng tàn ảnh, mà xuống một khắc chính là lại trọng phách trên mặt đất, ầm ầm bạo tạc nhấc lên mảng lớn hôn tạp hội bại cành lá bùn đất đến không trung. vụn màu xanh tím hồ quang điện lít lít nhít hướng tứ phương nhảy nhót bá. Chỉ là pháp thuật dư bà cũng đã đem xâm lâm anh đánh chúng trùng trăm ngàn lỗ, mà xem như pháp thuật trực tiếp nhắm vào người. Giấu ở trong đó đại bộ phận hắc ám tinh linh không nói tiếng nào liền bị vây thành cho đuổi, bằng điêu cùng mảnh vỡ các loại tuyệt không sống sót khả năng hình thái. Rất nhanh, tại vị này pháp sư không lưu tình chút nào vây kích phía dưới, phía dưới khu rừng rậm rực nguyên bản dày đặc cây cối bị quét sạch sành sanh, đúng là thanh ra một mảnh ướp chừng 100 mét phương viên đất trống. Lúc này, vị pháp sư này mới chậm rãi thu hồi giờ cao pháp trượng, hỏa hồng mũ chùm dưới một đôi mắt dùng đến bình thản ánh mắt quét mắt bị bản thân thanh ra đất trống, nhưng mà lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không cần ẩn nút ta biết ngươi ở chỗ này. Nhận chúa mục sư. Chẳng lẽ tại u ám trong khu vực sinh hoạt để các ngươi liền chỉ biết trốn chốn tránh tránh?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 pháp thuật cùng thần thuật. Pháp thuật vị là mãi mãi cũng không đủ dùng, vô luận đối với pháp sư học đồ vẫn là đối với truyền kỳ pháp sư tới nói, đều là như thế. Tại mỗi ngày thông lệ ký ức pháp thuật thời điểm, muốn thế nào đem bản thân mãi mãi thiếu xa dùng pháp thuật vị ký ức bên trên thích hợp pháp thuật, cũng là mỗi một cái pháp sư đều sẽ chuyện buồn rầu. Cho dù là cao gia truyền kỳ pháp sư, trừ đi ký ức dùng cho bảo hộ tự thân phòng hộ pháp thuật, dùng cho điều tra tình huống điều tra pháp thuật, cùng ứng đối tình huống đặc biệt thuần phát truyền thống pháp thuật vân. Vân pháp thuật pháp thuật vị, cuối cùng có thể dùng để ký ức công kích pháp thuật pháp thuật vị nhiều nhất chỉ có pháp thuật vị tổng số 3/5, thậm chí càng ít, đại khái chỉ có thể chẻo chống 2-3 trận chiến đấu. Mà lúc này, lúc trước một phen pháp thuật anh kích điên cuồng công kích bên trong, không hề nghi ngờ đã là tiêu hao mười mấy pháp thuật vị, rất có thể đã đạt đến ký ức công kích pháp thuật pháp thuật chữa số lượng 1/3. Đồng thời dù cho cũng không có khả năng uy hiếp tự thân công kích xuất hiện, vị pháp sư này trên người cũng chỉ ít có ba loại phòng hộ pháp thuật đang kéo dài có hiệu lực, tứ hoàn pháp thuật hỏa diễm hộ bất quá là phía ngoài nhất một tầng, còn lại hai loại còn tại ẩn mà không phát. lại thêm tiếp tục thi triển phi hành thuật cùng cái khác điều tra pháp thuật, cho dù là cao giai chuyển kỳ pháp sư đến bây giờ cũng nhất định là tiêu hao hơn phân nửa pháp thuật vị. Vì bảo tồn thực lực cùng để phòng ngoài ý muốn, sử dụng pháp thuật quyển trục chính là một cái lựa chọn sáng suốt. Pháp thuật quyển trục, đỗ phép, luyện kim dược tể các loại pháp thuật vật phẩm có thế tại ở mức độ rất lớn đền bù pháp thuật vị không đủ khuyết điểm, mặc dù bọn chúng siêu cấp đốt tiền là được rồi. Bốn cái tứ hoàn pháp thuật quyển trục liền đốt rủi 6000 tệ, mà lúc này vị pháp sư này trong tay ngay tại kích phát pháp thuật quyển trục không thể nghi ngờ càng thêm đắt giá. Phẩm chất thượng giai mà lại đi qua đặc thù pháp thuật dư thủy ngâm trên giấy da dê, viết đầy kỳ diệu văn tự, kia là mỗi một cái pháp sư đều phải nắm giữ ngôn ngữ, long ngữ, theo năng lượng phun trào tựa hồ cũng tràn đầy đặc thù sức sống, từng cái phảng phất tùy thời đều có thể xuyên qua giấy ra ngoài, sau đó hóa thành huyền ảo pháp thuật. Trên quyển trục văn tự tại tràn đầy kỳ dị ý vị long ngữ âm tiết lôi kéo dưới, bắt đầu nở rộ sáng ngời, nhẹ nhẹ pháp thuật linh quang dạo dực, dình xô lồn bò đùn. Theo cái cuối cùng long ngữ âm tiết bị niệm tụng mà ra, cả chương pháp thuật quyển trục lập tức hóa thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn, chói mắt pháp thuật quang huy bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Lớp bụi Tỷ liệt năng lượng nguyên tố ba động nổi lên, lít nha lít nhít màu xanh tím lôi đỉnh từ không sinh co hiện hiện, sau đó đại lượng hội tụ, đang cuộn trào ở giữa cấu trúc ra một cái đường tính 2 mét lớn nhỏ quả cầu xét hình thức ban đầu, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng, nhóm đầu tiên lít nha lít nhít hiện hiện màu xanh tím lôi đỉnh đúng là cấu trúc ra tám cái đường tính 2 mét lớn nhỏ quả cầu xét hình thức ban đầu, mà sau đó hiện hiện lôi đỉnh thì là không ngừng mà bỏ thêm vào đi vào, để kỳ biến đến dần dần ngưng thực, đồng thời một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt dần dần tràn ngập ra. Câu hình tiệm điện Ngay tại vị pháp sư này dẫn dắt trong tay pháp thuật hình thành lúc, một cái vô hình lại có chất trong suốt tơ nện vô thanh vô tức từ phía dưới một chỗ trong bóng tối bắn ra, lại quỷ dị một mực dính trụ giữa không trung nơi nào đó. Lập tức một cái trong suốt thân ảnh từ trong bóng tối dao động mà ra, nhẹ nhàng kéo một cái trong suốt tơ nện chính là đâm suất Sấm chớp mưa bão chi tường cùng hỏa diễm chi tường phun ra lôi điện cùng hỏa diễm dày đặc lướt qua, nhưng thân ảnh này lại luôn có thể tìm kiếm được kia một kia khe hở xuyên qua. Sau đó hai tay lẫn nhau lấy từng đầu trong suốt tơ nện bắn ra lại thu hồi, nhanh chóng quay lại một vòng lớn, vây quanh pháp sư sau lưng khu vực. Mã Tiêu Ván độc con mắt nhìn thoáng qua trên trời kia mạc hỏa hồng trường bảo thân ảnh, Hắc ám tinh linh mục sư run lên trên người để cho mình trở nên trong suốt kỳ dị tơ nện áo choàng, yên lặng cầm chỗ ngực một con kia hắc thủy tinh nện mặt dây chuyền, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "Wen." Tại Hắc ám tinh linh mục sư lúc trước chỗ nuốt đột nhiên nổ lên đẩy trời cát đá. Nương theo lấy chói hai gào rít, hai điểm đỏ mang tại đột ngột xuất hiện một cái dưới đất cái hố bên trong sáng lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ dưới đất xung ra, tinh hồng đồng tử đặc biệt bắt mắt, lập tức là kia xinh đẹp cùng giữ tận cùng tồn tại thân thể. Tám con chó khớp nối có bén nhọn cốt thứ đen kịt chân nện nhanh chóng chỉ vào Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược luyện hóa tinh linh cao tốc lướt vào, Cùng bạo đụng nát vài gốc cách trở tại trước người ngã xuống đất cây tối, lập tức dưới thân thể ép tám con chân nện có chút hỗn lượng, sau đó tại đột nhiên rối thẳng bên trong buộc phát ra lực lượng cường đại, để thân thể cao lớn nhảy lên một cái. Mang theo một cỗ áp phong, luyện hóa tinh linh khổng lồ mà giữ tận thân thể thẳng tắp vọt lên đánh tới giữa không trung pháp sư, kia hai cái dài nhỏ mà bén nhọn chân trước thậm chí đã mang tới một tia sâu láng hắc quang, đã xa xa nhắm ngay pháp sư thân thể, tràn đầy quỷ bí mà tà ác ý vị, chờ đợi lấy tiếp xúc lúc hung hăng đâm bảo. Loại kia cùng mà tàn bạo ý vị thậm chí đều thấm đầy điện hóa tinh linh mỗi một cái động tác, không hề nghi ngờ loại này không để ý an nguy tiến hành điên cuồng đột kích cử động là sẽ gặp phải cường đại đả kích, dẫn dắt đến pháp thuật pháp sư lông mày nhíu lại, lập tức hai tay hợp lại, tám cái cự đại quả cầu sét đung nhiên hai hợp thành một, lấy một loại thôn phệ dung hợp phương thức đơn giản thô bạo hoàn thành nguyên bản cần tiếp tục một đoạn thời gian bổ sung năng lượng, cuối cùng hóa thành hai cái lấp lóe điện mang thậm chí đều mang điểm điểm đen ý quả cầu sét, thẳng đánh tới vọt tới hóa tinh linh. ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều thành sấm chớp rền vang ngẹt viên, va chạm sau ầm ầm bắn nổ quả cầu sét hóa thành khuyết tán sấm chớp mưa bão. Mấy trong đạo giao thoa lôi điện chiếu sáng cả phiến thiên không, lẫn nhau hấp dẫn, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng liền sen lẫn trở thành không chỗ tránh né lưới điện. Gào thét. Tại chói hai trong tiếng kêu ré, chói mắt màu lam dòng điện điên cuồng nhảy vọt chạy xiết, như bẻ cảnh khô đem điện hóa tinh linh gọi kích chi thế hoàn toàn đánh diệt sau đưa nó toàn thân bao vây lại. Cường đại lôi điện chi lực thậm chí để điện hóa tinh linh tạm thời thoát ly ảnh hưởng của trọng lực, trôi nổi tại giữa không trung, có thể rõ ràng nhìn thấy nó tinh hồng đồng tử cũng bắt đầu trắng dã, nửa người trên nhân thủ giống như chân gà đồng dạng co rút, tám con chân nện cũng đang điên cuồng run rẩy run rẩy. Hừ. Thành công hóa giải điện hóa tinh linh tập kích Pháp sư gửi lệnh một tiếng, trong lòng cảnh giác nhưng không có chút nào buông lỏng. Không áo không không áo không. Sự thật cũng đã chứng minh loại này cảnh giác cũng không phải là vô vị. Làm nhện hóa tinh linh đã dẫn phát pháp sư trong tay pháp thuật bị quả cầu xét đánh kích, chỉ có thể ở đầy trời lôi điện bao trùm bên trong bất đắc dĩ kêu giền lúc. Ẩn ẩn có quỷ dị nói nhỏ tiếng vang lên, một cái tràn đầy tại ác ý vị nện đồ án thánh huy tại hắc ám tinh linh mục sư trong tay hiện hiện. Sau đó nàng ở trên người kỳ dị tơ nhẹ áo choàng che giấu dưới trở nên trong suốt thân ảnh trong nháy mắt quỷ dị biến mất tại chỗ. Mà xuống một khắc hắc ám tinh linh mục sư liền xuất hiện ở pháp sư sau lưng, đưa tay chính là mấy đạo hắc quang bao trùm đi qua. Phân ly thuật, cao đẳng giải trừ ma pháp, tạo thành hâm hại, tạo thành trọng thương, tạo thành vết thương chí mạng. Giã ngoại làm việc, đổi mới không ổn định, nhìn thông cẩm 2 chương 279, pháp thuật cùng thần thuật. Pháp thuật vị làm mãi mãi cũng không đủ dùng, vô luận đối với pháp sư học đồ vẫn là đối với truyền kỳ pháp sư tới nói, đều là như thế. Tại mỗi ngày thông lệ ký ức pháp thuật thời điểm, muốn thế nào đem bản thân mãi mãi thiếu xa dùng pháp thuật vị ký ức bên trên thích hợp pháp thuật, cũng là mỗi một cái pháp sư đều sẽ chuyện buồn rầu.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 lam nện hóa tinh linh đã dẫn phát pháp sư trong tay pháp thuật bị quả cầu sét đánh kích chỉ có thể ở đẩy trời lôi điện bao trùm bên trong bất đắc dĩ kêu dê lúc ẩn ẩn có quỷ dị nói nhỏ tiếng vang lên một cái tràn đầy tại áp ý vị nện đồ án thánh huy tại hắc ám tinh linh mục sư trong tay hiện hiện sau đó nàng ở trên người kỳ dị tơ nệ áo choàng che giấu dưới trở nên trong suốt thân ảnh trong nháy mắt quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ mà xuống một khắc hắc ám tinh linh mục sư liền xuất hiện ở pháp sư sau lưng đưa tay chính là mấy đạo hắc quang bao trùm đi qua phân ly thuật cao đẳng giải trừ ma pháp tạo thành hãm hại tạo thành trọng thương tạo thành vết thương chí mạng. gia ngoại làm việc, đổi mới không ổn định, nhìn thông cầm hai chương 280, đánh lén cùng phản kích. Cao Đoan người thi pháp luôn là có số lượng đông đảo phòng ngự thủ đoạn, không chỉ là gia trì đủ loại phòng hộ pháp thuật, còn có số lượng đông đảo pháp thuật trang bị cùng pháp thuật vật phẩm các loại. Trong đó trọng yếu nhất cũng là lực phòng ngự cường đại nhất tất nhiên là tầng tầng phòng ngự pháp thuật lực trường, muốn đánh giết bọn họ nhất định phải trước muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự pháp thuật lực trường. Bởi vậy, tại Cao Đoan người thi pháp ở giữa đối kháng bên trong, khởi thủ pháp thuật bình thường đều sẽ là giải trừ ma pháp, phân ly thuật, chiết xuất thuật các loại áp chế, tiêu trừ pháp thuật hiệu quả cùng phá hoại pháp thuật trang bị, pháp thuật vật phẩm pháp thuật. Hắc cảm tinh linh mục sư lóe lên đến pháp sư sau lưng, đánh lén tùy ý ra đại lượng thần thuật cùng pháp sư bên người hỏa diễm hộ thuấn tiếp xúc lúc, đại biểu cho cao đẳng giải trừ ma pháp hắc quang trong nháy mắt liền để hỏa diễm hộ thuấn trở nên như cùng ở tại trong gió ánh đến đồng dạng yếu ớt, lập tức chập chững dập tắt, đồng thời nổi lên hai tầng tâm chắn năng lượng cũng tại cao tốc suy yếu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà đại biểu cho phân ly thuật màu xanh đen quang mang thì là giống như thôn vệ quang minh lỗ đen đồng dạng, trực tiếp ăn mọn phân giải hết tiếp xúc pháp thuật năng lượng. Nhưng là lúc này, một đạo yếu ớt quang huy lại là đột nhiên sáng lên, lập tức pháp sư thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở 3 mét bên ngoài. Ngoài ý muốn thuật, thiểm hiện thuật. Tại cố định ở trên người ngoài ý muốn thuật bị phát động, khởi động trong đó bao hàm thiểm hiện thuật tránh thoát đánh lén về sau, pháp sư mới phản ứng được mình bị đánh lén, khắp khuôn mặt là kinh sợ cùng tức giận. Đang nhanh chóng lui lại kéo dài khoảng cách đồng thời, từng đạo phát động tính pháp thuật bị liên tục phát động, trong lúc nhất thời cũng không biết phát động bao nhiêu cái phòng ngự tính pháp thuật, tầng tầng lớp lớp phòng hộ pháp thuật đem pháp sư bao phủ. Liên tỏa ý ngoại thuật, cao đẳng pháp sư hộ giáp, cao đẳng hộ thuật thuật, cao đẳng năng lượng bị trướng. Đồng thời, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang như là khói lửa giống như liên tiếp hiện hiện, vẹn vẹn đồ trang sức, dây chuyền Chiếc nhẫn liền lóe lên 3-4 đạo pháp thuật linh quang, đây là loại phòng thủ pháp thuật vật phẩm cảm ứng được uy hiếp sau đó bắt đầu tự động phát động. Cao giai truyền kỳ pháp sư vốn liếng quả nhiên phong phú, lúc này đơn giản tựa như là một cái khoác trên người treo ngũ thải ánh đèn neon cây thông Noel tựa như. Đuổi sát không buông cao đẳng giải trừ ma pháp cùng phân ly thuật tại đem mấy đạo pháp thuật linh quang cùng tâm chấn năng lượng hóa thành hư không về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán, lập tức mà đến tạo thành hãng hại, tạo thành trọng thương cùng tạo thành vết thương chí mạng các loại thần thuật chỉ có thể ở tầng tầng lớp lớp pháp thuật phòng hộ bên trong đâm đến vỡ nát. mang trên mặt rõ ràng tức giận, còn tại bay ngược pháp sư hai tay đã liên tiếp đánh ra liên tiếp thi pháp thủ thế, tại mang theo kỳ dị ý vị chú ngựa âm thanh bên trong, một đoàn mang theo kịch liệt vô cùng năng lượng ba động tâm thủy hắc ám hình cầu bắt đầu hiện hiện, trung cực hủy diện pháp cầu. nhìn thấy bản thân đánh lén loại trừ phá mất mấy cái pháp thuật bên ngoài không có đối pháp sư tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, thậm chí còn đưa tới kịch liệt vô cùng bán ngược, hắc ám tinh linh mục sư trong nháy mắt từ bỏ ban đầu tất cả kế hoạch, không chút do dự thu hồi trong tay đã móc ra nhện dao găm sau đó quay người trốn. đáng chết, nếu không phải trước đó mai phục hao phí quá nhiều thần thuật vị đi chuẩn bị nện hồn kia chú. hiện tại ta như thế nào lại chật vật như thế? Không được, nhất định phải chạy đi. Trên ngón trỏ tơ nhận lóe lên, một đoạn trong suốt tơ nhện bắt đầu từ nhận đồng tử trải qua luyện kim xử lý hóa thành nện mắt bảo thạch bên trong cao tốc bắn ra, lại là quỷ dị đông dương dính trụ cung cấp cường đại sức kéo để hắc ám tinh linh mục sư rung động mà ra. Tơ nhện áo choàng che giấu dưới trong suốt thân thể có chút của lại ở giữa không trung lăn lộn một tuần sau lại là một cái khác mảnh tơ nhện bắn ra, đông dương dính trụ đan tiến, hai tay giao thế động tác không có chút nào để hắc ám tinh linh mục sư đánh mất cảm giác cân bằng, ngược lại là mấy lần liền lướt ra ngoài cực xa khoảng cách, bắn ra tơ nhện. Cố định điểm tựa, lay động tơ đệm đáng suất, lợi dụng lực ly tâm ném ra ngoài thân thể, sau đó cố định, kế tiếp điểm tựa. Lặp lại trở lên quá trình, sau đó liền có thể thu được tại chỗ cao tới lui như bay tính cơ động. Trên thực tế, loại này thông qua tơ nhện dính liền, từ đó ở giữa không trung tiến hành đã vọt tiến lên tiến lên thân pháp nguyên bản thích hợp với u ám địa vực loại kia thế giới dưới đất giống như, tràn đầy đủ loại hắc ám hang, nhỏ hẹp cửa hang, cố lượn xoay quanh thông đạo, từng cái vách núi đất gãy san sát, rõ ràng cách rất gần lại thường thường muốn chuyển lên một vòng lớn mới có thể tìm được đường hang động địa hình. Nhưng là hiện tại Hắc ám tinh linh mục sư thi triển ra hiển nhiên càng hơn một bậc, chí ít nàng không cần vì bắn ra tơ nhện tìm tới ngoài định mức điểm tượng, mà là dính vào thông qua thủ đoạn nào đó bông dương sáng tạo ra trong suốt vật bên trên, tăng lên thật nhiều tính linh hoạt. Mà tại cao tốc rời đi đồng thời, Hắc ám tinh linh mục sư còn không quên lưu lại liên tiếp lời nói, ý đổ quấy nhiều pháp sư thi pháp cùng truy kích. Hừ hừ hừ. Chết như vậy đuổi theo ta không thả, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng công chúa của các ngươi điện hạ sao? Hiện tại nàng thế nhưng là một thân một mình ở vào cái này hắc ám, rét lạnh, nguy hiểm cùng tồn tại hoàn cảnh dưới. Thậm chí khả năng đã bị bắt lại. ngay tại đi trước thông hướng u ám địa vực thông đạo, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn công chúa của các ngươi điện hạ chịu khổ gập nạn? Ưu, thật đúng là phẩm hạnh cao thượng tinh linh. Đáng tiếc hắc ám tinh linh mục sư lời nói không để cho pháp sư có chút dao động, duy nhất đáp lại là trước người thâm thúy hắc ám pháp cầu trở nên càng phát ra khổ lồ, phát ra năng lượng ba động dần dần mang tới một tia khí tức mang tính chất hủy diệt. Cảm giác mình lời nói không có đưa đến chút nào tác dụng, hắc ám tinh linh mục sư cũng mười phần dứt khoát ngậm miệng không nói, chỉ là thân hình bay đáng tốc độ càng nhanh ba phần, mà đồng thời tại hắc quang chớp động ở giữa thậm chí có dung nhập hắc ám quy hướng, quỷ thuật lĩnh vực thần thuật né tránh chính xác Quỷ thuật lĩnh vực thần thuật để phòng tam dò. Mà đối mặt như bay đảo tổ Hắc ám tinh linh mục sư, không o không ó không, o không ngay tại dẫn dắt trung cực hủy diệt pháp hình tròn thành pháp sư chỉ là tại khóe miệng phát họa ra một tia mịm gợi kinh miệt, lập tức tâm niệm vừa động, đem cuối cùng một tia năng lượng cũng bị rót vào Thâm thủy Hắc ám hình cầu, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt Thâm thủy Hắc ám hình cầu trong nháy mắt biến mất, mà xuống một giây chính là lấy một loại cơ hồ là lấp loé giống như tốc độ xuyên thủng tất cả các trở, vượt qua xa xôi khoảng cách xuất hiện ở Hắc ám tinh linh mục sư sau lưng. Thâm thủy Hắc ám hình cầu im lặng nổ tung, khuyết tán tạo thành 10 mét lớn nhỏ màu đen hình cầu. sau đó lại là trực tiếp tại nguyên chỗ tạo thành năng lượng hồng hấp phản ứng, phản phất là một cái như lỗ đen đem vô số tạp vật hút vào trong đó sẽ rách xoắn nát. ngay sau đó cái này màu đen hình cầu phản phất là đạt tới cái nào đó điểm tới hạ, tại y mắng bạo tạc bên trong hóa thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, thậm chí để cho người ta có một loại mắt tối sầm lại cảm giác, loại kia đen kịt cảm giác là phô thiên cái địa mà đến, phản phất tất cả quang mang đều bị hấp thu. Anh, một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm từ từ bay lên. Giả ngoại làm việc hoàn tất, tiến vào viết báo cáo và chỉnh lý số liệu giai đoạn, đầu lớn như cái đấu.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 quỷ thuật lĩnh vực thần thuật để phòng thăm dò, mà đối mặt như bay đảo tàu hắc ám tinh linh mục sư, không o không không o không ngay tại dẫn dắt trung cực hủy diệt pháp hình tròn thành pháp sư chỉ là tại khoẹt miệng phát hỏa ra một kia mỉm cười khinh miệt, lập tức tâm niệm vừa động, đem cuối cùng một kia năng lượng cũng bị rót vào thâm thúy hắc ám hình cầu, hai tay nhẹ nhàng đẩy, mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt thâm thúy hắc ám hình cầu trong nháy mắt biến mất, mà xuống một dây chính là lấy một loại cơ là lấp loe giống như tốc độ xuyên thủng tất cả các trở, vượt qua xa xôi khoảng cách xuất hiện ở hắc ám tinh linh mục sư sau lưng, thâm hắc ám hình cầu im lặng nổ tung, khuyết tán tạo thành 10 mét lớn nhỏ màu đen hình cầu.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 Nhưng đổi mới sẽ dần dần khôi phục, cảm tạ thông cấm hai chương 281, thoát đi cùng truy tìm. Năng lượng kinh khủng xung kích quét sạch ra, hướng phía bốn phía cùng bầu trời điên cuồng phát tiết, nếu là từ không trung quan sát mà xuống, lại có thể nhìn thấy như là một đóa yêu dị hoa sen đang chậm rãi nở rộ đồng dạng, tại ưu nhã chậm rãi nuốt hết lấy hết thể trung quanh độ vận. Bốn phía cao lớn cây cối đầu tiên là đổ rạ mà xuống, lập tức bị tận gốc tung bay, trên không trung liền đứt gãy phá thoái, nhấc lên đen kịt bùn đất đầy trời phiêu đắng, thậm chí còn hôn tạp cảnh khô lá héo cùng nhỏ bé sâu bọ, tạp tiêu tán năng lượng và song khí tạo thành tối đen như mực mây hình ẩm. ngay cả bầu trời tầng mây cũng bị chấn thành một cái to lớn vòng xoáy màu xám trạng. Đợi đến hết thảy ngừng, nguyên điệu lại là xuất hiện một cái đường kính đạt đến 80m, chỉ ít sâu đạt 30 mét hố to, hố to trung quanh cùng dưới đáy còn tại bước lên lượn lờ sương mù, nếu là đứng tại hố to biên giới hướng phía dưới đáy nhìn xuống lời nói, thậm chí đều có thể nhìn thấy phía dưới còn có một số còn sót lại năng lượng như sôi trào dầu như thế không ngừng cuộn cuộn, cuối cùng im lặng biến mất. Làm bạo tạc phát sinh thời điểm, có thể nghe được có một âm thanh ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng là lập tức lại chôn vùi đi xuống. Hừ. Phát ra cái này một cái uy lực to lớn chính hoàn pháp thuật về sau, Pháp sư Hiển nhiên cũng tiêu hao không nhỏ, không chỉ có trong thần sắc nhiều hơn vài phần mọi mệt thậm chí còn tại có chút thở, biểu lộ lại có vẻ tương đương không hài lòng, từ lạnh một tiếng. Đây là bởi vì Hắc Ám Tinh Linh Mục Sư thế mà không biết sử dụng bí thuật gì, tại pháp thuật tới người trước một khắc này thế mà thân biến thành mấy chục đạo hắc quang đi tứ tán, mặc dù ngay sau đó phát sinh to lớn bạo tạc để tuyệt đại bộ phận hắc quang đều trôn vùi rơi mất, nhưng lại uy nguyên có một phần nhỏ thành công bỏ trốn, mấy lần lấp lóe liền biến mất ở trên trời. Hiển nhiên, đây mới là Hắc Ám Tinh Linh Mục Sư chân chính bảo mệnh át chủ bài. chỉ là từ nàng đến như thế bất đắc dĩ tình trạng mới nguyện ý thi triển bí thuật này đến xem, đại giới cũng nhất định không nhỏ, không hề nghi ngờ, thi triển bí thuật này, hắc ám tinh linh mục sư dù cho có thể đạo thoát cũng nhất định là nguyên khí đại thương, mà phát giác bản thân không cách nào truy kích pháp sư, thì là muốn giết người đồng dạng ánh mắt chuyển hướng như cũ bị khống chế lại, tại nguyên châu không thể động đậy nện hóa tinh linh, rất nhanh, nguyên địa liền vang lên dung trời thống khổ tiếng gào thét. đang phát tiết đồng dạng tra tấn trà đạp nện hóa tinh linh đồng thời, pháp sư tụi hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng thần sắc, tại bên hông lau một cái chính là lấy ra một trương xanh tươi rướt rát lá cây. Theo tinh thần lực dốt vào, trên lá cây bắt đầu tản ra ánh sáng lưu hòa, một loại ba động kỳ dị bắt đầu khuếch tán, bắt đầu cùng xa xa nào đó một sự vật tiến hành kết nối. Cùng lúc đó, một cái đen kịt cái bóng tại rừng rậm ở trong xuyên qua, loại kia tiến lên tốc độ quả thực là giống như quỷ mị, làm cho người khó có thể tin chính là, cứ việc trên mặt đất lùn cây bụi, lá rụng chống chất, cảnh khô khắp nơi trên đất, cái này cái bóng ở bên trong ghé qua lên lại không biết phát ra cái gì thanh âm, đơn giản tựa như là con cá ở trong nước tiến lên như thế thông thuận. Đột nhiên, cái này cao tốc tiến lên cái bóng ngừng lại một chút, là báo đi săn thân hình nói lên. Sau một khắc liền đã xuất hiện ở cao cao chặt cây bên trên, mang theo màu đen bằng da bao tay tay tại bên hông lau một cái chính là lấy ra một mảnh xanh non nước át lá xanh, dán tại bên hai. Vạ lăng thở, tìm kiếm được công chúa điện hạ sao? Mà rất nhanh, lá xanh bên trong liền truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Nghe vang lên bên thay vội vàng thanh âm, vị này tên là vạ lăng thợ tinh linh lại là nợ nụ cười khổ, nói ra, an sát dẫn trì đại nhân, rất xin lỗi, ta còn tại truy tìm trên đường. Một lát chớm mặc, lập tức âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Ta nhớ được ngươi đặc thù tiến giai truyền kỳ chức nghiệp hoang dã thợ săn là mười phần am hiểu khí tức bắt cùng hành tích truy tung. Thế mà đến bây giờ còn không có tìm được công chúa. Nói rõ một chút tình huống. Nghe âm thanh trong trẻo bên trong lần hàm nội khí, vã lăn thở không khỏi nuốt ngụm nước bọt, vị đại nhân này hắn có thể không thể chơi vào, vội vàng nói: "Lần theo sinh mệnh diệp khí tức, ta rất nhanh liền tìm được công chúa điện hạ truyền tống điểm rơi, sau đó lại là truy tung đã đến trước một hang núi. Ta ở nơi đó phát hiện đống lửa vết tích, tựa hồ công chúa từng tại nơi đó dừng lại qua. Vết tích mặc dù có bị che giấu qua bộ dáng" Nhưng là nơi đó còn phát sinh qua chiến đấu, ta nghe được đã đến đám kia buồn nôn vỏ đen mùi vị. Vạn hành chính là, ta có thể khẳng định công chúa điện hạ đồng thời không có rơi vào những cái kia vỏ đen trong tay. Trong gió khí tức nói cho ta, tất cả vỏ đen đều bị mai táng dưới mặt đất, mà người rời đi bên trong có nhân loại. Sau đó, ta tiếp tục truy tìm lấy sinh mệnh diệp khí tức tiến lên, hiện tại đã phi thường tiếp cận. Lại là một lát chờ mặc, sau đó từ lá xanh bên trong vang lên thanh âm trở nên cực kỳ băng lãnh, "Mặc kệ ngươi làm thế nào, nhất định phải tại lê minh đến trước đó tìm tới công chúa điện hạ." Ta có thể nói cho ngươi, nếu như công chúa điện hạ thật tại chúng ta những gia tộc này phạm vi lãnh địa bên trong đã xảy ra chuyện gì, gia tộc của chúng ta toàn bộ đều muốn đứng trước đến từ tinh linh nữ hoàng lửa giận. Vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể gánh chịu được." Tiên Lãng gật gật đầu, vạ lận thở trả lời, "Ta minh mạch, an sát dẫn chi nạ đại nhân, xin ngươi yên tâm." Lá xanh bên trên nổi lên quang huy dần dần thu liễm, vạ lận thở khẽ hắn môi, bỏ đi trên tay màu đen bằng da bao tay, lập tức cắn nát ngón trỏ, dính lấy chảy ra máu tươi chính là tại mắt vừa phát họa lên cổ quái đường cong. mà khi những thứ này cổ quái đường cong toàn bộ phát hỏa hoàn tất yêu dị huyết quang lập tức nổi lên không khí tựa hồ cũng hơi chấn động một chút lập tức tất cả đường cong bắt đầu quỷ dị hướng về ra nội bộ chui vào tạo thành từng đạo hình xăm, lan tràn bao trùm ở nửa cái mặt núi một cỗ cùng dã khí tức như có như không hiện hiện vạn lăn thở thân thể có chút cuộn lại một điểm hai mắt con ngươi tựa hồ cũng biến thành họ mèo động vật đồng dạng rộp đồng trong cổ họng chuyển ra có chút ơi ơi âm thành dã tính chi linh nhưng lập tức hắn lại là mặt không thay đổi mang trở về bao tay không o không không o không mũi thở có chút rung động tựa hồ tại người người cái gì lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, trên người hơi sáng lên một tia ánh sáng màu xanh lục, màu đen tràn ngập bao trùm ở giữa, dưới chân phát lực chính là cao tốc lướt đi. Thuật bị trang, lần theo cảm giác bên trong kia sinh mệnh diệp khí tức, vạn lăng thờ như cùng ở tại trong rừng toát ra truy tung con ngồi hắc báo đồng dạng, tại rừng rậm ở giữa cao tốc lướt qua. Hiện nhiên, thuật bị trang cái này du lịch hiệp nhất là thực dụng năng lực phát huy tác dụng lớn, thậm chí vạn lăng thờ chưa từng ít siêu tầm hắc ám tinh linh trên đầu lướt qua lúc, bọn họ vẫn không hề có cảm giác. Một lát sau, vạn lăng thợ đã là đứng ở một cái tĩnh mịch trước cửa hàng, cảm giác trong không khí có chút mang theo tinh ngọt mùi vị.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 Làm bạo tạc phát sinh thời điểm, loang thoang có thể nghe được có một âm thanh ngắn ngủi tiếng tiêu thảm thiết vang lên, nhưng là lập tức lại trôn vùi đi xuống. Thử. Phát ra cái này một cái uy lực to lớn chín hoàn pháp thuật về sau, pháp sư hiển nhiên cũng tiêu hao không nhỏ, không chỉ có trong thần sắc nhiều hơn vài phần mọi mệt, thậm chí còn tại có chút thở, biểu lộ lại có vẻ tương đương không hài lòng, thử lạnh một tiếng. Đây là bởi vì hắc cám tinh linh mục sư thế mà không biết sử dụng bí thuật gì.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 Cảm giác trong không khí có chút mang theo tinh ngọt mùi vị, sắc mặt lộ già phi thường khó coi. Sinh mệnh diệp khí tức ở bên trong. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có nhãn ma xà huyết? Sự tính rốt cục có một kết thúc, từ hôm nay trở đi khôi phục đổi mực 2 chương 282, nhãn ma cùng kiếm thánh. Qua Long là một đầu nhãn ma, đến từ phụ thuộc vào cùng ẻn rộ đặc địa hạ thành mắt ma tộc đàn mắt đen. Nhưng là cùng nó tộc đàn bên trong những cái kia thích sử dụng pháp thuật nô dịch những sinh vật khác, sau đó thúc đẩy bọn họ vì chính mình chiến đấu, cấp đoạt càng lớn tốt hơn địa bàn đồng tộc không đồng dạng, Qua Long không thích làm như thế một chút phiền toái sự tình. cùng cả ngày đánh tới đánh lui, còn không bằng tại xào huyệt của mình bên trong ngủ ngon tới dễ chịu. Qua Long vẫn luôn là trò là như vậy. Dù sao tại ưu ám địa vực bên trong, cũng sẽ không có cái gì ra hỏa sẽ không có mắt treo chọc nguyên một chi mắt ma tộc đàn. Chống chi cái nhìn này ma tộc đàn vẫn là phụ thuộc vào một cái siêu cấp địa hạ thành. Có ý nghĩ như vậy, Qua Long cũng liền trở thành đồng tộc trong mắt dị loại. Loại trừ thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài hoàn thành trong tộc phân công xuống tới cưỡng chế nhiệm vụ. Qua Long liền là cả ngày trốn ở xào huyệt của mình bên trong nằm ngáy Ngay cả nô dịch tới vì chính mình phục vụ tôi tớ đều lắc đắc không có mấy. Nếu như không phải là bởi vì Qua Long hết sức cật thủ, chính là phát sinh huyết mạch biến dị cường đại có thể. Chủ thể bên trên có ba cái chủ mắt, còn không có trưởng thành liền có chuẩn truyền kỳ thực lực. Hơn nữa nhìn trưởng thành tiến gia truyền kỳ đang ở trước mắt, mà lại ngày sau biến dị tiến hóa làm tài nhãn bạo quân, vong nhãn chủ thể khả năng cũng mười phần lớn. Chỉ sợ những cái tia chủ sự nhãn ma chủ mẫu cùng nhãn ma trưởng lao đã sớm nhìn không được, đưa nó khu trục gia tộc. Quần. Mà lần này nhãn ma chủ mẫu cùng nhãn ma các trưởng cũng là cưỡng ép kín đáo đưa cho Qua Long cái này một phụ trợ hắc ám tinh linh tiến hành mai phục nhiệm vụ, sau đó đưa nó đánh ra tới. nhưng là Qua Long đi theo hắc ám tinh linh đội ngũ đã đến mai phục địa điểm về sau lười biếng mang bệnh lại phát tác nó tại bồi dưỡng một chút tử thể đi ứng phó hắc ám tinh linh giao cho nó giám thị nhiệm vụ về sau phối hợp tìm cái có thoải mái dễ chịu mà tĩnh mịch hắc ám hang động đồng thời đem bên trong một cái bạo hùng biến thành trước khi ngủ đưa ăn điểm bố trí lại một phen liền nằm xuống sau đó ngủ thẳng tới hiện tại đến mức sự tình khác Qua Long mơ mơ màng màng nhớ ký tự hồ có mấy cái hắc ám tinh linh đến đây quấy rầy qua giấc ngủ của mình ba lần nhưng là toàn bộ đều bị bản thân ném ra lại bắn đi ra mấy trục đạo pháp thuật xạ tuyến sau đó thế giới liền thanh tĩnh thật yêu lina ta nghĩ niệm tình ngươi kia mỹ lệ súc tù, chân lướt dịch nhẫn đầy đặn trong mắt, uốc màng da của ngươi tràn đầy gợi cảm, đường cong hoàn mỹ mà rụt hoặc. Ừm, thứ gì? nửa mê nửa tỉnh, Qua Long đột nhiên cảm giác thứ gì tiến vào phạm vi cảm giác của mình. Sau đó ba ba ba ba bốn tiếng tiếng vang truyền đến, đồng thời còn sen lẫn hỏa diễm liếm lấp vách tường thanh âm. Qua Long biết rõ kia là nó để bốn cái linh năng thủ vệ tự bạo cảnh báo thanh âm, mà linh năng thủ vệ bộ dáng tựa như là cắm trên mặt đất cháy hừng hực bó đốt, chỉ bất quá thiếu đốt hỏa diễm là màu xám trắng. có thể bay bắn ra hỏa cầu đánh giết cùng khu trục một ít phổ thông sinh vật gặp được không cách nào giải quyết địch thì sinh vật liền tiến hành cảnh báo là ai dám to gan quấy rầy qua long ngủ say ba con bóng rổ lớn nhỏ chủ mắt trong nháy mắt mở ra theo qua long mở mắt một cỗ to lớn sóng ý niệm đột nhiên bùng phát xanh xám sắc vách tường động một đầu quả cầu thịt giống như dữ tận sinh vật chậm rãi mở mắt con mắt của nó rất nhiều bởi vậy cho dù là mở mắt cũng đầu tiên là trung ương chủ thể cự nhãn mở ra sau đó lại là chủ thể bốn phía mắt ngạnh bên trên con mắt mở ra mắt của nó ngạnh một đoạn một đoạn giống như là con run giống như Thân thể đường kính có chừng 5m, không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc mặt đất, thế nhưng là toàn bộ thân thể lại quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Lít nha lít nhít nhiều đến mười mấy căn xúc tu mọc đầy từng cái ánh mắt, để cho người ta xem xét liền tê cả da đầu. Bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nó lâm vào nổi giận bên trong, mở ra miệng lớn bên trong bén nhọn răng nanh lóe hàn quang, băng lãnh vô tình ánh mắt quét mắt bốn phía, lít nha lít nhít trong con người bắt đầu sáng lên xạ tuyến quan huy, u ám địa vực đỉnh cấp loại săn uy thế lộ không thể nghi ngờ. Ba con bóng rổ lớn chủ mắt quỷ dị nháy mắt, theo sau chính là khổng lồ linh năng ba động nổi lên. Tại không khí chấn động mạnh một cái bên trong sóng gợn vô hình điên cuồng quét sạch mà ra tâm linh tiêm thiếu, đây chính là linh năng bên trong tâm linh tiêm thiếu, có thể đem trí mạng tiếng giết trực tiếp đánh vào tâm linh của người ta bên trong. Một khi miễn trừ phán định không thông qua, nhận được đại lượng thương tổn đồng thời còn sẽ lọt vào sợ hãi, Cùng lọt vân vân mặt trái trạng thái. Nhưng là một đạo đao quang lại như là như thiểm điện kéo một phát mà qua, từ thấp tới cao vung lên, đem toàn bộ hang động chiếu sáng thông tấu vô cùng. Kiếm thế thượng tiêu chạm, hô, một cái trái gừng hỏa nhận hiện, hiện, mang theo tiếng gió bén nhọn lăng không tỏa ra chém. lại làm mười phần rước thoát đem tâm linh tiêm khiếu gợn sóng mổ sẽ phân ra ra như cùng ở tại Phô Thiên Hải khiếu bên trong phá xuất một cái miệng giống như để tiêu chí mạng tâm linh tiêm khiếu từ bên người sẽ qua lập tức lũ tổng cao gầy thân ảnh chậm rãi hiện hiện ở phía sau hắn liệu sẽ một đoàn người lại là chống lên một đạo bình chứa làm ra phòng thủ tư thái đồng thời không có xuất thủ cử động tựa hồ muốn để lũ tổng một mình đối mặt trước mắt cái này truyền kỳ cấp khác nhẫn ma trên thực tế đối mặt chủ mắt có thể sáng tạo phản pháp thuật trận áp chế đại đa số pháp thuật nhẫn ma để kiếm thánh loại này vật lý công kích người là chủ công không thể nghi ngờ là chính xác nhất ứng đối phương thức. Đúng chi, liễu xệ cũng không phải cái gì cũng không làm, phá vỡ tâm linh tiêm khiếu lũ tổng bỗng nhiên thân thể một trồn, bỗng nhiên ngược phong đồng dạng sông về to lớn mà giữ tận qua long, tại bắn vọt thời điểm cũng là duy trì hai tay lôi kéo cháy hừng hực hỏa nhận tư thế, mà tốc độ là như thế máu lệ, thậm chí đều tại sau lưng ném ra thật dài tàn ảnh, thật phong bộ, siêu siêu siêu, cơ hồ là thời gian một hơi thở, qua long trực diện lũ tổng con mắt đồng thời nháy mắt ba đạo phân biệt hiện ra xám lục, đen tam sắc pháp thuật xạ tuyến cũng đã phá không mà đến, thử vong nhất chỉ, phân ly thuật, tạo thành trọng thương. Tại qua Long cường đại tinh thần lực khóa chặt bên trong, ba đạo pháp thuật xạ tuyến tấn mãnh mà tinh chuẩn chúng đích lùi tổng. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, không o không không o không lùi tổng thân thể tiếp tục túi người vọt tới trước, mà sau lưng của hắn thình lình nổi lên một cái bóng, cùng bản thể giống nhau như lúc. Huyễn ảnh màu sắc đột nhiên rút đi, sau đó đông nhiên đại lượng khe hở lan tràn, sau đó trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành phiêu tán mảnh vỡ dần dần biến mất. Nhìn đầu này huyễn ảnh lại giống như là thay lùi tổng tiếp nhận tất cả pháp thuật thương tổn, chân thực tính bóng thuật, lại làm sệ trong bóng tối sử dụng một cái áo thuật, phát giác công kích của mình bị như thế phá vỡ. Qua Long ba con chủ mắt lại là nháy mắt, một đạo vô hình trong suốt lực trường cũng đã là mở ra, khuyết tán, đó chính là áp chế đại đa số pháp thuật phản pháp thuật trận. Mà còn không có đợi đến phản pháp thuật trận hoàn toàn mở ra, Niệu Sệ nhưng lại là vung ra một cái khác áo thuật đến lũ tổng trên người, để một đạo khác huyễn ảnh dần dần tách rời, lập tức lưu chuyển đến một bên cạnh trở nên ngưng thực, rõ ràng là một cái khắc cao tốc công kích lũ tổng, ngay cả trong tay trái hừng hực hỏa nhận đều là không tối chút nào. Mô phỏng thuật, quy 2 chương 282, nhắn ma cùng kiếm Thánh. Qua Long là một đầu ma, đến từ phụ thuộc vào cùng ẹn rộ đặc địa hạ thành mắt ma tộc đàn mắt đen.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 Luân vân. Vân mặt trái trạng thái, nhưng là một đạo đạo quang lại như là như thiểm điện kéo một phát mà qua, từ thấp tới cao vung lên, đem toàn bộ hang động chiếu sáng thông tấu vô cùng. Kiếm thế thượng tiêu chạm, Hô, một cái cháy hừng hực hỏa nhận hiện hiện, mang theo tiếng gió bén nhọn lăng không tỏa ra chém, lại là 10 phần dứt khoát đem tâm linh tiêm khiếu gợn sóng mổ xẻ phân ra ra. Như cùng ở tại phô Thiên Hải khiếu bên trong phá suất một cái miệng giống như, để tiêu chí mạng tâm linh tiêm khiếu từ bên người sẽ qua. Lập tức, Lưu tổng cao gầy thân ảnh chậm rãi hiện hiện, ở phía sau hắn, hiệu sẽ một đoàn người lại là chống lên một đạo bình chứng làm ra phòng thủ tư thái.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 Mà còn không có đợi đến phản pháp thuật trận hoàn toàn mở ra, Niệu Sệ nhưng lại là vung ra một cái khác áo thuật đến lũ tổng trên người, để một đạo khác huyễn ảnh dần dần tách rời, lập tức lưu chuyển đến một bên cạnh trở nên ngưng thực, rõ ràng là một cái khác cao tốc công kích lũ tổng, ngay cả trong tay cháy hừng hực hỏa nhận đều là không tối chút nào. Mô phòng thuật, Quy 2 chương 283, chân thực kính tượng. Bát hoàn áo thuật mô phòng thuật được sáng tạo ra lúc, các áo thuật sư đã đem thần linh, ác ma cùng ma quỷ cấp sinh vật hóa thân năng lực nghiên cứu đến vô cùng thông đấu, nó cũng là cái này, một hệ liệt áo thuật bên trong đại thành người, có thể sáng tạo ra tới một cái cùng tụ thuật giả bản thể giống nhau như lúc hóa thân đồng thời giữ lại bản thể đại khái chín thành tài hưu thực lực, nhưng là cũng có một cái giống nhau vấn đề chính là, mặc dù sáng tạo ra tới một cái hóa thân về sau, bản thể đồng dạng có thể tự do hành tẩu cùng chiến đấu, nhưng là ý thức nhất định phải đồng thời điều khiển hai cỗ thân thể, cũng chính là nhất định phải nhất tâm nhị dụng, mà này lại làm tiếp thụ lấy rắc quan lượng tin tức tăng lên cực lớn. Nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, kia càng là muốn nhất tâm đa dụng, sẽ đối với đại não tạo thành cực lớn phụ tải, Thì pháp độ khó rất cao, chỉ ít đại não vận chuyển năng lực không đủ lão thuật sư là căn bản không có cách nào nắm giữ cái này áo thuật. Tại áo thuật đế quốc thời kỳ. có thể tự do thi triển mô phỏng thuật đồng thời điều khiển tự nhiên cũng bình thường đều là đại áo thuật sư cấp bậc. Đương nhiên, với tư cách đã từng đỉnh tiêm đại áo thuật sư, Niệu Sẽ cũng đối này có một chút tâm đắc của mình cùng tiểu kỹ xảo, có thể vòng qua cái này một hạn chế, để lũ tổng tới một mức độ nào đó điều khiển hóa thân. Đó chính là để hóa thân phục chế lũ tổng động tác, giống như một chiếc gương giống như phục chế, giống nhau nhưng lại khác biệt, mà lũ tổng thông qua tự thân động tác kéo theo hóa thân hành động. Đây là áo thuật đế quốc thời kỳ tại các áo thuật sư tại thí thần tác chiến bên trong phát hiện một loại kiếm thánh đỉnh cấp năng lực chiến đấu hình ảnh thật giản lược phiên bản. Lúc này Lỗ tổng bản thể cùng mô phòng thuật sáng tạo ra hóa thân một chiếc một sau đồng thời đột tiến, trong tay hỏa nhận lôi ra thật dài tầng ảnh, loại kia sắc bén tuyệt luân sát khí tựa hồ để không khí cũng theo đó ngưng kết. Nhân số từ biến đổi vì hai, thế nhưng là mang ý nghĩa gấp đôi lực lượng. Làm Lưu tổng bản thể đột tiến đến qua long trước người đại khái 20m khoảng cách lúc, thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút, bên ngoài thân một trận quang mang chất loạn, lập tức tiêu tán vì mảng lớn nhỏ vụ điểm sáng dần dần dập tắt, lại là Lỗ tổng trên người ra thuật, hùng chi kiên nhận, chi lực lượng, miêu chi ưu nhã các loại gia trì pháp thuật bị áp chế, sụt tan. Theo những thứ này gia trì pháp thuật tàn đi, lũ tổng vọt tới trước đột tiến tốc độ lập tức chậm mấy phần. đây chính là nhãn ma mở ra phản pháp thuật trận hiệu quả. mà mô phỏng thuật sáng tạo hóa thân bên ngoài thân cũng toát ra nhẹ nhẹ qua mang, tựa hồ có từng điểm từng điểm điểm sáng phiêu tán. cuối cùng lại là chống được không có bi số tan. siêu siêu siêu. qua long trên xúc tu tử mắt lại lần nữa nháy mắt, lần này lại là có lục đạo xạ tuyến tiêu xạ mà ra, ba đạo bắn thẳng về lũ tổng. mắt khác ba đạo thì là bắn về phía ở phía xa một một người, mà ba con bóng rổ lớn nhỏ chủ mắt cũng gắt gao tập trung vào lưu tổng. chậm chậm thuật, kinh thuật, bị hoặc nhân loại, năng lượng xạ tuyến ba. bắn về phía lũ tổng ba đạo xạ tuyến đều là suy yếu cùng khống chế loại pháp thuật xạ tuyến, mà bắn về phía như sệ một đoàn người thì là năng lượng mạnh xung đồng dạng năng lượng xạ tuyến. Xem ra qua long là đánh lấy khống chế lại lũ tổng, ít nhất cũng phải kìm chân hắn, trước hết để cho bản thân ở vào thế bất bại chủ ý. Đối mặt đập vào mặt ba đạo khống chế pháp thuật, lũ tổng chỉ là càng tăng áp lực hơn thấp thân thể, sau đó tiếp tục đột tiến, đúng là dự định đó nữa. Suy suy suy. đang phi xạ hướng về một xe một đoàn người ba đạo năng lượng xạ tuyến bị chống lên lực trường bình chứa ngăn lại lúc ba đạo pháp thuật xạ tuyến cũng rắn rắn chắc chắc rơi xuống lũ tổng trên người, lập tức ánh sáng màu xám bắt đầu nổi lên tại lũ tổng trên mặt lan tràn sau đó đều phá toái kiếm thánh trong tu hành đối cảm giác cùng ý chí cường điệu lịch luyện tuyệt không phải vô dụng công tâm trí khống chế loại pháp thuật cần ý chí bên trên sơ hở nhưng như sắt thép ý chí cùng lăng lệ sát ý để lũ tổng nghiền ép pháp thuật phán định trực tiếp miễn trừ pháp thuật hiệu quả nhưng là sau một khắc lũ tổng thân thể lại đột nhiên đống nhiên du lên lập tức bên ngoài thân hiện hiện từng đạo vết đỏ dị ra nhẹ nhẹ máu tươi không ít da thịt đều biến thành nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn, để hắn nhìn mười phần dữ tợn kinh khủng. Nhục thể giải phẫu thuật, bị qua Long Lâm thầm dùng ra ngoan độc linh năng pháp thuật 8 toán về sau, cao tốc vọt tới trước lũ tổng tốc độ thậm chí tăng nhanh vài phần, phía sau hắn tiêu xạ ra máu tươi trong không khí liên lụy ra một cái thế lệ xích tuyến, trên người loại kia nhắm người mà vẻ khí tức cùng sát ý lại là càng phát ra kinh khủng, mà sau lưng hóa thân trầm mặc đi theo đột tiến càng là bị người càng lớn áp lực. Dưới chân có chút phát lực, đối mặt trước mắt bay lên một đạo tử sắc linh năng bình trướng và có vài giống như sắt thép trường tiên đồng dạng quất kích mà đến xúc tu, còn có còn lại trên xúc tu tử mắt lấp lóe nổi lên đả kích, lũ tổng lại là một cái đạp bước nhanh quay ngược trở lại, cả người đã đến qua lòng sau lưng. Tựa hồ điều này cũng không có gì tác dụng, bởi vì nhãn ma có được vô góc chết vờn quanh tầm mắt, căn bản lại không tồn tại thị giác điểm mù cái thuyết pháp này. Quất kích xúc tu cùng ấp vụ bên trong xạ tuyến đả kích trước tiên liền quá chặt. Nhưng là trong nháy mắt này, qua lại sợ hai phát giác trước người kiếm thánh khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo. mà bản thân toàn thân trên dưới không biết vì cái gì đã thình lình không cách nào động đậy, một cố lệnh cực hàn ý từ bên ngoài thân trực thấu sâu trong thân thể, Đề khí chém. Nhược điểm nhìn rõ. Lưu Tông hét lớn một tiếng, làm ra một cái lớn xoay người động tác, mà bên người hóa thân thình lình cũng làm ra giống nhau như lúc cử động, sau đó liền một mảnh trói mắt diễm hồng quang mang lấy một loại quét sạch phương thức lướt ngang mà qua, kiếm thế hồi toàn chạm. Hai thanh cháy hừng hực hỏa nhận tại cùng một vị trí giao thoa, đồng thời chém bộ tại linh năng bình trướng chỗ yếu nhất bên trên, có hào quang màu tím đang không ngừng biến ảo linh năng bình trướng lập tức bị phá ra một khối, hai thanh hỏa nhận đem một cây thật dài xúc tu tận gốc chặt đứt. Mà trong không khí trực tiếp liền nhiều hơn một kia mùi khét lẹn, chỉ thấy qua long xúc tu mặt cắt chân nhắn, nhưng phía trên nhưng lại có nhìn thấy mà giật mình với cháy, xem bộ dáng là hỏa nhận tại đem xúc tu nhất đao lưỡng đoạn đồng thời nhiệt độ cao liền đã đốt cháy mạch máu mặt cắt, bởi vậy đúng là không có nửa điểm máu tươi chạy xuôi ra tới. Đợi đến mang theo không ít ánh mắt giữ tận xúc tu lạch cạch một tiếng rớt xuống đất về sau, qua long lúc này mới cảm thấy kim châm muối sắt kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra rung trời thống khổ gầm thét một máy mắt, không o không không o không kịch liệt đau nhức kim châm muối sắt qua long trực tiếp kích phát tất cả đã chuẩn bị kỹ càng công kích ánh mắt, mười mấy đạo năng lượng xạ tuyến bắn ra bốn phía ra, lẫn nhau giao thoa, xen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn bao trùm hướng về lũ tổng. Qua long linh năng là có hạn, tại cần duy trì linh năng bình thường điều kiện tiên quyết, pháp thuật tối đa cũng liền thi triển 1-2 sóng. Nhưng là năng lực thiên phú lại là có thể tùy ý thi triển, cũng chỉ như nói là năng lượng xạ tuyến công kích, qua long có thể tùy ý sử dụng mà tiêu hao cực nhỏ. Nhưng qua long cái này thử một lần muốn dùng bao trùm tính công kích bước lui lũ tổng cử động lại nhất định là vô dụng công. Lưu tổng sắc mặt trầm ngưng, trên cánh tay lông tơ tựa hồ cũng từng chiếc dựng đứng, thường thường có thể tìm kiếm được trong công kích khe hở cùng lỗ thủng, bước chân khẽ nhúc ních, thân thể điều khiển tinh vi, sau đó tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc né tránh. Cảm giác nguy hiểm. Phản ứng thần kinh, siêu phàm, quy 2 chương 283, chân thực kính tượng. Bắt hoàn áo thuật mô phòng thuật được sáng tạo ra lúc, các áo thuật sư đã đem thần linh, ác ma cùng ma quỷ cấp sinh vật hóa thân năng lực nghiên cứu đến vô cùng thông thấu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 Trên cánh tay lông tơ tựa hổ cũng từng chiếc dựng đứng, thường thường có thể tìm kiếm được trong công kích khe hở cùng lỗ thủng, bước chân khẽ nhúc nhích, thân thể điều khiển tinh vi, sau đó tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Cảm giác nguy hiểm, phản ứng thần kinh, siêu phàm, quy 2 chương 284, đại bí mật. Bao trùm tính năng lượng xạ tuyến lưới loại trừ tại hang động mặt đất cùng trên vách động đánh ra từng cái cái hố bên ngoài, đúng là không có dính vào lũ tổng nửa điểm lông tơ. Điểm điểm hỏa tinh theo hô hấp bay xuống, tại giữa bộ ngực biến mất vô hình, mang theo kỳ dị vật luật, viêm hỏa hô hấp pháp không ngừng từ trong hư vô chất lọc lấy cái gì? sau đó đưa chúng nó đầu nhập huyết đủ, dung nhập huyết mạch, bổn dưỡng linh hồn, đồng thời cũng ủng hộ Lũ tổng chiến đấu. lưu tổng cảm giác trong cơ thể mình một mảnh nóng rực, tựa như là có hỏa diễm tại trong mạch máu ghé qua đồng dạng nóng rực, nhưng hắn không có phân ra chút nào lực chú ý đi quan sát tự thân, mà là hết sức chăm chú đầu nhập vào cùng qua long chiến đấu bên trong, tâm vô bằng vụ. tại nắm giữ viêm hỏa hô hấp pháp đột phá siêu phàm sau đó, hắn phảng phất liền biến thành một khối đặt ở cái đe sắt bên trên đỏ bừng tỏi sắt đồng dạng. lần lượt chiến đấu, đều là lần lượt tôi luyện cùng đánh, để một cái sắc bén binh khí dần dần thành hình. Kiếm thánh là rất xem trọng thực chiến tiến giai chức nghiệp, đóng cửa làm xe đồng dạng khổ tu là bồi dưỡng không ra chân chính kiếm thánh, chỉ có tại thực chiến rèn luyện bên trong, bọn họ mới có thể chân chính thành hình, đây cũng là vì cái gì mà sẽ mười phần nhiều lần điều động lũ tổng tham gia chiến đấu nguyên nhân. Kiếm thánh là thập phần cường đại chức nghiệp, nhưng cũng là nguy hiểm mà yếu ớt chức nghiệp, uy lực to lớn, lại cần tại nhảy múa trên lưới đao, không, có chút nào hộ giáp, toàn bộ nhờ tự thân phản ứng cùng né tránh, né tránh không xong, vậy cũng chỉ có thể dùng yếu ớt nhục thân đi tiếp nhận. Tại rất nhiều chiến đấu bên trong, kiếm thánh đều là bị tập kích tồn tại, bởi vì bọn hắn cường đại cùng yếu ớt cùng tồn tại. Rất nhiều kiếm thánh đều tại dạng này chiến đấu bên trong chết đi, nhưng này chút có thể sống sót người, cuối cùng sáng tạo ra kiếm thánh cái này, một nọ dạng đại đại lục ở bên trên vật lý lực sát thương cao nhất nghề nghiệp vi danh. Nọ dạng đại đại lục ở bên trên, kiếm thánh là duy nhất có thể một đao bổ ra pháp sư tất cả pháp thuật phòng hộ vật lý chức nghiệp, mà hệ vật lý chức nghiệp giả bên trong lực sát thương mạnh nhất năng lực chiến đấu kiếm nhận phong bạo, cũng chỉ có truyền kỳ kiếm thánh mới có thể nắm giữ. Bay tán loạn hồ điệp đồng dạng tại La giống như bay vụt năng lượng xạ tuyến bên trong du tựu, ngẫu nhiên bản thể cùng hóa thân một lần hấp kích, tất nhiên sẽ có một căn xúc tu rơi xuống đất, đồng thời vang lên chính là qua long giống giận trời. ở phía xa, Diệu Sẽ khoe miệng phát hỏa ra một tia đường cong, hắn biết rõ, làm lũ tổng mượn qua Long khinh địch cận thân về sau, dù cho trước mắt nhãn ma khổng lồ hơn nữa mà giữ tận, nó cũng vô pháp lại uy hiếp được lũ tổng. Đại pháo đánh con muỗi chỉ là tại làm vô dụng công. đương nhiên, xuất hiện tình huống như vậy cũng là bởi vì qua Long quá thư gián bị Diệu Sẽ bọn họ âm thầm đi vào, sau đó đưa nó ngăn ở trong hang động, không có đường lui cùng bao nhiêu né tránh không gian, còn bị kéo vào không am hiểu cận chiến mà tạo thành. Làm qua Long muốn trốn lúc sau đã thì đã trễ, cái này một động là ở vào một cái sườn núi nhỏ bên trong, hiện ra lấy cổ dài bình hình, động bụng rộng lớn. dài hơn 20 mét khúc chết lối ra thông đạo cũng không nhỏ hẹp nhưng cũng tuyệt đối không thể nói rộng rãi chí ít người sẽ có thể có năm chắc một người ngăn chặn không cho qua long chạy trốn đây là qua long dùng toàn bộ hướng về linh năng bộ phát chấn khai lũ tổng sau đó hướng về phía hiển nhiên là người chủ trì sẽ thu phát một cái tâm linh đánh nổ về sau kéo lấy đã lộ ra trọng xúc tu còn thừa không có mấy thân thể muốn chạy trốn lúc bị người sẽ dùng sức trận cấu trúc trực tiếp kéo trở về sự thật đã đã chứng minh mà đối với qua long có khả năng cùng hắc ám tinh linh liên hệ muốn tại bày ra cảnh phong tỏa phát xuống đạt được thông tin nếu như nó là truyền kỳ cấp khác thật là có cái kia khả năng đến mức như sẽ một đoàn người tại sao tới nơi này chỉ cần dùng đầu ngấp lại đều có thể biết xuất hiện ở đây nhãn ma tất nhiên cùng hắc ám tinh linh có quan hệ đến nơi đây loại trừ có thể để hắc ám tinh linh nhóm bởi vì dưới đĩa đèn thì tối mà xem nhẹ lục soát bên ngoài còn có như sẽ phát hiện bản thân gần nhất muốn làm một vài thứ cần một ít đặc thù vật liệu tỷ như nói rất nhiều con mắt mà một con mắt ma đúng lúc có thể hữu nghị cung cấp không ít nguyên nhân rất nhanh tại lưu tổng bản thể cùng hóa thân từng đao chém đánh chúng qua long nguyên bản mười mấy mảnh xúc tu liền cùng nó liên tiếp tách rời sau đó tiến vào như sẽ trong túi chỉ xuất lại đáng thương hai ba cây mảnh. ba con chủ mắt cũng bị đâm mù một cái, thấy thế nào thế nào khó chịu. Sau đó, ngay tại người sẽ liếc mắt nhìn lũ tổng bạn thể cùng hóa thân từng bước một tới gần Qua Long, trong đầu đã đang tính toán lấy làm sao chia cắt pháp thuật tài liệu tỷ lệ lợi dụng cao nhất thời điểm. Một màn để người sẽ đều cảm giác có chút ngạc nhiên sự tình phát sinh. Qua Long đột nhiên phát ra một tiếng thê lương mà hủy khuất kêu gào thảm thiết, rất dứt khoát dùng còn lại ba đầu xúc tu ôm lấy đầu của mình. Sau đó liền co quắp tại vách động với bất động, mà tựa hồ kia bóng rổ lớn chủ trên mắt còn ra phát hiện mấy dọa trong suốt. Thú vị, mang trên mặt có nhiều hứng thú biểu lộ. nhưng người sẽ biểu hiện càng giống là phát hiện một cái mới lạ vật thí nghiệm đồng dạng, nhưng không có may may ngăn cản Lũ tổng đem trong tay hỏa nhận nhắm ngay qua long bất luận cái gì ngôn ngữ hoặc cử động, mặc cho hắn cẩn thận lại không chút lưu tình hung hăng đâm xuống. Chờ một chút. Cường đại pháp sư cùng kiểm thánh. Xin chờ một chút. Một thanh âm tại trái tim tất cả mọi người bên trong đột nhiên vang lên, nhưng không có gây nên bất kỳ ba động, chí ít người sẽ cùng Lũ tổng đều không nhúc nhích chút nào, thậm chí Lũ tổng còn hướng trên tay hỏa nhận tiếp tục tăng thêm một phần lực, để trên mũi dao chống đỡ lấy một tầng hơi mỏng linh năng bình trướng phát ra kéo kẹt kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng âm thanh, mà hóa thân động tác nhất trí. đừng có giết ta, ta, ta có rất nhiều bảo vật trân quý, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền tất cả cho các ngươi. Hai thanh cháy hừng hực hỏa nhận mũi nhọn đã đột phá thật mỏng linh năng bình thường, nhiệt độ cao tại qua long chủ thể bên trên bị bỏng ra hai cái chấm đen, điểm điểm mùi khét lẹn tràn ngập. Ta, ta biết một bí mật lớn, là ta tại cùng những cái kia hắc ám tinh linh đồng hành thời điểm nghe lên đến, bọn họ đang chuẩn bị một trận mấy trăm năm qua lớn nhất hắc ám nghi thức, còn có, bọn họ, bọn họ nói, cái gì huyết tinh hiến tế, tình dục giao hoan còn có, nhận chúa giáng lâm, lưu tổng triệt hồi thêm tại hỏa nhận bên trên tường độ. không không không không sau đó kéo lên hỏa nhận như cũ mặt hướng lấy qua lòng từng bước từng bước tối lui tối lui đến một cái thích hợp khoảng cách khí cước nhưng như cũ gắt gao khóa chặt qua lòng chỉ cần qua lòng có cái gì dị động chắc chắn gặp mưa to gió lớn giống như là kích lưu tổng cử động cũng không phải là bởi vì tin vào qua lòng lời nói mà là bởi vì mình sẽ đột nhiên giơ tay lên đồng thời hướng lên giơ lên sau đó liệu sẽ nhìn xem mang theo kiếp sau dư sinh giống như thần sắc qua lòng lộ ra một cái mỉm cười há miệng lại là nói ra một nhóm lớn tại lưu tổng lộ cùng phờ dậy dạ trong thai nghe đều là tối nghĩa khó hiểu ý nghĩa không rõ âm tiết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 Lưu tổng đung nhiên triệt hồi thêm tại hỏa nhận bên trên tường độ, không o không không o không sau đó kéo lên hỏa nhận, như cũ mặt hướng lấy qua long, từng bước từng bước tối lui, tối lui đến một cái thích hợp khoảng cách, khí cơ nhưng như cũ gắt gao khóa chặt qua long, chỉ cần qua long có cái gì dị động chắc chắn gặp mưa to gió lớn giống như đả kích. Lưu tổng cử động cũng không phải là bởi vì tin vào qua long lời nói, mà là bởi vì mình sẽ đột nhiên giơ tay lên, đồng thời hướng lên giơ lên. Sau đó, liệu sẽ nhìn xem mang theo kiếp sau dư sinh giống như thần sắc qua long, lộ ra một cái mỉm cười, há miệng lại là nói ra một nhóm lớn tại lưu tổng. Lộ cùng phở dậy dạ trong thai nghe đều là tối nghĩa khó hiểu, ý nghĩa không rõ âm tiết. Nhưng Qua Long lại là không thể tin đem tất cả ánh mắt đều tập trung vào mình sẽ trên người, bởi vì hắn nói rõ ràng là mắt ma tộc trong đám đó bộ mới sẽ sử dụng ngôn ngữ. Nô, no. ta đối với ngươi, nói với ngươi đại bí mật đều có một chút hứng thú. P2 trường 285, suy tư cùng du hiệp. Tại như sẽ dùng đến nhãn ma ngôn ngữ tại cùng qua Long giao lưu thời điểm, yên lặng đứng thẳng phở dậy dạ cũng đang quan sát phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng cảm giác bản thân trước kia trong hoàng cung học tập đồ vật tại lúc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng, hết thảy hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Phở Dật Dạ khẽ cắn một lần bờ môi, nàng cũng không yếu đất, nhưng là loại này chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đem vận mệnh của mình giao cho không biết cảm giác không tốt đẹp gì. Mà về phần trước mắt cái này, một tự xưng làm người sẽ nhân loại, còn có tùy tùng của hắn. Tại dọc theo con đường này, Phở Dật Dạ đều đang yên lặng quan sát lấy bọn hắn. Phở Dật Dạ ánh mắt không mang theo dấu vết tại người sẽ tùy tùng trên người khẽ quét mà qua, bọn họ là một vị gọi là Lỗ tổng bán thú nhân cùng một vị gọi là Lộ Miêu nữ. Bọn họ đều biểu hiện ra cường đại năng lực chiến đấu, một vị là tấn mãnh lăng lệ kiếm thánh, một vị là hành tẩu bóng tối thứ khách. chỉ ít phở dậy dạ cảm giác lục tổng thực lực không chút thua kém cùng mình đã từng thị vệ trưởng, mà lộ phở dậy tận mắt nhìn thấy qua nàng đâm tới đâm xuyên hắc ám tinh linh chiến sĩ người mặc tinh lương giấp ra, sau đó đâm vào phía dưới trái tim. hiện tại lục tổng ngay tại lau sạch lấy bản thân thẳng lưỡi đau đau, đồng thời yên lặng điều tức uống hết một bình nước sệ cho dược tề về sau, hắn trên thân thể lúc trước chiến đấu lưu lại thương ngấn đã vậy, dây kia mảnh trôi chạy cơ bắp bên trên, tựa hồ mang theo có chút diễm hồng con trạch, mà lộ thì là một mực tựa ở nước bên người, lồng ngực có chút chập trùng, tựa hồ là đang ngủ rất nhanh. Phở Dĩ Dạ vụng trộm đem ánh mắt chuyển rời đến nữ sĩ trên người, trên người hắn tựa hồ che một tầng nồng đẫm mê vụ, để cho người ta căn bản thấy không rõ hắn nói cùng biểu hiện ra đến tuột cùng có mấy phần chân thực, mà lựa chọn trợ giúp bản thân lại có ý tưởng gì. Phở Dĩ Dạ cũng không thế nào tín nhiệm Nữu xe, chỉ dựa vào một cái cố sự liền nghĩ thủ tín thở nhỏ vẫn thụ lấy cung đình giáo dục nàng cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào, Nữu Sệ cùng Phở Dĩ Dạ đều biết sự thật này, nhưng song phương đều không có vật trần. Chỉ ít, tạm thời hắn không có ác ý, mà bản thân cần bảo hộ, đây chính là Phở Dĩ Dạ thuyết phục bản thân lưu tại nữ sĩ bên người lý do. Đến mức nữ trên người rất nhiều bí ẩn. đặc biệt là lúc trước người sẽ một lần vô ý thức tự động trong ánh mắt đó thế mà để phở dậy dạ cảm giác hắn như là trưởng bối của mình đồng dạng cái kia vớt ve cùng mình thích nhất đi nhảy dây thần thánh hoàng kim cây cao su nãi nãi cười ha ha sợ đầu mình lúc cảm giác không kém bao nhiêu đương nhiên cũng có một điểm nho nhỏ khác biệt tựa hồ thần thánh hoàng kim cây cao su nãi nãi sẽ không chạm đến lỗ hai của mình mũi nhọn mang theo một đống lớn hỗn loạn suy nghĩ phở dậy dạ thu hồi tầm mắt của mình ánh mắt không ngừng chớp động trong miệng tựa hồ đang thì thào tự nói lấy cái gì tại cuối cùng nàng tựa hồ ở trong lòng làm quyết định gì ánh mắt bên trong cũng nhiều một điểm gì đó. Khi chất trên người Tựa Hồ phát sinh một điểm gì đó biến hóa, tựa như là một hạt giống, đột nhiên tránh ra rắn chắc loại ra. Sau đó Nô Ra mang theo màu xanh biết một gốc nho nhỏ ấu mầm. Có lẽ Phơ Dây Dạ Kinh Lịch sẽ bởi vì mình sẽ gia nhập mà trở nên có chút khác biệt. Nhưng là cuối cùng, Phơ Dây Dạ Tựa Hồ đem bàn tay tiến vào bản thân mũ trùng bên trong, sau đó toàn thân khẽ run lên, mặc dù rất nhanh liền sắc mặt như thường thu tay về. Tựa Hồ chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng, chỉ là mặt nhìn lên có chút đỏ lên. Ở phía xa đã không sai biệt lắm thăm dò qua long đồng thời để nó đem biết đến đồ vật đều nôn sạch sẽ. hiện tại ngay tại vội vàng lý hiếp đe dọa lấy để nó ký kết không bình đẳng khế ước dịu cệ đồng thời không có phát hiện phở dậy dại những thứ này chừng mặc cử động cùng lúc đó tại bên ngoài sân động một thân ảnh rơi xuống nhìn trước mắt tính mịch sân động người người trong không khí đặc thù mùi tanh sắc mặt lộ ra mười phần không tốt không sai đây là một cái nhãn ma xảo huyệt với tư cách truyền kỳ cấp khác du hiệp hoang dã liệt thủ vã lăng thở lớn ở khí tức bắt cùng hành tích truy tung tự nhiên cũng đối đủ loại khí tức có bản thân một bộ phân biệt biện pháp xác nhận đây là nhãn ma xảo huyệt về sau lăng lại cảm thấy vạn phần không ổn. công chúa điện hạ tiếp thân mang theo sinh mệnh diệp thế mà xuất hiện ở nhãn ma trong xào huyện, điều này có ý vị gì? dù sao kia là nhãn ma, thế giới trên mặt đất cơ bản tuyệt tích, nọ giản đại trong đại lục chỉ có tại u ám địa vực mới có thể tồn tại nhãn ma, lại liên tưởng đến nơi này phát sinh sự tình, chỉ cần là người đều có thể biết nhãn ma xuất hiện tuyệt đối cùng hắc ám tinh linh có quan hệ, mà hắc ám tinh linh lần này ngang nhiên tập kích, mục đích gì liền là cướp giật công chúa điện hạ. như vậy công chúa điện hạ là bị bắt lại, vẫn là bị. trong lúc nhất thời, vạn lang tâm niệm cấp chuyển bên trong đã không biết suy tư bao nhiêu. Suy tư đồng thời, động tác trên tay của hắn lại là không có chút nào hạ xuống, nhanh chóng từ bên hông lấy ra một mảnh lá xanh, nhẹ nhàng một nhấn chính là đã kích phát, để cái kia liên tiếp dần dần thành lập. Tại vạ lằn thở chuẩn bị đem phát hiện này cáo tri an sát dẫn trì nạ thời điểm, tại hắn trên không, vài gốc trong suốt tơ nhện dính liền tại khác biệt đại thụ ở giữa, lại tại nơi đây giao thoa ở cùng nhau, ẩn tàng tại bóng đêm ở trong. Mà một cái hắc ám thân ảnh lại là vô thanh vô tức tiến lên tại cái này vài gốc giao thoa tơ nhện phía trên, quỷ dị tiến lên tư thế để cho người ta tự dưng liên tưởng đến để bò, nhưng lại có mấy phần giống như là địa giống như chợt mà nhìn xem vạc lằn thở rốt cục tại một chỗ nào đó đứng vững, đồng thời tựa hồ chuẩn bị cùng người nào liên hệ, cái này Hắc ám thân ảnh yên lặng đứng thẳng mà lên, không o không, không o không hoặc là nói, là treo ngược lấy đứng thẳng mà lên, nói cách khác cả người cùng mặt đất tương đối lấy đứng thẳng. Hắc ám thân ảnh tứ chi bên trên tựa hồ có kỳ dị dính tính đồng dạng, có thể vững vàng dính trụ tơ nện, mà gác ngang trong suốt tơ nện cũng là vững chắc vô cùng, vững vàng chịu đựng lấy tất cả trọng lượng mà không có chút nào biến hình. Sau đó, Hắc ám thân ảnh từ phía sau lấy xuống một trận đen nhánh trọng nọ, chọn vẹn so sánh với nửa người còn lớn hơn trọng nọ, trong đó đen nặng tên nọ trên có khắc kỳ dị mà vận vẹo phù văn. còn hiện ra lam vương cùng u tử sen lẫn con trạch mà hắc cám thân ảnh cứ như vậy treo ngược, đem trong tay trọng nỏ nhắm ngay và lăn thở cái óc siêu to lớn trọng nỏ tại kích phát lúc lại là quỷ dị thanh âm cực nhỏ, chỉ có kia đen trầm tên nỏ phá vỡ không khí tiếng thứ nhất, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quan mang, cao tốc đánh út về phía trên mặt đất tựa hồ không hề có cảm giác và lăn thở. suy một tiếng thanh âm rất nhỏ, trên mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, dưới đáy tựa hồ còn có cái gì quỷ dị chất lỏng đang lưu động, nhưng và lăn lại là tại tên nọ gần thể trước liền quỷ dị thân thể trùn xuống. Lập tức giống như bùng ra lò xo so đồng dạng cả người đều lấy một loại hết sức không được tự nhiên tư thế bắn ra hướng về phía phía trước, động tác nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ. Sau một khắc, Vạ Lãng Tở đã là đứng vững tại ngoài một thước, sở lấy tụi hồ còn có lưu tên nọ xẹt qua băng lánh cái ót, một đôi mang theo dọc đồng con mắt gắt gao tập trung vào treo ngược tại bầu trời bên trên Hắc Ám thân ảnh, trong miệng chậm dai phun ra mang theo đầy đặc hàn ý lời nói, liền nói là thế nào chỉ có một cái truyền kỳ mục sư. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Điện chủ sứ giả, bắt trảo hung thủ, Hắc Ám hành giả. Truyền kỳ Hắc Ám du hiệp. Tiêu Bích hành giả đen ship phân.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 Phở Dật Dạ ánh mắt không mang theo dấu vết tại Ngư Sệ Tùy Tùng trên người khẽ quét mà qua, bọn họ là một vị gọi là Lũ Tổng bán thú nhân cùng một vị gọi là Lộ Miêu nữ. Bọn họ đều biểu hiện ra cường đại năng lực chiến đấu, một vị là tấn mãnh lăng lệ kiếm thánh, một vị là hành tẩu bóng tối thứ khách, chí ít Phở Dật Dạ cảm giác Lũ Tổng thực lực không chút thua kém cùng mình đã từng thị vệ trưởng, mà Lộ, Phở Dật Dạ tận mắt nhìn thấy qua nàng đâm tới đâm xuyên hắc ám tinh linh chiến sĩ người mặc tinh lương giáp ra, sau đó đâm vào phía dưới trái tim. Hiện tại, Lũ Tổng ngay tại lao sạch lấy bản thân thẳng lưỡi đau đau, đồng thời yên lặng điều tức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 phở dậy dạ tựa hồ đem bàn tay tiến vào bản thân mũ trùm bên trong, sau đó toàn thân khẽ run lên, mặc dù rất nhanh liền sắc mặt như thường thu tay về, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng, chỉ là mặt nhìn lên có chút đỏ lên. ở phía xa đã không sai biệt lắm thăm dò qua lòng đáy, đồng thời để nó đem biết đến đồ vật đều nôn sạch sẽ, hiện tại ngay tại vội vàng ý hiếp đe dọa lấy để nó ký kết không bình đẳng khế ước nhũn cệ, đồng thời không có phát hiện phở dậy dạ những thứ này trầm mặc cử động. Cùng lúc đó, tại bên ngoài sân động một thân ảnh rơi xuống, nhìn trước mắt tĩnh mịch sân động, người người trong không khí đặc tù mùi tanh, sắc mặt lộ ra mười phần không tốt, không sai.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 vững vàng chịu đựng lấy tất cả trọng lượng mà không có chút nào biến hình. Sau đó, hắc ám thân ảnh từ phía sau lấy xuống một trận đen nhánh trọng nỏ, chọn vẹn so sánh với nửa người còn lớn hơn trọng nỏ. Trong đó đen nặng tên nọ trên không có khắc kỳ dị mà vặn vẹo phù văn, còn hiện ra lam vương cùng ngũ tử sen lẫn con trạch. Mà hắc ám thân ảnh cứ như vậy treo ngược, đem trong tay trọng nỏ nhắm ngay và lăn tở cái. Siêu, to lớn trọng nỏ tại kích phát lúc lại là quỷ dị thanh âm cực nhỏ, chỉ có kia đen trầm tên nỏ phá vỡ không khí tiếng thứ nhất, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, cao tốc đánh út về phía trên mặt đất tựa hồ không hề có cảm giác và lăn tở. Suy.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 Trong miệng trầm giai phun ra mang theo dạy đặc hàng ý lời nói, liền nói là thế nào chỉ có một cái truyền kỳ mục sư. Nguyên lai like người ở chỗ này, lệnh chúa sứ giả, bắt trảo hung thủ, Hắc ám hành giả. Truyền kỳ Hắc ám du hiệp, Tiêu Bích hành giả đen siết phân. Quy 2 chương 286, Du hiệp giao phòng. Lúc nói chuyện, Vạ Lăn Tở động tác nhưng không có chút nào dừng lại, dưới chân hắn rất nhỏ phát lực cũng đã là nhảy lên thật cao, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên cây, cùng đen siết phân ở vào cùng một độ cao. Một đôi dọc đồng chiếu đến đen Xích phân như cũ treo ngược thân ảnh, Như Lâm đại địch giống như Vạ Lăn không dám có chút thư giãn Chước mắt đen siết phân tiếng xấu tại nọ dạn đã đại lục ở bên trên truyền kỳ du hiệp vòng tròn bên trong có thể nói là mọi người đều biết, mà có thể có dạng này một phen danh tiếng, tất có nó mạnh mẽ chỗ. Hai tay tới eo lưng ở giữa tìm đòi, một cái giày đặc cám lục cùng vàng xám đường vân trưởng cùng cùng một cái mặt ngoài khảm nạm lấy chim muông hình dáng trang sức bao đựng tên bắt đầu từ không gian đại lý phân biệt đã rơi vào vạ và lằn thở tay trái tay phải bên trong. Mà dùng tay trái cầm cung xa xa hướng về phía đen siết phân, tay phải đem đẩy chứa dài đến 40 tập mũi tên bao đựng tên hướng phía sau hất lên, lại làn nửa đường liền vung. Đồng thời cong lên ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy bao đựng tên bên trong một chi mũi tên đôi tên trực tiếp rút ra. Tại một cỗ xảo kình phía dưới, bao đựng tên tinh chuẩn rơi xuống vạ lăng tợ trên lưng, nhìn đúng lúc nghiêng khắp cả phần lưng, ống miệng hướng về phía vai phải của hắn bảng, như thế thoả đáng, nhanh chóng, mà đưa tay từ sau vai quất mũi tên có thể để vạ lăng tợ vững tin tại đưa tay cầm mũi tên lúc nó cũng sẽ ở cố định vị trí bên trên. Nhìn tạo hình tinh xảo bao đựng tên tại chạm đến vạ lăng phần lưng đồng thời, hai cây từ treo dây lưng cùng vòng kim loại trừ tạo thành vũ trang mang trong nháy mắt bắn ra, tại ken kết kim loại tiếng va chạm bên trong, hoàn mỹ phù hợp hắn cơ bắp hình dáng. vòng qua bả vai gấp cuộn tại trên người hắn, cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa. Vạ lăng thở liền đem vì nhẹ nhàng điều tra mà để tại không gian trong túi vũ khí chính vũ trang đã đến trên tay, đồng thời dương cung cải tiền xa xa nhắm ngay đen xiết phân vị trí. Cảm giác bén nhạy bắt đầu lan tràn, đồng thời dự bị lấy khí cơ khóa chặt. Sau đó, vạ lăng thở con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đen siết phân vậy mà đã xuất ra một cái đen kịt cái còi bỏ vào bên miệng, mà nhìn hắn đồng thời không có tại vạ thở vũ trang tự thân thời điểm tiến hành đả kích chính là vì làm việc này. Lúc này cảm giác được vạ lăng thở ánh mắt nhìn tới, đen siết phân khoẹt miệng tựa hồ phát họa ra một tia đường cong sau đó vận khí thổi, không có nghe được bất kỳ thanh âm nào truyền ra, nhưng vạ lăn thở sắc mặt lại là đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. nghe không được thanh âm cũng không có nghĩa là không có âm thanh vang lên, chỉ ít vạ lăn thở từ bản thân có chút đâm nhói mảng nhị có thể biết, nhất định là có cái gì đặc thù thanh âm tín hiệu truyền bá ra ngoài. ông, cao cỡ nửa người trường cung cơ hồ bị vạ lăn thở kéo căng, khâu chặt mũi tên bên trên bắt đầu nổi lên hào quang màu bạc, bị giả tính chi linh đặc thù cường hóa cảm giác vô thiên cái điệu giống như phụ tới vạ lăng thở trong mắt dọc đồng đã qua gắt gao khóa chặt đen xiết phân treo ngược thân ảnh. Theo vạn lăng thở buông tay, một đạo ngân sắc quang mang lập tức cao tốc bay ra. Cán tiên bên trên khát hỏa phụ ma phủ văn lóe kỳ dị ánh sáng nhạt, rõ ràng là sắp bén, sẽ rách cùng phá rắc vân. Vân hiệu quả phá tập mũi tên. Mà cái này vẫn chưa xong, vạn lăng thở tại bắn ra một tiên về sau, tay phải nhanh chóng hướng trên lưng tìm vỏi. Sau một khắc rút về tay lại là dùng ngón tay khe hở kẹp lấy ba mũi tên ngọn. Thừa dịp lồng ngực trôi nhấc lên khí lực vẫn chưa tàn đi, vạn lăng thở chỉ là hơi chút nhắm chuẩn, sau đó liền lập tức kéo căng trường cung, đem ba chi sáng lên màu trắng quang mang mũi tên đồng thời bắn ra, tản ra mũi tên. Ba ba ba. Ba mũi tên nhọn cách cùng một nháy mắt thậm chí vang lên quần quần âm bạo, lập tức hóa thành ba đạo màu trảm quang mang tiêu xạ mà ra, vượt qua bắn trước ra tấn công mũi tên, lại là bắn về phía đen siết phân xung quanh công trùng, ẩn ẩn phong kín đen siết phân nẻ tránh lộ tuyến. Đối mặt vạ lận thở công kích, đen siết phân ứng đối 10 phần đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Đen kịt trọng nọ lập tức mà lên, chẳng biết lúc nào một cái khắc chi đen trầm tên nọ đã nhét vào đi lên, mau chóng cơ lò xo so kéo theo ngéo tay đem nọ dây cung kéo đến cực gấp, tùy thời có thể buộc phát ra mạnh mẽ lực đàn hồi đem tên nọ ra tốc đến đầy đủ cao tốc. Trong tay trọng nọ còn tại dương lên quá trình bên trong. Đen siết phân liền đã bóp lấy cò súng, một đạo đen trầm quang mang trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, lại là tinh chuẩn đụng phải bay vụt mà đến tấn công mũi tên. Một tiếng khó mà hình dung nổ vang qua đi, ngân sắc quang mang cùng đen trầm quang mang đồng thời phá toái vì vô số điểm sáng. Lốp ba lốp bốt địa động mặc vào vô số cành lá, sau đó những mảnh vỡ này mới cảm vào thân cây cùng thổ nhưỡng bên trong biến mất vô hình. Đến mức ba chi gào thét mà qua tản ra mũi tên, đen siết phân từ đầu đến cuối không có vừa mắt nửa mắt, mặc cho bọn chúng xé rách vô số cành lá biến mất ở phương xa. Mà nhìn thấy công kích của mình bị đơn giản như vậy hóa đi, vạn lần thở sắc mặt không khỏi lộ ra càng thêm có coi. Ha <cười> ha, phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng cười, treo ngược lấy đen siết phân trong tay đen kiện trọng nội đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hai chân lại là rời đi một mực duy trì lấy hắn tơ nhện, cả người thẳng tắp rơi xuống mà xuống. Nhưng còn tại giữa không trung, đen siết phân liền đã xoay chuyển thân thể, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động chính là vung ra một cái kỳ hình nện dao găm, thoải mái mà chui vào phương xa thân cây bên trong, lại là có một căn dây nhỏ cùng đen siết phân tay kết nối, để hắn có thể mượn lực đăng xuất Hai tay dao thế mấy lần, không ao không không ao không đen phân cũng đã xông vào lớn nhất đoàn cảnh lá bên trong, và vào cảnh lá phía sau mở mịn trong hắc ám biến mất vô hình. chỉ có như có như không nhìn chăm chú cảm giác nhắc nhở lấy vạ lăn tơ đen xiết phân vẫn tồn tại như cũ đen xiết phân tiến giai tiêu bích hành giả là một cái cực độ thích hợp thế giới dưới đất hắc ám du hiệp chuẩn kỳ trước nghiệp tự nhiên cũng có được tại thế giới dưới lòng đất những cái kia rắc rối phức tạp động còn hoàn cảnh cao tốc tiến lên kỹ thuật trên thực tế loại kia kỹ thuật liền là hắc ám tinh linh ngục sư thi triển qua tơ nện phiêu đãng chỉ là tiêu bích hành giả thường thường mượn nhờ một loại đặc chế công cụ nện dao găm tới thực hiện với tư cách tiêu bích hành giả trọng yếu công cụ nện dao găm đầu dao đều có đặc thù cơ quan cùng phụ ma có thể thoải mái mà phá vỡ vách đá hoặc là thân tây vững vàng đi vào khởi động cơ quan sau đó lại là có thể thoải mái mà khống chế đầu dao nhện răng tung ra để nhện dao găm rơi xuống mà chủy thủ phân đuôi thường thường buộc lên đặc chế tơ nhện dây nhỏ tơ nhện sinh ra từ một loại khoảng trừng một người lớn ma hóa nhện mà bọn chúng phun ra tơ nhện lại vững chắc mà bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiêu từ mấy trăm cây tơ nhện bệnh thành tơ nhện dây nhỏ mặc dù như cũng nhỏ như sợi tóc nhưng là trình độ bền bị cực kỳ kinh người tại ưu ám địa vực thế giới dưới đất đem nhện dao găm đánh vào trong vết đá tiêu bích hành giả liền có thể liên lụy dây nhỏ điều chỉnh vị trí của mình hành động phương hướng thậm chí có thể thông qua không ngừng mà phao xạ cùng thu về nhện dao găm không rơi xuống đất ở giữa không trung hành động. bởi vậy, tiêu Bích hành giả có không có gì sánh kịp siêu cường tính cơ động cùng chủ động tính, có thể lựa chọn thích hợp nhất bản thân chiến đấu địa điểm tiến hành tập kích, cũng có thể giống như cư tại mạng nhện phía trên nền đồng dạng, bệnh thật là lớn lưới lặng lặng chờ đợi con ngồi xa lưới. Hiển nhiên, trên mặt đất đen siết phân tính cơ động như cũ hữu hiệu, chỉ bất quá vách đá biến thành càng thêm thuận tiện leo lên rừng rậm đại thụ, điều này cũng làm cho hắn lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện. Quy 2 chương 286, Du hiệp giao phòng. Lúc nói chuyện, vạn Lăng Tơ động tác nhưng không có chút nào dừng lại, dưới chân hắn rất nhỏ phát lực cũng đã là nhảy lên thật cao.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 Cấu chặt mũi tên bên trên bắt đầu nổi lên hào quang màu bạc, bị gia tính chi linh đặc thủ cường hóa cảm giác vô thiên cái điệu giống như phụ tới, Vạ Lăn Thở trong mắt dọc đồng đã qua gắt gao khóa chặt đen siết phân treo ngược thân ảnh. Theo Vạ Lăn Thở buông tay, một đạo ngân sắc quang mang lập tức cao tốc bay ra, cán tên bên trên khắc họa phụ ma phù văn lóe kỳ dị ánh sáng nhạn, rõ ràng là sắp bén, sẽ rách cùng phá giáp vân. Vân hiệu quả, phá tập mũi tên. Mà cái này vẫn chưa xong, Vạ Lăn Thở tại bắn ra một tiếng về sau, tay phải nhanh chóng hướng trên lưng tỉ đòi, sau một khắc rút về tay lại là dùng ngón tay khe hở kẹp lấy ba mũi tên nhỏ. Thừa dịp lồng ngực chô nhấc lên khí lực vẫn chưa tản đi,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 Mao tráng cơ lò so kéo theo ngéo tay đem nỏ dây cung kéo đến cực gấp, tùy thời có thể bộc phát ra mạnh mẽ lực đàn hồi đem tên nỏ ra tốc đến đầy đủ cao tốc. Trong tay trọng nỏ còn tại dương lên quá trình bên trong, đen siết phân liền đã bóp lấy có súng, một đạo đen trầm quang mang trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, lại là tinh chuẩn đụng phải bay vụt mà đến tấn công mũi tên. Một tiếng khó mà hình dung nổ vang qua đi, ngân sắc quang mang cùng đen chẩm quang mang đồng thời phá toái vị vô số điểm sáng. Lốp ba lốt địa động mặc vào vô số cành lá, sau đó những mảnh vỡ này mới vào thân cây cùng thổ nhưỡng bên trong biến mất vô hình. Đến mức ba chi gạo khét mà qua tản ra mũi tên. Đen Siết Phân từ đầu đến cuối không có vừa mắt nửa mắt, mặc cho bọn chúng xé rách vô số cảnh lá biến mất ở phương xa. Ma nhìn thấy công kích của mình bị đơn giản như vậy hóa đi, vã lăn thở sắc mặt không khỏi lộ ra càng thêm khó coi. Hắc hắc hắc, phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng cười, treo ngược lấy Đen Siết Phân trong tay đen kỵ trọng nọ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hai chân lại là rời đi một mực duy chỉ lấy hắn tơ điện, cả người thẳng tắp rơi xuống mà xuống. Nhưng còn tại giữa không trung, Đen Siết Phân liền đã xoay chuyển thân thể, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động chính là vung ra một cái kỳ hình đệm dao găm, thoải mái mà chui vào phương xa thân cây bên trong.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 chỉ là tiêu bích hành giả thường thường mượn nhờ một loại đặc chế công cụ, nhện giao găm tới thực hiện. Với tư cách tiêu bích hành giả trọng yếu công cụ, nhện giao gam đầu dao đều có đặc thù cơ quan cùng phụ ma, có thể thoải mái mà phá vỡ vách đá hoặc là thân tây, vững vàng đi vào, khởi động cơ quan sau đó, lại là có thể thoải mái mà khống chế đầu dao nhện răng bung ra, để nhện dao gam rơi xuống. Mà trùy thủ phân đuôi thường thường buộc lên đặc chế tơ nhện dây nhỏ, tơ nhện sinh ra từ một loại khoảng trường một người lớn ma hóa nhện, mà bọn chúng phun ra tơ nện lại vững chắc mà bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, kia từ mấy trăm cây tơ nhện bệnh thành tơ nhện dây nhỏ.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 chỉ bất quá vách đá biến thành càng thêm thuận tiện leo lên rừng rậm đại thụ, điều này cũng làm cho hắn lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện. Quy 2 chương 287, Du hiệp giao phong, 2. Đáng chết. Vã lấn thở sắc mặt tái xanh, cảm giác bén nhạy lưỡi phô thiên cái điệu giống như bao trùm ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy đen siết phân tồn tại, chỉ có thể cảm giác được có một đoàn lồng đậm đến như thực chất hắc ám lớn ná tại phụ cận, băng lãnh vô tình, lại là đem sát ý bày khắp toàn bộ khu vực. Thật dài mũi tên khoác lên trường cung bên trên, sắc bén mũi tên lóe kim loại hàn quang, không ngừng dao động lấy nhắm ngay phương hướng. Nghĩ không ra đen siết phân như thế xảo trá. Hoàn toàn không có ý định cùng mình làm nhiều chiến đấu, trực tiếp tiềm nhập hắc ám bên trong ở một bên rình mò. Không hề nghi ngờ, loại này ẩn nút rình mò uy hiếp mới phải lớn nhất. Du hiệp loại này trước nghiệp giả đều là vô cùng có kiên nhẫn. Bí ẩn cùng truy tung, mượn nhờ môi trường tự nhiên trợ giúp lựa chọn tối ưu phương thức chiến đấu, liền là du hiệp hạch tâm chức nghiệp kỹ thuật. Bọn họ có thể lâu dài cùng tung con mồi, sau đó thông qua đủ loại quái nhiễu cùng tập kích làm hao mòn con muỗi thể lực, kiên nhẫn thậm chí lý trí, đem con muỗi huyết dịch thậm chí đấu trí chậm rãi khô, cuối cùng mới phát ra một kích chí mạng. bọn họ cũng có thể tại một cái giã ngoại hoang vu địa phương bố trí dưới khó chơi cạm bẫy tiến hành lâu dài ở nút chỉ vì chờ đợi kia tỉnh tỉnh mê mê con ngồi vào cốc tại trong cạm bẫy dây rua thời điểm một kích chí mạng mà xem như truyền kỳ cấp khác hắc ám du hiệp tiêu bích hành, giả đen siết phân không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật hắn tiềm hành năng lực đã là đại sư cấp bậc mà đồng thời có thể tiếp tục duy trì chức nghiệp hạch tâm năng lực nện đi thuật hiệu quả hắn có thể dễ dàng làm đến thời gian dài treo ngược tại bản thân bố thiết tơ nện dây nhỏ phía trên không lúc nick chờ con ngồi bản thân lộ ra sơ hở hắc hắc khỏe miệng mang theo quỷ dị đường cong Denziet phân đem thân thể nửa dấu ở hắc ám bên trong, một đôi tĩnh mịch mắt đen lại là xuyên thấu qua tầng tầng rậm rạp cảnh lá không lọt dấu vết quan sát đến vạ lăn tơ, sắc ý giống như lưới lớn giống như hắc bao trùm nguyên một phiến khu vực. Để dựa vào cảm giác quá nhiều dựa vào mắt thường khóa chặt địch nhân vạ lăn tơ không cách nào phát giác hắn chân thực vị trí. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy, bốn thanh nện dao găm phân biệt đóng lại gần giống bốn cái cây bên trên, giáp nhất lên hai cây tơ nện dây nhỏ hiện lên hình chữ thập giao thoa, mà Denziet phân liền đem đứng ở tơ nện giao thoa điểm lên, nện đi thuật lực lượng để hắn tứ chi đều mang theo kỳ dị dính tính, vững vàng dính trụ trình độ bền bị kinh người tơ nện dây nhỏ bên trên mà đứng đứng. Tập kết âm chạm canh gác vang lên về sau, tất cả nghe được người đều nhất định phải lập tức thả ra trong tay sự tình chạy đến. Nhóm đầu tiên tiếp cận nhất đoán chừng sẽ ở 5 phút bên trong đội tới, mà nhóm thứ hai xa hơn một chút thì đoán chừng là cần 15 phút. Mà càng xa những cái kia cần nửa giờ trở lên, cơ bản có thể xem nhẹ. Và lắng thở hạm xây. Hạm ra tộc tộc trưởng, bác địa giã tinh linh đại trưởng lão, thời gian của ngươi không nhiều lắm, có thể cung cấp lợi dụng cơ hội chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. ánh mắt nhìn lướt qua vạ lần thợ cách đó không xa tĩnh mịch sân động, đen siết phân biết lần này mai phục đi theo nhãn ma liền tại bên trong, nhưng là đối với qua long lười biếng hắn cũng không để ở trong lòng. Mà lại, ngươi lúc trước là phát hiện cái gì đi? Hắc hắc Thật yêu công chúa điện hạ có phải hay không ở bên trong? Đen siết phân đột nhiên cảm giác bản thân có một cái ý kiến hay. Nếu như đưa một điểm có kịch liệt âm thanh hiệu ứng ánh sáng quả vật đi vào, sẽ phát sinh cái gì đâu? Cái kia lười hàng mặc dù là lười nhắc đến muốn mạng, nhưng lại cũng không tới bị người chọc tới trước mắt còn không phản ứng chút nào tình trạng. Chuẩn chuyên kỳ cấp khác nhãn ma. Hy vọng nó rời giường khí sẽ không rất lớn. Hắc hắc hắc. Nhìn xem trong tầm mắt thần sắc tựa hồ có chút chủ trừ vạ lắng thờ, đen siết phân ánh mắt bên trong mang tới một tia tàn nhẫn cùng điên cuồng, vô thanh vô tức xê dịch đứng lên thể. Vạ lãng thờ cảm giác mình bây giờ tiến thối lưỡng nan, biết rất rõ ràng công chúa điện hạ ngay tại trong sân động, lại bởi vì đen siết phân rình mò căn bản không dám vào vào, dùng cho liên hệ ẩn xẻo dẫn trì nạ pháp thuật vật phẩm tại đen siết phân đánh lén thời điểm liền bị trực tiếp đánh ngác, thậm chí cũng không biết có hay không kết nối, mà đen phân kêu gọi hắc ám tinh linh viện binh khẳng định tại cao tốc chạy đến. Cục diện hiển nhiên ngay tại hướng về cực độ bất lợi tình trạng không có tận cùng rơi xuống. Vạ lăn thờ biết mình nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Vẹn vẹn ánh mắt chớp động mấy lần, thân xác của hắn liền dần dần trở nên kiên định xuống tới, trong lòng đã ẩn ẩn có quyết định. Nhưng không đợi đến Vạ lăn thờ đem trong lòng quyết định biến thành cụ thể hành động, đột khởi dị biến liền làm cho hắn từ bỏ bản thân kế hoạch một phen ý nghĩ, không thể không sớm hành động. Kết cổ. Một tiếng cơ quan va chạm cứng nhắc gầm thanh đột ngột vang lên, tùy theo chính là một đạo đen nặng tên nọ lấy thế đánh không kịp bưng thai mà đến, chợt lõa lên liền đạt tới Vạ lăn thờ trước người hai mét chỗ. chính xác lệch ra đến đáng sợ, đều hoàn toàn không có nhắm ngay hắn, nhưng là để hắn sắc mặt đại biến. Hai long động thái thị lực cùng ánh sáng nhạt thị lực để vạ lăn thở tinh tưởng xem đã đến tên nọ bên trên bổ sung lấy một ít vật nhỏ, một bình nhỏ bị nóng lúc lại phát ra chói mắt lấp lóe lấp lóe bụi cùng mấy cái vỡ tan lúc lại phát ra to lớn nổ vang quanh mình trái cây. Những vật nhỏ này là du hiệp bố trí cạm bẫy thường dùng đạo cụ, có thể dùng tới chế tạo đột một to lớn âm thanh hiệu ứng ánh sáng quả tạo thành vội vàng không kịp chuẩn bị quá yếu tác dụng. Nhưng khi những vật nhỏ này cùng tên mục đích nhãn ma xào liên hệ đến một chỗ lúc, chính là trở thành vạ lăn thở không thể không sớm động thủ sát chiêu. Dù là hắn biết mình cái này khẽ động sau rất có thể chính là sẽ nên đón đen siết phân đả kích chí mạng. Đáng chết, nếu để cho lớp loé bụi cùng mình mình trái cây rơi vào nhãn ma trong sào huyệt, tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến nhãn ma. Vô luận công chúa điện hạ là bị bắt lại giam giữ ở bên trong, vẫn là tiềm phục tại bên trong, đều có rất lớn tỷ lệ sẽ bị nổi giận nhãn ma phát hiện đồng thời công kích. Lãnh cốc vô tình nhãn ma cũng sẽ không bận tâm cái gì. Khẽ cắn môi, vạn lăng thờ dưới chân phát lực, đồng thời thân eo vốn éo bắt đầu từ hận thân công sự che chắn bên trong nảy ra. Hành động ở giữa lại giống như là giống như cùng mặt đất song song đồng dạng trượt, không o không không ó không gặp gề mặt đất cùng vụn vật chướng ngại vật hoàn toàn không có đối với hắn hình thành bất kỳ trở ngại nào. Tại thời gian một hơi thở bên trong, vã lãng thở liền trượt đồng dạng dao động đã đến tên nọ con đường tiến tới bên trên, lập tức tại thấp người đồng thời đem thân thể hướng bên cạnh một bên, hai tay nắm chặt Trường Cung, trọng tâm rơi xuống, sau đó hung hăng đi lên co lại. Trường Cung khom lưng bên trên từng vầng sáng lớn mang hát vây, theo cái này một cái tấn bánh quất kích lưu lại một đạo con đường ánh sáng, ngay sau đó chính là kia một chi đen nặng tên nọ đến. Mà Vạ Lăng Thở co lại đúng lúc dùng Trường Cung không lưng quất đánh tới tên nọ phía trên, nói đúng ra, là tên nọ cán tên trung bộ vị trí, đem lập tức quất bay. Không hề nghi ngờ, có thể làm được chuyện như vậy, cảm giác cùng nhanh nhẹn đều là thiếu một thứ cũng không được. Trên thực tế, cái này một cái quất kích cũng là Vạ Lăng Thở tu luyện Tinh Linh Bí thuật Cung Múa thuật mà nắm giữ một cái cường đại năng lực, lúc này thi triển đi ra mới có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Quất kích chi thế chưa hết, Vạ Lăng Thở cũng đã là cấp tốc đem cùng giữ tại không lưng bên trên mũi tên đáp dây cùng, cưỡng đè một hơi đem Trường Cung kéo đến nửa mở cầm trong tay mũi tên hóa thành một đạo quang mang bắn về phía tên nọ bắn ra chỗ.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 lập tức tấn mãnh mà tình chuẩn địa động mặc vào một cái sự vật cường đại động năng đem đánh chúng nổ tung vì đầy trời khối vụn. Nhưng là vạ lăn thở trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng. Tinh linh hài lòng thị lực để hắn tinh tưởng xem đã đến bản thân chỗ xạ kích đến tuột cùng là cái gì. Mặc dù đã phá thành mà nhỏ, nhưng là vạ lăn thở như cũ có thể dễ dàng nhận ra. kia là một cái lắp ráp giản dị máy móc nhỏ cố bổ sung đồng hồ cắt trạng chỉ hoán phát động trang bị chạy tới cuối cùng. Đen siết phân đúng là lắp ráp ra một cái đạo cụ tới phát ra cái này một cái bức ra vạ công kích. Không được. trong đầu hiện hiện ý nghĩ này trong nay mắt vạn lăn thở trên người có ba cái trang sức đột nhiên phóng xạ ra quang huy chói mắt bọn chúng theo thứ tự là chấp nhẫn eo đeo cùng đồ trang sức sau đó đồng thời sụp đổ hóa thành chói mắt ánh sáng màu xanh lục bao trùm với hắn trên người vạn lăn tơ mặt ngoài thân thể bắt đầu trở nên thô ráp mà ố vàng thậm chí còn xuất hiện cỏ sì rêu đồng dạng vết tích giống như là bao trùm lên một tầng vững chắc vỏ cây giống như mà lập tức một bộ dây leo tầng tầng lớp lớp quay chung quanh mà thành áo giáp hiện, hiện trôi nổi tại bên ngoài thân chặt chẽ bảo hộ lên hắn trong suốt lục mang ngay tại dây leo ở giữa lớp lõe thu bị thuật đăng mạn hộ giáp hồi xuân thuật mà tại vạ lăng thở kích phát phòng ngự tính pháp thuật vật phẩm đồng thời, đen siết phân một đôi đen nhánh con mắt đã là đặt ở đèn kỵ trọng nỏ ông năm trước, băng lênh trong con mắt phản chiếu lấy bị buộc ra ẩn thân vạ lăng thở. Theo đen siết phân nhắm chuẩn, một cỗ khó mà hình dung khổng lồ tước sát bầu không khí đột nhiên bao phủ tại toàn bộ khu vực trong, nguyên bản tràn ngập bầu trời đêm sâu bọ kêu to vân. Vân tạm tâm trong nháy mắt biến mất, phân tán ở toàn bộ khu vực bên trong sát ý bắt đầu cấp tốc ngưng tụ làm nhắm chuẩn vạ lăng tơ một điểm. Mà vẻn vẻn nháy mắt sau đó. Vạ Lận Thở cũng cảm giác một đạo sát ý lạnh như băng đã qua gắt gao khóa chặt bản thân, một cái như dưới vực sâu vạn năm loại băng hàn băng lánh điểm ngay tại cấp tốc hướng mình nơi trái tim trung tâm dao động, để hắn cánh tay cùng trên cổ lông tơ tất cả một cây một cây tự hành dựng đứng mà lên. Mặc dù trung quanh đều là không có chút nào âm thanh, nhưng là Vạ Lận Thở lại quỷ dị cảm giác được một tiếng cò súng bị bóp thanh âm, kia là đen siết phân đã phát động công kích. Tại vô thanh vô tức, một chi đen trầm tên nọ từ thâm trầm nhất trong bóng tối hiện hiện, như là từ thiên ngoại bay tới đồng dạng điện xạ mà tới, nhắm chuẩn chính là Vạ Lận Thở trái tim. Cái này một chi màu đen tên nọ sơ tốc độ cũng không tính quá nhanh, thế nhưng là khi tiến vào vạ và lằn thở tầm mắt bên trong thời điểm, bề ngoài thế mà nổi lên kỳ dị gần sóng, từng đạo đường vân sáng lên đen nhánh qua mang. Sau đó, cả chi dài nửa mét đen nặng tên nọ thế mà giống như là nụ hoa chứa đựng như thế, tầng ngoài lập tức liền dọc theo đường vân như cánh hoa đồng dạng nở rộ, lộ ra hoạch tâm ở trong như lũa hoa giống như một cây gai sắc. Cái này một cây gai sắc toàn thân đen kịt, chỉ có không đến dài 10cm, 10 cm, nhìn mười phần bén nhọn, nhưng lại có một loại trong suốt dễ vỡ cảm giác, giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, có quỷ dị hắc mỹ cảm. Ngọn lửa màu đen cháy lên, cánh hoa cấp tốc bắt đầu tiêu đốt, sau đó từng mảnh từng mảnh bong ra từ màn, hóa thành cường đại thuốc đẩy lực, nhường lợi đâm mạnh liệt bắn mà ra. Mà mượn nhờ cái này, nở hoa tiêu đốt thu được thuốc đẩy lực hiệu ứng, tốc độ tiêu thằng gai sắp điện quang hỏa thạch đồng dạng cực nhanh mà qua, bắn thẳng về phía Vạ Lăn Tờ trái tim. Một đóa hắc ám chi hoa ở giữa không trung nở rộ, hở mở ra lại là băng lãnh tử vong. Vạ Lăn thở nhưng không có tâm tình thưởng thức cái này hoa mỹ một màn, hai chân của hắn có chút hỗn loạn, lập tức vây quanh trưởng cung thấp người hóa thành một cái như quỷ mị cái bóng nhanh chóng tối lui, thân thể tựa hổ cũng cùng mặt đất song song đồng dạng cấp đi. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng đồng dạng, đen kịt gai sắc như bóng với hình đi theo mà đi. Đạo dẫn tiễn. Thông qua lực lượng tinh thần tiêu ký địch nhân, lập tức tại tên bắn ra mũi tên phía trên phụ bên trên tự động dẫn dắt hướng về tinh thần của địch nhân ấn ký, là du hiệp chức nghiệp giả thông dụng năng lực, đen siết phân tự nhiên cũng đem nắm giữ đồng thời tinh thông. Mắt thấy né tránh không song, và lắn thở trên người một viên quốc áo cùng một cái châm ngược lại lần nữa sụp đổ. Hóa thành mảng lớn ánh sáng màu xanh lục HV. sau đó. Những thứ này ánh sáng màu xanh lục lại là cuốn theo vạ lăng thờ bên ngoài thân thụ bị thuật cùng đằng mạng hộ giáp thoát ly vào một bên đại thụ bên trong, lấp lóy ở giữa hóa thành một cái sinh trưởng tại trên cành cây, mặt ngoài là thô giáp mà phát vàng vỏ cây, nội bộ lại là từng vòng từng vòng dây leo sen lẫn trèo chống đại thụ. Tự nhiên chi ác, bàn tay này tràn đầy lực lượng cảm giác, vừa xuất hiện chính là hung hăng đánh tới hướng chạy ra đen kịt gai sắc. Sùi, chỉ là rất nhỏ một tiếng, đen kịt gai sắc liền chui vào đại thụ bên trong, có thể nhìn thấy một vệt đen cấp tốc tại đại thụ bên trong lan tràn, nồng đậm lục mang liên tục bại lui, những nơi đi qua đều là một mảnh đen kịt. Trong khoảng thời gian ngắn, vỏ cây liền bắt đầu biến thành màu đen, trong đó sen lẫn dây leo bắt đầu hư thối, thậm chí chảy ra hôi thối màu đen nước, sau đó toàn bộ đại thủ ẩm ẩm sụp đổ, một điểm quang mang đen kịt xuyên thấu mà ra. Nhưng cái này lớn nhất tay cũng không phải là tại làm vô dụng công, không ó không không áo không từ đó bay vụt ra đen kịt gai sắt đã ngắn 2 phần 3, chỉ sót lại một cái mũi nhọn, hiển nhiên là tự nhiên chi ác bên trong nồng đậm tự nhiên năng lượng đem tan rã kết quả. Tại tự nhiên chi ác đem đen kịt gai sắt trở ngại trong khoảng thời gian ngắn, vạc lăng thở lại là ngửa đầu hướng lên, sau đó cấp tốc mở cung cái tên, bay vụt ra một chi phóng lên tận trời mũi tên. Ở trong trời đêm bạo tán ra khói lửa đồng dạng ánh sáng màu xanh lục. Đợi đến Vạ Lăn thở phát ra cái này một tín hiệu mũi tên, còn lại Gai Sắc Mũi Nhọn đã là xuyên thấu tự nhiên chi ác hình thành đại thủ, tiếp tục thẳng tiến không lùi bắn về phía Vạ Lăn thở trái tim. Khẽ cắn môi, Vạ Lăn thở trong tay trái một viên khảm nạm lấy cực đại hộ phách thạch chiếc nhẫn lập tức sáng lên nồng đậm lục sắc qua mang, đem chọn một tay đều bao vây lại, sau đó hắn liền đem tay thẳng tắp nhấn hướng về phía bay vụt mà đến Gai Sắc Mũi Nhọn. Xì xì xì. Tự nhiên năng lượng cùng hắc ám năng lượng xung đột kịch liệt như là tại trong chảo dầu giải vào một phần nước giống như kịch liệt. Đợi đến cuối cùng một tia hắc ám năng lượng bị tan dã bướm hơi, Vạ Lăn thờ biểu lộ mới bông lòng một điểm, nhưng ngay ngắn cánh tay trái cứng ngắc cùng nơi lòng bàn tay một điểm đen lại là tinh tưởng cho thấy hắn cũng không phải là không có trả giá đắt. Tiên Lặng nhìn thoáng qua tên nọ phát ra phương vị, Vạ Lăn Thở thở hổn hển mấy lần, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về cách đó không xa sơn động đi đến, lại giống như là không chút nào lại lo lắng đen siết phân sẽ tiếp tục truy kích đồng dạng chuẩn bị tiến vào nhãn ma xào huyệt. Trên thực tế cũng chính là như thế, đen phân không có tại Vạ Lăn Thở chợt vật đối lúc công kích tiếp tục tiến hành đả kích cũng là có nguyên nhân. Hiện tại bên hông ba đạo hiện lên sẽ rất hình, biên giới pha toái. Còn tại ổ, ổ vết thương chảy máu liền là đen siết phân nhất thời không quan sát hậu quả. Mà cho đen siết phân tạo thành cái này một thương thế, là một đầu toàn thân đen thịt, chỉ có hai con mắt như đá quý màu tím đồng dạng cự hình màu đen báo săn. Quy 2 chương 288, Du hiệp giao phong, 3. Siêu. Màu bạc mũi tên bám vào tự nhiên chi lực gia trì, tại điểm điểm lục mang vờn quanh ở giữa tiêu xạ mà đi, xuyên thủng vô số cánh lá, lập tức tấn mãnh mà tình chuẩn địa động mặc vào một cái sự vận, cường đại động năng đem đánh chúng nổ tung vì đẩy trời khối vụn. Nhưng là vạ lặng trợn trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng.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 Trên thực tế cũng chính là như thế, đen siết phân không có tại vạ lằn thở chật vật ứng đối lúc công kích tiếp tục tiến hành đả kích cũng là có nguyên nhân. Hiện tại bên hông ba đạo hiện lên xé rách hình, biên giới pha toái, còn tại ổ ổ vết thương chảy máu liền là đen siết phân nhất thời không quan sát hậu quả. Mà cho đen siết phân tạo thành cái này một thương thế, là một đầu toàn thân đen kịt, chỉ có hai con mắt như đá quý màu tím đồng dạng cự hình màu đen báo săn, uy hai chương 289, động vật đồng bạn, đầu này màu đen báo săn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhưng là rơi vào kia chân bóng hoàn mỹ ra lông bên trên, lại giống như là nước mưa nhỏ xuống tại lá sen phía trên như thế tích tích chảy xuôi xuống tới. chỉ có theo hành động gần hiện lợi chào cùng giang nhanh thỉnh thoảng sẽ lộ ra sâm nhiên hẳn quang nhìn đều có một loại tàn khốc yêu nhã nồng đậm mùi máu tanh quay chúng quanh vừa nhìn liền biết nó vừa mới tạo thành một trận điên cuồng đổ sát màu đen báo săn ánh mắt linh động hành động như gió tứ chi phía trên đều tựa hồ có đoàn đoàn bóng tối tại dương nhanh múa vút dao động theo nó di động lưu lại một cái cái màu đen đốn ký hiện nhiên không phải đợi nhàn chi vận mà lúc trước nó bắt đầu từ trong bóng tối hiện hiện cho đen xiết phân hung hăng một kích nó cho đen xiết phân tạo thành vết thương không chỉ có cho tới bây giờ đều không ngừng chảy máu để thành hàng máu tươi tại đen xiết phân trên người đen kịt giáp ra ở dưới chảy xuôi mà xuống Hơn nữa còn thỉnh thoảng lại sẽ xuất hiện một cái lợi chào hiện tượng, tại tiếp tục điên cuồng cắt vết thương. Thở hổn hển mấy cái, đen siết phân người đeo lấy đen kịt trong nỏ, trong tay lại là cầm hai thanh mang theo đường công đện dao găm, chồm hồn trên tảng cây làm ra phòng ngự tư thái, giống như không có gì đồng dạng vững chắc hơn nện dây nhỏ quấn quanh ở lấy cổ tay phía trên, chặt chẽ đến độ giống như là đeo hai cái trong suốt hộ án. Tiên lặng nhìn xem ở bên người không ngừng dao động, hiền ẩn bất định tự hình màu đen báo săn, người người trên người nó những cái kia thuộc về hắc ám tinh linh nồng đậm máu tươi mùi tanh, đen xiết phân không khỏi nhíu mày. Vạ Lăn trợ động vật đồng bản sao, Còn đem phụ cận những phế vật kia giết sạch rồi. Hừ, nếu không phải ta ông bạn già cương kiếm nện không ở nơi này, như thế nào lại để ngươi lớn lối như thế? Xong chủy nơi tay, Đen Siết phân cảm giác bên hông truyền đến từng đợt đau đớn, còn có kia tựa hồ cũng tại hộ tống lấy máu tươi mà không ngừng trôi qua khí lực, nhưng trong lòng thì đã có thoái ý. Đột nhiên, Đen Siết phân trồn hổm trên tảng cây thân ảnh về sau khẽ đảo, toàn bộ thân thể lấy một loại vật rơi tự do giống như tư thái rơi xuống mà xuống, nhưng chỉ là rơi xuống đã đến giữa không trung, hắn liền đem cổ tay nhẹ nhàng hất lên, một cái nện dao găm chính là lượn vòng lấy chui vào xa xa thân cây bên trong, kéo một phát chính là đãng suất. Màu đen báo săn một đôi dọc đồng có chút co rụt lại, trên thân thể động tác lại là không chậm chút nào. Đường cong ưu mỹ, cơ bắp hình dáng rõ ràng mà trôi chạy thân thể trùn xuống để ép, theo sau chính là giống như bắn lên lò xo so đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, kỳ dị dao động tại bóng tối bên trong, truy hướng về phía đã cao cao lay động lại phao xạ ra một thanh khắc nện dao găm đen sít phân. Chỉ là nhảy mấy cái, màu đen báo săn liền cao tốc tiếp cận đã vọt lấy trên đường đi đen sít phân, giấu ở bàn chân đệm thịt bên trong lợi chảo tại tiến lên ở giữa như ẩn như hiện, loé như kim loại hàn quang. Đồng nhiên, màu đen báo săn thân ảnh lướt vào thân ảnh quẹo thật nhanh, quay lại lấy ngừng lại. Một đôi đá quý màu tím giống như con mắt không ngừng liếc nhìn, phía trước nhìn như không có vật gì, nhưng ở giá tính của nó cảm giác bên trong lại là tản ra nồng đậm uy hiếp. Mà tại nó dừng thời điểm, trên người một giọt nhiễm phải máu tươi lại là bởi vì quán tính mà thoát ly, tiếp tục hướng phía trước mà đi, sau đó, bị từ đó tách thành hai nửa. Mà có máu tươi như vậy, kia xé ra máu tươi sự vật mới chậm rãi hiện lộ ra hình thể. Đúng là một cây căng đến cực gấp trong suốt tơ nhện dây nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là đen xiết phân bày ra một cái ác độc cảm bẫy. Tại vùng không gian này bên trong, căng đến cực gấp trong suốt tơ nhận dây nhỏ tuyệt đối không chỉ một dây, nếu là không quan tâm cao tốc sông đi vào, sợ rằng sẽ giống như là đụng vào vô số lưỡi đao bên trong đồng dạng bị cắt chém vì một đống lớn lộn xộn rối vụn. Tôi lông hung hống, châm thấp gầm rú vài tiếng, màu đen báo săn thon dài cái đuôi trong không khí tạo động, mũi thở hơi động, lập tức lại là không chút do dự quay người đường cũ trở về, mấy cái nhảy nhót chính là biến mất tại trong rừng. Hắc Ám, tiến tính, ở mức, đây chính là vạ lăng thở đối với trước mắt cái này bị nhãn ma tuyệt làm sao Huyễn Sơn động cảm nhận. Chỉ là hướng bên trong đi ước chừng đi 10 mét, hắn liền cảm giác đập vào mặt mũi tanh nồng nặng mấy lần không. Vô ý thức muốn gỡ xuống phía sau trường cung, nhưng là cánh tay trái chỗ kia một cố cực độ không cân đối cảm giác cứng ngắc lại tại nhắc nhở lấy và lăn thở, chí ít tại gần đây, kéo cung đều là một cái không có khả năng cử động. Thử nghiệm đưa tay nằm đấm, nhưng cánh tay trái cực độ cứng ngắc lại chỉ làm cho ngón tay hơi cong cong, và lăn thở như mày lập tức lại từng bước một thối lui ra khỏi sân động. Sơn động loại này hắc ám nhỏ hẹp địa hình đối với du hiệp tới nói tuyệt đối là cực kỳ bất lợi, né tránh không gian cực độ khuyết thiếu cùng tiếp chiến phạm vi cực độ tiếp cận đều biết để du hiệp cảm thấy cực độ khó chịu, hoặc là đen siết phân loại này đặc thù tiến giai hắc ám du hiệp có thể ngoại lệ, nhưng là tuyệt đối không bao gồm vạ lăn thở cái này một loại tự nhiên du hiệp. Tại bên ngoài sơn động hơi chút điều tức, đột nhiên hô một tiếng, vạ lăn thở chính là cảm giác trước mắt một đoàn bóng tối bao phủ xuống tới, ấm áp khí tức đập vào mặt, lại là cự hình màu đen báo săn đạp trên y mắng bước chân đi tới bên cạnh hắn. Ha ha ha, vạ lăn cười nhẹ. Nâng tay phải lên vì cái này tràn đầy lực uy hiếp cự thú thuận thuận cái cổ lông tóc, sau đó nhẹ nhàng gãi cằm của nó, nó hiển nhiên rất thích động tác này, có chút từ từ nhắm hai mắt, từ trong lỗ mũi phát ra mèo như thế tiếng lầm bẩm. Ba Sát rồi, ta tốt đồng bạn. Làm tốt lắm. Hô động chỉ chốc lát, Vạc Lăn Thơ lại tại Ba Sát kéo bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó, Ba Sát kéo chính là túi xuống thân thể, để vạn Lăn Thơ ngồi cưỡi đi lên. Mông lung bóng tối nổi lên, Vạc Lăn Thơ ngồi cưỡi lấy Ba Sát rồi, tay phải rút ra một chuôi đồn đao, lập tức hóa thành một đoàn màu đen mạch nước ngầm, vô thanh vô tức lực vào trong sân đấu. nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, trên mặt đất đã xuất hiện nhãn ma bài tiết từ sắc dịch nhân, theo càng ngày càng xâm nhập, nhãn ma dấu vết lưu lại trở nên càng phát ra rõ ràng, điều này cũng làm cho Vạ Lăn thở cảnh giác trình độ đang không ngừng để cao. Mà tại chuyển qua một cái chỗ ngực về sau, trước mắt tựa hồ rộng mở trong sáng, sau đó Vạ Lăn thở chính là thấy được ở trước mắt trận trường suy nghĩ, toàn thân trên dưới mười mấy căn xúc tu pháp phối, to to nhỏ nhỏ ánh mắt đồng thời hiện ra quang huy nhãn ma. Con người không bị khống chế cho to, không eo không không ó không toàn thân cao thấp tất cả cảm giác đều tại cùng thời khắc đó báo động trước. tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vạ lăn tơ lại là nhẹ nhàng kẹp lấy ba sắt kéo phần bụng, sau đó cùng hắn tâm linh tương thông ba sắt kéo chính là lao thẳng tới tới. loại kia cường tráng cùng nhanh nhẹn đơn giản liền là khó mà hình dung, mang theo vạ lăn thờ hóa thân thành một đạo màu đen như cơn lốc nổi tiến. nhưng khi vạ lăng thờ đòn náo, ba sắt kéo răng nanh cùng lợi chảo đồng thời rơi xuống giữ tận nhãn ma trên người lúc, nhãn ma lại đột nhiên giống như tiêu tan bọt xà phòng đồng dạng phá toái thể hiện ra che đậy hết thảy. kia là một cái rộng rãi động đất, trên mặt đất nhưng lại có mảng lớn mảng lớn tím lam cùng màu nâu xám chất lỏng hất vây vết tích, từng đạo khác biệt chiến đấu vết tích rằng khắp nơi. mà một cái thân ảnh nho nhỏ đang nửa tựa tại động thất trong một cái góc, tựa hồ ở vào tại bất tỉnh nhân sự trạng thái. Trừ cái đó ra, trong sơn động đúng là không có vật gì. Quy 2 chương 289, động vật đồng bạn, đầu này màu đen báo săn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhưng là rơi vào kia chân bóng hoàn mỹ da lông bên trên, lại giống như là nước mưa nhỏ xuống tại lá sen phía trên như thế tích tích chạy xuôi xuống tới, chỉ có theo hành động ẩn hiện lợi chảo cùng răng nanh thỉnh thoảng sẽ lộ ra sâm nhiên hàn quang, nhìn đều có một loại tàn khốc yếu nhã, nông đậm mùi máu tanh quay trùng quanh, vừa nhìn liền biết, nó vừa mới tạo thành một trận điên cuồng đổ sát.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 trôn hụm trên tảng cây làm ra phòng ngự tư thái giống như không có gì đồng dạng vững chắc tơ nhện dây nhỏ quấn quanh ở lấy cổ tay phía trên chặt chẽ đến độ giống như là đeo hai cái trong suốt hộ hoãn tiên lặng nhìn xem ở bên người không ngừng dao động hiển ẩn bất định cự hình màu đen báo săn người người trên người nói những cái kia thuộc về hắc tinh linh nồng đậm máu tươi mùi tanh đen siết phân không khỏi những mày vạn lăn tở động vật đồng bạn sao còn đem phụ cận những phế vật kia giết sạch rồi hừ nếu không phải ta ông bạn già cương kiếm điện không ở nơi này như thế nào lại để ngươi lớn lối như thế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 làm tốt lắm. Hô động chỉ chốc lát, Vạ Lang Tơ lại tại Ba sát kéo bên thay nói nhỏ vài câu. Sau đó, Ba Sắt kéo chính là túi xuống thân thể, để Vạ Lang Tơ ngồi cưỡi đi lên. Mông lung bóng túi nổi lên, Vạ Lang Tơ ngồi cưỡi lấy Ba Sắt rồi, tay phải rút ra một chuôi đòn ao, lập tức hóa thành một đoàn màu đen mạch nước ngầm, vô thanh vô tức lướt vào trong sân đậu. Nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, trên mặt đất đã xuất hiện nhãn ma bài tiết từ sắc dịch nhẩn, theo càng ngày càng xâm nhập, nhãn ma dấu vết lưu lại trở nên càng phát ra rõ ràng. Điều này cũng làm cho Vạ Lang Tơ cảnh giác trình độ đang không ngừng để cao. Mà tại chuyển qua một cái chỗ ngặt về sau, trước mắt tựa hồ rộng mở trong sáng.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 Ba sắp kéo răng nhanh cùng lợi chảo đồng thời rơi xuống giữ tận nhãn ma trên người lúc nhãn ma lại đột nhiên giống như tiêu tan bọt xà phòng đồng dạng phá thoái thể hiện ra che đậy hết thảy. Kia là một cái rộng rãi động thất trên mặt đất nhưng lại có mảng lớn mảng lớn tím lam cùng màu nâu xám chất lỏng hắt vây vết tích từng đạo khác biệt chiến đấu vết tích giang khắp nơi. Mà một cái thân ảnh nho nhỏ đang nửa tựa tại động thất trong một cái góc tựa hồ ở vào tại bất tỉnh nhân sự trạng thái. Trừ cái đó ra trong sơn động đúng là không có vật gì. Quy hai chương 290 tìm tới chính chủ. Huyện tượng có chút kinh ngạc lăng tơ đung nhiên nhắm mắt lại toàn lực giang ra cảm giác của mình lưới. Lập tức đem trong tay đoạn đao hướng Sơn động đội trên vách đá toàn lực ném mạnh mà ra. Tê lặng, xì xì, xé rách màng mỏng giống như thanh âm vang lên, sau đó chính là liên tục vang lên liên tiếp điện âm, một cái hiện ra lam quang vật rơi xuống mà xuống, mà Vạ Lăn Thở ném mạnh ra đoạn đao đem từ đó xuyên thủng. Nhìn mấy lần cái này thoạt nhìn như là một cái có kim loại cái bệ thủy tinh xúc sắc, ẩn ẩn có xanh thẳm quang huy lưu chuyển, mà dọn rọt không màu chất lỏng đang từ bị xuyên thủng chỗ chảy ra vật, Vạ Lăn Thở xoay người từ ba sắt kéo trên lưng hạ xuống, túi người lần nữa cầm lên đoạn đao. Chần chờ một chút, lập tức Vạ Lăn thở từ túi không gian lấy ra một cái chất gỗ hộp, đem trên mặt đất cái này một kỳ dị vật thu vào. Mà tại làm xong đây hết thể về sau, hắn mới chậm rãi đưa ánh mắt về phía một cái tia tựa tại động thất xó xỉnh bên trong nho nhỏ thân ảnh, trên mặt thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Nắm tay mò vào trong lòng một phen tìm tòi về sau, Vạ Lăn thở cẩn thận từng ly từng tí từ thiếp thân túi tơ bên trong lấy ra một mảnh nhìn xanh non mát, thịt lá giống như ôn nhuận ngọc bích, gân lá cùng gân lạc lại giống như hoàng kim Đúc, còn có một tầng trong suốt quang mang tại trên đó lưu chuyển lá xanh. Đây là vạn lăng thợ lại xuất phát trước lấy được, từ cao đẳng tinh linh đế quốc trải qua vượt qua cách truyền thống trận truyền thống mà đến, có thể cùng hoàng kim tinh linh công chúa phật dậy dạ đeo trên người sinh mệnh diệp cọp mình, từ đó tiến hành chỉ dẫn hoàng kim thụ diệp. Vạn lăng thở trong lòng bàn tay sáng lên có chút lục mang, điểm điểm tự nhiên năng lượng rót vào lá xanh bên trong, để mặt ngoài cực nhanh hiện lên từng đạo tơ vàng, cuối cùng xen lẫn tổ hợp vì tam vị nhất thể phù văn đơn ký, vàng óng quang mang đầy tràn toàn bộ lá cây. Vạn đưa bàn tay trải phẳng, nâng lên vàng nóng lá cây, chỉ là trong mắt, lá cây liền bắt đầu tự động xoay tròn, cuối cùng dừng lại chỉ hướng một cái phương hướng. chính là kia tựa tại vách động xó sỉnh bên trong nho nhỏ thân ảnh. Lập tức, toàn bộ hoàng kim thụ diệp hóa thành chói mắt quang mang bắn ra, rơi xuống góc tường trôi nho nhỏ thân ảnh bên trên, dần dần dung nhập. Trên mặt hiện hiện vẻ kích động thần sắc, rốt cục tìm kiếm được phở rợi dạ vạ lăn thở vội vàng bước chân dục nhất muốn tiến lên, lại là đột nhiên ý thức được cái gì như thế lại ngừng lại, sau đó đúng là bắt đầu sửa sang lại tự thân dung nhan quần áo lên. Một lát, vạ lăng thở toàn thân trên dưới đã là lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mà sắc sẽ cùng đen quét phân lúc chiến đấu nhiễm phải đủ loại mảnh vụn thậm chí vết máu đều bị thanh lý đến sạch sẽ, ngay cả trên người rạng vết thương vải cũng đều phát họa ra tới một cái hoa thước, mà tóc dài thì là buộc đã đến sau đầu. Đến đây, vạn Lăng Tơ mới trịnh trọng mà trang nghiêm từng bước một đi tới phở rầy dạ trước người, túi người thật sâu túi người hành lễ. Tựa hồ là cảm giác được có người đến đây, phở rầy dạ lông mi rất nhỏ giật giật, lập tức mí mắt bắt đầu rung động, cuối cùng chậm rãi mở mắt. kia là một đôi trong mắt màu vàng óng. Điểm điểm nhỏ vụn kim quang lấp lóe. giống như thuần túy nhất hoàng kim điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật một đôi hoa mỹ lóa mắt hoàng kim nhãn đồng để vạ lăn thở cũng không khỏi đến có chỉ chốc lát thất thần với tư cách tinh linh tộc đàn bên trong cực thượng vị nhất tộc hoàng kim tinh linh đều không ngoại lệ đều là tóc vàng mắt vàng tồn tại kia giống như mặt trời đồng dạng sợi tóc màu vàng nóng cùng giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hoàng kim nhãn đồng đều là hoàng kim tinh linh tiêu chí nhưng sau một khắc vạ lăn thở liền cúi đầu không còn dám cùng tơ dày dặn đối mặt kia một cô từ huyết mạch chỗ sâu hiện lên thần phục cảm giác thậm chí liền chuyển kỳ cấp khác hắn cũng không thể miễn trừ thậm chí bởi vì dã tinh linh huyết mạch tại tinh linh trong chủng tộc ở vào hạ vị Loại này thượng vị huyết mạch đối hạ vị huyết mạch áp chế hiệu ứng lộ ra càng thêm nô gia. Hứa Chi, với tư cách cao đẳng tinh linh đế quốc công chúa, phờ dậy giả thân phận cũng không biết so với hắn tôn quý gấp bao nhiêu lần. Nháy mắt sau đó, cái này một dị tướng liền bị một tầng nổi lên ngông lung bao trùm, mà lại lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, hết thảy đều bị che giấu. Ngông lung con ngươi dần dần tụ tập, phờ dậy giả nhìn có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng nhìn một vòng trung canh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại, đem ánh mắt tập trung đến trước người và lăn tở trên người. Cảm tạ chư thần phù hộ, công chúa điện hạ, ngài không có việc gì thật là quá tốt rồi. Thật hết sức xin lỗi để ngài nhận uy khuất như vậy. Để ngài tại chúng ta nơi này nhận hắc ám tinh linh tập kích là chúng ta thất trách." Vạ Lăn Thở cúi đầu, lại lần nữa thật sâu hành lễ, trong miệng liên tục xin lỗi. "Tên của ngươi." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng lại có một loại phảng phất trời sinh giống như uy nghiêm cùng tôn quý, tại đối mặt tinh linh thời điểm, thở nhỏ tiếp nhận chính thống cung đình giáo dục để phở rầy dạ biết rõ bản thân nên làm như thế nào. "Tôn kính công chúa điện hạ, ta là Vạ Lăn Thở, hải Sơ gia tộc đương kim tộc trưởng, bắp địa giả tinh linh đại trưởng lão, hoàng gia săn đoàn một viên, chuyên kỳ tự nhiên du hiệp, hoàng gia liệt thủ Vạ Lăn Thở." F. F. F. Vạn lăn thờ nhanh chóng đáp, dùng chữa tinh chuẩn, không có dù là một chữa dư thừa. Không ó không không o không, không, không. Ngươi là mẫu thân đại nhân phái tới cứu viện ta sao? Thế nào chỉ có một mình ngươi? Phở giây dạ quét mắt một vòng trung quanh, xác nhận nơi đây loại trừ bản thân cùng vạn lăn thờ bên ngoài, cũng chỉ có một cái cự hình màu đen báo săn trồn hổm ở phía xa, thủ giữ hang động lối ra thông đạo. Công chúa điện hạ, vĩ đại tinh linh nữ hoàng ban bố lệnh độc viên, Độc viên bắc điệu tất cả tinh linh khu quần cư đại bộ phận chiến sĩ đến đây cứu viện ngài. Ta cùng một vị khác đại nhân chỉ là trước hết nhất chạy đến, phụ trách bảo hộ an toàn của ngài. mà các chiến sĩ đoán chừng sẽ ở lúc tờ mở sang đến, bọn họ sẽ phụ trách đánh tan hắc ám tinh linh bao vây. Vạn lăng tờ nhanh chóng trả lời, sau đó dừng một chút, lại tiếp tục nói nói. Đồng thời, cho những cái kia tà ác, dơ bẩn, không khiết ra hỏa một cái máu tươi đổ vào ra giáo hấn. nhẹ gật đầu biểu thị mình đã biết được, phở dậy ra lại há miệng tựa hồ tiếp tục suy nghĩ hỏi cái gì. Nhưng là một cái hùng hùng hổ hổ bay vào hỏa hồng thân ảnh lại là để phở dậy dạ đã đạt tới bên miệng lời nói lại ngạnh xin xin nuốt xuống. Mà xuống một khắc, một cái tràn đầy quan tâm thanh âm liền truyền vào tờ dậy ra lô thai, nhưng lại để nét mặt của nàng trở nên có điểm cái gì. Ta đáng thương chất nữ đều vẫn là một đứa bé a. Vậy mà liền bị những cái kia tà ác giỡn bẩn, xa đọa hắc ám tinh linh mai phục công kích. Ớ, nếu như ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện gì, ta có thể thế nào hướng về mẹ của ngươi bàn giao a? Lập tức, sợi dây dạ chính là bị một đôi thon dài tay trực tiếp ôm vào trong lực, toàn bộ mặt đều vùi vào kia hỏa ưng pháp sư bảo bên trong, chỉ tới kịp phát ra vài tiếng ồ ồ ồ tiếng kêu. Mà Valanter cũng sớm đã thức thời lui đến xa xa, vì mình động vật đồng bạn trải vớt lông tóc, liên lạc tình cảm đi. Quy 2 chương 290, tìm tới chính chủ. Hiện tượng. Có chút kinh ngạc.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 nhưng lại có một loại phảng phất trời sinh giống như uy nghiêm cùng tôn quý tại đối mặt tinh linh thời điểm thở nhỏ tiếp nhận chính thống cung đình giáo dục để thở dậy dạ biết rõ bản thân nên làm như thế nào tôn kính công chúa điện hạ ta là vạn lăng thờ hạ sĩ gia tộc đương kim tộc trưởng bắc địa dạ tinh linh đại trưởng lão hoang dã săn đoàn một viên truyền kỳ tự nhiên du hiệp hoang dã liệp thủ vạn lăng thờ hạ sĩ nhanh chóng đáp dùng chữ tinh chuẩn không có dù là một chữ dư thừa không o không không o không, không, không. ngươi là mẫu thân đại nhân phái tới cứu viện ta sao thế nào chỉ có một mình ngươi thở dậy dạ quét mắt một vòng trung quanh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 ta có thể thế nào hướng về mẹ của ngươi bàn giao à? lập tức, phơ dây giả chính là bị một đôi thon dài tay trực tiếp ôm vào trong ngực, toàn bộ mặt đều vùi vào kia hỏa hồng pháp sư vào bên trong, chỉ tới kịp phát ra vài tiếng ô ô ô tiếng kêu. mà vạ cũng sớm đã thức thời lui đến xa xa, vì mình động vật đồng bạn trải vớt lông tóc, liên lạc tình cảm đi. quy 2 chương 291, hoàng kim thụ người. khi sáng sớm tia nắng đầu tiên hạ xuống, xua tan bao phủ tại trong rừng cây bóng đêm vô tận lúc. nơi này đã là tiếng người huyết não, cao lớn mà dã tính dã tinh linh, tự nhiên mà linh động một tinh linh, yêu nhã mà cao khiết tinh linh. Bình thường thời điểm khó mà thấy một lần đủ loại tinh linh tại lúc này cùng nhau tụ tập ở nơi này. Mà ở trong đó, từng cái doanh địa mặc dù là vội vàng kiến tạo, nhưng cũng đã là thành quy mô, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy giá tinh linh phong cách lều vải, một tinh linh phong cách nhà trên cây cùng nguyện tinh linh phong cách nhà gỗ. Du hiệp nhóm ngay tại điều chỉnh thử bản thân cung tiễn, hoặc là cùng mình động vật đồng bạn hô động, các kỵ sĩ ngay tại vì mình tọa kỵ xoăn lông, đồng thời chuẩn bị lương thảo, các mục sư ngay tại thành kính hướng về bản thân tín ngưỡng thần linh cầu nguyện, chuẩn bị hôm nay thần thuật. Tương đội từng đội chiến sĩ tại riêng phần mình doanh địa ở giữa tuần tra, tại cây cối cảnh lá bóng tối bên trong. Dù đẵng giả thân ảnh như ẩn như hiện, trên bầu trời là bay múa diều hâu cùng chiến điêu, lẫn nhau giao thoa, tạo thành tầng tầng cảnh giới lưới, tuyệt đối là phòng đến kín không kẽ hở. Nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra, các tinh linh nhưng lại phân biệt rõ ràng lấy chủng tộc làm giới hạn, phân chia ra riêng phần mình đóng quân địa bàn, lẫn nhau ở giữa giao lưu lại là không nhiều. Đột nhiên, tại làm lấy chính mình sự tình các tinh linh tựa hồ cũng dao động, nhao nhao buông xuống trong tay bên trên sự tình đi tới một cái doanh địa ở giữa với tư cách đường ranh giới hai bên đường, khẽ ngẩng đầu xa ngắm hướng về phía nơi xa. Càng có người hơn tay nhanh nhẹn người nhảy lên bên cạnh đại thụ, đứng ở thân cảnh phía trên, chỉ vì có thể thu được tốt hơn tầm mắt. Rất nhanh, đã dẫn phát các tinh linh rối loạn sự vật chính là ánh vào tầm mắt của bọn họ. Kia là một cái từ hai tên đại chủ giáo cấp bậc tinh linh mục sư dẫn dắt, mặc tinh mỹ bảo phục hoa mỹ tinh linh, mang theo tôn quý mà lăng nhiên khí tức, làm chậm rãi đi tại trên đường nàng nhìn về phía khác tinh linh thời điểm, không những sẽ không bởi vì nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mà một người lùn, ngược lại giống như là quốc vương ngồi tại vương tọa bên trên nhìn như vậy thần dân của mình. Vừa vận áo bào màu vàng cùng da thịt tuyết trắng hoàn mỹ phối hợp, non nớt thân thể cũng đã ẩn ẩn có thể nhìn ra cái kia trời sinh tỷ lệ vàng, đưa qua phân diễm lệ trang trí tại trên người nàng ngược lại cho người ta yêu nhã, lộng lẫy cảm giác, một đôi mắt vàng loé nhỏ vụn kim quang, tơ lụa tóc vàng một mực kéo dài đến sau thai, kia phảng phất mặt trời đồng dạng hào quang màu vàng nóng là hoàng kim tinh linh độc quyền. Theo nàng chậm rãi đi qua, hai bên đường các tinh linh đều là thật sâu tối đầu, lấy bản tộc bên trong tối cao lễ tiết hướng về cao đẳng tinh linh đế quốc công chúa gửi lời chào. Mà Phlỡ Dậy Dạ cũng là mỉm cười có chút hướng về hướng về nàng gửi lời chào các tinh linh ở đầu, vừa vặn cử chỉ cùng Hoàn Mỹ Lệ Nghi hiện lộ rõ ràng thuộc về hoàng kim tinh linh cao quý cùng trang nhã. Mặc dù Phlỡ Dậy Dạ hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng như cũng rất nhanh liền đi tới đạo này cuối đường, kia là một mảnh cố ý trở lại đất trống. Khi đi đến cái này một mảnh trên đất trống lúc, một tên dẫn linh Phlỡ Dậy Dạ tinh linh mục sư tiến lên trước một bước, trong tay quang huy lóe lên, lại là lấy ra một viên lừng lẫy kim hoàng quang mang to lớn hạt giống. Hạt giống chi ít cũng có lớn chừng cái trứng gà, ra phía trên vết rạn dày đặc, nhưng lại mang theo một loại có thể tồn lưu tại thời gian trong khe hẹp đồng dạng vững chắc. Vị này tinh linh mục sư tối người, tại dưới chân thổ nhượng đánh ra một cái hố, đem hạt giống bỏ vào, sau đó nàng giơ cao lên hai tay, trong miệng hô to thần mặt trời tân nhiều lôi thần danh, rất nhanh, xung quanh ánh nắng tựa hồ giống như là trải qua một cái thấu kính lõm đồng dạng, tạo thành một cây vàng nóng cột sáng chiếu rọi đã đến hạt giống phía trên. Thần mặt trời chú mục. Sau đó nàng cắn nát ngón giữa, đưa tay vươn vào trong cột ánh sáng, máu tươi một giọt một giọt rơi xuống, ngâm vào bên trong, kia huyết dịch rót vào đã đến hạt giống ra bên trên, lập tức mặt đất tựa như là địa chấn như thế có chút lắc lư. Ngay sau đó Tại thần lực gợn sóng dày đặc dạo dược bên trong, hạt giống kia cứng rắn ra đột nhiên nứt ra, một gốc nhỏ yếu ấu mầm phun ra, lập tức cấp tốc sinh trưởng, mở rộng, cuối cùng lại là tạo thành một gốc đại thụ che trời. Đây là một viên tử thân cây đến thân cành lại đến lá cây, đều giống như hoàng kim rèn đúc đồng dạng hoàng kim chi thụ. Lúc này, cái này một vị tinh linh mục sư đã là sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lui ra phía sau nhường ra vị trí, mà đội thành một vị tinh linh mục sư thì là tiến lên, đứng ở cao lớn hoàng kim chi thụ trước, dơ lên cao cao một cái thánh huy, mà trên đó lại là khắc rõ một gốc nhìn qua tựa hồ chống đỡ toàn bộ thương khung, cành lá mở rộng tại trong mây đại thụ. Vĩ đại mà thần thánh nữ thần dường dặm, ta ở đây hướng về ngươi cầu nguyện, xin cho kia lục sắc thực vật lắng nghe ngươi người hầu thỉnh cầu. Các ngươi cành lá đem bị chúng ta ca ngợi, các ngươi trái cây đem bị chúng ta vu trồng, thân thể của các ngươi đem bị chúng ta lợi dụng, hóa thành thủ hộ chúng ta vệ sĩ. Lập tức, một vòng ngọn sóng bắt đầu từ thánh huy bên trên nổi lên, sau đó hướng bốn phương tám hướng điên cuồng huyết tán. Theo một tia trong minh minh ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, tại tinh linh mục sư sắc mặt phi tốc tái nhợt bên trong, một cái cường đại lĩnh vực đống nhiên từ thánh huy bên trong xung ra, phi tốc hướng ra phía ngoài kéo dài, vô thanh vô tức huyết tán bao trùm phương viên trăm mét địa vực. Tại lĩnh vực này bên trong, đủ loại thực vật đều giống như nhận lấy vô hình chi phối đồng dạng, không hẹn mà cùng đem cảnh la hướng Thánh Huy vị trí khẽ nghiêng, biểu đạt bọn chúng kính ý. Thực vật lĩnh vực. Sau một khắc, toàn bộ bị lĩnh vực bao trùm khu vực đột nhiên thay đổi, điểm điểm trong suốt điểm sáng màu xanh lục từ đủ loại thực vật bên trong hiện hiện, theo kỳ dị vận luật ba động mà lên, giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng tụ đến, sau đó đều đầu nhập vào hoàng kim chi thụ bên trong. Mặt đất liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hoàng kim chi thụ chậm rãi run rẩy một lần, lập tức giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng bắt đầu đem thật dài bộ rễ từ thổ nhưỡng bên trong rút ra, cành lá cũng bắt đầu chống chất, gỗ lượng dần dần hình thành hai đầu khổng lồ mà thon dài cảnh cánh tay mỗi một phiến trên lá cây đều xuất hiện thánh khiết quan mang tiếp lấy thuần bạch sắc đóa hoa nở bắt đầu nở rộ trong trắng lộ hồng nhụy hoa tản ra thấm người hương thơm dừng dầm vệ sĩ làm hoàng kim chi thụ triệt để hóa thành một tên to lớn thụ nhân thời điểm không o không không o không trên đầu vai của nó cũng nhiều thêm một bộ nhìn rất là tinh mỹ uy nghiêm mang theo dày đặc tinh linh phong cách hoa liên sau đó hoàng kim thụ người vươn thật dài cảnh cánh tay đem phở dậy dạ thận trọng đưa đến bản thân bả vai hoa liên bên trên hai tên đại chủ giáo cấp bậc tinh linh ngục sư hợp tác thi triển thần thuật đúng là triệu hóa ra một tên nhìn liền vô cùng cường đại hoàng kim thụ người Sau đó, hai tên tinh linh mục sư chính là cùng nhau leo lên hoàng kim thụ người, đứng ngồi tại bờ vai của nó phía trên. Mà xuống một khắc, một mảnh chói mắt kim quang chính là bắt đầu nổi lên, dần dần bao trùm ở hoàng kim thụ người toàn thân, năng lượng khổng lồ ba động quét sạch mở ra, dây đặc dạo dựng bên trong tròn nên ngay cả không gian bắt đầu trở nên bất ổn. Ông, một tiếng vù vù, lập tức chói mắt kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, đợi đến kim quang tàn đi, nguyên địa chỉ còn lại một cái sâu đạt 10m, 30m phương viên hồ to, dưới đáy còn có chút điểm kim mang lấp lóe, lập tức giật quy hai chương 292, tập kết cùng xuất phát, đợi đến tất cả lặng lại, đông đảo tinh linh dần dần tàn đi, thần sắc mang theo vài phần hương phấn lẫn nhau thấp giọng thảo luận, trở lại riêng phần mình trong doanh địa tiếp tục làm lên ban đầu sự tình. Nhưng rất nhanh, một cái thân mặc hỏa hồng trường bảo thân ảnh liền dần dần thăng lên chân trời, ẹn dẫn trì nà âm thanh trong trẻo vang vọng toàn trường. Cao đẳng tinh linh đế quốc các con dân, ta là ẹn dẫn trì nà ạ mã tạ ạ. Cao đẳng tinh linh đế quốc hầu tước, tinh linh tri trưởng người nắm giữ, cung đình pháp sư đoàn đoàn trưởng, -si gia tộc trưởng sẽ thành viên, tinh hoa một viên. Một ngày trước, nữ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, đế quốc công chúa phở dậy dạ ở chỗ này bị bị trục xuất tội dân, những cái kia Ta ác, bẩn thỉu hắc ám tinh linh đánh lén. Chúng ta hưởng ứng tinh linh nữ hoàng lệnh triệu tập mà đến, vì giải cứu đế quốc công chúa mà chiến. Ta biết các ngươi đều là không có chút nào ngừng chạy đến, sau đó càng là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi liền cùng những cái kia tội dân tiến hành chiến đấu kịch liệt. Tại các ngươi phần chiến phía dưới, chúng ta mới đánh tan những cái kia tội dân bao vây, bảo đảm tôn quý công chúa điện hạ an toàn. Các ngươi nỗ lực cùng hy sinh, chư thần cùng nữ hoàng đều sẽ nhìn ở trong mắt. Các ngươi anh dũng cùng vũ dũng, sẽ đạt được nữ hoàng khen ngợi cùng khen thưởng. Các ngươi vinh dự cùng công tích, sẽ bị khắc họa tại cây chi trong cung điện. Nghe nói ẻn xẻo dẫn chi nạ lời ấy, phía dưới lập tức rối loạn tương mừng, các tinh linh không khỏi cùng kêu lên phát ra trầm thấp hoan hô. đối với bọn hắn tới nói, có thể tham dự có thể bị ghi khắc tại có tinh linh lịch sử điện đường mỹ xưng cây chi trong cung điện sự tình là cực kỳ vinh quang. cho dù bọn họ chỉ là trong đó không có ý nghĩa một viên. dừng một chút, nhìn phía dưới cùng nhau đem ánh mắt đưa tới đám người, ẻn xèo dẫn chỉ nạ tiếp tục nói, hiện tại tôn quý công chúa điện hạ đã an toàn trở về, đây đều là công lao của các ngươi. nhưng là những cái kia tà ác, dơ bẩn, không khiết tội dân cũng dám tại đi ra bọn họ ẩn nút thế giới dưới đất, đi đến cái này một cái bọn họ không thể dừng lại thế giới trên mặt đất tới. đồng thời còn tập kích tôn quý công chúa điện hạ. Tội lỗi của bọn hắn chỉ có thể dùng máu tươi của bọn hắn tới rửa sạch. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn biết, bọn họ chỉ có thể ở H8, hoang phù, âm linh thế giới dưới đất bên trong gần nút, thế giới trên mặt đất không phải bọn họ có thể đặt chân địa giới. Tại ẻn xèo dẫn Chi Na rống rạc phát biểu bên trong, không ít tinh linh không tự chủ được cầm vũ khí trong tay, một dòng nước nóng trong lòng chảy xuôi, tựa hồ trên người đi đường mỏi mệt cùng chiến đấu thương thế cũng biến thành hơi nhỏ không ít. Mà xèo dẫn Chi nhìn xem thành công bị nàng dùng phát biểu điều lên tính tích cực đáng người, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này, từ rối loạn đám người sau xuất hiện một cái màu bạc trắng thân ảnh, cường tráng tại trên cành cây cất động, mấy lần liền vượt qua đám người rơi xuống ẻn xèo dẫn trì nạ phía dưới. Kia là một cái khuôn mặt thanh tú phi thường cao gầy nữ tính tinh linh, có mái tóc dài màu trắng bạc, tinh mịn tuyệt luân hộ giác bên trên có một đạo loan nguyệt huy hiệu, tay kéo trường cung, eo đeo đao kiếm. Từ trên người tán phát khí tức cường đại đến xem, nàng cũng là một vị truyền kỳ trước nghiệp giả. Rất nhanh, nàng liền hướng về hạ xuống ẻn dẫn trì có chút túi người sau khi hành lễ nói ra, giống ngài gửi lời chào, ẻn dẫn trì nạ đại nhân, ta là phi ố hữu ảm. À, nhờ trang con dân, ngân nguyệt chiếu cấu người. Truyền kỳ tự nhiên du hiệp, ngân nguyệt hành giả phi ổ hữu li ảm. Cũng là hưởng ứng lần này, lệnh triệu tập các thị tộc nguyệt tinh linh lĩnh đội người. Với tư cách truyền kỳ cấp khác đặc thù tiến giai chức nghiệp, ngân nguyệt hành giả có được du hiệp năng lực chiến đấu, đồng thời còn có thể sử dụng mục sư thần thuật, không hề nghi ngờ phi ổ hữu sức chiến đấu là cực kỳ cường đại. Đồng thời, to rõ ưng minh tiếng vang lên. Một đầu dị thường khổng lồ cư ứng trên trời giáng xuống, giương cánh ít có 5 mét ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Một đôi sắc bén vô cùng trảo thậm chí như kim loại hàn quang. Mà xuống một khắc liền là nồng đậm lục quang nổi lên. dần dần bao trùm ở cự ương toàn thân, để dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại là hóa thành một tên thân mang lông vũ chế tác mà thành áo choàng nam tính tinh linh, cũng hướng về ẻn dẫn chi nạ có chút hành lễ, giống ngài gửi lời chào, ẻn dẫn chi nạ đại nhân, ta là mẹ lọn ăn chi. Tây cao su chi tử, mục cây chi hoàn một viên, truyền kỳ giờ dị, mẹ lọn ăn chi. cũng là hưởng ứng lần này lệnh triệu tập các thị tộc một tinh linh lĩnh đội người, rất nhanh, mặt khác lại có hai tên tinh linh đi tới ẻn dẫn chi nạ trước mặt, vạn lăng thờ thình ở trong đó. Mà Ent dẫn chị nạ không khách khí chút nào đối bọn hắn tuyên bố quyết định của mình. Ta cần các ngươi đi tập kết tộc nhân của các ngươi, lại nghỉ ngơi một giờ. Sau đó chúng ta liền xuất phát, đi cho những cái kia bị trục xuất tội dân một bài học xương máu. Ở đây bốn vị khác tinh linh hơi nhíu lên lông mày, vì ổ tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là Ent dẫn chị nạ lại không để nàng có nói cơ hội, vượt lên trước nói ra, ta biết ngươi muốn nói là cái gì, nhưng là xin chú ý, những cái kia bị trục xuất tội dân là quy mô lớn xuất hiện ở nơi này, cái này mang ý nghĩa phụ cận nơi nào đó nhất định có một cái, thậm chí nhiều cái thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. không o không không o không đồng thời còn không phải những cái kia không cách nào nhiều người thông qua nhỏ hẹp khe hở mà là có thể cung cấp đại lượng nhân viên thông hành kia một loại nếu là không kịp tìm ra đồng thời phủ kín các ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì hôm nay có thể bố trí mai phục tập kích công chúa điện hạ bọn họ ngày mai là có thể ngang nhiên công kích nào đó một tinh linh thị tộc khu cổ cư sau đó tàn sát tộc nhân của các ngươi sát hại bằng hữu của các ngươi làm lục thân nhân của các ngươi có lẽ các ngươi là muốn đợi đến như thế máu chảy đầm địa tham án xuất hiện lại đến xử lý cái này một chuyện tình con ngươi có chút co rụt lại phi ấu tiệu mệt Và thơ bọn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, nghe theo chỉ thị của ngài, xèo dẫn trì nã đại nhân. Tại bọn họ sau khi rời đi, xèo dẫn trì nã trong ánh mắt mới mang tới nhẹ nhẹ khinh thường cùng lãnh mang, trong miệng tựa hồ đang thấp giọng nhỉ non cái gì. Rất nhanh, các tinh linh ngay tại riêng phần mình lĩnh đội người ra lệnh trung hành bắt đầu chuyển động, một cỗ mưa gió nổi lên bầu không khí dần dần chăng ngập, tựa hồ không khí cũng biến thành ngưng trọng vài phần. Tại người công trưởng cũng cùng mũi tên du hiệp nhóm từng tiếng kêu gọi động vật đồng bạn tiếng huýt sáo bên trong, tinh linh các kỵ sĩ cũng nhao nhao xoay người cỡi lên tọa kỵ của mình. thường cái mặc nửa người giáp hoặc là giáp da chiến sĩ tập kết xếp hàng mà tại các mục sư cùng treo lên ngâm tụng bên trong bốn khỏa bị đặc biệt chọn lựa ra cao lớn cây tối được trao cho lâm thời sinh mệnh rút lên bản thân sợi dễ biến thành cường đại thụ nhân sau một tiếng lưu lại đầy đủ nhân thủ trông coi doanh địa về sau theo hẹn sẹo dẫn trì nạ ra lệnh một tiếng tập kết mà lên các tinh linh lập tức liên tiếp đi ra bắt đầu xuất phát du hiệp cùng du đáng giả sớm đã giống như lưới lớn đồng dạng hắt vây ra ngoài bọn họ trong rừng rậm sẽ là tốt nhất chính sát nhân viên không bao lâu liền biết phản hồi về cần tin tức ẻn dẫn trì nạ tin tưởng vững chắc điểm này quy hai chương 293, lẫn vào thương đội. Điệu Sẽ lặng lặng tựa ở bên cạnh xe ngựa, nửa túi đầu tựa hồ đang xuất thần suy nghĩ, trong hai mắt có không ngừng biến hóa hào quang, từ nhiều cái dự đoán chôn bảy bí pháp nhãn chuyển về thị giác tín hiệu trải qua lì ạ cùng ế Lị tiếp thu về sau, đi qua đặc thủ xử lý trực tiếp tạo thành thân lâm kỳ cảnh giống như hiệu quả, để hắn thấy do phát sinh hết thảy. Tại thông qua dự đoán chôn xuống bí pháp nhãn phát hiện bên ngoài sơn động có một vị truyền kỳ tinh linh du hiệp xuất hiện thời điểm, Điệu Sẽ liền biết bản thân nên trượt, đã người mở đường đã đến đến, lớn như vậy bộ đội nhất định là theo nhau mà đến. Mà lấy chính sẽ đối tinh linh tính tình hiểu rõ. Hắn cũng không cho rằng những thứ này tới cứu viện phở rầy dạ tinh linh sẽ đối với hắn có mấy phần hảo cảm, cho dù hắn là thật cứu được phở rầy dạ cái này một vị tôn quý tinh linh công chúa. Có thể nói, không chút lưu tình khu trục rời xa đều là thủ hạ lưu tình, có khả năng nhất vẫn là tại chỗ trực tiếp giết người diệt khẩu. Bởi vậy, tại nguyên chỗ lưu lại mấy cái kính bóng thuật sáng tạo ra hình chiếu phân thân lừa gạt phở rầy dạ về sau, niệu sẽ trực tiếp dùng đi bóng thuật mang theo lũ tổng cùng lộ trốn vào bóng tối vị diện chạy trốn. không thèm quan tâm những cái kia dấu vết lưu lại, đến mức nếu có người nào có thể bằng vào những cái kia vết tích tìm được hắn vấn đề, như vậy để tìm tới cửa ra hỏa hữu hiệu nhất dẫn đầu bước hơi khỏi nhân gian như sẽ cũng là rất tham hiểu. Đại khái chạy ra năm cây số lộ trình, nếu sẽ lại cấp tốc kết thúc đi bóng thuật thi pháp, mang theo lũ tổng cùng lộ tự một mảnh bóng dâm bên trong chui ra, mà lúc này bọn họ đã là đạt tới rừng rậm mép, đã đến tới gần rốt trấn địa phương. Chuyện kế tiếp chính là càng thêm đơn giản, chỉ cần trà trộn vào đông đảo thương đội cùng nhau đóng quân. cơ hội bên ngoài khuyết trương lớn gấp 3 trong doanh địa như vậy tại ngư long hôn tạp trong doanh địa muốn tìm tới ba người liền cơ hội là một kiện giống như mỏ kim đáy biển sự tình những cái kia lâu dài vào nam gia bắt trong thương đội không chỉ có là có nhân loại thành viên chí ít người sẽ nhìn một cái ngay tại trong doanh địa thấy được người lùn bán thú nhân bán tinh linh bán thân nhân các loại đặc thù tươi sáng thân ảnh mà không rời người vũ khí cùng hộ giáp đã chứng minh thân phận của bọn hắn phần lớn là thương đội hộ vệ thương lượng sự tình làm như sẽ giải quyết hắn chỉ là hiện lộ một phen bạn thân pháp sư thân phận biểu thị bản thân nguyện ý thanh toán thù lao hy vọng bản thân cùng đồng bạn có thể đi theo thương đội cùng nhau tiến lên đến kế tiếp thành chấn liền biết rời đi, sau đó đi qua một phen thương lượng liền 10 phần thuận lợi xâm nhập vào một cái trung đẳng quy mô trong thương đội. Đồng hành là thương đội gặp thường đến sự tình, ra ngoại khả năng gặp được rất nhiều nguy hiểm, mặc kệ là dân thành phố vẫn là lữ nhân rời đi nơi ở sau đều sẽ lựa chọn đi theo thương đội cùng nhau tiến lên, thăm người thân thăm bạn vận chuyển hàng hóa tiện thể lễ vật, thương đội ngẫu nhiên cũng sẽ kiếm chút thu nhập thêm, tự mang lương khô đi theo thương đội tiến lên bình thường một hai cái ngân thuẫn là đủ rồi, nếu có yêu cầu, tỷ như nói cần cung cấp tọa kỵ thu phí sẽ cao hơn. Đương nhiên, Nữu Sệ sẽ, sẽ không nói cho bản thân thương lượng đối tượng, thương đội chủ nhân, một cái dâu quay nón trung niên nhân, nhân, hắn nhưng thật ra là chúng ám chỉ thuật, bị Nữu Sệ dưới đáy lòng chôn xuống tâm linh ám chỉ, mới có thể cảm thấy Nữu Sệ một đoàn người mức độ nguy hiểm rất thấp, từ đó để bọn hắn trà trộn vào tới. Mà bây giờ, Nữu Sệ liền là tại dùng mấy cái dự đoán chôn thiết bí pháp nhãn, đang yên lặng quan sát nơi xa phát sinh hết thảy, chờ đợi dạ rời đi, các tinh linh đến, ẻn xèo dẫn chi nạ phát biểu, từng cái ánh vào hắn trong tầm mắt. Muốn hay không nếm thử rượu ngọt đặc chế mức hoa quả, mùi vị một cấp đồng. Một cái màu nâu bình uốn đột nhiên xuất hiện ở mị sẽ trước mặt, bên trong là quá nửa từ sắc nước hoa quả, tỏa ra một loại mùi thơm nồng nặc, để mị sẽ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lập tức từ bí pháp nhãn tầm mắt bên trong thoát ly ra tới. Phi thường cảm tạ, nguyễn bán thân nhân nữ thần du đạt kéo ánh mắt nhìn chăm chú vào người thiện hạnh. Nhìn trước mắt cái này một tên một mét không đến, tự xưng làm rượu ngọt bán thân nhân du đắc giả, nhựu sẽ trong miệng cảm tạ, hai tay thì là lấy ra hai khối cây yến mạch bánh mì, để rượu ngọt dùng một cây thìa gỗ móc ra một thìa mức hoa quả xối đến trong đó một khối bên trên, hai khối cây yến mạch bánh mì lẫn nhau lề mề mấy lần, để kia mức hoa quả đều đều bơi mở ra. trải thật mỏng một tầng, Niệu Sệ nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc bay thẳng vị giác. Ngai Kỳ nuốt chậm lấy trong miệng cây yến mạch bánh mì. Niệu Sệ không khỏi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Mà nhìn xem Niệu Sệ trên mặt lộ ra cái này vẻ hài lòng thân sắc, rượu ngọt tựa hồ cũng là tương đương đắc ý, hừ hừ hừ. An ngon đi, đây chính là ta tại dùng dã ngoại hái đặc thù nho dại, sau đó lấy bí phương chế tác hoa quả, một bình chế tác lên liền cần 3 tháng lên men. Nhắc đến ăn cùng đầu tựa hồ có thể thao thao bất tuyệt nói lên nửa thiên. Hình thể thấp bé, đỏ bừng gương mặt, thằng đen tóc Quan hậu gương mặt, sáng tỏ hai mắt cùng một trương thói quen tại mỉm cười cùng hưởng thụ thức ăn ngon miệng rộng, rượu ngọt có được một bộ bản thân nhân tiêu chuẩn ngoại hình, mà kia thiếp thân dắp ra, chủ thủ cùng cánh tay nọ biểu thị hắn là một tên hợp cách du đãng giả, chí ít như sẽ đoán trường hắn có tám cái du đãng giả chức nghiệp đẳng cấp. Bất quá, để hắn đến dò xét ta, hoặc là nói là tới tìm hiểu tin tức, liền không quá sáng suốt đi. Liệu sẽ dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn thoáng qua tựa hồ trong bóng tối cho rượu ngọt nháy mắt ra dấu một vị chẳng hán, kia là một vị người mặc nửa người giáp bắc địa người, mặt chữ có bảng, cao chừng 2m, sắc mặt cương nghị. có một mặt nhẹ nhún, bên hông trường kiếm trên mũi dao còn có chút ít ngưng kết tạm đạm vết máu. Từ một điểm này nhìn, hắn tựa hồ không phải dễ treo nhân vật. A, ô giờ Pháp sư, ta nhớ được ngươi lạ như thế giới thiệu chính ngươi. Không áo không không áo không, không. Ngươi là một vị quý tộc đi, nếu không phải là phú thương con em, xem ngươi bàn tay không có bất kỳ cái gì vết chai, đồng thời trắng non vân dài, làn da tinh tế tỉ mỉ, tựa hồ căn bản không có tiến hành qua bất luận cái gì chiến đấu huấn luyện cùng vất vả lao động bộ dáng. Lớn nói chuyện một phen đối với nấu Nương lý giải, Diệu Ngọt tựa hồ cuối cùng nhớ ra mục đích của mình, lời nói xoay chuyển nói. <cười> <cười> ha ha, ngươi nại cảm xúc quan sát để cho ta sợ hãi thán phục. Ta đúng là nam cảnh thành thị địa cờ lạ thành một vị quý tộc. Phen này đi vào Bắc địa là có chuyện muốn đi đến Pháp sư liên bang tới tìm ta một vị bằng hữu. Nghĩ không ra ngồi thuyền đã đến phụ cận, lại bị bách cập ở, không đi không được đường bộ tiến lên. Sau đó, Diệu Sẽ hướng về lụ tổng cùng lộ chỉ chỉ, tiếp tục nói. Mà bọn họ là tùy tổng của ta, bất quá ta càng ưa thích xưng hô bọn họ là đồng bạn. Nói liên miên lại nhảy, Diệu Sẽ giống như là lần thứ nhất đi ra ngoài bên ngoài người, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị ngược lại cái sàng đồng dạng đem bản thân đấy tiết lộ sạch sẽ. A. Nguyên lai like là như vậy. Rượu ngọt mặt không đổi sắc, lại là đổi đề tài, dẫn tới những địa phương khác đi lên. Đại khái lại hàn huyên 10 phút, Diệu ngọt liền hướng về mình sẽ cáo từ rời đi, chuyển mấy cái chỗ ngặt, sau đó liền tại một chiếc xe ngựa sau đụng phải một tên nữ mục sư. Nàng ngươi mặc màu bạc giáp xích, bên ngoài khoác vẽ lấy lữ giả ba lô đồ án mục sư bảo, kia là tự do cùng mạo hiểm chi thần ngại phạm đi cơ lạ thánh huy. Hắn nói đều là thật. Chỉ ít, thần thuật trinh sát nói dối là như thế nói cho ta biết. Nữ mục sư tay nắm lấy thánh huy lóe lên có chút huy, nó như vượn chương 294, thương đội hộ vệ nghĩa đã ngươi đã nói như vậy, như vậy bọn họ là không thành vấn đề. bản thân nhân du đã giả rượu ngọt nhún đuôi, trên mặt tựa hồ có có chút đau lòng thân sắc, trong miệng lẩm bẩm. vì phen này thăm dò, ta có thể là mang ta bảo bối mức hoa quả lại tiêu hao một phần ba. kia vốn là ta chuẩn bị đã đến mục đích lại ăn. tiên lặng ở trong lòng lướt mắt, được sưng nịa nữ mục sư tức giận nói ra, được rồi được rồi, rượu ngọt. ta biết ngươi tại nhớ nhung cái gì, không phải liền là hôm qua thu được một điểm ong rừng mật, sau đó hôm nay liền muốn làm mật ong nướng thì sao? đợi chút nữa ta mang ta kia một phần cho ngươi là được rồi. nhãn tình sáng lên. Diệp Ngọt liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt lộ ra tiểu dung. Vậy cứ như thế quyết định. Đúng đúng đúng. Quyết định như thế đi. Tức giận nhìn xem đối mỹ thực không có chút nào sức để kháng bán thân nhân. Nịa đi về phía trước mấy bước, đứng ở chiếc này dùng để che chắn ánh mắt xe ngựa chỗ góc của, nhô ra nửa cái đầu nhìn mấy lần nhiễu xẹ. Tại tấm mắt của nàng đi tới chỗ, nhiễu xẹ đang xếp bằng ở một trường trên chiếu, lộ nằm ở hắn bên người, quân mình thành một đoàn, mà nhiễu xẹ tựa hồ đang nhẹ nhàng nuốt về sống lưng nàng. Đến mức lùi tổng, hạ tại cách đó không xa đang yên lặng nhắm mắt suy nghĩ, lồng ngực có quy luật phập phồng. Những mày, Nghĩa đem đầu lùi về. Mặc dù không có phát hiện vấn đề gì, nhưng là không biết hỏi cái gì, nàng luôn cảm giác như sẽ một đoàn người không thích hợp. Một vị quý tộc pháp sư, mang theo chỉ là hai cái tùy tùng, chỉ là vì có chuyện muốn đi pháp sư liên bang tìm một cái bằng hữu, sau đó liền từ Nam canh chạy đến Bắc địa tới. Vẫn là đi đường biển, ít nhất cũng phải trên thuyền đợi một tháng, dọc theo con đường này suốt này, một cái lâu dài sống an nhàn sung sướng quý tộc pháp sư, có thể chịu được. Không thể không nói, có thể trở thành mục sư người, cảm giác đều là mười phần mê cảm, cái này cũng đại biểu cho trực giác của nàng rất không tệ. Ngay tại nơi cảm giác bản thân tựa hồ phải bắt được cái gì suy nghĩ thời điểm, Diệu Ngọt thanh êm lại là đột nhiên vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. "Ha ha, Nghiệp, đang suy nghĩ gì đấy? Đi, dìm đội trưởng để chúng ta đi qua. Đại gia còn đang chờ chúng ta trở về nói rõ tham tình huống đâu." Trong nháy mắt cảm giác bản thân lúc đầu đều muốn ẩn ẩn bắt lấy suy nghĩ không cánh mà bay, Nghiệp túi đầu trừng mắt liếc đứng tại trước người mình Diệu Ngọt, lập tức quay người hướng về một bên đi đến, đi hướng bọn họ cái này vừa bị thuê làm thương đội hộ vệ đoàn đội mạo hiểm nơi đồng quân. "Gái gái đầu của mình, Diệu Ngọt tựa hồ có chút nghi hoặc, tự hỏi bản thân lại thế nào chọc tới địa" nhưng là rất nhanh hắn liền không còn suy nghĩ một vấn đề này mà là nhấc chân đội sắt lên nghĩa bước chân cùng nhau hướng đoàn đội mạo hiểm tại thương đội doanh địa ngoại vi nơi đóng quân đi đến rất nhanh mấy cái làm thành một vòng lều vài liền xuất hiện ở địa cùng rượu ngọt trước mặt tại trước lều một mảnh nhỏ trên đất trống một cái gác ở trên đống lửa nổi sắt đang ồ ồ mà bước lên lấy nhiệt khí có thể nhìn thấy bên trong ngay tại linh lấy chính là sắp nát như cả rốt cải bắc canh một bên khác thì là có một cái đơn giản giả ngọn lửa đang liếm lấp lấy phía trên xuyên lấy một cái to béo đuôi heo rừng điểm điểm dầu châu đôi khi nhỏ xuống rơi xuống trong đống lửa chính là dâng lên một sợi ngọn lửa lúc này đang có lấy không ít người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, miệng lớn ăn bản thân trong chén đồ ăn, có thể phân biệt ra được trong đó có hai cái nam cảnh chi dân, ba cái bắc địa người, một cái người lùn, một cái bán tinh linh. bọn họ ngồi ghế cũng là 10 phần cởi mở, trực tiếp là một đoạn một đoạn gỗ, nhìn ra được liền là từ trên đại thụ trực tiếp chặt đi xuống, liền vỏ cây cũng không có lột đi, vòng tuổi giống như. mà bọn họ món chính là bánh mì đen, lạnh mà lại cứng rắn, chỉ có đang nấu đến nóng hổi, thức ăn bên trong sơ cũng là nát như món ăn trong canh ngâm mềm nũn, sau đó mới có thể vào miệng loại kia. đến mức béo ngậy nướng thịt, kia là số ít mấy cái đặc quyền giai cấp người mới có thể hưởng thụ. Mà mấy cái này đặc quyền giai cấp người, liền bao gồm chính đại bước mà đến nữ mục sư địa. Nàng thẳng tắp vượt qua ngồi vây quanh đám người, đi tới cạnh đống lửa, sau đó tại một cái tới gần nướng thịt khối gỗ thượng tỏa xuống tới. Không khách khí chút nào cầm lấy một bên tiểu bình màu vàng kim ong rừng mật, dùng bàn trải hướng đùi heo rừng bên trên bôi một tầng. Đợi cho ong rừng mật hoàn toàn rót vào về sau, thuận tay chính là cơ lấy dao, cắt lấy ba ngón rộng một dài mảnh nướng thịt, lại là cầm một trương sạch sẽ rộng lớn lá cây bao vây lại, thuận tay liền đưa cho ngọ. Hiển nhiên, nia chưa quên lời của mình đã nói. Hắc Hắc, rượu Ngọt cũng không chối từ, nhận lấy chính là ngon lành là bắt đầu ăn. Tựa hồ có nướng thịt làm bạn, cho dù là bánh mì đen cùng nát như món ăn canh cũng thay đổi thành mỹ vị. Mà đang ăn lấy nướng thịt thời điểm, rượu Ngọt cũng lấy ra bản thân bí chế mức hoa quả cùng chung quanh các đồng bạn chia sẻ, để bọn hắn cũng lộ ra tiêu dung. Hiện nhiên rượu Ngọt cử động như vậy khiến cho bọn hắn mười phần vui vẻ. Rất nhanh, một vị cao lớn tráng hắn xài bước đi đi qua, đồng dạng vượt qua đám người ngồi ở bên cạnh đống lửa, chính là một cái kia lúc trước tại hướng về rượu Ngọt nháy mắt người. Hắn tựa hồ nhìn thoáng qua ngay tại ăn nướng thịt Diệu Ngọt, coi lại liếc mắt nghiện, sau đó liền sắc mặt như thường đặt câu hỏi. Diệp Ngọt, Nia, tham dò mấy cái kia tối hôm qua gia nhập người sự tình làm thế nào? Có hay không hỏi ra một điểm gì đó tới. Rượu Ngọt nuốt xuống trong miệng nướng thịt, không o không không o không sau đó mới hồi đáp. đương nhiên, dì nội trưởng, đây chính là liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta có thể hay không hoàn thành. Ta tự nhiên hết sức đi làm. Cái kia gọi là ô dơ cấp thấp pháp sư là nam cảnh thành thị địa cỡ lạ thành một vị quý tộc, tựa hồ là vì đi đến pháp sư liên bang mới đi đến bắc địa, sau đó ngồi thuyền đến phụ cận liền gặp được vấn đề, không đi không được đường bộ tiếp tục tiến lên. Hắn có hai cái tùy tùng, một cái gọi là lũ tổng bán thú nhân. Thoạt nhìn như là kiếm thánh trước nghiệp giả, một cái khác gọi là lộ, tựa hồ là một tên tiểu nữ hải. Chẳng lẽ tên này tiểu nữ hải là hắn hồ gái? Ta nên nói thật không hổ là quý tộc a. Mà Nia lúc này nhận lấy câu chuyện, nói ra, rượu ngọt đi dò xét thời điểm, ta có tại cách đó không xa sử dụng thần thuật trinh sát nói dối, thần thuật phản hồi nói cho ta, tên pháp sư kia không có nói sai. Nhưng là, Nghĩa dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Ta luôn cảm giác hắn không thích hợp. Muốn hay không? Được xương dìm trắng hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại là lắc đầu, nói ra, không cần làm như thế. Để rượu ngọt nhìn kỹ chút hắn liền tốt. Hắn chỉ là một vị cấp thấp pháp sư, căn bản cũng không có mấy cái pháp thuật vị, dùng không ra pháp thuật gì. Mà lại, quý tộc pháp sư, bọn gia hỏa này đức hạnh gì tất cả mọi người tin tưởng, không có thiên phú nhưng là có tiền, cho nên dùng tiền cứng rắn lấp đầy học tập pháp thuật, kinh nghiệm thực chiến cơ hội là không. Muốn nói hắn có uy hiếp còn không bằng nói hắn tùy tùng, bán thú nhân kia kiếm thánh càng có uy hiếp một điểm. Quy 2 chương 295, thương đội tiến lên. Mấu chốt nhất là chúng ta cố chủ, Lâm Đức Man Tiên Sinh chính miệng đồng ý đồng hành của hắn. Một câu nói tiên là rìm thấp giọng tự đủ, nhưng ở xa xa hữu xệ, lại là đồng bộ ở trong lòng mặc niệm ra tới. Tại hắn trên võ mạc, liền cùng hắn đoàn viên thương thảo chuyện từng màn hình chiếu đang rõ ràng hiển hiện, không có chút nào bí mật có thể nói. Nụ xệ tựa như là tại nhìn hiện trường trực tiếp đồng dạng, toàn bộ hành trình bảng quan bọn họ thương thảo. Mà từ điểm điểm khuyết tán ra yếu ớt quét hình linh quang đó có thể thấy được, đây chính là khái niệm quét xem công lao, có thể nói như vậy, chỉ cần Nụ xệ nghĩ, Lý Hạ cùng Nễ Ly Liên có thể liền bọn họ túi dạ dày bên trong ngay tại tiêu hóa chính là cái gì đồ ăn đều có thể quét hình ra tới, mà bọn họ còn không chút nào biết. Đương nhiên, Nụ cũng sẽ không nhàm chán như vậy là được rồi. Nếu như không phải phát hiện bọn họ đối với mình thăm dò Nữu Sệ căn bản cũng không nghĩ để ý tới bọn họ. Hiện tại Nữu Sệ chỉ nghĩ đi theo thương đội cùng nhau tiến lên, tiến vào Bắc địa thành thị sau lại tìm kiếm ngựa tự hành rời đi, vì thế, hắn còn bỏ ra 50 mai kim tệ để thương đội chủ nhân Lâm Đức mang tiên sinh tại một chiếc xe ngựa bên trên vì hắn đưa ra 3 người vị trí. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì thương đội đại lượng tụ tập, giáp chấn La ngựa thị lý xúc vật sớm đã bị mua sắm không còn, mà đối với những thứ này thu mua đại lượng hàng hóa thương đội tới nói, lại nhiều xúc vật cũng là không đủ dùng. Nữu sẽ là có tiền cũng mua không được thay đi bộ ngựa, bởi vậy đi theo thương đội tiến lên liền trở thành tối ưu lựa chọn. Mặc dù chính là Lê Minh trong doanh địa cũng đã là tiếng người huyên náo. tại rượu xệ, dìm, lâm nước man những thứ này lừa giả, thương đội hộ vệ, thương nhân mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tại rửa mặt, luyện công buổi sáng, an điểm tâm thời điểm, đông đảo thương đội hòa kế lại là ngay tại một khắc càng không ngừng bận rộn. dậy thật sớm thương đội bọn tiểu nhị phải đi đánh tới nước cho châu ngựa cùng còn thú nhóm uống xong, sau đó đang có khô ở trong trộn lẫn bên trên muối ăn cho ăn bọn chúng ăn, muốn chờ những thứ này xúc vật nhóm khôi phục xúc vật kéo về sau, bọn họ mới có thể ngủ lại tới ăn được bọn họ bữa sáng. mà ăn điểm tâm xong, bọn họ lại muốn đi xử lý trong thương đội tạp vụ, loại như vận chuyển thương đội hàng hóa. kiểm tra cỗ xe tình huống, thu thập hạ trại khí của Vân, Vân sự tình đều là bọn họ muốn làm. Có thể nhìn ra được, toàn bộ trong doanh địa đại bộ phận thương đội đều là tại làm lấy xuất phát chuẩn bị, nhiều nhất cũng chính là bởi vì quy mô cùng nhân số trên lệnh mà nhanh chậm không giống nhau mà thôi. Cái này cũng làm toàn bộ doanh địa trong lúc nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngự xe phát hiện, hắn gia nhập cái này một thương đội lại là động tác nhanh nhất một nhóm, từ những cái kia thương đội hỏa kế nhanh chóng động tác đi xem, nhiều nhất còn có nửa giờ liền có thể thu thập xong, đem những cái kia dỡ xuống hàng hóa để lên năm đầu to lớn còng thú cùng gần 10 chiếc xe ngựa phía trên chuẩn bị xuất phát. Mà từ trung quanh người nói chuyện phía bên trong, Liễu Sở cũng đã nhận được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ Như nói hắn biết mình gia nhập cái này một chúng các loại quy mô thương đội lại là tại toàn bộ bắc địa đều có mấy phần danh khí, lâu dài tại bắc địa cùng nam cảnh ở giữa tiến hành mậu dịch, trong tay hàng hóa luôn là ưu chất nhất, tụ hợp đại lượng tài phú, bởi vậy mới có thể thuê nguyên một chi đoàn đội mạo hiểm tới với tư cách thương đội hộ vệ. Lại tỷ Như nói, theo thương đội bọn tiểu nhị tự mình lưu truyền tin tức lâm sưng, thương đội chủ nhân Lâm Đức Man tiên sinh kỳ thật chỉ là một cái quản sự, hắn càng mặt trên hơn còn có một cái người thần bí mới phải thương đội chân chính chủ nhân, mà có hỏa kế từng tại trong đêm khuya thấy qua người thần bí kia. đương nhiên, đây đều là tin tức ngầm, dù sao mọi người là nghe một chút coi như xong, nhưng làm sẽ nghe được cái cuối cùng tin tức ngầm về sau. Vốn đã ngồi xuống trên xe ngựa hắn lại là đột nhiên ló đầu ra ngoài quét mắt một lần trong thương đội nhân thủ cùng xe ngựa, lập tức trên mặt biểu lộ tựa hồ trở nên có chút như có điều suy nghĩ, sau đó lại làm mười phần dứt khoát rút về đầu, tiếp tục nhắm mắt bắt đầu minh tượng. rất nhanh, roi ra trong không khí huy động thanh âm liền vang lên, mà châu ngựa cùng còn thú tiếng kêu cũng đồng thời vang lên. thu thập xong hạ trại khí cụ vận chuyển hoàn tất hàng hóa về sau, cả chi thương đội cũng bay nhanh vận chuyển. Bọn tiểu nhị bò lên trên xe ngựa, bắt đầu đuổi trâu ngựa cùng còng thú tiến lên. Tại một trận tiếng ồn nào bên trong, nhiều xe ngồi xe ngựa cũng dần dần bắt đầu chuyển động. Mà từ ngoài cửa sổ xe bắt đầu di động đủ loại sự vật đó có thể thấy được, thương đội ngay tại hướng về doanh địa đi ra ngoài. Chiếc xe ngựa này cũng không thoải mái dễ chịu, lắc lư cảm giác càng không ngừng từ cứng rắn trên chỗ ngồi chuyển đến, thỉnh thoảng còn có một lần lay động định liệt. Trên thực tế... Chiếc xe ngựa này tại một ngày trước vẫn là bị coi như xe hàng đến sử dụng, mà bây giờ cũng chỉ bất quá là đem chiếm cứ trong xe ngựa một nửa không gian hàng hóa bình quân chia ra đã đến cái khác các nơi đi, sau đó đem kia đưa ra một nửa không gian cho người sẽ một đoàn người cưới, mà tại toàn bộ thương đội đều chở đầy hàng hóa tình huống dưới, lâm đức man tiên sinh có thể đưa ra những vị trí này cho người sẽ một đoàn người cũng đã là tận lực, đương nhiên kia 50 mai lóe sáng kim tệ ở trong đó làm ra tương đối lớn tác dụng. Lúc này lộ ngồi tại người sẽ bên cạnh, toàn bộ thân thể tụi hồ cũng dựa vào hắn, mà lũ tổng thì là ôm bị vải chặt chẽ bọc thẳng lưỡi đau đau ngồi tại người sẽ đối diện, tiếp tục yên lặng suy nghĩ. Theo toàn bộ thương đội đội xe rời đi doanh địa, một lá cờ cũng bị thăng lên giữa không trung. Phía trên hoa văn đồ án nhìn lại là khá là quái dị, không o không không o không chính là hiện ra lấy trăng tròn làm nền, nhưng màu bạc trắng trăng tròn trung ương lại là có một đạo hẹp dài mà lênh lệnh màu đen dọc đồng bộ dáng. Nhưng là mọi người đều tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng, đủ loại kỳ quái bộ dáng cờ sĩ bọn họ thấy cũng nhiều, mỗi người dựa vào thương đội chủ nhân yêu thích mà định ra thôi. Tại phía trước, thương đội hộ vệ đã bắt đầu rục ngựa do đường, chí ít sẽ liền thấy ba cái đoàn đội mạo hiểm bên trong bắc địa người cưỡi ngựa đã đến thương đội phía trước đi. Thương đội hộ vệ làm việc cũng không phải vô cùng đơn giản theo sát thương đội đi, trên thực tế, bọn họ tới một mức độ nào đó gánh chịu lấy trinh sát làm việc. Phu cận có cái gì ma vật hoạt động, có thể hay không gặp được cường đạo, có cần hay không thay đổi tuyến đường đi vòng, thậm chí ngay cả con đường tỉnh trạng có được hay không, phía trước có thể hay không thông qua xe ngựa, muốn hay không sớm an bài hỏa kế nhân thủ thanh lý con đường vân. Vân đều là thương đội hộ vệ cần điều tra. Bởi vậy, mạo hiểm giả bên trong chỉ có kinh nghiệm lão đạo người mới có thể đảm nhiệm thương đội hộ vệ. Đương nhiên, thương đội hộ vệ cũng không phải vẹn vẹn chỉ có cái này một cái đoàn đội mạo hiểm 10 người, trong thương đội bản thân liền có một tiểu đội đại khái 10 tên nghề nghiệp chiến sĩ người với tư cách hộ vệ, mặc dù đẳng cấp đều không cao, phổ biến là năm, cái chức nghiệp đẳng cấp tạp hữu, nhưng bọn hắn dù sao quần tay, lúc này biểu hiện được thậm chí muốn so đoàn đội mạo hiểm bên trong người muốn càng tốt hơn. Theo con đường phía trước trở nên càng phát ra nhỏ hẹp, vũng bùn, cuối cùng thậm chí trở nên gồ ghề nhấp đô, thương đội cũng khoảng cách rót trấn càng ngày càng xa, làm rời đi rót trấn 10 cây số về sau, liền là tiến vào dã ngoại. Thương đội hộ vệ đã bắt đầu toàn diện vào chuyển. Một bộ phận hộ vệ cưỡi ngựa giải tại buôn phía, một bộ phận bắt đầu xem xét trước mặt con đường tình trạng, một phần khác thì bắt đầu điều tra vụ cận hoàn cảnh. Quy 2 chương 296, Giã ngoại khu vực. Cùng tương đối hòa bình đồng thời địch ký sinh vật thưa thất Nam cảnh giã ngoại khác biệt, bắt địa cực kỳ khu vực phụ cận giã ngoại hoạt động đủ loại địch ký sinh vật, như là địa tinh, tòa lang, xài lang nhân, người thần lẫn cái gì đều mười phần tưởng thấy, thậm chí tại vài chỗ có thực nhân ma bộ lạc tung tích, kia là mức độ nguy hiểm có thể cùng tổ dòng sánh ngang địa phương. Nếu như nói Nam cảnh giã ngoại địa vực khiêu chiến cấp bậc là 3 đến năm. Thực tiểu số địa phương mới có thể đạt tới 5 khiêu chiến đẳng cấp lời nói, như vậy Bắc địa giã ngoại khu vực liền phổ biến là 6 đến 8 khiêu chiến đẳng cấp, mà không ít địa phương khiêu chiến đẳng cấp đều có thể đạt tới 1 hùng, thậm chí còn có 15 khiêu chiến đẳng cấp. Hiện nhiên, tại không ít bụng đói kêu vang sinh vật trong mắt, rất nhiều nhân loại, châu ngửa cùng còn thú tạo thành thương đội sẽ là dừng lại ngon nhiều chất lòng kiêm dinh dưỡng phong phú thiệt, húng chi tại giã ngoại còn sẽ có hung ác vô cùng cường đạo cùng giặc cướp hẳn hiện. Nhưng là thương đội lực lượng phòng ngự hiển nhiên nhân cũng không cho khinh thường, nếu sẽ gia nhập cái này, một trong thương đội mặc dù là lấy để ăn người của tiên sinh làm chủ, nhưng là bên trong cũng trực thuộc lấy hơn 10 người phổ thông thương nhân, nếu như lại thêm cái khác đi theo hỏa kế, người hầu, nô lệ, khoảng chừng gần trăm người quy mô. Cái này tại bắc địa xem như so sánh thường gặp đội hình, tương đối cường đại trong thương đội thường thường có trực thuộc tại thương đội phía dưới phổ thông thương người, bọn họ cần tổ chức mình xe ngựa, nhân thủ cùng hàng hóa, sau đó tại đang đi đường tìm kiếm thương đội chủ nhân bảo hộ, tại hoàn thành một chuyến đường đi sau đó Bọn họ cần đem lợi nhuận một bộ phận giao cho thương đội chủ nhân với tư cách đổi lấy bảo hộ đại giới. Tiến vào giã ngoại khu vực về sau, lưỡi đe tiên sinh thương đội hộ vệ cùng đoàn đội mạo hiểm người liền đồng thời dụng ngựa giao động tại trầm trầm tiến lên thương đội trung quanh, lại thêm một ít phổ thông thương người mang một hai cái hộ vệ, lại hoặc là nói bản thân đã là thương nhân lại là chiến sĩ, tổng hợp điệp ra dưới lực lượng phòng ngự cũng là cực kỳ dư dả. Rời đi rót chấn ngày đầu tiên ngược lại là không có gặp được phiền vãi gì, dù sao số người này còn tại đó, đã đầy đủ dọa lùi một ít tiểu mâu tặc hoặc là lòng mang ý đồ xấu người. nhưng là đối với còn có 4-5 ngày mới có thể đến đạt dót chấn sau tiến nhập bắc địa thông đạo. Ung gỗ lô đại hạ cướp thương đội tới nói, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. trong ngay mắt, một ngày chính là đi qua, sát trời hơi ngầm thời điểm, ngồi tại trong thương đội chỗ trong xe ngựa để ẩn trước sinh hạ làm cho tìm kiếm địa phương tiến hành hạ trại. mà tại một phen hành tẩu về sau, thương đội lựa chọn một cái bằng phẳng địa hình tiến hành cắm trại, tại bọn hộ vệ chặt cây cây, cây cối làm thành đơn giản cự ngựa cùng cả đồng thời tại vị trí then chốt bố trí một ít có thể phát ra tiếng vang cảnh cáo đánh lén cơ quan nhỏ thời điểm. đông đảo thương nhân, hỏa kế cùng một chỗ xây dựng cao lớn lều Từng cái đống lửa bị phát lên, nồi sắt bên trong lăn lộn lên sôi cháo nước nóng, dao dại tăng thêm thịt khô bị hỗn hợp luộc thành thơm ngào ngạt. Một nồi, phủ phổ thông thông một đêm qua đi, thương đội lại lần nữa thu thập xong tiếp tục lên đường. Mà lúc này lên, thương đội chung quanh chính là hiển nhiên nhiều hơn không ít kẻ hàng lớn, lẻ tẻ tập kích cũng bắt đầu phát sinh, thậm chí có một nửa đường đi ra phương tiện kẻ xôi xẻo sau khi mất tích bị phát hiện chết tại lùn cây bên trong, tứ chi không cánh mà bay, ổ bụng chỗ phá một cái độ lớn, bên trong cũng đã bị móc giống, có thể là xài lang nhân ra tay, bọn họ là giã ngoại khu vực rất thường gặp sinh vật một trong So địa tinh cùng cầu đầu nhân càng thêm nguy hiểm, có được răng nhọn móng sắc cùng thân thủ nhanh nhẹn, đồng thời còn có được trí khôn nhất định, thích nhất tập kích lạc đàn người. Mặc dù những thứ này lâu dài ra ngoài chạy thương người đối với loại này nhất thời không quan sát mà mất đi tính mạng ra hỏa đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là một đêm này, thương đội đang thắt doanh lúc cảnh giới trình độ cũng rõ ràng đề cao vài phần. Sự thật cũng đã chứng minh loại này tăng cường cảnh giới cũng không phải là dư thừa. Nửa đêm thời điểm, an bài bên ngoài phòng thủ bọn hộ vệ đột nhiên tội lên dồn dập cảnh chạm canh gác. mà nho nhau, nhau đứng dậy mọi người tại phụ cận đen như mực trong rừng cây thấy được từng đôi ủ lục sắc con người kia là vây quanh tại phụ cận đàn sói. Toàn bộ doanh địa đống nhiên sống tới đồng dạng, khẩn trương cờ chống mà chuẩn bị lên phòng ngự. Cung nỗi thủ kéo núi tên đứng ở chỗ cao, mặc hàm sắt là giáp chiến sĩ cầm lên thuận bài gác ở tại doanh địa mép làm thành vòng xe ngựa bên cạnh, ngăn chặn xe ngựa ở giữa trở lại thông đạo. Tính tạm thời cùng xe ngựa cùng nhau tạo thành vách tường giống như phòng ngự. Thanh em viên náo thậm chí kinh động đến trong xe ngựa lặng lặng minh tưởng nhủ xề, để hắn hơi lướt mắt, đem bản thân cảm giác hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi, phát hiện chỉ là đàn sói về sau. Nhiều xệ trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú, nếu không phải đói bụng đến cực điểm cùng đường mặt lộ dưới bất đắc dĩ, đàn sói là sẽ không tùy tiện công kích đã có đề phòng thương đội. Lúc đó để bọn chúng nỗ lực được không bù mất thê thảm đau đớn đại giới. Nhiều xệ lúc này ngược lại là đối đoàn đội mạo hiểm thành viên biểu hiện ra không tầm thường tố dưỡng càng cả cảm thấy hứng thú một điểm. Tráng kiện chắc địch người lùn đang đe vào phía trước nhất, người lùn kiểu dáng bản giáp tăng thêm cầm trong tay đại thuận để hắn lộ ra giống như là một cái kim loại chế tác hình lập phương. Hiện nhiên hắn là một tên tiến gia chức nghiệp giả hại nhân thuận vệ giả. Ba tiên cao lớn bắc địa người lấy ra vũ khí của bọn hắn, nhưng đều là hai tay rìu, hai tay truy. vụ một loại hạng nặng bạo lực ra hỏa, phía trên vết máu lo lổ, mà hô hấp của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Nhìn phía xa đàn sói đều tựa hồ sắp đè nén không được bản thân chém giết khát vọng. Nhìn ra được nghề nghiệp của bọn hắn đều là dã man nhân. Hai tên nam cảnh chi dân lúc này ngay tại bọn trong tay man tỏ dỉn dây cung tiến, tại mang theo kỳ dị vận luật trong thiên ca, mọi người xung quanh đều cảm giác trong lòng tràn đầy dũng khí cùng hào hùng. Không ó không không áo không, không, kích phát dũng khí, để trấn sĩ khí. Hiển nhiên bọn họ là hợp cách người ngâm thơ dong. Nữ mục sư Nịa cầm tự do cùng mạo hiểm chi thần thánh huy đứng tại các chiến sĩ hậu phương, kiếm vẫn nơi tay dìm đội trưởng canh giữ ở nàng bên cạnh. Bản thân nhân du đang giả rượu ngọt trồn hỗn tại xe ngựa bên trên, cùng đi tay kéo trưởng cùng cùng mũi tên bán tinh linh du hiệp cùng một chỗ giám thị lấy đối diện đàn sói. Sắp nhận một phen tình huống, liệu sẽ tinh thần cảm giác lập tức giống như thủy chiều xuống giống như thu trở về co lại, nhưng ngay tại hắn thu hồi tinh thần cảm giác thời điểm chuẩn bị tiếp tục minh tưởng thời điểm, một tiếng to rõ tiếng sói chu lại là đột nhiên vang lên. Ngao, to rõ tiếng sói chu quanh quẩn tại trên khoáng dã. xa, xa sườn núi nhỏ bên trên hiện lộ ra một cái con ngẹ lớn nhỏ cự lang ngựa đầu thét dài thân ảnh. Nó có đen nhánh ra lông, hai con mắt trố lông tóc lại là màu bạc trắng, trong mắt tựa hồ lóe ra rào hoạt trí tuệ quan mang. Kia là một cái cao lớn toa lang. Nó thật sâu nhìn thoáng qua xa, xa thương đội, ưu lục con ngươi tại trong danh địa không ngừng mà dao động, nhưng sau một khắc, nó cường trắng mà đường con trôi chạy thân thể đột nhiên run rẩy một lần, lập tức túi đầu phát ra ooo chu thấp âm thanh, từng đợt hưởng ứng tiếng sói chu truyền ra, phù cận dấu ở trong bóng tối đàn sói nao đi ra, từng đôi ưu lục sắc con ngươi biến mất, bọn chúng đi theo lang vương hướng phía những phương hướng khác rời đi. Toa Lang có được cũng không tệ lắm trí tuệ, thậm chí so chiến mã còn thông minh một ít, đàn sói có thể săn mồi con ngồi còn rất nhiều, không cần thiết trêu chọc cái này một chi thương đội. Nhất là tại nó cảm giác được trong thương đội có một cái người hết sức nguy hiểm tình huống dựa ít 2 chương 297, thực nhân ma tung tích. Bẩm sinh ra tính cảm giác nhường chỗ ngồi Lang loáng thoáng phát giác được, trong thương đội có một đoạn để nó cơ hồ hít thở không thông băng lãnh tồn tại, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cũng cảm giác toàn thân phát run, cơ hồ muốn quay người lên trốn. Hoàn toàn không cần thiết trêu chọc có dạng này cường giả tồn tại thương đội. Như Lâm Đại Địch nhìn xem số lượng không sai biệt lắm tiếp cận 40 đàn sói dần dần từ đen kịt trong rừng cây đi ra, sau đó dần dần đi xa về sau, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Loại này quy mô đàn sói đã có tương đối lớn tính uy hiếp, chí ít một mình hành động hung bạo hổ nhìn thấy bọn chúng đều sẽ đi vòng qua. Mặc dù cũng không e ngại chiến đấu, nhưng là có thể tránh cho không cần thiết thương vong luôn là tốt. Lúc này, Diệu xe mới dần dần bậy ngay ngắn nghiêng về một cái nào đó phương hướng đầu, mặc dù có xe ngựa toa xe cách trở, nhưng là ánh mắt của hắn tựa hồ trực tiếp xuyên thấu đi qua, thấy được một con kia xuất hiện ở phía xa cao lớn và lang. Chốn được thật mau, là phát giác được không? Nhiễu sẽ tại bản thân trên huyết thái dương dùng sức nhấn nhấn, hắn phát hiện bản thân gần nhất có chút không thích hợp. Sâu trong linh hồn tựa hồ đang phát sinh lấy một ít cái gì liền hắn cũng không biết biến hóa, giống như bình tĩnh dưới mặt nước đang có lấy vô số mãnh liệt sóng ngầm. Theo Nhiễu sẽ trong mấy ngày này tiến hành một lần linh hồn nội thị đến xem, bản thân kỳ dị trên linh hồn bao trùm tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy tại dày đặc rung động, liên đối lấy khảm nạm tại trên ngực ám kim sắc thủy tinh đều nhỏ gần như nhỏ không thể thấy một vòng. Mà bên ngoài trực quan biểu hiện liền làm Nhiễu sẽ trạng thái tinh thần trở nên không quá ổn định, năng lực tự kiểm chế đều kém vài phần, lần này liền là nhất thời khống chế không nội tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Phía phức. mặc dù người sẽ thông qua lì hạ cùng Ely tiến hành đại lượng số liệu tính toán mô phỏng về sau đã có thể phán định biến hóa này là đang hướng về, nhưng là trong lòng của hắn luôn là có một loại cảm giác quái dị vùng đi không được. Linh hồn thí nghiệm, đáng chết, ta cần một cái có thể tiến hành linh hồn thí nghiệm phòng thí nghiệm luyện kim. Sớm đã bị bản thân kỳ dị trên linh hồn có vô số đặc chất làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghiên cứu dục vọng một mực tại trồng chất người sẽ tự động không để mắt đến linh hồn thí nghiệm kia cực cao tính nguy hiểm cùng đủ loại không thể dự báo đột phát tình trạng, thậm chí hắn đều không để ý đến bản thân không quá am hiểu linh hồn thí nghiệm cái này một mấu chốt nhất sự thật, lại bắt đầu nhắc tới. Đương nhiên, nhắc tới về nhắc tới, Niệu Sẽ biết loại này có thể tiến hành linh hồn thí nghiệm cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim cũng không có thể là tùy tiện liền có thể tìm tới, bán vị diện bên trong áo thuật trong tháp phòng thí nghiệm luyện kim tại hoàn hảo thời điểm ngược lại là hoàn toàn có thể đảm nhiệm, bất quá vẫn là câu nói kia, mang tính khen chốt cao tinh độ khí cụ hoàn toàn mất đi. Cái này mang ý nghĩa chí ít đi đến pháp sư liên bang trước đó như sẽ đều là không có cách nào tiến hành cái này một linh hồn thí nghiệm, liên quan đến áo thuật sư căn bản, linh hồn sự tỉnh, bất kể thế nào hiếu hắn vẫn là phải thận trọng đối đãi. Ngồi tại người Sệ đối diện, Lục tổng Yên lặng buông lỏng đặt ở thẳng lưới dao dao trên trôi đao tay cùng còn tại khẽ run cơ bắp trên cánh tay hiển hiện cơ bắp hình dáng cấp tốc biến mất. Hiện nhiên, hắn cũng không phải đối với ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, làm lũ tổng hô hấp lại lần nữa trở nên có quy luật lên thời điểm, nhiều Sệ cũng đã tiến vào minh tưởng trạng thái, hết thảy quay về bình tĩnh. Ma lộ, dựa vào trên người người Sệ nàng tựa hồ giật giật thân thể, cái đầu nhỏ trên người người Sệ uể uể, sau đó tiếp tục đi ngủ. Đối với trong thương đội một ít bị đàn sói kinh hai đến người mà nói, có lẽ tối nay là một cái đêm không ngủ. Mà đối với thương đội bọn hộ vệ tới nói, trải qua đàn sói vây quanh bọn họ cũng muốn tăng thêm gấp bội người gác đêm tay, nhưng đối với Mưu Sệ tới nói, đây chỉ là nhiều một cái khúc nhạc dạo ngắn phổ thông ban đêm, chỉ thế thôi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Lê Minh đến thời điểm, mặc kệ là thương đội hỏa kế vẫn là các thương nhân đều đã sớm rời giường, qua loa ăn đồ vật sau liền khẩn trương cờ chống thu thập lấy đồ vật chuẩn bị lên đường, bọn họ vội vàng muốn rời khỏi vùng này để tránh lại bị đàn sói để mắt tới. Thở một hẹn. Hô hô. Tại châu ngựa cùng còn thú nhóm tiếng hơi thở bên trong, chờ đầy hàng hóa thương đội lại lần nữa lên đường. Lại là qua hai ngày, Tựa hồ là nữ thần may mắn chiếu cố, cả chi thương đội loại trừ gặp được một ít giải giác tập kích, loại như mấy cái cầu đầu nhân dạ tập bên ngoài, thế mà không có gặp được cái gì đại uy hiếp, gió êm sóng lặng phải nhường rất nhiều lâu dài đi theo thương đội tại cái này một trận trên đường chạy thương người kinh ngạc. Nếu như nói gặp được đàn sói sau ngày đầu tiên không có gặp được nguy hiểm gì là bởi vì bọn họ còn không có thoát ly đàn sói phạm vi thế lực, như vậy ngày thứ hai như cũ gió êm sóng lặng, vậy liền lộ ra 10 phần không bình thường. Mà mọi người nghi vẫn cùng kinh ngạc, tại thương đội phát hiện một mảnh đột ngột xuất hiện tại con đường cái khác màu đỏ sẫm mặt đất, mặt trên còn có lấy vỡ vụ áo giáp mảnh vỡ. Đức gãy lưỡi kiếm cùng hỗn loạn chiến đấu dấu vết mặt đất về sau, tựa hồ rốt cục đạt được một cái trả lời. nửa ngồi tại cái này một mảnh bị đại lượng máu tươi rót vào, thậm chí đều nhuộm đến biến thành màu đỏ sậm trên mặt đất. Đoàn đội mạo hiểm đội trưởng dìm sắc mặt lộ ra hết sức khó coi, mà tại vây lên một kia mang theo nồng hát huyết mùi thanh bùn đất đặt ở trước mắt nhìn một chút, hắn bông nhiên đứng lên. Nơi này không thể ở nữa, nhất định phải mau mau rời đi. Thể hình khôi ngô dìm đi tới mặc một thân bảo để ẩn tiên sinh trước trầm giọng nói ra. Thoạt nhìn là có một chi thương đội ở chỗ này bị tập kích, tất cả mọi người bị giết, chiến đấu vết tích còn rất mới mẻ. không ao không không ao không trong đất bùn còn xuất lại huyết dịch thậm chí còn có nhất định ước tác độ đây hết thể phát sinh thời gian khoảng cách hiện tại sẽ không vượt qua nửa ngày dừng một chút dìm tiếp tục nói đoán chừng là thực nhân ma làm hiện trường có lưu vết chân của bọn họ cùng loại kia đặc thù mùi thối mà từ dấu chân giày đặc trình độ đến xem tuyệt đối có vượt qua 30 đầu thực nhân ma thậm chí rất có thể có thực nhân ma tát mãn ở trong đó chỉ huy đây không có khả năng là giã ngoại tộc đàn giã ngoại ăn thịt người ma tộc đàn số lượng nhiều nhất có 3 đến năm đầu ta hoài nghi có một cái thực nhân ma bộ lạc di chuyển đã đến vụ cận đây tuyệt đối là chúng ta không cách nào chống cự Nghe xong dìm lời nói, lư đề ăn tiên sinh cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc, hắn gọi một cái cao gậy trung nhân nhân, phân phó nói, nói cho diện người không nên dừng lại. Sau khi xuất phát đi thẳng đến nửa đêm, sau đó lại tìm có nước địa phương đóng quân giã ngoại. Một cái thực nhân ma bộ lạc, mức độ nguy hiểm là có thể so sánh tổ rồng, những cái kia lực lớn vô cùng, khát máu dã man thực nhân ma sinh vật cấp bậc là 5, khiêu chiến cấp bậc là 6, nhưng là thực nhân ma đại bộ phận đều sẽ có tiến giai chức nghiệp, trong đó đa số là chiến sĩ, một số nhỏ sẽ trở thành tát mãn cùng thuật sĩ. Trưởng thành thực nhân ma lực lượng ít nhất đều là tiếp cận siêu phàm cấp bậc, nếu như Tiến giai lời nói liền là tuyệt đối có siêu phàm lực lượng, trời sinh thích vũ khí hạng nặng bọn chúng có thể vung vậy trọng lượng vượt qua 100 tở giờ đại gia hỏa, có bên trong là tổn thương, chịu bên trong liền không chết cũng tàn phế. Mà một cái thực nhân ma bộ lạc chí ít có trên trăm đầu thực nhân ma. Nếu như là song đầu thực nhân ma lời nói, này sẽ là một cái càng khủng bố hơn cô máy rất chóc, Quy 2 chương 298, gia tốc tiến lên. Nếu như thực nhân ma bộ lạc thật tồn tại lời nói, như vậy nó nhất định là gần đây mới gì chuyển tới. nhân loại sẽ không cho phép lãnh địa của mình bên trong có đại quy mô cao tính uy hiếp giã ngoại sinh vật tộc đàn lại càng không cần phải nói là tại con đường phụ cận số lượng nhất định đàn sói đều đã là sẽ đi săn giết thanh lý cực hạn trừ phi là nhân loại bị đánh sợ hậu chủ động tránh đi cái này một mảnh địa khu thanh lý mất khu vực khác giã ngoại sinh vật sau đó đả thông mặt khác một con đường phe tơ dễ bỗng nhiên hoàng kim dần đế quốc lãnh chúa liền có dạng này chức trách khu chủ thanh lý lãnh địa bên trong sinh vật nguy hiểm bảo hộ lãnh địa cư dân an bình tại các lãnh chúa định kỳ thanh lý hạ chủ yếu con đường phụ cận đại bộ phận là không có giã ngoại sinh vật tộc đàn tụ tập, bởi vì nguyên bản chiếm cứ con đường phụ cận địa khu đại tộc đàn, toàn bộ đều bị bọn họ nhiều đời thanh lý đi, mà ban đầu kẻ khai thác chính là như vậy máu chảy đầm địa ở trong vùng hoang dã đem con đường đã thông, giã ngoại sinh vật đều sẽ nhớ kỹ một bài học, cho dù là phát sinh di chuyển cũng sẽ tránh đi con đường muốn sử, kia là thấm nhuận lấy màu máu giáo hấn, mà theo lý mà nói, một cái thực nhân ma bộ lạc là sẽ không tùy ý di chuyển, bọn chúng đều đã là chiếm lĩnh một mảnh đất đai với tư cách bộ lạc của mình lãnh địa, đồng thời ở trong đó sinh sôi nảy nở thời gian dài dằng dặc, đã là một mảnh trong khu vực bá chủ cấp tồn tại. dạng này bá chủ cấp tồn tại, không phải toàn bộ bộ lạc đều đứng trước không đi liền toàn tộc diệt tuyệt sinh tử tồn vong nguy cơ, là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bản thân tiên tổ ngủ say chi địa, từ bỏ bản thân sinh tồn nhiều năm đất đai, rời quê hương mà di chuyển, lại càng không cần phải nói là di chuyển đến nhân loại phạm vi lãnh địa bên trong, cùng nhân loại tranh đoạt đất đai quyền khống chế. nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cũng không khỏi đến Jim cùng lún để ẩn tiên sinh không tin, chỉ là suy nghĩ một chút thực nhân ma bộ lạc kinh khủng, bọn họ liền không cấm sắc mặt trắng bệnh, loại này cấp bậc địch nhân đã hoàn toàn không phải thương đội có thể chống cự, dưới tình huống bình thường chỉ có quân chính quy đoàn mới có thể tới đối kháng. Đợi đến để ăn tiên sinh thuộc hạ đem mệnh lệnh chuyển tới trong thương đội về sau, nguyên bản tại nghỉ ngơi mọi người lập tức nhanh chóng thu thập đồ lên, ngay cả một ít thu bổ đồ vật cũng không lo được mang chính là ngựa không dừng vó rời đi. Đối mặt thực nhân ma bộ lạc cái này một khả năng kẻ địch khủng bố, thương đội duy nhất có thể làm sự tình liền là tại bị thực nhân ma bộ lạc phát hiện, đồng thời phái ra đầy đủ nhân thủ trước đó rời đi, chỉ cầu có thể kịp thời rời đi thực nhân ma bộ lạc phạm vi lãnh địa. Nhiều nhất, thương đội cũng chính là có thể đem tin tức này mang đến giữ hỗn gỗ lô đại hạp cốc thành thị, Esmond Thành, sau đó lại để Hệ Thành xuất động quân đoàn khu trục thực nhân ma bộ lạc. Mà lúc này vẫn chỉ là mới vừa tiến vào buổi chiều. Nếu như trên đường vẫn luôn không ngừng lại đi đến nửa đêm lời nói, không sai biệt là muốn đi gần 10 giờ, cái này mang ý nghĩa tất cả mọi người nhất định phải mang tốt lương khô, đồng thời mệnh nhọc sau khi còn có thể không lý do bị tổn thất. Bởi vì thương đội đại bộ phận thời điểm đều là đi một đoạn đường liền nghỉ ngơi một hồi, nếu như đi thẳng lời nói, kéo động xe ngựa châu ngựa cùng gánh vác hàng hóa cõng thú cũng chịu không được. Nay lại tạo thành xúc vật kéo tiêu hao quá độ, châu ngựa cùng cõng thú có thể sẽ bởi vì quá mức mệt nhọc mà mới chết, bởi vậy không nghỉ ngơi đi thẳng mệnh lệnh chỉ có cực tình huống đặc thù mới có thể hạ đạt. Nhưng là hiển nhiên lúc này liền là loại này cực tình huống đặc thủ. Tại lo sợ bất an trong khi tiến lên, rất nhanh, một cái hợp tình hợp lý tình huống liền bị giải ở xung quanh điều tra thương đội hộ vệ phản hồi trở về, bọn họ phát hiện thực nhân ma mới mẻ dấu chân. Phát hiện thực nhân ma dấu chân, căn cứ rượu ngọt thuyết pháp, vết tích phi thường mới mẻ, hẳn là nửa giờ chuyện lúc trước, tiếp xuống chúng ta nhất định phải làm tốt tùy thời cùng đối phương gặp phải chuẩn bị. Cưỡi ngựa tại thương đội mép du tàu, hiện tại trong đầu lặng lẽ nghĩ lấy mấy phút trước rượu ngọt mới cùng mình nói lời, chỉ là suy tư một chút, hắn liền hướng về làm cho ẩn ẩn rối loạn lên thương đội thành viên lớn tiếng nói ra, không cần kinh hoàng. Xuất hiện tại chúng ta chung quanh nhiều nhất là thực nhân ma bộ lạc lính gác, cũng không phải là số lớn thực nhân ma. Bọn chúng là không dám đi lên công kích chúng ta. Hiện tại bọn chúng cũng không dám lộ diện liền là chứng minh tốt nhất. Nghe Dìm hợp tình hợp lý phân tích, không ít khẩn trương lên thương đội thành viên hơi hơi thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc, Dìm tràn đầy cảm giác nguy cơ lời nói liền để bọn hắn cùng nhau một cái giật mình. Nhưng là nếu như chúng ta tốc độ tiến lên không đủ nhanh, chờ đến thực nhân ma lũ lính gác đem tin tức truyền về trong bộ lạc, để bọn chúng phái ra đầy đủ nhân thủ đến đây, chúng ta khả năng một cái đều chạy không thoát, như chết chờ mặc. Trong lúc nhất thời, chỉ có trâu ngựa cùng quằn thú có chút dồn dập tiếng hơi thở cùng trên xe ngựa đủ loại hàng hóa bởi vì sốc này mà lẫn nhau ma sát nhỏ vụn tiếng vang trong không khí truyền lại. Sau đó, nữ đán ăn tiên sinh thanh âm đột nhiên từ trong thương đội chỗ trong một chiếc xe ngựa truyền ra, tất cả mọi người lập tức vứt bỏ rơi một phần ba hàng hóa. Sau đó hành trình không thay đổi, đi đến nửa đêm lại nghỉ ngơi. Nếu có ai không bằng lòng, có thể tự hành rời đi thương đội. Nếu không, liền theo ta nói làm. Nữ đán ăn tiên sinh thanh hạ xuống về sau, hắn hỏa kế không chút do dự liền bỏ đến xe ngựa đỉnh, đem phía trên nhất một cái hòm gỗ trực tiếp ôm lấy liền là đem ra. 333. Cấu thành hòm gỗ kiên cố tấm ván gỗ tại hòm gỗ bay thẳng mà xuống đệm vào ven đường cứng rắn đá vụn sau vẫn giữ vững hòm gỗ hoàn chỉnh tính, chỉ là xuất hiện mơ hồ với dạng. Nhưng ở toàn bộ hòm gỗ bởi vì quán tính liên tục lộn mấy vòng, sau đó đụng phải trên một thân cây về sau, nó vẫn là 10 phần không cam lòng đứt gãy, sau đó làm cho cả hòm gỗ đều phá toái ra. Đột nhiên sụp đổ thành một đống phiến gỗ hòm gỗ bên trong, rơi vãi ra mảng lớn màu đen đậu vật, mà trong không khí lập tức liền tràn ngập lên một cô hết sức đặc thù mùi vị, giống như là chua cây vị, gửi lên nhưng lại mang theo có chút mùi trái cây. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Mà lệ đệ ăn tiên sinh hỏa kế sắc mặt không thay đổi, nhìn cũng không nhìn liếc mắt tiếp tục rời lên dưới chân một cái khác hòm gỗ chính là ném ra ngoài. Lệ ăn tiên sinh ngồi trên xe ngựa che giấu duy vải cũng kéo ra một điểm, hắn tại giám sát hàng hóa vứt bỏ. Hạ đặt kiên quyết như thế quả quyết mệnh lệnh, Lệ ăn tiên sinh can đảm quả thực là làm cho tất cả mọi người giật mình. Phải biết, bởi vì lần này đại lượng thương thuyền bán tháo hàng hóa, bọn họ nhận được hàng hóa đều không ít, đồng thời lợi nhuận tương đương khả quan. Nếu như vứt bỏ 1 phần hàng hóa, không o không không o không như vậy tính cả chi tiêu còn có hao tổn, chuyến này thu nhập chí ít không có hơn phân nữa. lập tức có không ít trong thương đội phổ thông thương nhân trở nên có chút do dự lên nhưng là lũ đệ ăn tiên sinh không nói một lời thương đội cũng không dừng lại hắn hỏa kế thì là kiên quyết chứng thực bản thân chủ nhân phân phó đem một phần ba hàng hóa bỏ xuống lập tức xe cuối cùng tại sinh mệnh cùng tiền tài cân nhắc bên trên tất cả mọi người trong lòng cần tiểu ly không hề nghi ngờ vẫn là nghiêng về sinh mệnh một phương từ bỏ một phần ba hàng hóa thương đội lộ ra nhẹ nhàng không ít chỉ Châu ngựa cùng còn thú nhóm bước chân lộ ra nhẹ nhàng vài phần nhưng coi như là tại dạng này ra tốc trên đường đi phải đối mặt cuối cùng vẫn là muốn đối mặt thực nhân ma là thực nhân ma Q2 chương 299 tập kích thành công, gần tới cao 3 mét, có loại người thân thể giống như là một cái cổng cảnh đại mập mã, làn da màu nâu đen, cổ rất thô, trên người còn có buồn nôn nhễ nhại, tóc rối tung mà rồm mỡ, giống như giá thú con người phía dưới có rộng rãi mà đánh cái mũi, phát tóc vàng đen răng lồi ra tới, tựa như ác quỷ dữ tợn. Một đám ước chừng mười đầu thực nhân ma xuất hiện ở thương đội mặt bên, nhưng là cùng ra ngoại du đám thực nhân ma khác biệt, bọn chúng cầm trong tay làm bằng sắt vũ khí, trên người cũng mặc dùng đơn giản xử lý qua thuộc da cùng da lông may dấp ra, thậm chí bọn chúng cũng đều gưới màu nâu xám khổng lồ lẫn rừng. Đây là sinh hoạt tại hoang dã chỗ sâu thép tóc mai lợn rừng, thể trọng nửa tấn tả hữu, là thực nhân ma số lượng không nhiều hiểu được nuôi nấng thuần hóa thú loại. Mặc dù nhìn ra được này một đám thực nhân ma trên tay làm bằng sắt vũ khí đều chỉ là gậy sắt cùng trường mâu loại hình thô ráp mặt hàng, nhưng là không có người sẽ hoài nghi nặng nghề bọn chúng bị thực nhân ma cơ múa sau lực sát thương. Chẳng qua nhìn thực nhân ma cũng không phải là xứng trước người cưới, cho dù là có bản thân đặc biệt truyền thừa hiểu được gen đúc vũ khí, chế tác giáp ra thuần hóa rát thú cùng đại quy mô bắt địa tinh, cầu đầu nhân các loại nô lệ vì chính mình phục vụ thực nhân ma bộ lạc cũng bồi dưỡng không ra kỵ sĩ cái này trước nghiệp tới. Bất kể thế nào nhìn, cưỡi lợn rừng thực nhân ma nhóm đều có một loại ngã trái ngã phải cảm giác, vũ khí trong tay là tại lung tung vung về, con đường tiến tới cũng là siêu siêu mẹo mẹo. Hiện nhiên, cưỡi lợn rừng đối với bọn chúng tới nói cũng chỉ là thay đi bộ công cụ mà thôi, có thể dùng tại điều tra, nhưng là chiến đấu cũng đừng nghĩ. Thực nhân ma nhóm xuất hiện làm cho thương đội bọn hộ vệ như lâm đại địch, một cô rối loạn cũng không tránh được miễn xuất hiện tại trong thương đội. Mà khi bọn chúng ý đồ tiếp cận thương đội, sau đó quấy nhiều thương đội tiến lên thời điểm, thương đội bọn hộ vệ lại là nhanh chóng tập trung đại bộ phận lực lượng, bắt đầu ngăn cách, khu trục lên bọn chúng tới. chớp mặt, Dĩnh cầm chặt ở trong tay kiếm tuấn, ép chặt lấy bụng ngựa hai chân không chế ngựa tiến lên, cưỡi ngựa đồng hành ở bên cạnh hắn chính là cầm đầu Đinh Truy cùng thiếu hình Thuẫn nữ mục sư nịa cùng tay ván trưởng cùng cùng mũi tên bán tinh linh du hiệp, ba tên Bắc địa người cũng cầm một chuôi chiến áo, cưỡi ngựa tung khắp trung quanh, nhìn cách đó không xa đại hô tiểu thiếu, đe dọa tính tiếng tiếng gầm gừ bên tai không dứt, nhưng lại căn bản không có tới gần tới đón chiến thực nhân ma, Dĩnh cũng không khỏi đến nhíu mày. Mặc dù đồng thời không có thực chất trên ý nghĩa công kích, nhưng là kia kinh khủng tiếng gầm gừ, hung thần ác sát bộ dáng cùng gây mũi mùi hôi thối như cũ để trong thương đội người cùng châu ngựa còn thú lớn thụ ảnh hưởng. chấn kinh phía dưới ngay cả tốc độ đều chậm không ít. Hiển nhiên, những thứ này thực nhân ma liền là dùng để kéo dài thương đội tốc độ tiến lên đội tiền trạng, mà phía sau còn có chân chính đại bộ đội. Một bên ngăn cách bảo vệ trên đường đi thương đội, Jim cũng đang suy tư biện pháp giải quyết. Chỉ có đem cái này mời đầu thực nhân ma xử lý, chí ít cũng là muốn khu chủ mới có thể thành công thoát ly hình cảnh. Sau đó, Jim ánh mắt chính là khóa chặt tại một vị thân hình nhất là khôi ngô, tiếng giống đinh thai nhức óc, thậm chí nửa người trên còn mặc một bộ nước thép đổ bê tông nặng nề che ngực giáp thực nhân ma bên trên. Hiển nhiên nó là cái này một đội thực nhân ma bên trong tiểu đầu mục liền là nó. Ánh mắt di động, Diêm phân biệt hướng phía Nia cùng bán tinh linh du hiệp xử một cái nhăn sắc. Lâu dài phối hợp ma luyện ra ăn ý chính là đã để bọn họ biết mình đội trưởng muốn làm gì. Nia nắm lấy thiếu hình thuận tay có chút mở ra, hiện lộ ra trong lòng bàn tay một cái tự do cùng bạo hiểm chi thần thánh huy. Theo trong miệng nàng cầu nguyện sáng lên có chút quang huy. Bán tinh linh du hiệp híp lại lên hai mắt, ở trong lòng yên lặng tính toán lẫn nhau ở giữa tốc độ kém hòa phong hướng về số liệu. Trong tay trưởng cùng cùng mũi tên nhẹ nhàng sửa đổi sạ kích lúc như vậy, làm Diêm đột nhiên tút vào bụng nữa. dụng ngựa ra tốc công kích hướng về cách đó không xa thực nhân ma tiểu đầu mục lúc nịa trong tay thánh huy cũng bỗng nhiên bắn ra từng đạo thánh khiết quang mang rơi xuống trên người hắn trúc phúc thuật ma lực thuật vững chắc thuật ma hóa vũ khí mấy cái thần thuật rơi xuống dìm trên người thánh khiết quang huy chạy xuôi để hắn trở nên càng cường tráng hơn mà có lực siêu nên trắng lục văn mũi tên theo bán tinh linh du hiệp buông tay bắn ra tại dìm dục ngựa công kích đồng thời hắn liền đã cải tên lên dây cùng sau đó kéo căng trưởng cùng mà buông tay kim loại mũi tên lóe hàn quang phá vỡ không khí bắn thẳng về phía thực nhân ma tiểu đầu mục đục ngầu con mắt sau đó. chi này mũi tên đâm vào một cái đen nhánh trên cánh tay, thẳng vào vài tấc, điểm điểm máu tươi nhỏ xuống. lại là thực nhân ma tiểu đầu mục cảm thấy nguy hiểm, đưa cánh tay đột nhiên nằm ngang ở trước mắt, cản trở bắn về phía con mắt mũi tên. mặc dù kia dầu chân cùng bùn đất, còn có những vật khác hỗn hợp hình thành thiên nhiên lớp biểu bị, bị dễ dàng xuyên thủng, mũi tên đinh vào máu thịt bên trong, nhưng là cái này một cái vết thương đối với thực nhân ma kia thân thể khổng lồ tới nói chỉ là không có ý nghĩa vết thương nhỏ. hừ hừ hừ, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười, thực nhân ma tiểu đầu mục không hề lo lắng chuẩn bị dịch chuyển khỏi ngăn tại trước mắt tay, muốn lớn tiếng chế giễu nhân loại trước mắt. nhưng là sau một khắc, thực nhân ma tiểu đầu mục dưới thân lợn rừng chính là phát ra một tiếng kinh thiên động địa thống khổ chu lên, sau đó đông nhiên hướng về một bên quỳnh đảo, lại là công kích tới dìm tại dán chặt lấy lưng ngựa tránh thoát hai đầu thực nhân ma loạn quét tới gậy sắt cùng trường mâu về sau, thừa dịp thực nhân ma tiểu đầu mục tại ngăn cản mũi tên đồng thời ngăn trở tự thân ánh mắt cưỡi ngựa lấn người gần sát, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang đại lực tỏa ra chém mà ra, tại thực nhân ma tiểu đầu mục ngồi cưỡi lợn rừng chân trước bên trên hung hăng chém ra một đạo vết thương thật lớn, lưỡi kiếm rút ra lúc thậm chí lộ ra màu trắng bệ xương cạnh bã cùng màu đỏ nhạt cốt thủy, ngay cả xương cốt đều bị một kiếm chặt ra. Chân trước nhận khủng bố như thế thương thế, không ó không không ó không lập tức không cách nào chống đỡ lấy thân thể cao lớn, thép tóc mai lợn rừng tự thân nặng đến nửa tấn thể trọng cùng cao tốc chạy, chạy trạng thái lập tức để tình huống tuyệt thượng ra sương, để trực tiếp hướng về một bên ẩm ẩm ngã xuống, thảm âm thanh thét dài bên trong kèm thêm trên lưng thực nhân ma tiểu đầu mục cùng một chỗ thành lăn đất hồ lô, lưu lại một đường vết máu, mà đi theo tại thực nhân ma tiểu đầu mục cái khác cái khác thực nhân ma liền ngã huyết môi, vốn là cưỡi kỹ không tinh, bây giờ bị đột nhiên ngã xuống thép tóc mai lợn rừng cùng thực nhân ma tiểu đầu mục chặn lại, trực tiếp nhau nhau lăn lộn rơi xuống đất, gióc thịt cọ ra một thân chảy ra, cho dù là lại thế nào ra dày thì béo Hiện tại cũng là mặt mũi bầm dập. Giống. Thật vất vả từ phía trên xoáy chuyển bên trong khôi phục lại, thực nhân ma tiểu đầu mục nổi trận lôi đình mà nhìn xem nơi xa càng lúc càng xa thương đội, trong tay sắt thép đại bổng loạn xạ vung dậy, lại chỉ có thể đem nổ khí vậy vào chúng quanh hòn đá cùng cỏ cây bên trên. Bằng vào bản thân kinh nghiệm phong phú, liền bắt lấy thực nhân ma nhóm không sở trưởng kỹ thuật điểm này tới tập kích tọa kỵ của bọn nó, thành công đưa chúng nó đánh ngã tạo thành hỗn loạn về sau, không, có chút nào ham chiến, mà là lại thuốc vào bụng ngựa, hướng về đi xa thương đội đuổi theo mà đi. Uy hai chương 300, hạ chạy cùng hành động. Làm hoàng hôn một tia ánh sáng cuối cùng hạ xuống sau, hàng cấp tốc lan tràn ra, bao phủ tại dã ngoại mỗi một tấc đất bên trên. Thương đội bọn hộ vệ đốt sáng lên bó đuốc, bọn tiểu nhị cũng đem sớm chuẩn bị ngọn đuốc cắm vào xe ngựa bên trên, toàn bộ thương đội đều đang trầm mặt mà nhanh chóng đi vào. Mặc dù thực nhân ma trinh sát đã bị xa xa để tại sau lưng, nhưng là trong thương đội người nhưng không có chút nào thư giãn, không có chút nào ngừng tiến lên. Chỉ ít, rời đi thực nhân ma bộ lạc tự định phạm vi lãnh địa trước đó, cũng không có thể nói là chân chính an toàn. Châu ngựa cùng thú tiếng thở dốc trở nên càng phát ra nặng nề, miệng mũi ở giữa đã toát ra liên miên bọt mép, trong thương đội trên mặt mọi người cũng mang theo rõ ràng rã rời. vì giảm bớt xúc vật kéo tiêu hao, lúc này thương đội bọn hộ vệ đã xuống ngựa hành tẩu, hỏa kế cùng các nô lệ cũng trên lưng nhất định hàng hóa bắt đầu đi bộ. nhưng đi qua gần 5 tiếng liên tục hành tẩu, có thể nói giá rời đã tích lũy đã đến một cái mười phần nguy hiểm tình trạng, xúc vật kéo càng là gần như tiêu hao hầu như không còn, lại tiếp tục đi xuống liền tất nhiên sẽ có xúc vật duy trì không được mà ngã dưới. có lẽ thật là nữ thần may mắn chiếu cố, thương đội người phía trước nhóm đột nhiên phát ra ngạc nhiên hoan hô. một cái dùng hòn đá lũy thế bình đại xuất hiện ở chính giữa đường đi, phía trên đứng thẳng lấy một cây cây gỗ. Một cái loại người sinh vật xương sợ bị tắm vào phía trên, xương sợ cái chán bộ vị bên trên có một cái nắm đấm màu đen đồ án. Đây là một mặt chiến kỷ, thực nhân ma bộ lạc chiến kỷ. Đây cũng là một cái tiêu chí. Đại biểu cho bắt đầu từ nơi này liền là thực nhân ma lãnh địa, bọn chúng có được mảnh đất này quyền sở hữu, chúng ta khác tiến vào bên trong coi như là xâm lấn địa bàn của bọn nó. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa một trận máu tanh chiến tranh sắp không lâu sau đến. kia là nhân loại cùng thực nhân ma đối với đất đai tranh đoạt chiến. Nhưng này một số chuyện đối với hiện tại thương đội tới nói quá mức xa xôi, hiện tại Hoan hô Ho chỉ là bởi vì sắp đi ra thực nhân ma tự định lãnh địa, không cần lại tiếp nhận loại kia đứng ngồi không yên, tùy thời lo lắng cũng có kinh khủng thực nhân ma đuổi theo tới sợ hãi. Rất nhanh, tình huống này liền bị báo cáo đã đến hướng đề ăn tiên sinh trong xe ngựa đi, ma mệnh lệnh mới cũng theo đó bị hạ đạt. Càng đi về phía trước nửa giờ lộ trình, sau đó tìm tìm nguồn nước tiến hành hạ trại nghỉ ngơi. Tại để ăn trước sinh hạ đạt mệnh lệnh về sau, bị sắp thoát khỏi nguy hiểm tin tức tốt kích thích tinh thần nhất chấn thương đội vòng qua một trận chiến này cờ. Đi bộ mọi người bộ pháp đều tựa hồ bước đến lớn vài phần, nhanh chóng đi về phía trước tiến. Ước chừng nửa giờ sau, một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước xuất hiện ở thương đội trước mặt, mà tìm tới một mảnh lưng quay về phía bờ hồ ruộng dốc về sau, thương đội cũng bắt đầu chuẩn bị hạ trại. Đi qua lạch lộ đường xa, rốt cục thoát khỏi nguy hiểm đạt tới có thể hạ trại địa điểm, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng hoan hô. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng là mọi người vẫn là nắm chặt thời gian múc nước nấu lửa, đem một ít đồ ăn bỏ vào trong nồi lớn nấu chín, bọn họ ăn một bụng lương khô, hiện tại chỉ nghĩ uống một ngụm canh nóng sau đó hào hảo ngủ một giấc. đương nhiên thương đội bọn tiểu nhị còn muốn phụ trách múc nước đến cho mệt nhọ quá độ, kẻ nằm trên mặt đất nghỉ ngơi châu ngựa cùng còn thu uống, sau đó chuẩn bị bọn chúng thức ăn ra súc, cho chúng nó buông lỏng cơ bắp phòng ngựa tử, đồng thời còn muốn làm hạ trại và chỉnh lý hàng hóa các hạng làm việc, các loại làm xong bọn họ mới có thể ngủ lại, mà thương đội hộ vệ lúc này như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, bọn họ bắt đầu an bài người gác đêm viên, đồng thời bố trí đơn giản cảnh giới tuyến, thiết trí xuống không ít cảnh báo cảm bấy, đến bây giờ, Xe mới chậm rãi đi xuống cũng không tính thoải mái dễ chịu xe ngựa, tay nắm nhìn mơ mơ màng màng lộ, mà lù tổng thì là yên lặng đi theo tại hắn sau lưng. Hoạt động một phen thân thể, Niệu sẽ hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh một vòng bên người ngay tại bận rộn sự tỉnh các loại mọi người, sau đó chính là ra hiệu lũ tổng tử trên xe bắt lại chứa hành lý bọc, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Mà tại trải dưới mấy chương chiếu rơm về sau, Niệu sẽ lưu lại ngay tại nhen nhóm đống lửa lũ tổng chăm sóc mơ mơ màng mà lộ, bản thân lại là quay người liền lẫn vào trong doanh địa hành tẩu trong dòng người, mấy cái quay người liền đã mất đi bằng dáng. Sớm đã đạt được phân phó lũ tổng mà không đổi sắc tiếp tục công việc trong tay, đem một cái giá ba chân triển khai tại dần dần cháy lên đống lửa bên trên, sau đó là treo lên trang nước nồi sắt, ngẫu nhiên đưa mắt nhìn sang quận mình thành một đoàn lộ một lần. rất nhanh, doanh địa đối diện một cái khác sần núi nhỏ bên trên chính là hiện lên một đoàn có chút vật mẹo, lập tức lại mười phần nhanh chóng dung nhập không khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. tại ẩn thân thuật tác dụng dưới, diệu xệ dễ như trở bàn tay lách qua gác đêm thương đội hộ vệ, sau đó từ những cái kia đơn giản trong cạm bấy xuyên qua, rời đi doanh địa. đầu ngón tay hiển hiện điểm điểm yếu tốt quan huy, diệu xệ tiện tay lại hướng trên người đập khinh thân thuật cùng ra tốc thuật, sau đó vòng quanh hồ nước đi một vòng lớn, cách xa thương đội hạ trại địa phương về sau, hắn mới hiện ra thân hình, tại bên hồng lau một cái mà qua.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 Dây đặc pháp trận đường vân giao thoa tạo thành một cái áo thuật pháp trận. Một sợi màu bạc ánh sáng bắt đầu ở với tư cách pháp trận hoạch tâm thủy tinh trung tâm sáng lên, đồng thời lan truyền ra, lưu chuyển hướng về to to nhỏ nhỏ pháp trận đường vân. Tại đen kịt một màu giã ngoại, Miuse trước người dày đặc chớp động quang huy hiển nhiên vô cùng đột ngột, đồng thời dễ thấy, những thứ này sáng ngời bại lộ chỗ ở của hắn. Nguồn nước là dã thú hội tụ địa phương, mà Miuse loại này lạc đàn người, tại không ít sinh vật trong mắt, đều là nhét đẩy cái bao tử tốt nhất lựa chọn. Nhưng đối với Miuse tới nói, hắn căn bản không quan tâm những chuyện này, dù sao không cần gây nên ở phía xa hạ trại thương đội chú ý liền tốt. rất nhanh, ngay tại mực sẹo buồn bực ngáng ngẩm chờ lấy với tư cách pháp trận hạch tâm thủy tinh đang vì pháp trận thêm nhiệt cùng bổ sung năng lượng thời điểm. một cỗ khó người ngụy vị dần dần chăn ngậm, mười mấy đôi con mắt màu đỏ xuất hiện ở mực sẹo phụ cận trong bóng tối, mơ hồ tại rìa mỏ. mà xuống một khắc, theo một trận chiết chi tụ cục thanh âm, mơ hồ còn kèm theo vài tiếng tiếng chó sủa từ trong bóng tối đi ra mười mấy con cẩu đầu nhân. những thứ này khiếp nhược mà tàn nhẫn thấp bé loài bò sát nhân sinh vật trách móc lấy sát nhọn rằng, tay cầm cây gỗ, hòn đá các loại xác nhọn vật hướng về mực sẹo bao vây. sau đó, chỉ số thông minh hiển nhiên không đủ bọn chúng tại đói khát điều khiển. cùng nhau hướng về bọn chúng trong mắt nhìn tay không tốc sắc đồng thời nhỏ yếu có thể lấn như sẽ lao thẳng tới tới. liệu sẽ không có làm ra bất kỳ động tác, chỉ là cái này mở dây, trước mặt hắn áo thuật pháp trận trong sáng lên chói mắt ngân sắc qua mang, Quy 2 chương 301, phóng thích quá long. Sau một khắc, một cái vững chắc xúc tu từ bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu bạc bên trong đột nhiên bắn ra, đoạn cuối còn có một cái khép kín ánh mắt, mang theo ác phong, giống như trường mâu đồng dạng hung hăng đâm trọ sông lên phía trước nhất một con chó thủ linh trên mặt. Xuy, xúc tu tử cầu đầu nhân cái hốt trôi thẳng tắp xuyên ra, máu tươi cùng óc hỗn hợp có chảy xuôi mà xuống. Mà đồng thời hai đạo như là cao có thể là đồng dạng năng lượng xạ tuyến cũng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp xuyên thủng mấy cái cầu đầu nhân thân thể. Chít chít go go. Ố o cục. Mắt thấy trong nháy mắt liền có mấy danh đồng bạn chết, lần yếu sợ mạnh cầu đầu nhân nhóm không khỏi bước chân dừng lại, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ kêu sợ hãi, mà sau đó một cỗ kinh khủng hung ác khí tức phô thiên cái địa bao phủ lại bọn chúng, để bọn chúng đồng thời cảm giác đại nạn lâm đầu. Chói mắt ngân sắc quang mang dần dần tàn đi, hiện lộ ra một cái lơ lửng giữ tận thân ảnh. Ba đầu vương chắc xúc tu im lặng du động. Phía trên phân bố lớn nhỏ không đều từ mắt, trung ương chủ thể bên trên ba con bóng rổ lớn chủ mắt hoặc trận hoa bế, ánh mắt băng lánh vô tình, nửa mở miệng lớn bên trong răng đầy lẻ hàn quang răng nhọn. Chính là nhãn ma qua Long. Tại cương bách qua Long ký kết cũng không công chính cũng không bình đẳng minh hà khế ước về sau, Nhiệu sẽ liền đem qua Long chuyển tống đã đến một chỗ cùng chủ vật chất vị diện liên hệ vô cùng chặt chẽ, cùng loại với cảng tránh gió cỡ nhỏ thứ vị diện bên trong, tạm thời đưa nó an trí đã đến trong đó. Cái này một cái cỡ nhỏ thứ vị diện làm như xe một lần tình cờ phát hiện, hắn đang nỗ lực đem chết đi đã đến vực sâu phụ cận bán vị diện lần nữa dẫn hướng chủ vật chất vị diện, Dung Ly cùng Nễ Lị dùng vượt không ở giữa quét hình tìm kiếm đường đi lúc, lại là tại chủ vật chất vị diện phụ cận phát hiện một thứ đại khái chỉ có mấy chục mét phương viên cỡ nhỏ thứ vị diện. Tất cả tự nhiên đàn sinh bán vị diện, thứ vị diện cùng bí cảnh trở ở sơ kỳ đều là bám vào nào đó một vật chất vị diện bên trên. Lúc này bọn chúng giống như là ký sinh tại một cái quái vật khổng lồ bên trên tiểu côn trùng, chỉ là một mảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân mà xuất hiện nho nhỏ dị không gian. Nhất định phải từ vật chất vị diện bên trong hấp thụ năng lượng cùng vật chất mới có thể tồn tại. Đồng thời dần dần phát dục lớn mạnh. Mà khi trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, những thứ này dị không gian có sẽ thoát ly, có lại là sẽ tiếp tục phụ thuộc. Lúc này, căn cứ những thứ này dị không gian bên trong năng lượng cùng vật chất phong phú trình độ, còn có quy tắc hoàn thiện trình độ, cùng phải trang thoát ly vị diện độc lập tồn tại các loại đặc thù. Chúng ta có thể đem chi chia nhỏ vì bán vị diện, thứ vị diện cùng bí cảnh các loại. Tỷ như bán vị diện, liền là quy tắc cơ bản hoàn thiện, năng lượng cùng vật chất tạo thành cùng vật chất vị diện cùng loại, nhưng chỉ có thể mức đo lường lớn nhỏ cũng có hạn thông lộ. có thể độc lập tồn tại hoặc không độc lập tồn tại dị không gian. lại tỉ như thứ vị diện là quy tắc không hoàn thiện, năng lượng cùng vật chất tạo thành cùng vật chất vị diện có nhất định khác biệt, chỉ có có thể mức đo lường lớn nhỏ cùng có hạn thông lộ, có thể độc lập hoặc không độc lập tồn tại dị không gian. trở lên tin tức trích từ tinh giới dạo chơi người hiệp hội tàng thư vị diện tìm tòi bí mật, dị không gian hình thành cùng phát triển, mà cái này một cái cỡ nhỏ thứ vị diện mặc dù cũng không tính hoàn thiện, lờ mờ không ánh sáng, trọng lực là vật chất vị diện mấy lần, chỉ có nhiệt độ cùng không khí cùng vật chất vị diện tương tự, nhưng lại cùng chủ vật chất vị diện liên hệ chặt chẽ. Vị diện bình chứng cũng không thế nào cường đại, cái này mang ý nghĩa chỉ cần biết rằng chuẩn xác tọa độ, tại hai cái không gian ở giữa chuyển tống tốn năng lượng cũng không lớn. Bởi vậy mình sẽ quả quyết bộ hoạch cái này, một cỡ nhỏ thứ vị diện, lại tăng thêm lên một hệ liệt thao thuật pháp trận tiến hành mã hóa, vững chắc, định vị cùng liên hệ, với tư cách đại diện tích không gian chứa vật sử dụng. Mà sẽ hiện tại liền là tại đem an trí vào cỡ nhỏ thứ vị diện qua long thả ra. Vững chắc xúc tu nhẹ nhàng khẽ động, qua long liền đem trên xúc tu xuyên lấy máu me đầm địa cầu đầu nhân thi thể cuốn trở về, há to miệng rộng chính là dứt khoát nuốt lấy thi thể nửa đoạn thân thể. theo miệng to như chậu máu nhấmướt, giọt giọt máu tươi hôn tạp thịt nát vẩy xuống. An đồng thời, Qua Long không có chút nào ba động băng lạnh ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm chung quanh những cái kia trên mặt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, phát ra thanh âm huyền náo liên tục lui ra phía sau cầu đầu nhân. Cho dù là hôm nay trọng thương chưa lành, nhãn ma cũng không phải chỉ là cầu đầu nhân có thể địch nổi tồn tại. Không có bất kỳ cái gì tiếng động truyền ra. Qua Long trên xúc tu ánh mắt mãnh liệt bắn ra từng đạo tia sáng, một nháy mắt bắn thủng không ít cầu đầu nhân đầu. lập tức để bọn chúng phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu, nhưng là lộn nhào ý đồ chạy trốn bị năng lượng xạ tuyến trực tiếp biểu sát, còn giữ lại thì là quỷ dạp trên đất trên mặt run rẩy lẩy bẩy. Chỉ là một lát, liên đối một ít tẩn tảng tại trong bóng tối không hề lộ diện, tổng cộng hơn 20 cái cầu đầu nhân không phải bị năng lượng xạ tuyến từng cái xuyên thủng đầu, liền là run rẩy lẩy bẩy hướng lấy qua long quỷ sắt trên mặt đất. Qua long lạnh lùng nhìn thoáng qua tất cả may mắn còn sống sót cầu đầu nhân, lập tức một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến, sau đó chui vào những cái kia sống sót đầu chó thân người trong cơ thể, bị hoặc nhân loại trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. sau đó những thứ này cầu đầu nhân cung kính vô cùng đi vào qua long trước mặt lần nữa quy xuống không o không không áo không dùng đến chó con sủa gọi giống như thanh em cùng nhau nói ra một cái long ngựa từ ngữ chủ nhân rất nhanh bọn chúng trên mặt đờ đẫn biểu lộ dần dần khôi phục nhưng là pháp thuật mị hoặc nhân loại đánh xuống tâm linh ấn ký đã bắt đầu có hiệu lực cầu đầu nhân ánh mắt trở nên sáng sủa lên lại là vô cùng tôn kính rời lên đồng bạn thi thể bắt đầu phụng dưỡng chủ nhân của bọn chúng ăn a nhẹ vô về cái cảm liệu sẽ không nhúc nhích đứng tại chỗ cứ như vậy nhìn xem qua long nghiền ép một đám gan to bằng trời đem chú ý đánh tới trên người hắn tới cầu đầu nhân người như không cởi tựa hồ tại nhìn vừa ra cho hay chỉ là một lát, Qua Long liền đem tất cả giết chết cầu đầu nhân đều thôn vệ. Sau đó nó không chút do dự cuốn lên mấy giây trước còn tại phụng dưỡng nó ăn một con chó thủ lĩnh. Sau đó ném vào vẫn lưu lại máu tươi cùng thịt nát miệng lớn bên trong hung hăng kẽ cắn, Rắc, kéo kẹt kéo kẹt. Tại một trận để cho người ta ra đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh bên trong, Qua Long chỉ để lại ba con cường trắng nhất cầu đầu nhân, ba con cầm tàn phá không chịu nổi trang bị cầu đầu nhân chiến sĩ cái khát toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đói khát Qua Long cần đại lượng ăn, vì chữa thương cùng khôi phục nó đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sau đó. Qua lòng chậm rãi quay người, ba con chủ mắt thấy hướng về phía đứng ở bên cạnh nữ sĩ. Trong mắt tựa hồ mang theo không cam lòng, hoán hận, sợ hãi vân. Vân vẻ phức tạp, nhưng là cuối cùng Qua Long lại là khép lại bản thân tất cả từ mắt, hướng về nữ sĩ có chút tối người, một đạo sóng ý niệm truyền ra, đại nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Trên thực tế nó chỉ có một cái to lớn chủ thể, chỉ có thể nhìn ra tới đại khái động tác, nhưng làm nữ sĩ như cũng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." Quy 2 chương 302, tiến tính đêm kia. Nhẹ nhàng Qua Long lơ lửng thân ảnh tựa như trượt đồng dạng tiến vào bao phủ hết thảy trong hắc ám. Sau lưng nó là ba con cẩm tản phá không chịu nổi trang bị cầu đầu nhân chiến sĩ. Với tư cách lâu dài sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời thế giới dưới đất bên trong nhẫn ma, hắc ám không chút nào có thể đối qua Long tạo thành ảnh hưởng, lớn nhỏ không đều từ mắt chớp động ở giữa, một đạo vô hình lưới cảm giác đã khuyết tán ra. Rất nhanh, không ít thừa dịp bóng đêm đến đây hồ nước nước uống sinh vật liền tiến vào qua Long cảm giác trong phạm vi, mà nó trực tiếp chính là vô thanh vô tức bay đi tới. Qua Long hiện tại rất đói, nó cần đồ ăn, đại lượng đồ ăn, mà lại. lúc này nó xúc tu trung quyển lấy một viên bên trong thủy tinh bao hàm chi thức cũng nói cho nó biết nếu như muốn tăng lớn biến dị tiến hóa trở thành tài nhãn bạo quân vong nhãn chủ thể nhãn ma trưởng lao chờ tỷ lệ thừa dịp lúc này trọng thương phá rồi lại lập là lựa chọn tốt nhất a đánh một gậy cho cái táo ngọn diệu sẽ vẫn là hiểu được đã cho qua long ra lệnh diệu sẽ nhìn xem nó thân ảnh dần dần đi xa nổi lên ánh sáng màu bạc tay bỗng dưng một điểm trên mặt đất cấu trúc ra áo thuật pháp trận thủy tinh lập tức quang huy lên sau đó tại liên tục quang huy chớp động ở giữa toàn bộ áo thuật pháp trận bắt đầu tan ra thành tàn mát tia sáng như là thời gian chạy ngược giống như nhanh chóng rút về Sau đó, Quan Mang hoàn toàn nội liễm thủy tinh chính là đẳng không mà lên, bị luyện kim chi thủ bắt lấy tin tức vào trong tay của hắn. Lúc này, Qua Long thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại trong hắc ám, mà tiện tay cất kỹ pháp trận thủy tinh sẽ tại nguyên chỗ lặng lặng cảm ứng một hồi về sau, khóe miệng phát họa ra một tia đường cong, sau đó lại là quay người liền đi. Tô Ngô cùng ngủ, nóng hôi hổi nước canh trong nồi lăn lộn, lật ra ồ ồ trắng hơi, một khối loại thịt hương khí tràn ngập ra. Mèo ô. Tựa hồ người được nồng đậm mùi thịt, quần thành một đoàn ngủ say lộ đập đi mấy lần miệng, lúc đầu đều đều hô hấp cũng thay đổi loạn. Sau đó hai cái nhọn lỗ thai dựng thẳng lên, vô ý thức đưa tay hướng một bên tìm kiếm. Sau đó, lộ lại sờ soạn một cái không. Meo. Không có chạm tới vốn nên tồn tại sự vật, lộ giống như là đột nhiên bị sợ hãi đồng dạng toàn thân du lên, sau đó mở choáng mắt cả người bắn lên. Nhưng cũng có thể là bởi vì động tác quá mức kịch liệt dẫn đến đầu tức thì thiếu máu, nàng đặt mông lại ngồi trở lại đã đến chiếu dơm bên trên, nhìn có chút chóng mặt bộ dáng. Ô. Còn không có đợi lộ từ trong xương mù khôi phục lại, một cái tay ấm áp lại là đã bỏ vào đầu nhỏ của nàng bên trên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, để lộ không khỏi hít mắt lại. Nhẹ nhàng vuốt ve lộ cái đầu nhỏ, ngồi ở bên cạnh đống lượn như sệ như là tại Trấn an bị hoảng sợ con nghèo đồng dạng, rất nhanh liền để nàng trấn tĩnh lại. Sau đó, đang nhẹ nhàng vỗ lộ sau lưng đồng thời, hắn cầm lấy một cái cán dài thìa gỗ khuấy động lên trong nồi ninh canh thịt. Theo như sệ khuấy động, màu trắng nhạt nước canh bên trong dần dần hiện lên từng khối mang theo hoa văn khối thịt, lại là lúc trước giết mãng đoạt được mang thịt, bị người sệ tiện tay đông cứng khối băng bên trong thu hồi. Lúc này xuất ra đơn giản xử lý, sau đó trực tiếp nấu canh. Mặc dù đồ gia vị chỉ có đơn giản mấy loại, nhưng là cũng có thể để canh thịt trở nên mùi vị xuất chúng. liên mùi thơm nước mũi canh thịt, đem đặt ở trên lửa quay nóng cây đến mạch bánh mì vào trong bụng, lại nhai lấy như cũ có nhất định độ mềm và dai khối thịt, thậm chí để mình sẽ cảm giác tàu xe mệt mỏi mệt nhọc đều biến mất không ít. đơn giản ăn xong, diệu sẽ vừa chuẩn chuẩn bị lên cho lộ đồ ăn, tựa hồ là ở vào hấu niên kỳ hướng về trưởng thành kỳ quá độ giai đoạn để lộ có cực tốt khẩu vị, nàng ăn đến rất nhanh, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kinh thường tính khu vực có một tia bối rối. đến mức lùi tổng, hắn hiển nhiên càng ưa thích khối lớn nướng thịt, lúc này ngay tại miệng lớn cắn sẽ từng chuôi nắm đấm lớn khối thịt, rất nhanh, bữa tối liền đã ăn xong. Mặc dù là ở vào thương đội hộ vệ phòng thủ trong doanh địa, nhưng là lũ tổng như cũ đứng lên hướng một bên đi đến, chuẩn bị tuần sát một phen trung quanh. Nghiễm sẽ thì đầu tiên là bố trí xong đóng quân giã ngoại lều vải, sau đó đem một ít xua tan độc trùng bột phấn vẩy vào bối phía, đồng thời dùng nước nóng lau một phen thân thể. Cuối cùng mới phải đem buồn ngủ mịt mở lộ ôm đi vào, đem lộ bỏ vào lều vải không lâu sau, nàng liền vừa chầm ngủ say đi, mà nghiễm sẽ thì là tại dối cái lưng mệt mỏi sau lại lui ra tới, vòng quanh bản thân hạ trại địa phương đi một vòng, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trong doanh địa tình huống. Lúc này, bọn tiểu nhị đã chuẩn bị xong đồ ăn, thương đội hộ vệ bắt đầu chia nhóm thay phiên ăn đồ ăn. Có thể nhìn ra được, bọn họ đồ ăn là dựng lên tới hai cái nồi lớn nấu món đặc cẩm, thương đội hộ vệ một nồi có ba phần thịt, thương đội hỏa kế một nồi chỉ có một điểm thịt khô. Những người khác thì là tự chuẩn bị đồ ăn. Liếc nhìn một vòng chính là thu hồi ánh mắt, điệu sẽ bước nhanh đi trở về đã đến trước lều, mà Lỗ Tổng cũng tuần sát hoàn tất, đang ôm thẳng lưỡi đao đao ngồi xuống cạnh xe ngựa, trực cứ mặt hướng lấy lều vải phương hướng, sau đó mới yên lặng nhắm mắt lại. Bờ môi im lặng động rồi mấy lần, đầu ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo bí ẩn quang huy chính là bắn ra. sau đó rơi xuống lều vải chung quanh trên mặt đất, bày ra mấy đạo cảnh giới biện pháp. làm xong đây hết thảy, Diệu Cê nhắm mắt cảm ứng một phen, có chút quay đầu hướng lên trời vừa hai cái phương hướng phân biệt nhìn thoáng qua, không o không không o không khoẹt miệng phát họa ra một cái đường cong. a, lập tức Diệu Cê trực tiếp chui vào trong trứng đồng nằm xuống, rất nhanh đều đều tiếng hít thở chính là vươn lên. ở phía xa hắc ám bên trong, một đầu giữ tợn nhãn ma ngay tại trắng trận chim ăn thịt, qua long mang theo bản thân không ngừng chết vong lại lần nữa mị hoặc tôi tớ không ngừng mà săn giết mỗi một cái phát hiện con mồi, bụng đói ăn quàng thôn lấy tất cả có thể vào miệng hít đủ. Mạc Cương sa xôi một cái rộng rãi trong động vật, tiếng la giết chợt chợt, hắc ám bị đủ loại lóe sáng hào quang khu trục, có thể nhìn thấy khổng lỗ thụ nhân rũa ra thật dài cảnh cánh tay đối cứng hung hãn hóa đá thần lần, bay tán loạn thần thuật cùng pháp thuật ngay tại giao phòng, trường kiếm cùng loan đao ở giữa tiếng va chạm bên thái không rực, tinh linh cùng tinh linh ở giữa chiến đấu ngay tại khai triển. Chẳng qua này một số chuyện không có quan hệ gì với Mưu Thế, hắn sớm đã tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ. Đêm đã khuya, thời gian từng chút từng chút đi qua, theo mọi người nhau nhau chìm vào giấc ngủ, toàn bộ doanh địa cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có các nơi đống lửa bên trong tủi đôi khi truyền ra đôn lóp tiếng bạo liệt. thay nhau gác đêm thương đội bọn hộ vệ chiếm cứ vị trí có lợi cảnh giác doanh địa bên ngoài hắc ám bọn họ đều có chút nghi hoặc theo lý mà nói tại nguồn nước bên cạnh hạ trại, âm thầm rình mò thậm chí có can đảm dã tập dã ngoại sinh vật là tuyệt sẽ không ít nhất định phải tăng cường cảnh giác nhưng là đêm nay lại là gió hiếm sóng lặng trong bóng đêm chỉ có tiếng gió cùng cảnh lá ma sát thanh âm không có chút nào khả nghi tiếng vang cùng dấu hiệu sự tình ra khác thường tất cả yêu cái này khiến tất cả thương đội hộ vệ đều ẩn ẩn lòng có bất an trợ luân viên gác đêm cố nhiên gấp bội cảnh giác mà nghỉ ngơi cũng là y rắp bất ly thân Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết đây hết thảy đều là bởi vì có một đầu cùng hung cực các nhãn ma tại phụ cận điên cuồng chim ăn thịt. Liệu sẽ cũng không có cái kia tâm tư nói cho tất cả mọi người cái này một chuyện tình. Quy 2 chương 303, Hệ một thành. Một đêm bình tĩnh. Thương đội ngày thứ 2 đã đến mặt trời lên cao thời điểm mới xuất phát, chủ yếu là ngày hôm qua liên tục hành tẩu quá mức mệt nhọc, mặc kệ là mọi người vẫn là châu ngựa cùng còng thú đều cần thời gian khôi phục thể lực. trên thực tế, cho dù là hạ trại lúc thương đội bọn tiểu nhị trước tiên liền đi chăm sóc những thứ này châu nửa cùng con thú, bọn chúng cũng đều mệt muốn chết rồi, thậm chí có vài đầu xuất hiện mệt nhọc quá độ đưa đến tàn tật, vạn hạnh chỉ là không có tử vong tình huống xuất hiện. may mắn, bởi vì lúc trước từ bỏ 1 3 hiện tại chỉ hồi phục hơn phân nửa châu nửa cùng con thú cũng có thể kéo tất cả hàng hóa tiếp tục hướng phía trước mà đi. con đường sau đó liền tương đối tốt đi, duy nhất được cho uy hiếp sự tình cũng liền chỉ là thương đội đụng phải một đoàn thấp bé mà bẩn thỉu địa tinh, những thứ này tựa như mắc phải cơ bắp heo rút chứng bệnh nho. Đầu lâu rất lớn, cái mũi cùng nơi miệng hướng về phía trước nó lên, hơn phân nửa để trần thân thể, trên tay cầm lấy cây gỗ cùng hòn đá vân. Vân vũ khí ra xanh tên lùn nhát gan mà nhát gan, nhỏ yếu mã dã man. Địa tinh sinh sôi năng lực rất mạnh, trưởng thành chu kỳ ngắn, mà lại sinh tồn năng lực rất cứng ngạnh, an tạp tính bọn chúng coi như là ăn có căn cũng có thể còn sống. Bọn chúng tựa như dã ngoại khắp nơi có thể lớn lên cỏ dại như thế, thanh lý xong một nhóm lập tức liền xuất hiện một nhóm khác. Chẳng qua không có tại phe mình số lượng bên trên đạt tới địch nhân gấp 5 lần hơn gấp 10 lần, những thứ này nhát gan sinh vật là sẽ không có can đảm đối với địch nhân phát động công kích. Nhưng là bọn chúng rất đáng ghét, sẽ một mực dấu ở cỏ hoang bụi hoặc là bụi cây đàn bên trong đi theo rình mò. Nếu như không thể biểu hiện ra đầy đủ vũ lực lời nói, như vậy điệu tinh liền biết một mực đi theo, tìm kiếm lộ ra mỗi một cái sơ hở hoặc là chờ đợi đầy đủ đồng bọn chạy đến. Một khi thỏa mãn điều kiện sau đó, bọn chúng liền biết hô nhau mà lên, ý đồ đem trong thương đội mỗi một cái có thể đi lại vận sống đều biến thành thức ăn của bọn họ. Đương nhiên, đối với tại bắc địa chạy thương thương đội tới nói, nếu như ngay cả điệu tinh cũng ứng phó không được, kia không bao lâu liền sẽ bị cái khác thương đội chiếm đoạt cùng tiêu diệt, thậm chí trực tiếp bị tàn khốc hoàn cảnh đánh bại, trở thành dã ngoại sứ khô. Thương đội bọn hộ vệ cùng đoàn đội mạo hiểm người chỉ là một lượt phóng lửa công kích liền đem dấu ở trung quanh rình mò đám địa tinh giết tan ra, còn lại toàn bộ chu lên quay đầu liền chạy. Trên đường đi tràn đầy bọn chúng vứt gậy gỗ cùng hòn đá, thậm chí còn phát sinh lẫn nhau ở giữa trà đạo. Sau đó, mấy cái tiếng kêu rên lớn nhất địa tinh bị trói gô lấy treo ở thương đội phía trước nhất, bọn chúng dung trời kêu thảm liền là tốt nhất xua tan tẻ. Mặc dù chỉ là đối địa tinh hữu dụng, lại đi đã hơn nửa ngày. Tựa hồ tiến vào ngoại đến giữ trật tự đô thị khu quản hạt quá độ địa khu. Hai bên đường bắt đầu mơ hồ xuất hiện một một số người khói tung tích, có người đinh thưa thất thôn trang nhỏ bóng dáng tại ở giữa rừng cây ẩn hiện, có khói bếp vất tích. Theo thương đội tiếp tục đi lên phía trước, đại khái sau 2 giờ, gặp gần con đường bắt đầu trở nên tương đối san bằng, lộ diện cũng từ khoảng 3 mét giá đạo dần dần mở rộng vì 5m độ rộng. Sau đó, nguyên bản tầm mắt ở trong mảng lớn mảng lớn đất hoang rừng rậm bắt đầu trở nên thưa tớt, ven đường xuất hiện số lượng mỏng manh đồng ruộng. Mà tại vòng qua một cái núi nhỏ về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Bên ngoài đều là bị khô héo sắc bãi của cùng ruộng đồng bọc phì nhiều vùng quê. Mảng lớn khai khẩn đồng ruộng từ hai bên đường một mực hướng ra phía ngoài kéo dài, xa xa tựa hồ có thể nhìn thấy xa xa mấy cái khói bếp lửa lờ thôn trang thành trấn. Nơi này cũng đã là Edgeon thành bên ngoài, trên đường đã có thể nhìn thấy vận chuyển hàng hóa xe lừa, xe bò cùng đẩy xe gỏng, vãng lai nông hộ cùng tiểu thương nhân sắp sáng thiên cần hàng hóa sớm đưa đến trong thành thị. Mà chân trời lại là xuất hiện cực kỳ rung động cảnh tượng, một tòa không nhìn thấy bờ dãy núi đất bằng rút lên, kia vách đá chí ít cũng có mấy ngàn mét độ cao, hiện ra lấy xanh xám sắc bên ngoài, đã lởm chởm đứng sướng cao lớn vĩ đại, thẳng vào chân trời, làm cho người sinh ra một loại khó nói lên lời tính ngưỡng cảm giác. Đó chính là bao vây toàn bộ Bắc địa cao nguyên Đầu Nam, đem cùng Nam cảnh cách trở vắt ngang dãy núi lớn, Paglano dãy núi lớn, nó không chỉ có nguy nga sừng sững, cao vút trong mây, đồng thời trong đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đi vào đếm thử lật qua chinh phục nó người đều không ngoại lệ chưa hề đi ra. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại. Đây là phòng ngự Vu sư tàn phá bữa bãi trọng yếu phòng tuyến, bởi vậy bên trong mai táng vô số thi cốt, năng lượng cực kỳ hỗn loạn, chết ma khu khắp nơi, đã đàn sinh ra hung tàn vô cùng ma vật cùng vong linh ở bên trong giũ đãng, đến bây giờ đã trở thành lớn nhất tuyệt địa. Điểm. Mà nơi xa có một mảnh trùng trùng địa địa trường hà nửa hình cung ba vây đạo này khuấy động dòng sông cũng là lai lịch bất phàm, chính là tại Bắc địa cao nguyên chạy xiết mà qua, dài đến ngàn dặm, xuyên qua mười mấy quốc gia tùng chủ sông lớn nhánh sông một trong. Nó tại độ cao trên lệch dưới lâu dài tháng dài sung kích vạn lạ nổ đệ ạ dây núi lớn, sau đó ngạnh sinh sinh cắt chém ra tới một cái thật dài vết sẹo tựa như ủn gỗ lộ đại hạp gốc, sau đó mới có đầu này tiến vào Bắc địa thông đạo. Mà tại ủn gỗ lộ trong đại hạp gốc, thủ giữ cái này một trận đạo mà thành lập Esmon thành, liền làm một tòa điện hình hẻm núi sơn thành. Tòa thành thị này dựa núi mà đứng, tường thành cao mười lăm thành lập có hơn ba năm. lấy phương thức đặc biệt khởi công xây dựng nó chia ba tầng, mỗi một tầng đều có độc lập tường thành cùng bao miệng, khảm sát cửa thành cao lớn mà kiên cố. Sự thống trị của nó người là dịu ba tước, một cái điển hình bắc địa quý tộc, cứng nhắc, thay nghiệt, bảo thủ, giảng cứu quy của vân, vân liền là cùng loại hắn dạng này bắc địa quý tộc chung nhắn hiệu, sớm đã vứt bỏ rơi nửa chết nửa sống địa tình, không o không không o không làm thương đội dọc theo đã mở rộng đã đến 10 mét san bằng đại đạo xếp hàng giao nạp lệ phí vào thành dùng về sau, liền là đạt tới hệ thành ngoại thành khu. ét mòn thành lối kiến trúc thiên hướng về tôn thức, lối kiến trúc hùng hồn đại khí, làm cho người ta cảm thấy hùng hồn trang trọng cảm giác. Nội thành khu đứng vững một tòa một tòa tinh mỹ phongố, nhìn xem giống như là cỡ nhỏ biệt tự, bổ sung lấy tư nhân văn hoa, bên trong có hoàn chỉnh cống thoát nước, đồng thời trải có cao cái mương nước. đương nhiên, đây là chỉ cho phép quý tộc ở lại thượng thành khu cảnh tượng, đồng thời thượng thành khu dùng một đạo tường thành cùng sông hộ thành cùng cái khác nội thành cắt ra. mà bên trong nội thành, liền cùng cái khác tất cả thành thị như thế, bàn đá xanh trải đất, tương đối sạch sẽ. đồng thời phân làm mấy cái khu, loại như thần điện đứng sừng sững thần điện khu, thương nhân cùng thủ công nghệ người các loại tiểu thị dân sinh hoạt khu sinh hoạt, cửa hàng san sát khu buôn bán các loại. Đến mức thương đội tiến vào hạ thành khu, bẩn bùn bẩn lính bùn náo đường, lung tung tu kiến sống nghèo, đầy mặt món ăn dân nghèo, liền là nhất rõ rệt tiêu chí. Phồn vinh mậu dịch để hạ thành khu khắp nơi có thể thấy được thương đội, châu ngựa cùng còn thú loại hình nhiều loại gia súc trải rộng, động vật phân và nước tiểu vị tràn ngập trong không khí, nước bẩn bên trong đủ loại ô vật hỗn hợp mùi đơn giản để cho người ta dục tiên dục tử. đương nhiên tại những địa phương này cũng tuyệt đối không thể thiếu chiếm cứ bang phái cùng chiêu liễm khách hàng lưu hành xúc vật là không được cho phép tiến vào bên trong nội thành lệ ăn tiên sinh cũng chỉ có thể đem thương đội an trí tại hạ nội thành sau đó lại dẫn người tiến vào bên trong nội thành nói chuyện làm ăn mà sẽ một bằng người cũng ở thời điểm này đúng lúc đó thoát ly thương đội mang theo hành lý của mình cùng bọc rời đi sau đó đi vào dòng người nôn nháo rộn ràng bên trong rất nhanh liền trong đám người không thấy bóng dáng quy hai chương 304, lữ điếm nghỉ ngơi Soạn. một chậu nhiệt độ thích hợp nước nóng đứng đầu đổ xuống Đem đầu tóc bên trên những cái kia dầu gội xoa ra màu trắng bọt biển cọ rửa đến sạch sẽ, sau đó như sẽ lại lần nữa cầm lấy để ở một bên bình thủy tinh, đổ ra một điểm mang theo có cây mùi hương màu xanh nhạt dầu gội, hai tay nhẹ mềm mấy lần đều đều hàng vỉa hẹ mở về sau, lại một lần tẩy lên tóc. Loại này dầu gội là luyện kim thuật chế phẩm, có giá trị không nhỏ, một bình trí ít cần 100 mai kim tệ, nhưng bởi vì có thể hữu hiệu sạch sẽ tóc, đồng thời đối đầu phát 10 phần hữu ích, bọn chúng nhận lấy không thiếu tiền các quý tộc nhất trí yêu thích. Trong miệng không biết tại hử phát cái gì cả, trong tay màu bạc quang huy thời gian lập loè, thùng lớn bên trong thủy vị nhanh chóng hạ xuống. Hóa thành một chậu buồn đổ xuống nước nóng, rất nhanh, Nữu Sệ liền tắm xong. Đầu ngón tay hiển hiện một kia pháp thuật quan huy, sau đó hắn liền đem tay hướng bản thân tóc còn nước bên trên phủ nhẹ. Tại linh hoàn pháp thuật ma pháp bánh khoe tác dụng phía dưới, giọt giọt giọt nước cấp tốc tập trung, sau đó bị mang đi. Rất nhanh Nữu Sệ tóc liền trở nên khô mát lên. Tiện tay đem một ít tự mang tắm rửa vật dụng thu hồi, Nữu Sệ mặc vào treo ở một bên sạch sẽ quần áo, quay người đẩy ra bị nồng đậm hơi nước thấm ướt cửa phòng tắm nhanh chân đi ra ngoài. Thiên Sinh, ngài tắm rửa xong rồi. Ở bên ngoài, một vị dáng người hơi mập. Khuế mắt đã con nếp nhăn nơi khóe mắt phụ nữ trung niên nhìn thấy Nữu sẽ đi ra, đứng lên hướng về hắn vẫn An nói. Ừm. Nhăn nhạt lên tiếng. Nữu sẽ lập tức nhìn về phía phụ nữ trung niên trước người một cái có cao cỡ nửa người, đường kính đại khái một mét thùng gỗ. Trong thùng gỗ chứa hơn nửa thùng dâng lên từng tia từng tia trắng hơi nước nóng. Lúc này trên mặt nước đang có lấy một cái đầu nhỏ, kia là thân thể những bộ vị khác đều đắm chìm vào tại trong nước nóng, chỉ lộ ra đầu lộ. Mà lúc này lộ đang khổ khuôn mặt, nữu chặt lên lông mày, nhọn lô rủ xuống dán chặt tóc, hiện nhiên cực không thích tướng dạng này tắm rửa. Phát giác được người cê nhìn lại, nàng lập tức bắt đầu dùng đen nhánh con mắt nháy a nháy a mà nhìn chằm chằm vào điệu cê, tựa hồ cũng muốn lóe ra ánh sáng đồng dạng, bao hàm là có ý gì hiển nhiên không cần nói cũng biết. Ha ha, cười như không cười cùng lộ sáng lấp lánh con mắt nhìn nhau một hồi, điệu cê tiện tay lấy ra một viên ngân thuận đưa cho phụ nữ trung niên, sau đó tại nàng cảm tạ âm thanh bên trong quay người bước nhanh ra ngoài đi đến, chỉ để lại vài câu lời nói tại nguyên chỗ. Ngươi làm được rất tốt, hào hào giúp nàng rửa sạch sẽ thân thể, sau đó lại đem chúng ta đem thay đổi y phục toàn bộ rửa sạch, không làm. Cái này một viên ngân chính là của ngươi thù lao. tắm rửa xong cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nhựt sẽ tâm tình hết sức không sai ngay cả sau lưng bắt đầu vang lên mè chizen gì cũng không có ảnh hưởng đến hắn hiện tại hảo tâm tình một lát sau nhựt sẽ đã là ngồi ở cái này một nhà lữ điếm lầu một trong hành lang hô hấp lấy răm đồng trứng ốp liết bánh mì nướng format rượu mạch vân vân đồ ăn hương khí hỗn hợp không khí mà đồng dạng rửa sạch hoàn tất đổi lại sạch sẽ quần áo lũ tổng ngồi bên cạnh hắn nơi này là hạ thành khu một gian gọi là thuốc nhựa rào chắn lữ điếm nhựt sẽ thuê dẫn đường dẫn đầu bọn họ đến đây thời điểm mật ẩn, ẩn điểm tới sau lưng của nó có đầy đủ thế lực đang bảo vệ bởi vậy không cần phải lo lắng vấn đề an toàn mà cửa ra vào buộc lấy đủ loại gia súc cũng hiện ra việc buôn bán của nó mười phần thịnh vượng, mà bây giờ liền làm nhị sệ tại muốn hai cái gian phòng đồng thời làm sơ rửa mặt sau chuẩn bị tới ăn bữa tối. rất nhanh liền có một cái giữ lại rìa mép chiêu đại bưng lên dùng lá bưởi ngâm chế trà nóng, đồng thời nghe nhị sệ chọn món ăn. tại rìa mép chiêu đại đi ra về sau, nhị sệ đang chờ đợi bên trên bữa ăn thời điểm cũng không có nhàn rỗi, bưng lên trái bưởi trà khẽ nhấp một miếng về sau, bắt đầu nghiêng tai yên lặng lắng nghe trong hành lang đủ loại nói chuyện trời đất lời nói lên. đầu nhi, hôm nay muốn xử lý cái này một thùng rượu mạch. làm một chút làm, lùi tới thương đội nhiều. Mặc dù đủ loại sinh ý đều tốt làm không ít, nhưng là các phương diện tiêu hao cũng là có chút điểm lớn a. Rượu mạch, Bổ mì, Giang Đông đều cần sớm tiến hóa. Ta chưa bao giờ thấy qua xuất thủ như vậy xa Hoa người, thật, ta dùng ta cái tàu phát hiện. Không thể không nói, gần nhất những cái kia quái vật đáng chết không biết lên cơn điên gì, cũng không biết từ trong góc nào xuất hiện. Ta cùng thương đội là trường kỳ chạy đầu này thương lộ, nhiều năm như vậy, được phải quái vật đều không có chuyến này đụng phải nhiều. Muốn ta nói, nguy hiếp lớn nhất vẫn là một cái tia không biết từ nơi nào di chuyển tới thực nhân ma bộ lạc, nghe nói đây chính là gần 500 đầu thực nhân ma a. Toà thị chính hôm qua không phải ban bố mệnh lệnh, muốn chiêu mộ nhân thủ đi theo quân đoàn cùng nhau tiến đến khu trục bọn chúng sao? Tại trong khách sạn như vậy nói chuyện trời đất, lời nói mỗi phút chí ít đều có mấy trăm câu, tận chứa tin tức các mặt đều có, chỉ cần có ý đi sưu tập, luôn có thể có một ít thu hoạch, chẳng qua cũng không khả năng có cái gì tuyệt mật tin tức là được rồi. Chẳng qua người sẽ cũng không có trông cậy vào biết được cái gì tuyệt mật tin tức, hắn chỉ là muốn thông qua những thứ này bốn phía du thương thương đội thành viên trong miệng đôi câu vài lời biết bình thường nhất tin tức, sau đó kết hợp ở kiếp trước mơ hồ ký ức chấp và ra đường kim bắc địa đại khái tình huống, chỉ là nghe một hồi. Điệu sẽ liền có một điểm thu hoạch nhưng là tại lúc này lúc trước diễm ép chiêu đãi lại là cầm một cái khay đem như sẽ chỗ điểm đồ ăn đồng thời đã bưng lên kia là cả một đầu nhét vào củ tỏi nụ dê mâm lớn màu mỡ nướng thịt và nóng lúa mì bánh mì cùng tới lấy format đĩa bánh nhún vai điệu sệ quyết định vẫn là trước hưởng thụ trước mắt mỹ thực đến mức tin tức cùng tình báo loại hình sự tình chỉ hoan cân nhắc vậy lúc này chưa muộn hai người đều là ăn đến cực nhanh nhưng hiển nhiên như sẽ sức ăn là so ra kém lù tổng tại hắn ăn no về sau lù tổng tiếp tục tiêu diệt còn lại tất cả đồ ăn không ao không không ao không cuối cùng thậm chí còn cố ý còn chưa hết cảm giác. ăn uống no đủ về sau, Diệu Sẽ mở miệng lại hướng về Dĩa Mep Chiêu Đái muốn một cái format đĩa bánh, còn có một đĩa nhỏ cá sông khói cùng một chén sữa bò. Lần này chỉ là một lát, Diệu Sẽ muốn đồ vật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện nhiên, hắn lúc trước tính tiền lúc ngoài định mức cho Dĩa Mep Chiêu Đái một viên mân thuẫn làm ra nên có hiệu quả, để Dĩa Mep Chiêu Đái phục vụ cho hắn hiệu suất có tăng lên gấp đôi. Gia hiệu lù tổng chức đem những thức ăn này đưa về gian phòng, sau đó Diệu Sẽ điểm một chén lam dâu nước trái cây, một bên miệng nhỏ nhất, một bên khác lại là đang yên lặng nghe đủ loại tin tức, loại bỏ trong đó không dùng được vì chính mình siêu tập mong muốn. một chén nước trái cây uống hết, thời gian cũng đi qua nửa giờ, Diệu Sệ tiện tay lấy ra hai cái ngân thuận đặt ở cái chén hạng, sau đó như đồng du cá đồng dạng tại bàn tròn cùng ghế gỗ khe hở ở giữa ghé qua, tránh đi đã bắt đầu uống lên đầu, cười nói lớn tiếng cùng khoát lắc hắn từ say, đặt trên đen sâm chất gỗ thang lầu hướng về lựa Điếm thượng tầng đi đến, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tiếp tục xuất phát. Nghĩ như vậy, Diệu Sệ đổi qua thang lầu chỗ ngặt, quy hai chương 305, ngựa cùng náo động tiểu. Tại sáng sớm ôn hòa trong ánh nắng, Diệu Sệ đúng lúc mở mắt, từ phủ lên cây đay màu xám đường vân ga giường ngồi trên giường lên, hơi mở rộng thân thể một cái về sau. Nhiệu Sệ đưa tay đem đang đắp chăn mền xốc lên, lập tức liền hiển lộ ra bên cạnh cuộn thành một đoàn như cũ ngủ say lộ. Tiện tay ôm lấy lộ, ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, đặt ở bên giường lữa hành quần áo lập tức đằng không mà lên. Theo áo ngủ phân ly, bọn chúng cũng veo veo bay múa rơi xuống như Sệ cùng lộ trên người, chỉ là một lát liền thay quần áo hoàn tất. Tại đơn giản rửa mặt về sau, lần nữa tròng lên một thân áo bảo sáng như Sệ mang theo lộ mở cửa phòng ra đi ra ngoài, mà Lỗ tổng tựa hồ so với hắn còn tỉnh sớm, sớm đã chờ xuất phát chờ ở bên ngoài. Rất nhanh, sẽ một đoàn người liền ngồi vây quanh đã đến lữ trong đại đường một trường tiểu viên trên bàn, thưởng thức khai vị sữa chua canh. đồng thời ăn lên lúa mì đen răm đông có nhân bánh mì, mà tại không sai biệt làm ăn đến lưỡng dạ thời điểm. Một người mặc cây ngay quần áo vải, bờ môi rất mỏng, con mắt rất nhỏ, cười lên liền phảng phất một cái chuột bự như thế nam tử gầy nhỏ đi tới trước mặt bọn hắn, nhìn xem thơm nước lúa mì đen răm đông có nhân bánh mì cùng sữa chua canh, nam tử gầy nhỏ không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó lộ ra mỉm cười hướng phía như sẽ vẫn ăn nói. Ngày tốt lành, ổ dở tiên sinh, ta là hôm qua dẫn đầu ngài tới này ở giữa lữ điểm dẫn đường cắt ngài còn nhớ rõ ta đi, xin hỏi ngài tối hôm qua ở chỗ này nghỉ ngơi đến còn tốt chứ? Nhìn trước mắt nam tử gầy nhỏ khuôn mặt tươi cười. Diệu xệ yên lặng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, khoẹt miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó búng tay một cái gọi cách đó không xa một cái tựa hồ quẻ chân trung niên chiêu đái, đem hai cái ngân tuấn bỏ lên bàn. Cho ta tới nhiều một phần lúa mì đen răm đông có nhân bánh mì cùng sữa chua canh cho vị này cắt tơ tiên sinh. Đến mức thêm ra tới, đó là ngươi. Tại tiên đoa lực lượng phía dưới, Diệu Sẽ thêm đồ ăn rất nhanh liền bị trung niên chiêu đái đã bưng lên. Nguyện thần linh phù hộ lấy ngươi, khẳng khái ổ tiên sinh. Trong miệng cảm tạ, động tác trên tay nhưng không có chút nào ngừng, ngồi xuống sắp tán phát ra mùi hương ngây ngất đồ ăn cực nhanh nhét vào trong miệng. Ha ha. Đưa tay đem lộ dính vào khỏe miệng đồ ăn mảnh vụn xóa đi, lúc này đã ăn no lộ tựa hồ đánh một cái nho nhỏ ở một cái, sau đó ngẹo đầu chính là dựa vào Mịu Xệ, sau một khắc liền trở nên buồn ngủ lên. Phong quyển Tàn Vân đồng dạng đem trước mặt đồ ăn ăn xong, Cutter Lưu Luyến không rời đem mâm buông xuống, sau đó đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía Mịu Xệ, sau đó liền đối diện lên Mịu Xệ giống như cười mà không phải cười ánh mắt. "Ê, không biết sao, Cutter lập tức liền có bản thân toàn thân trên dưới đều bị nhìn xuyên, không có chút nào bí mật kinh dị cảm giác, phần ghế lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Làm nhiều năm dẫn đường, Kinh nghiệm phong phú cắt tơ cơ hồ trong nháy mắt tiện ý biết đến, trước mắt tự xưng là ổ giờ người tuyệt đối không phải hời hợt hàng người. Mà tại dùng khỏe mắt quét nhìn ở trước mắt một đoàn người trên người quét qua về sau, kiến thức rộng rãi cắt tơ liền từ một cái chi tiết cho ân chứng phán đoán của mình, tất cả mọi người nắm giữ phụ ma trang bị. Hôm qua làm sao lại không có phát hiện đâu? Biết rõ lúc này nên làm như thế nào, hắn nhanh lên đem trong đáy lòng tiểu tâm tư giấu bỏ, sau đó lộ ra bản thân nhất là chân thành tiểu dung, nói với Mịu Xệ, phi thường cảm tạ ngài cho bữa sáng, khẳng khái ổ giờ tiên sinh. Như vậy, xin hỏi ngài đi vào viện mọn thành là muốn làm chút chuyện gì đâu? không dối gạt ngài nói, ta cắt tơ thế nhưng là tại hệ thành làm 15 năm dẫn đường, tòa thành thị này không có chỗ kia ta không biết, rất nhiều đường đi ta cũng đều quen thuộc, ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất mang ngài đi thành thị này bất kỳ chỗ nào, cũng có thể làm cho ngài thỏa mãn làm tốt bất cứ chuyện gì. hứng hờ nghe cắt tơ nói khoác, Diệu Sẽ nhẹ gật đầu, sau đó rủ xuống trong tay hiện hiện một tia pháp thuật linh quang, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra tới, Mị hoặc nhân loại. đồng thời, Diệu Sẽ mở miệng nói, ta chuẩn bị xuyên qua ẩn gỗ lô đại Hạc cốc, sau đó tiến vào Bắc địa, cần hai thất tốt nhất lữ hành ngựa, ngươi có cái gì con đường sao? Cát Tơ đột nhiên ngơ ngác một chút, tiếp lấy liền cảm giác trước mắt ổ giờ tiên sinh giống như là bản thân nhận biết rất nhiều năm lão bằng hưu đồng dạng. Nghĩ nghĩ về sau, không tự chủ được nói ra, gần nhất đây bọn trong thành lập tức tràn vào rất nhiều người, lui tới thương đội nhiều rất nhiều. Bọn họ mua đi đại lượng gia súc. Theo ta được biết, la ngựa dặm chỉ còn lại một ít ngựa chạy chậm cùng ngựa thổ, cũng không phù hợp yêu cầu của ngài. Nghĩ đến, ngài tới tìm ta hỏi cái này một chuyện tình cũng là đã sớm biết tình huống như vậy. Đúng lúc ta còn biết mấy người trong tay có ngựa, là bọn họ lúc đầu dùng riêng, nhưng là gần nhất để lộ ra một tia chuyển tay ý nguyện, ta có thể thử nghiệm đi liên lạc một lần bọn họ. khe miệng phát hoạ ra một cái đường cong, Nghiễm Sẽ phủ tay, sau đó lấy ra một viên lập lòe tỏa sáng kim tệ, phóng tới trên mặt bàn đẩy hướng Cát Tơ. Rất tốt, ngươi bây giờ liền có thể đi liên lạc bọn họ. Nói cho bọn hắn, chỉ cần ngựa thật tốt, giá cả không là vấn đề. Nhãn tỉnh sáng lên, Cát Tơ nhanh chóng đem loè sáng kim tệ thu hồi, sau đó nhiệt tình tràn đầy đứng lên. Ô giờ tiên sinh, ngài liền chờ tin tức tốt của ta đi. Ha ha. Nhìn xem sau khi nói xong quay người liền đi, Cát Sẽ không thể phủ nhận cười cười, cầm lấy ăn một nửa lúm mi đen răm bông có nhân bánh mì cắn một cái. Sau đó múc một thìa màu trắng nhạt sữa chua canh bỏ vào trong miệng, hôn hợp có nhai nhai nhấm nút lên. Lập lại trong miệng nhiều loại cảm giác hỗn hợp đồ ăn đồng thời, Nhiệu sẽ tiếp tục nghiêng thai nghe lên đông đảo nói chuyện trời đất lời nói. Mà vẹn vẹn nửa bông nhiên bữa sáng thời gian, liền có vài chục mảnh liên quan tới nơi nào đó xuất hiện cái gì mà vật họa hại tin tức bị mình sẽ sửa sang lại ra tới, mà hắn cũng chỉ là nước đổ đầu vịt đồng dạng không thèm để ý chút nào, đây chỉ là không thể bình thường hơn được sự tình mặc dù nguyên tố triều tịch là trước hết nhất tại vị diện bình thường yếu kém nhất nọ dạn đạo vị diện tây nam bộ bắt đầu quét sạch không o không không o không nhưng là các nơi cũng đều sẽ thời gian dần qua nhận khuyết tán ra tới nguyên tố dư ba ảnh hưởng ma vật bắt đầu nhiều lần hoạt động liền là trực quan biểu hiện một trong so với nhân loại những thứ này ma vật không thể nghi ngờ là đối với nồng độ nguyên tố biến hóa càng thêm mất cảm là nguyên tố nồng độ bắt đầu tăng lớn bọn chúng cũng bắt đầu vì vậy mà trở nên càng thêm cường đại sau đó trở nên sinh động nhất có đại biểu tính ví dụ liền là cự long thân ảnh bắt đầu xuất hiện nguyên tố triều tịch hạ vị diện nồng độ nguyên tố lên cao ngay thẳng nói, liền là từ đê ma vị diện đến cao ma vị diện. Điều này đại biểu lấy toàn bộ vị diện tại trường thành đang tăng cường, nhưng lại có lẽ là tại khôi phục, khôi phục vì thượng cổ thời đại vị diện cường độ. Mà thượng cổ thời đại quang huy niên đại cùng hiện nay ú ám niên đại khác nhau, lại giống là viễn cổ trái đất cùng cận đại trái đất khác nhau, nồng độ nguyên tố trinh lệnh, vậy cũng giống như là chứa oxy lượng trinh lệnh. Trên địa cầu, liền là khủng long, cự thú những thứ này viễn cổ sinh vật bởi vì toàn bộ thế giới chứa oxy lượng không đủ, quá cường hán dục thân không cách nào thích ứng vượt tới kém hoàn cảnh, cuối cùng từng cái thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Đối ứng tới. liên lạc nồng độ nguyên tố hạ xuống, không đủ để duy trì cự long cường đại như vậy sinh vật sinh tồn cùng hoạt động, dẫn đến như cũ lưu tại chủ vật chất vị diện bọn chúng bị ép động một chút lại ngủ đông gần nuốt, thậm chí đại bộ phận rời đi chủ vật chất vị diện, tại thượng cổ thời đại, nhưng không có tình huống này, mà bây giờ chứa ổ si lượng nồng độ nguyên tố ngay tại hồi phục đến viễn cổ thời đại trình độ, hơn nữa còn không có chuyện để hồi phục, vẹn vẹn xuất hiện một ít dạng này dấu hiệu cũng đủ để cho đám ma vật bắt đầu hoạt động, đến cuối cùng những cái kia viễn cổ thời đại thịnh hành sinh vật cường đại. sẽ bởi vì nồng độ nguyên tố tăng trở lại, mà cuối cùng đều trở về chủ vật chất vị diện, Quy 2 chương 306, pháp thuật cửa hàng. Trận này từ tinh giới chỗ sâu bộ phát cơn bão năng lượng, sẽ đưa tới đối chủ vật chất vị diện xung kích, cũng không phải chỉ có nguyên tố triều tịch cùng thánh giả hảo kiếp Lắc đầu, Tiên Lặng đem trong đầu một ít hiện hiện suy nghĩ nem đến một bên, Niệu xệ cầm trong tay chỉ còn một khối nhỏ luống mì đen dăm đông có nhân bánh mì bỏ vào trong miệng, Tiên Lặng nhấm nuốt nuốt vào về sau, bưng lên sữa chua canh uống một hơi cả sạch. Ta cần một mình ra ngoài làm một cái chuyện. Tại đem nửa tựa ở trên người mình lộ vị tựa lưng vào ghế ngồi về sau, Niệu Sệ đứng lên, tiện tay từ bên hông cởi xuống một cái quá nửa túi tiền đưa cho lù tổng. mà lù tổng, ngươi tại chỗ này chờ đợi cắt tờ tin tức. ta cho rằng trong quá trình này điểm lên nửa cái chim tùng kê cùng một bình rượu là một cái lựa chọn tốt. còn có nhớ kỹ chăm sóc một lần ta tiểu sủng vật. lù tổng tiếp nhận túi tiền, gật gật đầu trầm giọng nói, minh bạch đại nhân. mà tại như sẽ đi ra ngoài đồng thời, lù tổng trực tiếp đem chỗ ngồi rời đến lộ bên cạnh, sau đó đem bản thân trên lưng dùng vải cuộn chặt thẳng lưỡi dao dao cởi xuống, bỏ vào trong tay dễ thấy địa phương, phối hợp với cái kia lệnh lùng khuôn mặt, lập tức liền tạo nên một cô người sống chớ gần bầu không khí, cất bước đi ra lửi liếm. Niệu xe trực tiếp liền tiến vào ổ nào trong dòng người, dọc theo quán chợ sau ngăn cách hạ thành khu cùng bên trong nội thành tường thành, thuận theo kháng đến nghiêm nghiêm thật thật đường đất chậm rãi tiến lên, một thân áo bảo sám trang phục không chút nào thu hút, rất nhanh liền đi tới tiến vào bên trong nội thành chỗ cửa thành. Toàn thân từ hòn đá kiến tạo tường thành mặt ngoài đã bị cố ý san bằng, khoảng chừng 15 mét độ cao tường thành cùng mặt đất hiện ra lấy tiêu chuẩn góc vùng, cửa thành hai bên cao hơn một đầu hai tòa tiễn tháp liền như là cự nhân giống như, trên đó không ít răng đầy sạ kích lỗ cũng làm cho mũi tên này tháp lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. chủ cửa thành một đội thủ vệ đều mặc toàn thân giáp lưới, cầm trong tay trường kích, dáng người khôi ngô cao lớn, dẫn đầu là một tên toàn thân mặc màu trắng bạc bản giáp kỵ sĩ. Hiển nhiên, không giống với cơ hội là việc không ai quản lý khu vực hạ thành khu, bên trong nội thành chính là có hệ bọn thành đội phòng vệ tuần tra thủ vệ, là thuộc về có trật tự khu vực. Bên trong nội thành không cho phép ra súc tiến vào, bởi vậy cũng là không tranh trúc, mà đi theo không ít hoặc gánh hoặc con vận chuyển hàng hóa bình dân. Niệu sẽ mười phần thuận lợi liền bước vào bên trong nội thành địa vực, đồng thời không có gây nên bọn thủ vệ chú ý. Đường dưới chân diện biến thành bàn đá xanh trải con đường, mà mình sẽ đứng tại chỗ nghĩ nghĩ về sau. Tiện tay chiêu tới cửa thành bên cạnh một cái trên mặt gian nan vất vả chi sắc lẩm đậm, hiển nhiên là dẫn đường nghề nghiệp nam tử, ném ra ngoài một viên ngân tuấn nói, "Cái này một viên ngân tuấn là của ngươi. Mang ta đi hệ mòn trong thành pháp thuật cửa hàng tụ tập đường đi, sau đó, ngươi sẽ còn đạt được hai cái ngân tuấn." Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nam tử có chút không người nói, "Khẳng khái tiên sinh, mời đi theo ta." Đại khái 20 phút hành tẩu về sau, Niệu sẽ liền bị nam tử dẫn tới khu buôn bán chỗ sâu trên một con đường, mà phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên đường phố to to nhỏ nhỏ mấy ở giữa pháp thuật cửa hàng san sát. mà khoảng cách gần nhất một gian pháp thuật cửa hàng đại diện trang hoàng hoa lệ, mang theo điểm điểm pháp thuật linh quang trên biển hiệu tĩnh mịch vườn hoa bốn cái chữ viết hoa phân biệt lóe khác biệt sắc thái, hiện nhiên là một gian thực lực hùng hậu đại thương cửa hàng. Đối nam tử dẫn đường hiệu suất hết sức hài lòng, liễu xệ cho hắn ba cái ngân tuẫn tiền thủ lao sau đó xoay người rời đi, nhưng không có đi vội vã gần bất luận cái gì một nhà pháp thuật cửa hàng, mà là chậm rãi hành tẩu trên đường phố nhìn lại. Hiển nhiên, thủ giữ gỗ Lô đại Cốc cái này vừa tiến vào Bắc địa Thông đạo mang đến minh mậu dịch để đại lượng với tư cách thương hộ vệ chức nghiệp giả cũng tụ tập mà đến, cho nên ngay tiếp theo nơi này pháp thuật cửa hàng sinh ý cũng có chút thịnh vượng. lúc này trên đường phố đang có không ít trên mặt nhanh nhẹn dũng mãnh chi sắc rõ ràng chức nghiệp giả kết bạn hành đầu thỉnh thoảng lại tại từng cái pháp thuật trong cửa hàng ra vào ngẫu nhiên một hai tên mặc trường bảo pháp sư xen lẫn trong đó tiên lặng đi lại đồng thời không có hiển lộ ra cái gì dị sắc dịu sẽ tùy ý đánh giá hai bên cửa hàng nhưng trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì rất nhanh vốn cũng không lớn lên đường đi đã đến cuối cùng mà tựa hồ quyết định chủ ý như sẽ cất bước đi tới cuối phố một nhà chiêu bài đều có chút cũ nát không đáng chú ý tiểu điểm trước căn này tiểu điểm gọi là phương Bắc phòng nhỏ một cái không có chút nào đặc sắc danh tự hiển nhiên nó là điển hình nhất loại kia cá thể kinh doanh cỡ nhỏ pháp thuật cửa hàng Khẽ đẩy mở khép hở cửa tiệm, mới vừa bước vào trong tiệm, lập tức một loại hết sức phức tạp, từ nhiều loại mùi hỗn hợp mà thành quái dị mùi vị chính là quanh quần tại ngư sẽ trong núi, mà hắn trong nháy mắt chính là nhận ra bên trong Lam Bạch hạ, ngưng tên mỡ, ánh nắng phân vân. Vân thi pháp tài liệu mùi vị. Có thể nhìn thấy, trong tiệm tích không lớn, chỉ có 2 30 mét vuông, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 5 người. Trong tiệm giá gỗ không chỉ có ố vàng mà lại tựa hồ còn có lỗ sâu đục, trên đó lộn xộn trưng bày đủ loại lớn nhỏ cái dương, hộp cùng cái túi, có chút còn mở ra một tia khe hở, hiển nhiên bọn chúng liền là mùi vị nơi phát ra. Có lẽ loại trừ chủ cửa hàng bên ngoài căn bản là không có người có thể làm rõ một loại nào thương phẩm đến cùng để ở nơi đâu. Lúc này, trong cửa hàng duy nhất một người trẻ tuổi ngồi tại phía sau quầy, ngay tại vùi đầu tô tô vẽ vẽ, không o không, không o không miệng lẩm bẩm, không đúng, nơi này giống như không đúng. Có một loại không cân đối tối nghĩa cảm giác, ta có thể cảm giác được, nếu như vậy làm lời nói, chương này pháp thuật quyển trục lại sẽ sao chép thất bại. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Cái này mặc trường bào người trẻ tuổi là như thế chuyên chú vào trên tay sao chép pháp thuật quyển trục làm việc, cho tới căn bản không có phát hiện sẽ đi đến. Đi đến trước quầy, Niệu Sệ phát hiện trên bàn bày ra một chương tấm ra dê, người trẻ tuổi này đang dùng pháp thuật mực nước tại trên giấy da dê vẽ lấy phủ văn đồ án cùng pháp thuật văn tự, mà tại có chút nhìn lướt qua về sau, hắn liền nhìn ra đối phương ngay tại ý đồ sao chép một chương ma pháp phi đạn quân chủ. Xuất phát từ cơ bản pháp sư lễ nghi, Niệu Sệ vốn định chờ đợi người trẻ tuổi này làm xong trong tay làm việc lại nói tiếp, nhưng bàng quan nửa giờ, người trẻ tuổi trong tay làm việc vẫn tại dậm chân tại chỗ, hắn không khỏi lắc đầu, nhịn không được mở miệng nói ra. đem chủ thể đồ án ngoại hình từ ngũ mang tinh đổi thành bên trong cắt tam giác đều tròn, ma pháp phi đạn với tư cách cơ sở tính nhất hoàn pháp thuật không cần ngũ mang tinh loại này tụ năng lượng đồ án hình tròn cùng hình tam giác đại biểu cho tuần hoàn cùng vững chắc mới phải thích hợp nhất. Sau đó ba cái pháp thuật phù văn phân biệt vẽ tại hình tam giác đỉnh điểm chỗ lại đem chỉ là giải rác vài câu liên để người tuổi trẻ thần sắc khẽ giật mình trầm tư một lát sau đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng đứng lên cười to nói ta hiểu được không sai chính là như vậy đạo sư ngài nói quá đúng. Nhưng ở người trẻ tuổi đem trong lòng khó nhịn kích động biểu đạt xong rồi về sau, lúc này mới phát hiện đứng tại trước mặt, vừa mới đưa cho chỉ điểm hiện nhiên cũng không phải là đạo sư của mình, không nhìn thấy kia mang tính tiêu chí thật giải tuyết trắng sợi dâu. "Ê, Người tuổi trẻ sắc mặt lập tức liền trở nên thập phần vi diệu lên." Quy 2 chương 307, học đồ cùng đạo sư. Nhưng rất nhanh, người trẻ tuổi liền điều chỉnh tới, sau đó sắc mặt như thường hướng lấy mưu sẽ được rồi một cái biểu thị cảm tạ pháp sư lễ, tôn kính pháp sư tiên sinh, cảm tạ ngài khẳng khái chỉ điểm. Ta là Mộ Di Sợn, một vị mới vừa đạp vào pháp thuật con đường pháp sư học đồ. Hoàn nên đi vào pháp thuật cửa hàng Phương Bắc phòng nhỏ. Đừng nhìn chỗ này nhỏ, thương phẩm đều là phẩm chất ưu lương, giá cả vừa phải, mà lại tuyệt đối không có hàng giả. Đang nói chuyện đồng thời, mỏ dị sở ẩn từ dưới quầy chuyển ra một cái ghế kêu gọi muốn sẽ ngồi xuống, cấp tốc dâng lên nóng hôi hồi trái bưởi trà cùng khối nhỏ mức hoa quả địa bánh điểm tâm. Không thể không nói, ở phương diện này mỏ dị sở ẩn làm được rất không tệ, một cái nho nhỏ chi tiết cử động liền tạo nên hài lòng bầu không khí, nghĩ đến tại cái này phía dưới khách hàng tâm lý khoảng cách đều có thể bị rút ngắn không ít. Chỉ ít, lúc đầu chỉ là dự định tùy ý xem xét một phen. sau đó hàng xô so ba nhà rồi quyết định ở nơi nào mua sắm em sẽ đã cảm thấy nếu như trong tiệm thương phẩm sát thực như cùng hắn nói tới như thế chất lượng tốt vậy liền có thể trực tiếp ở chỗ này mua đủ tất cả thứ cần thiết đối với chán ghét hết thảy chuyện phiền và em sẽ tới nói có thể duy nhất một lần giải quyết không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất như vậy xin hỏi ngài đến nơi đây là muốn mua những thứ gì đâu mặc dù chủ cửa hàng đạo sư của ta không tại nhưng là phần lớn sinh ý ta đều có thể làm chủ trong tiệm đồ vật ta cũng quen tất nghĩ đến là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài gật gật đầu điệu sẽ ngồi xuống ghế dựa, sau đó từ túi không gian bên trong lấy ra một tờ danh sách đưa cho Mọ Dịch Sở, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ta cần mua sắm một ít thi pháp vật liệu. Cụ thể chủng loại và số lượng đều đã viết ở bên trên. Giá cả không là vấn đề. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể chọn mấy thứ tới để cho ta trước tiến hành kiểm hàng. Nếu như xác nhận phẩm chất không có vấn đề, vậy ta liền toàn bộ ở chỗ này mua." Hơi nhìn lướt qua danh sách, phía trên viết tràn đầy hàng ngũ để Mọ Dịch Sở ẩn trong nháy mắt tiện ý biết đến, trước mắt pháp sư sợ rằng sẽ là một cái khó được khách hàng lớn. mà tại càng cẩn thận nhìn một phen về sau, mỏ giày sơ ẩn trên mặt lập tức liền lộ ra thiếu dung, tính kiềm yếu phấn, anh nam phấn, bạch tuộc súc tu, mực tàu nước, lưu mình, thấy anh một phấn, không có vấn đề, đều là thường gặp thi pháp vật liệu, trong tiệm đều có, mà lại đều là thượng đẳng hàng tốt, tuyệt sẽ không cầm thứ phẩm cùng hàng giả qua loa ngải. nói xong, mỏ giày sơ ẩn cầm lấy danh sách lại xác nhận một lần viết tại phía trước nhất mấy thứ thi pháp vật liệu, sau đó chạy đến kệ hàng bên cạnh một trận lật nhặt, mang tương ứng thi pháp vật liệu tìm tới, sau đó phân biệt chứa vào từng cái có đối ứng nhãn hiệu trong túi. rất nhanh, mấy cái này cái túi liền đặt ở mũi trước mặt. tùy ý mở ra một cái mang theo bạch tổ xúc tu nhãn hiệu cái túi, Nữu sẽ đưa tay từ đó lấy ra một khối phóng tới trước mắt, Khẽ bóp phía dưới, trong tay đã đi qua khô giáo xử lý, kéo rút thành ngón trỏ lớn nhỏ quan xoắn bạch tổ xúc tu có giãn vừa phải, Ngửi một chút còn có thể ngửi được trên đó Y Nguyên mang theo một điểm nước biển mặn tinh vị, mà màu xanh đen mang theo điểm lấm tấm bề ngoài đã chứng minh nó đến từ thuần chính biển sâu La Mạch Tuộc, không hề nghi ngờ, đây là một khối chất lượng tốt thi pháp vật liệu, pháp sư dùng nó tới thi triển tứ hoàn pháp thuật ngải đen xúc tu lời nói, chí ít có thể tăng lên mười tỷ lệ thành công. Lại kiểm tra còn lại mấy thứ. Đối mặt mọ gì sờ ẩn khuôn mặt tươi cười, nhịu xe nhẹ gật đầu, sau đó tại bên hông lau một cái, trực tiếp chính là lấy ra ba cái bảo thạch phóng tới trên quầy, màu sắc đỏ tươi, phát ra điểm điểm bảo thạch quang huy. Cái này ba cái hoàn hảo cấp bậc hồng ngọc giá trị ít nhất 1500 mai kinh tệ. Hiện tại, ta đã đang chờ đợi ngươi đem danh sách bên trên còn lại tất cả thi pháp vật liệu phóng tới trước mặt của ta. Nhìn xem trên quầy để lấy trong suốt bảo thạch, mọ gì sờ ẩn nuốt nước miếng một cái, tinh tế phân rõ một phen về sau, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nhiệt tình. Tôn tính pháp sư tiên sinh, xin chờ một chút. Đại khái nửa giờ sau, Nghiễm sẽ thỏa mãn đi ra căn này tên là Phương Bắc phòng nhỏ pháp thuật cửa hàng. Chỉ là tại bước ra đại môn thời điểm, ánh mắt của hắn tựa hồ hướng bên cạnh một nghiêng. Lập tức lại là không có chút nào dừng lại tiếp tục tiến lên, đi vào trên đường phố trong dòng người. Một lát sau, cạnh cửa tiệm nguyên bản không có vật gì địa phương lại là một trận sắp thái mê loạn. Sau đó một cái một vị lão giả râu tóc bạc trắng dần dần xuất hiện, hắn mặc một bộ màu xám pháp sư bảo, thật dài tuyết trắng sợi râu cơ hồ kéo tới mặt đất. Quan sát lấy Nghiễm sẽ rời đi phương hướng, lão giả vớt bản thân âu yếm râu dài, hơi nhíu lên lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng rất nhanh. lão giả nhăn lại lông mày chính là núi lỏng lắc đầu về sau chống một cây gỗ hồ đảo pháp trượng hắn chậm rãi đi vào phương bắc phòng nhỏ bên trong trong tiệm vẫn mang theo nhiệt khí trái bưởi trà cùng điểm tâm còn đặt lên bàn mà không lo được trưởng trị nó nhóm mò dì sợ ẩn đã lại nằm ở trên quầy cầm sao chép pháp thuật quyển trục công cụ đẩy mặt hương phấn tại trên giấy da dê tô tô vẽ vẽ thằng đến lão giả đi đến trước người hắn nhưng vọng vài giây sau mò dì sợ ẩn mới phản ứng được nghi hoặc nâng lên đầu sau đó đập vào mi mắt thân ảnh quen thuộc để hắn kinh vội vàng đứng lên thi lễ nói đạo sư hoang nên trở về đối mặt mang theo điểm điểm cuốn bách mò sợ lão giả trên mặt bất đắc dĩ khát tay áo nói, ừm, mọ dị sờn, ta trở về. Ta trước khi đi bố trí đưa cho ngươi bài tập làm được thế nào, hoàn thành không có. nghe được lão giả đặt câu hỏi, mọ dị sờn hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng cầm lấy trên quầy tấm da dê biểu hiện ra cho lão giả quan sát. út, đạo sư ngài nhìn, có phải như vậy hay không làm? tựa hồ không nghĩ tới mọ dị sờn thật sự có thể làm ra đồng dạng, lão giả trong thần sắc nhiều hơn một tia kinh ngạc. làm được. không sai, theo ta suy nghĩ ngươi này thời điểm hẳn là còn ở phía não. nhưng ở nhìn mấy lần về sau, lão giả lại là nhũ mày. ừm, loại này bố trí chưa pháp. còn có kia loại phù văn kết nối phương thức ta nhớ được ta không có dạy qua ngươi làm như vậy a mọt gì sơ ẩn biến sắc sau đó cả người đều rụt cò rụt lại cái này là vừa rồi đến trong tiệm tới mua sắm một vị pháp sư chỉ điểm ta làm như vậy lão giả hiển nhiên không hài lòng cái này một cái trả lời không o không không o không nhíu chặt lông mày không có chút nào buông lòng. pháp sư chỉ điểm đối mặt lão giả truy vấn mọt gì sơ ẩn chỉ có thể một năm một mười đem hết thảy toàn bộ đỡ ra đúng vậy đạo sư vừa rồi có một vị pháp sư đi tới trong tiệm lúc kia ta ngay tại suy nghĩ cái vấn đề này Sau đó hắn liền chỉ điểm ta vài câu. Hắn dùng ba cái hồng ngọc đổi lấy một nhóm thi pháp vật liệu cùng trăm mai kim tệ tiền mặt. Liên là cái này ba cái hồng ngọc. Mogisơ hơn niệm vài câu đơn giản chú ngữ, đem dưới quầy hốc tối bên trên pháp thuật phong ấn mở ra, sau đó lấy ra ba cái hồng ngọc bày tại trong tay, mà lão giả chỉ là nhìn thoáng qua liền biết, đây đúng là hoàn hảo cấp bậc hồng ngọc. Tựa hồ không có vấn đề gì. Không nghĩ nhiều nữa, lão giả đi tới sau quầy, đẩy ra một đạo cửa gỗ đi vào bên trong, rất nhanh lời của hắn âm thanh liền truyền ra, "Được rồi, Mogisơ, mau lại đây hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Chúng ta muốn chuẩn bị rời đi." Mọi gì sở ẩn sững sở, không khỏi hỏi. Đạo sư, chúng ta đây là muốn đi đâu? Pháp sư liên bang. Lời nói của ông lão cực kỳ gấp rút, nương theo lấy liên tiếp tìm kiếm vật phẩm thanh âm mà chuyển ra. Có đại sự sắp xảy ra, ta nhất định phải trở về. Muốn không ngươi cho rằng ta vì cái gì lúc trước sẽ gấp như vậy ra ngoài. Quy hai chương 308, chuẩn bị cùng rời đi. Ta lớn en đi thế nhưng là một cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Ngươi nhìn cái này đen nhánh màu lông, cường tráng cơ bắp cùng trôi chạy hình thể. Nó thế nhưng là nhận qua huấn luyện tốt nhất chiến mã, nhìn thấy máu tươi cùng đao kiếm cũng sẽ không kinh hoàng, có thể trở đi kỵ sĩ tiến hành công kích. Không phải ta đang nổ, nó thậm chí có một kia ác ngộng huyết thống. Lúc này, liệu sẽ một đoàn người đã đi tới hệ Dương mòn ngoài thành một tòa trong thôn trang, đang đứng tại một tòa hai tầng phong ốc bên cạnh, nói đúng ra là phong ốc sau một cái nho nhỏ chuồng ngựa trước, nhìn xem trước người một cái mang theo bị mắt, tựa hồ đã mất đi một con mắt nam tử. Một bên nhẹ vỗ về một thất đại hắc mã từ chuồng ngựa bên trong nô ra đầu lâu, nam tử một bên từ trong túi móc ra một cái hạt đậu đốt cho nó, tựa hồ không thắng thủng thức nói. Nó thế nhưng là bồi bạn ta gần 10 năm, nhớ năm đó ta có thể cũng là đi khắp toàn bộ bắc địa, nếu không phải ta yêu hệ thành cái này một cái mỹ lệ thành thị. còn có một vị càng thêm cô nương xinh đẹp đã chuẩn bị định cư ở đây ta cũng sẽ không 30 mai kim tệ ngươi liền có thể dắt đi nó trời ạ đừng để ta thấy được một màn này hắn xoay người dùng tay còn xoa xoa khỏe mắt tựa hồ còn có một điểm trong suốt thoáng qua ha ha ha mắt ta thế nào nhớ kỹ lần trước ngươi nắm một cái khác con ngựa cũng là đồng dạng lý do thoái thác đâu lúc này dẫn đầu sẽ một đoàn người lại tới đây cắt tơ lại là bật cười một tiếng trận trắng mắt bước lên trước một bước đừng ở được xưng là mắt nam tử trước mặt đều là người biết chuyện cũng không cần tới này một bộ chân chính chiến mã đầu tiên liền muốn trùng loại yêu lương không xương cao lớn Tốt nhất là đến từ thảo nguyên thuần huyết ngựa. Chiến mã ăn món chính một trong liền là hạt đậu cùng gạo lúa mạch, định kỳ sẽ còn ở bên trong trộn lẫn vào trứng gà các loại đồ ăn. Sau đó kế tiếp còn muốn tiến hành kinh thường tính huấn luyện. Còn có, cuối cùng loại kia thành phẩm chiến mã ngược lại thật sự là chính là mỗi một thất đều có thể bán được mấy chục mai kim tệ giá cao. Khoe miệng mang theo cười lạnh, các tơ đếm kỹ lấy đủ loại trứng cƯ, không chút lưu tình vạch trần mắt biểu diễn. Đến mức cái này một con ngựa nhìn nó răng lợi cùng móng ngoài mòn tình huống, nhiều nhất cũng chỉ là có thể dùng để con hàng cùng ngồi cưới. Nó căn bản cũng không giá trị 30 kim tệ. Tối đa cũng liền là 10 cái kim tệ. Nói xong, Cát thơ quay đầu nói với Mịu Sệ: "Đại nhân, ta còn biết cái khác mấy người, giống như là lao rất khắc, tiểu dịm trên tay cũng có ngựa có thể bán ra. Chúng ta đi bọn họ nơi đó xem một chút đi." Mắt nhìn xem chuẩn xác lấy ra ngựa ma bệnh Catter, thật là có chút đau đầu, biết gặp được có phương pháp, hiểu công việc tình địa đầu xà, bọn họ cũng là nhất là tinh minh loại người kia. Hắn không khỏi vỗ chán nói: tốt ta, tốt ta, mời về, giá tiền là có thể thương lượng nha. Ngựa của ta thật là tuyệt đối phẩm chất thượng thừa. Chẳng qua 10 cái kim tệ là không thể nào, nhất loại kém ngựa chạy chậm mới phải loại kia giá cả." 25 mai kim tệ, chỉ cần 25 mai kim tệ, nó là thuộc về ngươi. Nghe vậy, đã xoay người sang chỗ khác Cắt Tơ mới lại chuyển quay đầu, nói ra, "Nhiều nhất 15 mai kim tệ, mà lại ngươi muốn lại thêm một bộ yên ngựa. Nếu như là cái giá tiền này, ta liền muốn hai con ngựa." Đi qua một phen nước miếng văng tung tóe có kẻ mặc cả, Cắt Tơ cùng mắc cuối cùng thương định một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả, 19 mai kim tệ một con ngựa. Hai con ngựa tổng cộng là 38 mai kim tệ, nhưng là mắc cần tặng kèm hai con ngựa nguyên bộ yên ngựa. Đem từng mai từng mai sáng kim tệ từ trong túi tiền ra. Sau đó giao đến mác trong tay, đón thêm qua hai con ngựa dây cương, rất nhanh, thương định hết thẻ Catter liền đem cái này một vụ giao dịch hoàn thành. Thu lấy dây cương dẫn dắt, một con ngựa ố cùng một thất màu nâu ngựa chậm rãi từ lúc mở chuồng ngựa bên trong đi ra, đầy mặt mỉm cười Catter nắm bọn chúng hướng chờ ở bên ngoài một xệ một đoàn người đi đến. "Thiên sinh, mời xem cái này hai con ngựa." Mặc dù khẳng định là so ra kém chiến mã, nhưng cũng là tốt nhất ngồi cưỡi ngựa, dùng để tiến hành lữ hành không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhẹ gật đầu, Liễu Sệ ra hiệu lũ tổng tiếp nhận trên tay dây cương, nói ra, "Rất tốt, Catter, ngươi làm được rất tốt." Hiện tại, lại mang bọn ta đi mua sắm một ít lữ hành vật tư, sau đó trong túi tiền còn thừa tiền, tất cả đều là ngươi." Nhãn tình sáng lên, Catter thế nhưng là biết do cái này một cái không lớn túi tiền tại giao đến trên tay của hắn là thế, nhưng là chứa tràn đầy kim tệ, hắn chỉ là nhẹ nhàng một tước lượng liền biết bên trong chí ít đều có 60 mai kim tệ. Hiện tại hao tốn 38 mai kim tệ ra ngoài, lại mua sắm 3 người lữ hành vật tư nhiều nhất cũng liền tốn hao 10 cái kim tệ, cái này mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể sẽ doanh thu một bút vượt qua 10 cái kim tệ lớn thu nhập. Nghĩ đến khả năng lấy được đại thu hoạch, Catter không khỏi liếm môi một cái. trong lúc nhất thời đều cảm giác được kết hầu hơi khô khát ngựa khí càng thêm khiêm tốn ba phần tiên sinh mời đi theo ta đi theo Carter nhanh chóng từ hệ ngoài ngoại thành thôn trang về tới hệ thành ngoại thành khu mà hắn quen cửa quen lẹo trực tiếp dẫn đầu như xem một đoàn người dẫn đầu khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua chỉ là đi mấy cái cửa hàng liền đem nhiều như rừng lữ hành vật tư mua đủ lại qua nửa giờ Carter đã là đứng tại hệ thành Bắc môn nhìn xem hai con ngựa dần dần đi xa sau đó hóa thành cùng bọn hắn vượt qua thương đội không khác nhau chút nào điểm nhỏ cuối cùng Những cái kia điểm nhỏ tiến vào hai tòa một trái một phải cao tới mấy trăm mét, như môn thần đồng dạng cự trong vách núi ở giữa, đi vào một cái tựa hồ có hơi nước nhàn nhạt quanh quẩn trong hạp gốc, ủn ngộ lộ đại hạp gốc. Chỉ là một lát, ngay cả những thứ này điểm nhỏ cũng biến thành vô tung vô ảnh. Lúc này, Carter mới thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, không biết sao, không ó không không ó không hắn luôn là có một loại thất vọng mất mát cảm giác, tựa như là tiễn biệt bạn cũ lâu năm đồng dạng. Nhưng là tại lúc xoay người, Carter toàn thân hơi chấn động một chút, tựa hồ đột nhiên tỉnh táo lại đồng dạng biến sắc, giống như đại mộng mới tỉnh, rốt cục phát giác hành vi của mình rất không thích hợp. sắc mặt biến đổi bất định, cắt thơ cuối cùng bí ẩn sờ lên treo ở bên hông túi tiền, cũng không nói gì, nhanh chóng quay người tiến vào trong dòng người, mấy cái quay người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. bất kể nói thế nào, tiền tới tay, vậy là được. đến mức cắt thơ nghĩ như thế nào, lại sẽ làm thế nào, tại ủn gỗ lộ trong đại hạp cốc cưỡi ngựa tiến lên như sẽ không quan tâm chút nào, dùng đầy đủ tiền thù lao đổi lấy cắt thơ hài lòng dẫn đường phục vụ, hắn cảm thấy cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. lúc này, nhịu sẽ một đoàn người đã đi tại ủn gỗ lộ trong đại hạ cốc, nói đúng ra là đã từng đường sông biến thành trên đường. bởi vì toàn bộ ủn gỗ lộ đại hạ cốc đều là tùng trụ sông lớn nhánh sông trùng kích ra, độ rộng cũng là có chút khả quan, chí ít đều có gần trăm mét. Mà nước sông lâu dài sung kích làm cho ăn mòn dần dần tăng lên, đường sông sớm đã hướng phía dưới ăn mòn phát triển, bởi vậy hai bên cũng liền khô cạn trở thành có thể thông hành con đường, cùng ở giữa mà qua dòng nước xiết có mấy chục mét trên lệnh. Quy 2 chương 309, ủn gỗ lộ đại hạ cốc. Nửa xe một đoàn người liền là cưỡi ngựa hành tẩu tại cái này hai bên trên đường, có thể nhìn thấy, hẻm núi hai bên vách đá đều là 10 phần dốc đứng. Đồng thời bởi vì rất ít chiếu sáng duyên cớ, trên vách đá đều bao trùm lấy một lớp bụi màu đen cỏ xỉa, càng là có rất nhiều nấm loại thực vật sinh trưởng, nhìn rất là giống cây nấm, nhưng là thể tích mười phần khổng lồ, chí ít đều có gạo rất lớn tiểu. Tăng thêm trong hạp cốc thường xuyên xuất hiện lên cao khí lưu, những thứ này nấm đều đang thỉnh thoảng dương dương xái xái hạ xuống rất nhiều bào tử, sau đó bị cuốn đi, bởi vậy nhìn tựa như là một trận một trận màu vàng mây mù bước lên như thế. Đồng thời, từng tia từng tia hơi nước thuận theo lên cao khí lưu dâng lên, sau đó tại trong hạp cốc tràn ngập ra, để trong hạp cốc không khí trở nên đặc biệt rất Những cái kia tại hẻm núi thông đạo mặt bên sinh trưởng thấp bụi thực vật trên phiến lá đều có một tầng có chút giọt nước, hiện ra một loại bị hơi nước thoải mái màu xanh nâu trạch. Mà ngựa đầu thuận theo vách đá hướng bầu trời nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm mờ mịt mê vụ bao phủ cách mặt đất đại khái vài trăm mét độ cao phía trên, đôi khi quyển ra một sợi cực kỳ quỷ dị vầng sáng, ẩn ẩn còn tại dày đặc phun trào, tựa hồ bên trong có cái gì đại khủng bố đang nổi lên đồng dạng. Cho dù là đứng tại hẻm núi trên lối đi, cũng có thể nhìn thấy kia một cái mảnh liệt bạch bãi trắng cuồn cuộn đổ thẳng xuống, giống lao nhanh vạn ngựa hoang giống như cuồn cuộn mà đến, đôi khi còn hình thành một đạo minh thác nước. chân trận, trận giống như cự nhân gào thét giống như dòng nước xiết âm thanh tại hẻm núi trong thông đạo vây minh quanh quẩn ngày đêm không ngừng từ khuấy động nước chảy bên trong chuyển đến ra để muốn tại hẻm núi hành tàu người không thể không dùng cái nút hai đem lỗ thai của mình chặt chẽ bị lại nếu không đều sẽ có tính lực bị hao tổn khả năng đó chính là bởi vì liên tiếp độ cao chênh lệch mà trở nên máy liệt ngày đêm càng không ngừng chảy xiết đánh thẳng vào bạ lạ nổ đệ hạ dây núi lớn cắt chém ra hủn gỗ lộ đại hàm cốc chủ sông lớn nhanh sông nếu như không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng Tiêu hỏa hoan tại Bắc địa cao nguyên phía trên tiến lên, cho vô số dọc đường đất đai mang đến thoải mái nước sông, lại có thể ở chỗ này trở nên như thế của bạo. đương nhiên, Diệu Sẽ ngược lại là không có cảm giác nào, hắn thấy qua kỳ quan còn nhiều, rất nhiều, đang cuộn trào vô ngần tinh giới bên trong, hùng kỳ tráng lệ cảnh tượng đến không hết, mà ở trên một đời với tư cách đại áo thuật sư lúc tinh giới thăm dò cùng vị diện trong chinh chiến, Diệu Sẽ cũng không biết nhìn qua bao nhiêu, so sánh phía dưới, hết thảy trước mắt cũng đều chỉ là tiểu nhi khoa. Bởi vậy, Diệu Sẽ trực tiếp chống lên một cái cách lâm kết giới bao phủ lại hắn cùng lũ tổng, sau đó liền viện trước người không sai biệt lắm lại ngủ rồi lộ. khống chế lấy ngựa dọc theo bốn lượn hướng lên hẻm núi thông đạo chậm rãi tiến lên, dòm dẫm một cái buổi chiều, liệu xem một đoàn người cũng bất quá là vừa đi vừa nghỉ hướng tiến lên tiến vào đại khái mười dặm đường, đi đến nùn gỗ lô đại hạp cốc đại khái 1 phần 3 lộ trình, cũng đã là thuận theo bốn lượn quanh có con đường leo về phía trước gần năm sáu mét, có thể cảm giác được hẻm núi không khí đã trở nên mang theo hàn ý, nguyên bản sinh trưởng thấp bụi thực vật trở nên thưa tớt, thay vào đó là cỏ xỉ rêu cùng địa y. Hẻm núi trên đường bắt đầu xuất hiện một chồng chất một đống đá lởm chởm quái thạch, mơ hồ có thể nhìn thấy bị nước trôi xóa vết tích. chỉ có ngẩng đầu tứ phương thời điểm, trung quanh như cũ tuyệt bích và trượng, bên hai như cũ dòng nước xiết oanh minh. Sau đó, lũ xe một đoàn người trước người lại đột nhiên xuất hiện một khối khá cao rộng lớn tự nham. Khối nham thạch này là ngọn núi nước toát sản phẩm, đem toàn bộ hẻm núi thông đạo nhét cực kỳ chặt chẽ, thoạt nhìn như là tự bên cạnh trên vách đá lăn xuống tới, phía trên trại rộng vết dạng, bên trái phía dưới dựa vào vách đá địa phương còn có một cái đen ngòm lỗ hổng, lại là xuyên suốt cả khối cự nham một cái cái khe to lớn, bị mở rộng thành có thể cung cấp xe ngựa đồng hành đường hầm. Xuyên qua cái này một khối cự nham Nhiệu xem một đoàn nhân mã bên trên liền phát hiện hẻm núi thông đạo cái khắc vách đã là thiếu lớn nhất khối, tựa như móc méo đi vào, xuất hiện một cái khá lớn lõm không gian, tựa hồ là bởi vì đồng dạng ngọn núi nứt toát, sau đó nham thạch lăn xuống xuống dưới mà hình thành. Lúc này đang có một chi thương đội ở chỗ này hạ trại, tựa hồ là bởi vì cự nham cùng lõm có thể che gió che mưa, mà lại còn lại đều là vững chắc đá duyên cớ, nơi này cũng thành muốn thông qua ủn gỗ lộ đại hạp cốc người một cái không sai nghĩ chân điện. Chỉ là hơi xem xét, Nhiễu sẽ liền tại cái này một lõm trong không gian phát hiện không ít hun khói lửa cháy vết tích, đồng thời rất nhiều nơi đều có đã từng hạ trại vết tích. ngửa đầu liếc bầu trời một cái, mặc dù xương mù sám xịt quanh quần như cũ, nhưng là cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng xuyên vào kia sáng tại từ từ yếu bớt, để trong hạp cốc vốn cũng không sáng hoàn cảnh trở nên càng phát ra tối mờ. Hiện nhiên ban đêm sắp tới, Diệu C sẽ rất nhanh liền quyết định ở chỗ này hạ trải qua đêm chủ ý. Theo trong mắt một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, nhàn nhạt quét hình linh quang nhanh chóng quyết tán, sau đó phản hồi về vô số số liệu, lại bị lì ạ cùng nghệ lì chỉnh lý vì đơn giản sáng tỏ kết quả bảy biện ra tới. Một lát, Diệu sẽ liền được kết quả mình mong muốn, lập tức hắn nhẹ rung dây cương, dẫn theo lũ tổng kỵ hành đi vào. Lại là tránh đi đã có mang theo vẻ cảnh giác thương đội hộ vệ nhìn qua thương đội, đi tới lõm không gian trong khắp ngò ngách tiến hành hạ trại. Căn cứ khái niệm quét xem kết quả, cái này một góc xó ngay phía trên đá đều là nguyên một khối kết cấu, không dễ dàng sụp đổ, tính an toàn tương đối cao. Sau đó không lâu, theo đống lửa cùng lều vải dựng lên, trong nổi nấu lấy đồ ăn hương khí cũng bắt đầu tràn ngập. Cùng lúc đó, hạ la nổ đệ ạ dây núi lớn nào đó cao điểm. Hô hô hô. lăng lệ cương phong cuồng bạo tàn phá bờ bãi, tựa hồ trong đó còn hôn tạp từng tia từng tia xanh biết sắc năng lượng, thậm chí đều tại đầy trời quỷ dị mông mông bụi bụi trong xương mù nhện sinh sinh thổi ra từng đầu tạo thành từng dải con đường, như cùng ở tại tràn đầy cho bụi pha lê bên trên lao ra vết tích. Nhưng cho dù là tại dạng này cương phong tàn phá bờ bãi phía dưới, kia xanh xám sắc vách đá nhưng không có chút nào dao động, như cũng không thể phá vỡ, thậm chí còn hiện ra như kim loại màu sắc. Nhiệt độ của nơi này đã là cực đoan rét lạnh, không o không không không trong không khí thậm chí đều đông dương đông kết ra lớn nhỏ không đều khối băng, lại quỷ dị trôi nổi tại không trung, theo nong nong bụi bụi xương mù phiêu động mà di động, ngẫu nhiên đụng tới cương phong liền là bị trong nháy mắt quấy thành mảnh vỡ. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đoàn mây đen cũng tựa như bóng tối, nhanh chóng biến lớn, cuối cùng lại là bay tới một đoàn xóa tung lông vũ cự điểu, những thứ này cự điểu hai mắt xích hồng, lông vũ cứng rắn như sắt, dương cánh đạt đến 3 mét, lợi tinh hồng. Cầm đầu một đầu cự điệu càng là so sau lưng đồng loại lớn hơn suốt một vòng, thậm chí bên ngoài thân dũng động đồng đậm xanh biết sắc quá mang, liên hợp lấy sau so lưng bảy chim, hợp thành một cái chỉnh thể, không ngừng xoắn nát lấy đẩy trời xương mù xám trước đi. Ngay tại bọn chúng từ hai cái vách núi ở giữa bay qua, tới gần một mặt xanh xám sắc vách đá lúc. Và anh Đột nhiên từ trên vách đá xoạt một tiếng quyển ra một cái to lớn đen kịt xúc tu. Kia đen kịt xúc tu nhìn chí ít dài gần 20m, mặt ngoài có đậm đặc so bạch tu xúc tu muốn khô to được nhiều, đoạn cuối phân nhánh, quét ngang bên trong tràn đầy khó mà hình dung lực bộ phát lượng. Quy hai chương 310, Hắc ám nhân. đá vụn văng khắp nơi ở giữa, mặc dù bầy chim bên trong cự điểu đều đã làm ra né tránh động tác, nhưng là đen kỳ xúc tu vậy mà phảng phất có thể tự do có đuôi đồng dạng trên không trung xào xạo nhất hoàn một quyền, liền trực tiếp đem hai cái cự điểu cho vô thanh vô tức cuốn vào. lập tức, rắc rắc liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, hai cái cự điểu trong chớp mắt liền bị trên xúc tu buộc phát lực lượng cường đại để ép, sau đó đen kỳ xúc tu cực nhanh mang theo máu thịt bẹt bẹt chim thì chính là rút về. Đồng nhiên gặp dạng này tập kích, toàn bộ chim lập tức đại loạn, nhưng lại không phải chạy trốn, mà là đều không ngoại lệ hung tính đại phát, dùng tinh lợi đối đen kỳ xúc tu phát động công kích mãnh liệt. tiếng gió tung bay ở giữa, đen kỳ xúc tu phía trên trong nháy mắt liền nhiều hơn vô số đạo xé rách tính thương miệng, trong lúc nhất thời tương chấp vang khắp nơi, nhưng đội hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng, đen kỳ xúc tu bay mang theo tràn đầy vết thương, cực nhanh rút vào một cái nhỏ hẹp trong cửa hàng, số số xoan xoan hướng bên trong mà đi. chỉ là một lát, liền là một trận dùng mình nhấm nuốt thanh âm ẩn ẩn từ thâm thúy trong cửa hàng truyền ra, nghe được những thứ này nhấm nuốt âm thanh, bên ngoài toàn bộ bảy chim lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. nhưng không có bất kỳ biện pháp bọn chúng chui vào bên trong đến liền là chịu chết, bởi vậy chỉ có thể đem lửa giận cùng cuồng bạo đều phát tiết tại vách đá phía trên, lợi chảo đem vách đá sẽ rách xuất ra đạo đạo kinh khủng vết tích. nhưng nếu là thật thuận theo cái này một nhỏ hẹp cửa hang mà vào, lại là sẽ phát hiện, bên trong căn bản là chỉ là một cái hướng phía dưới ngọn núi khẽ hở, khúc chết, tính mịch, hắc ám. mà đen kỳ xúc tu liền là dọc theo cái này một núi thể trong cái khe lan tràn đường đi lùi về, sau đó rút vào một cái ở vào trong lòng núi to lớn trong động quật. Mà động vật bên trong, loại trừ trải rộng từng cây hai người ôm hết lớn nhỏ thạch nhũ trụ bên ngoài, những không gian khác đều bị một gốc to lớn thực vật mà chiếm cứ. Hết sức kỳ lạ đất, cái này một gốc thực vật nhìn tựa như là phóng đại không biết bao nhiêu lần đằng một hàng mỹ nghệ như thế, toàn thân cao thấp đều là từ vững chắc vô cùng dây leo chặt chẽ quấn quanh mà thành, mà những thứ này đèn kịt dây leo còn dày đặc hướng ra phía ngoài dọc theo ra ngoài, giống như dây thường xuân đồng dạng xúc tu thậm chí chui thấu vết đá, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lúc trước xuất hiện đen kịt xúc tu, vậy mà liền chỉ là gốc cây thực vật này một cây dây leo xúc tu, vẹn vẹn chỉ là trăm ngàn gốc dễ kéo dài dây leo xúc tu bên trong phổ thông một cây. Mà lúc này đang có số lượng không ít lan tràn hướng ra phía ngoài dây leo xúc tu nhúc nhích lùi về, bọn chúng lớn nhỏ không đều, phẩm chất bất định, duy nhất giống nhau liền là đều hoặc quyển hoặc rắc đủ loại sinh vật thi thể. Làm những thứ này dây leo xúc tu hoàn toàn lùi về, kia đằng một hàng mỹ nghệ đồng dạng to lớn thực vật chủ thể bên trên cũng xuất hiện một đạo cái khe to lớn, bên trong tựa hồ có mảng lớn dày đặc cưa, mang về sinh vật thi thể liền bị đều thả vào trong đó. Sau đó. liên la từng đợt kinh khủng nhấm nuốt tiếng vang lên cái này một gốc to lớn thực vật quỷ dị ăn quá trình kéo dài suốt nửa giờ mà bị mang về sinh vật thi thể cũng là thiên kỳ bách quái nhưng là đều không ngoại lệ đều có sắc nhọn nhanh vuốt cùng huyết hồng hai mắt ăn kết thúc về sau cái này một cái cực lớn thực vật quỷ dị chủ thể tựa hồ hơi chấn động một chút sau đó vô số dây leo cũng bắt đầu dày đặc ngọ nhẹ theo đại lượng dây leo ngọ nhẹ cuối cùng to lớn thực vật chủ thể bên trên đúng là dần dần hiện lên một trường quỷ dị gương mặt cái này một mặt lỗ không chỉ có sinh động như thật cực kỳ truyền thần mà lại ngay cả sợi dâu cũng là dùng tinh miện sợi dễ tổ hợp ra tới Sau một khắc, quỷ dị trên gương mặt khép kín hai mắt đồng thời mở ra. Kia là một đôi màu xanh đen con mắt, như là màu xanh sấm hổ phách thạch đồng dạng, mang theo mãnh liệt tinh thần ba động, nhìn về phía trước mắt nhóm lớn từ trong bóng tối hiện hiện bóng người. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, mơ hồ bóng người cũng dần dần trở nên rõ ràng. Kia là một đội võ trang đầy đủ hắc ám tinh linh, mặc hạm sắt la giáp hắc ám tinh linh võ sĩ với tư cách trước trận, hộ vệ tại trái phải chính là hóa đá thản kỵ sĩ, giống được hắc ám tinh linh du hiệp phân tán hộ vệ, trung ương thì là một đám giống cái hắc ám tinh linh mục sư cùng người thi pháp. Tại bị chen trúc tại trung tâm, nhìn quần áo hoa lệ một vị giống cái hắc ám tinh linh sau lưng, ba con mặt mũi dữ tợn nhận hóa tinh linh đi sát đằng sau. Hắc ám du hiệp, loan đao võ sĩ, dâu sờ mục sư, nhận hóa tinh linh. Nếu có đối ưu ám địa vực hết sức quen thuộc người ở chỗ này, vẻn vẹn liếc mắt liền có thể biết đây là một cái hắc ám tinh linh chủ mẫu xuất hành tiêu chuẩn hộ vệ đội. Chỉ là nhìn tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều có to to nhỏ nhỏ thương thế. Mà giờ khắc này, cái này một chi đội ngũ đi tới to lớn thực vật phía trước về sau, bị chen trúc tại trung tâm nhất hắc ám tinh linh chủ mẫu chậm rãi đi ra. Nàng cực kỳ trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo kính ý, lúc này đúng là chậm rãi hướng phía to lớn thực vật nổi lên hiện ra quỷ dị gương mặt hành lễ, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm nghe không rõ chú văn. Sau đó Hắc cám Tinh Linh chủ mẫu mang theo cực đại bảo thạch giới chỉ vung tay lên, từ trong đội ngũ chính là có Hắc cám Tinh Linh võ sĩ mà không thay đổi đi tiến lên đây, đều không ngoại lệ áp tại một ít bị bịt kín màu đen khăn trùm đầu nô lệ. Lập tức, Hắc cám Tinh Linh các võ sĩ đã là nhao nhao tại những thứ này nô lệ phía sau đâm bên trên một đao, sau đó hướng trước người lây tới. Bọn họ xuất thủ lực lượng cũng không tính lớn, lại là từ phía sau lưng gọn gàng một đao đâm vào trái tim, trực tiếp phơi mạng. Mà lại từ miệng vết thương chảy xuôi máu tươi cũng là ồ ồ mà ra, tuyệt không khô cạn, hiển nhiên cực kỳ am hiểu kỹ xảo giết người. Mà theo một mảnh dây leo sợi dễ dày đặt phun chào, thi thể đều cấp tốc như bốc hơi đồng dạng bị hấp thu. Đúng là đang tiến hành tàn khốc máu tanh hiến tế. Liên tiếp bỏ ra 50 tên nô lệ dùng cho hiến tế về sau, cái này một mảnh dây leo đã là bị máu tươi trối nhuộm đỏ, bị hấp thu tới sung túc vô cùng huyết nục năng lượng bọn chúng bắt đầu đem năng lượng hướng chủ thể chuyển tơ mà đi. Rất nhanh, to lớn thực vật bên trên quỷ dị gương mặt chính là hiện lên một tầng thật mỏng máu máu, một đôi đăm đăm con mắt cũng biến thành linh động vài phần. Sau đó quỷ dị gương mặt con mắt chính là thẳng tắp nhìn trầm trầm hướng về phía hắc ám tinh linh chủ mẫu, mặt không đổi sắc. hắc ám tinh linh chủ mẫu lần nữa cúi người hành lễ, sau đó nói ra, hướng về ngài gửi lời chào. ngủ say tại vã lạn nỗ đệ ạ dậy núi lớn bên trong, đem thân thể của mình hóa thành ưu ám địa vực cùng thế giới trên mặt đất ở giữa thông đạo vĩ đại hắc ám thụ nhân. hắc ám chi mạng, ưu ám chi ách, vô tình loài săn đuổi, ưu tính nhìn xuống người. ạ gì anh các hạ, không áo không không áo không. tuân theo cổ kính khế ước, chúng ta ở đây hướng về ngài dâng lên huyết đục chi tế, hy vọng ngài mở ra thông đạo, để chúng ta tiến vào, trở về ưu ám địa vực. Nghe hắc ám tinh linh chủ mẫu lời nói, cái này một gốc to lớn thực vật lại là một vị vô cùng cường đại hắc ám thụ nhân, tự thân có thể ngạnh sinh sinh xuyên phá địa tầng, đã thông u ám địa vực thông hướng thế giới trên mặt đất thông đạo. Mặc dù muốn như vậy làm nhất định cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thẳng trọng, rất có thể liền là vĩnh viễn mất đi tự do, nhưng là đây cũng là hắc ám thụ nhân thực lực kinh khủng biểu hiện. Ầm ầm, theo quỷ dị gương mặt trầm mặc biến mất, dây leo chặt chẽ quấn quanh hình thành hắc ám thụ nhân chủ thể lại là từ từ mở ra, mà bên trong vậy mà giống như là chống rỗng đồng dạng có một cái hướng phía dưới tĩnh mịch thông đạo. Hắc ám tinh linh chủ mẫu nhẹ nhàng vươn tay. Sau đó dẫn đầu tiến vào trước mắt thông đạo, mà sau lưng nàng đội ngũ cũng là nối đuôi nhau mà hai à OK 2 chương 311, bác địa hoang dã. dầm dập, dập, đục ngầu nước sông chảy qua rộng lớn đường sông quần quần mà đến, sau đó đều rót vào một cái đột ngột xuất hiện tại mặt đất phía trên cái khe to lớn trạng lỗ hổng, phát ra thanh âm nước thay nhức óc, lập tức dọc theo khe hở xung kích mà xuống. Từng tia từng tia hơi nước thuận theo lên cao khí lưu dâng lên, quanh quần ở giữa không trung, hỗn tạp một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được vật chất, tràn ngập ở giữa tạo thành sương ngủ để tầm nhìn gần như là không. Có thể nghĩ Tại dạng này sương mù tình hồn phía dưới, đủ loại ngoại ý muốn phát sinh tỷ lệ đều là cực cao, huống chi phủ cận địa hình vốn là hiểm ác. Nhưng là lúc này, tại đầu này cái khe to lớn mép, đang có hai cái thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù hiện hiện. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa âm thanh, làm đi đến gần, lại có thể nhìn thấy một màn mười phần kỳ dị cảnh tượng. Kia là hai cái cưỡi ngựa lữ nhân, mặc trường bào màu xám cùng áo choàng, bào phục dưới là chống lạnh quần áo, đang yên lặng tiến lên, nhưng bọn hắn chung quanh phương viên 10 mét bên trong, sương mù tràn ngập tựa hồ là bị không biết tên lực lượng đều gạt ra đồng dạng. không có chút nào tồn tại địa hình thành một cái hình tròn không gian. Theo lữ nhân tiến lên trước đi. Sau đó, một cái lữ nhân tựa hồ ngẩng đầu nhìn chung quanh, giống như là tràn ngập xương mù cũng không chút nào có thể cách trở ánh mắt của hắn đồng dạng. Sau đó mở miệng nói ra, tựa hồ nhanh đến nùn gầu lô đại hàm cấp cửa ra. Kẻ nói chuyện chính làm diệu xệ. Sau đó, hắn tùy ý tả hữu phất phất tay, theo trên đầu ngón tay nhàn nhạt xanh thẳm quang huy thoăn qua, bao phủ tại phủ cận sương mù đột nhiên mãnh liệt phun trào lên, tại đại lượng áo năng cấp tốc tiêu hao bên trong, diệu xệ tinh thần hải bên trong một cái áo thuật mô hình đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó. chính là một đạo to lớn tương hướng lực trường đống nhiên xuất hiện sẽ rách bài xích đầy trời xương mù, đem phía trước nói trên đường bao trùm xương mù đều khu trừ tạo thành một cái nơi cuối cùng sái nhập từng kia từng kia nhạt bạch dương ánh sáng thông đạo lực trường cấu trúc thu tay lại diệu xe nhẹ nhàng vô vô trước người tựa hồ bị kinh động nhẹ đuổi hắn mấy lần sau đó lại an tĩnh xuống lộ thúc vào bụng ngựa chính là đi thẳng về phía trước đi thôi lưu tổng những sương mù này bên trong hôn tạ điểm điểm tử linh năng lượng còn có cái khác cổ quái đồ vật ta có thể không cho rằng đợi ở chỗ này diện quá lâu sẽ là chuyện tốt lành gì nhìn trước mắt cái này xem xét lên tựa hồ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lù tổng trong mắt cũng không nhịn được nhiều hơn có chút kinh ngạc nhưng lại rất nhanh liền bị hắn thu hồi chặt chẽ lấy đi theo đi lên rất nhanh diệu sẽ liền đứng ở dưới ánh mặt trời quay đầu xem xét sau lưng đẩy trời sương mù ở giữa một trái một phải hai tòa cự sừng núi đột ngột từ mặt đất mọc lên như ẩn như hiện chí ít cũng cao tới vài trăm mét càng sâu địa phương thì là một mảnh nguy nga dĩ lệ hướng về hai bên kéo dài vô hạn giống như hiểm trở dãy núi đi qua ba ngày buôn ba cùng leo lên diệu sẽ một đoàn người cuối cùng là thuận lợi từ gỗ lộ trong đại hạp cốc đi ra tiến vào rộng lớn vô ngần bắc địa cao nguyên Nhưng nơi đây vẫn là bắc địa hoang dã, rời xa người ở, trên mặt đất tán lạc thưa thớt tuyết động, cũng không dài có cây, quái thạch lởm chởm, xem xét lên biết là hiểm địa. Hiển nhiên, kia chiếm cứ tại ủn gỗ lỗ đại hạp cốc lối đi ra cái khe to lớn bên trong, không biết lúc nào liền bạo phát đi ra, biến thành đi qua thương đội trong miệng phong tỏa ủn gỗ lỗ đại hạp cốc miệng ra tử linh mê vụ sương mù, cũng là hình thành cái này một hiểm địa trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, Diệu sẽ không sợ chút nào là được rồi, tại khái niệm quét hình phía dưới, không có chút nào đưa đến che lấp tầm mắt tác dụng, ven đường đụng phải mấy cái hồn càng là biến thành hắn túi không gian bên trong linh hồn tinh thạch. Bởi vậy, tại cái khác thương đội bởi vì tử linh mê vụ mà dừng lại tại nghỉ chân tạm lánh thời điểm, nếu sẽ một đoàn người trực tiếp vượt qua bọn họ thẳng tắp tiến lên, ngược lại là thành cùng thời kỳ rời đi hệ dân bọn thành tiến vào ổ gỗ lộ đại hạp cốc một nhóm người bên trong nhanh nhất đi ra mấy cái kia. Đại nhân, căn cứ địa muốn bên trên chỗ ghi lại tin tức, chúng ta còn muốn dọc theo giá đạo đi ra hơn 10 dặm đất, sau đó mới có thể đến gần nhất một tòa thành thị, Lam Sơn thành. Dựa theo các tơ lời nói, đã đến nơi đó liền hữu dụng tại vận tải đường thủy bến cảng. Sau đó, chúng ta liền có thể ngồi tàu chuyến trải qua tùng trụ sông lớn nhánh sông mà lên tiến vào tùng trụ sông lớn bên trong lại phiêu lưu mà xuống thẳng tới pháp sư liên bang biên cảnh thành thị tại như sẽ quay đầu quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh lúc lục tổng đã là đi theo đi ra đồng thời móc ra một phần địa đồ xem xét tỉ mỉ về sau như thế bẩm bảo nói ừm vậy liền chạy nhanh đi thu hồi ánh mắt diệu sẽ không nhìn nữa lấy hoàn cảnh chung quanh kéo nhẹ dây cương, khống chế lấy ngựa dọc theo hoang dã bên trong một cái bị đi qua thương đội bước ra dã đạo tiến lên đi ra vài dặm về sau Hoang dạ phía trên cũng dần dần nhiều hơn dầm dạp bụi cây cùng cỏ dại, ven đường nham thạch bên trên pha tạp địa y cùng cỏ xỉ rêu sinh trưởng, mà ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ mảnh nhỏ cây linh sam rừng sinh trưởng, có thọ rừng ở trong đó ẩn hiện. Mà lại tiếp tục tiến lên, liền là bắt đầu có chập trùng không lớn đồi núi xuất hiện, phía trên sinh trưởng đầy cao lớn cây linh sam cùng cây tùng, đầu cành bên trên thậm chí còn mang theo điểm điểm tuyết động. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, ven đường đều là mang theo hư thối khí tức tông hắc sắc lá rụng mặt đất, còn có bị gian nan vất vả cùng giá lạnh cản qua tông màu nâu thân cây, mà đỉnh đầu thì là bị mỏng tuyết bao trùm nhưng không mất màu xanh biếc cành lá. cùng so sánh tươi sáng âm trầm màu xám nhạt bầu trời, mà trong núi rừng hoạt động dã thu tựa hồ cũng không ít, bốn phía truyền đến đủ loại động vật tiếng kêu, thậm chí còn có một đầu không lớn con mai tại đạp đất diện, nó cảnh giác quan sát đến bốn phía, thỉnh thoảng túi đầu ăn đào ra cái gì. đương nhiên, nếu xe một đoàn người đồng thời không có tâm tình nhìn xem những thứ này bắt địa hoang dã đặc biệt cảnh sát, vẹn vẹn nhanh chóng đi đường, cho dù là nửa đường nghỉ ngơi cũng không có nhóm lửa, chỉ là ăn một điểm lương khô hơi chút nghỉ ngơi liền tiếp theo lên đường. đã đến buổi chiều. không áo không không áo không, không trên trời mặc dù vẫn là chất đống màu xám trắng mây đen nhưng kia sáng tốt xấu muốn sáng tỏ một chút một ít bụi cây thậm chí trên mặt đất bỏ ra thưa thớt cái bóng lúc đầu không khí là hàn liệt dùng sức hít một hơi phảng phất từ lỗ mũi đến khí quản lại đến phổi đều sẽ đông cứng tự như nhưng bây giờ còn có thể nghe được một ít thực vật tươi mát khí tức mà giữa đường vừa núi rừng bên trong xuất hiện chặt cây cùng hái vết tích về sau liền mang ý nghĩa khoảng cách người ở chi địa đã không xa rất nhanh đi ngang qua ba cái thôn trang cùng thị trấn như một đoàn người tại lại chuyển qua một cái gò núi về sau lam sơn thành rốt cục xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn có thể nhìn thấy, Lam Sơn Thành là xây dựng ở mấy tòa đường vòng cung ôn nhu đổi núi bên trên, một con sông lớn ngay tại những này đổi núi phía dưới còn cuốn chạy xiết mà qua, trên mặt sông to to nhỏ nhỏ tàu chuyến núi liền không dứt, từ phương xa mà đến, hướng về phương xa mà đi. Mà tại ở gần Lam Sơn Thành địa phương, có mảng lớn đồng ruộng tại đổi núi bên trên bị khai khẩn ra tới, phía trên trồng đủ loại cây trồng đơn giản chỉnh tề từng khối từng khối giống là lộng lấy thảm, có nông phu ở trong đó lao động. Lộ ra vẻ mỉm cười, Niệu sẽ khống chế lấy ngựa, nhanh chóng hướng về Lam Sơn Thành cửa thành mà đi. Quy 2 chương 312, tàu chuyến cùng thí nghiệm. Sau một ngày, Lam Sơn Thành bến cảng khu một chiếc ba cột buôn rộng thể thương thuyền chậm rãi thu hồi kết nối bến tàu vắng hướng tại kéo mỏ neo thuyền đồng thời buông xuống cánh buồm rời đi bến cảng chuẩn bị từ thủy đạo lái ra lam sơn thành tiến vào tùng trụ sông lớn nhánh sông bên trong thương thuyền lái chính gờ rằng đang cầm một cái sách nhỏ tại thương thuyền khoang chứa hàng bên trong rõ xét, cẩn thận xem xét đủ loại hàng hóa tình huống đồng thời đôi khi tại sách nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ tăng thêm hoặc là xóa đi một nhóm chữ tại hắn ra lệnh phía dưới rất nhiều hàng hóa đang bị mấy cường tráng thủy thủ đều đâu vào đấy bị xếp chồng chất đến tốt Với tư cách trên thuyền buôn lái chính, chức trách của hắn một trong liền là chủ quản hàng hóa dỡ hàng vận chuyển, bởi vậy hắn nhất định phải hào hào chỉnh lý một phen hàng hóa, ít nhất phải tránh cho đem kế tiếp thành thị liền muốn bán đi hàng hóa chưa ở tầng dưới chốt nhất tình huống xuất hiện. Trên thực tế, an toàn đến Lam Sơn thành, đồng thời bán mất vận chuyển mà đến tất cả hàng hóa, liền có thể nói chuyến này chạy thương đã là kiếm bộn không lỗ. Sau đó lại trang thượng Lam Sơn thành loại sản xuất, loại như Bắc cương vị hoa biện, đăng tâm thảo, ngọt cây Lồ bệ lì chờ đặc sản phẩm, đem những thứ này bán chạy phẩm vận chuyển đến tiếp xuống thành thị bán, không thể nghi ngờ lại có thể kiếm được một bút phong phú lợi nhuận. Tiên lặng ở trong lòng tính toán một phen, có thương thuyền hai thành cổ phần gờ rằng nhãn tình sáng lên. Lần này sau khi trở về, chí ít có thể có được 800 mai kim tệ chia hoa hồng. Có lẽ ta có thể tặng cho thê tử một cái xinh đẹp hồng ngọc dây chuyển với tư cách sinh nhật của nàng lễ vật. Lần trước tại kia một nhà gọi là Bảo Thạch Nữ điệu đồ trang sức trong tiệm nhìn thấy cũng không tệ. Ta thân yêu mò kéo nhất định sẽ cao hứng gây gớm. Dưới đáy lòng lặng yên suy nghĩ tương lai tốt đẹp, gờ rằng khoe miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Tinh tế kiểm tra một phen về sau, gờ rằng vứt tay để vận chuyển được rồi hàng hóa các thủy thủ tàn đi. Sau đó bản thân từng tờ một liếc nhìn viết lên rất nhiều bút tích sách nhỏ, cũng cất bước hướng về thường thuyền bong tàu bên trên đi đến. Hắn cần phải đi cho thuyền trưởng làm một cái báo cáo, mà đi tới bong tàu bên trên, ngờ rằng tại bốn phía quan sát tìm kiếm thuyền trưởng bóng dáng lúc, lại là phát hiện ra trước một điểm vật gì khác. Đầu thuyền bên trên mỹ nhân ngư ảnh đầu mũi tàu bên cạnh, lúc này đang có lấy một tên thân mang áo bào xám nam tử đón gió đầu, vô vô cẩm tựa hồ tại ngắm nhìn phương xa, ở bên cạnh một đám bận rộn thủy thủ bên trong lộ ra phi thường đột ngột. Kia là thuyền trưởng mang lên thuyền, nói là nội phí, sau đó phải ngồi thuyền đến kế tiếp thành thị đi ba vị lữ giả bên trong một vị. Thương thuyền Tại đang đi đường ngẫu nhiên cũng sẽ kiếm chút thu nhập thêm, tại xác nhận tính an toàn, lại nộp đầy đủ thuyền phí về sau, mỗi một vị thuyền trưởng đều không ngại đưa ra mấy gian khoang mang hộ hơn mấy vị lữ giả, để bọn hắn đi thuyền cùng nhau tiến lên. Bởi vậy, đối với mấy cái này sự tình nhìn lắm thành quen gỡ rằng cũng không ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là ai hắn đồng thời không có tiến lên quay giật ý nghĩ. Mà đồng thời, nhà mình thuyền trưởng kia thu hào thân ảnh cũng ánh vào tầm mắt, gỡ rằng phất phất tay, sau đó đi lên tiền đến. Không có chú ý sau lưng phát sinh về vật, niệm sẽ đón đập vào mặt gào thét gió lạnh, trên mặt lại giống như là không có cảm giác nào đồng dạng mây trôi nước chảy. Xuất thần mà nhìn xem phương xa mặt nước, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tại pháp thuật chịu đựng nguyên tố thương tổn ra trì hạn, cái này khu khu gió lạnh tại núi sệ trong cảm giác bất quá là từng sợi ấm áp gió nhẹ mà thôi. Không có tại Lam Sơn thành dừng lại thêm, vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một đêm núi một đoàn người trực tiếp thông qua dẫn đường có liên lạc cái này một chiếc sắp xuất phát thương thuyền. Sam hiệu, sau đó thông qua đầy đủ kim tệ cùng mị hoặc nhân loại các loại thủ đoạn thành công ngồi đi lên. Mà lúc này liền là đã đem lũ tổng cùng lộ an trí tại trong khoang núi một mình đi ra, bắt đầu làm lên một ít hắn gần đây hay làm sự tình. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. nhưng lại không phải đang nhìn cái gì cảnh sắc. Lúc này nếu là xích lại gần sẽ khuôn mặt nhìn kỹ ánh mắt của hắn liền có thể phát hiện có từng tia từng tia ám kim sắc vầng sáng tại trong con mắt mờ mịt, không ngừng ngưng tụ mà tiêu tán. thật lâu cũng không bình tĩnh. tại vì sẽ trong tầm mắt đang có từng màn kỳ dị cảnh tượng liên tiếp xuất hiện. lúc này hắn nhìn thấy liền là không trung vô số đủ mọi màu sắc dậy đặc điểm sáng đang múa may lọt động lung tung bay múa. nhưng một lát sau hết thảy mà trở nên mơ hồ. khi lại một lần nữa trở nên rõ ràng về sau. Nhiệu Sẽ nhìn thấy tất cả sự vật đều biến thành nhất định lượng nhan sắc khác nhau điểm sáng tập hợp, đồng thời có cực nhỏ liên hệ vật tồn tại ở điểm sáng ở giữa, tỉ như nói, trong không khí liền có đại lượng đồng dạng tam quang điểm tập hợp thể cùng hai điểm sáng tập hợp thể. Trước mắt lại một hoa, ngay sau đó là vô số nhạt bạch quang đoàn cùng điểm sáng hiện lên ở Niệu Sẽ tầm mắt bên trong, bên người vây quanh quang đoàn từng cái cùng mọi người vị trí đối ứng. Lắc đầu, Niệu Sẽ đuổi tại vẻ mơ hồ kiệt lực cảm giác xuất hiện trước đó nhắm mắt lại, mà nhắm mắt chậm đợi một lát sau, mở mắt lần nữa hắn xong đồng lại trở nên giống như người thường không hay. Hơi ổn định lại, tựa hồ tại phạm vị loại kia không đồng dạng tầm mắt mang đến cảm giác lập tức như sẽ mở ra tay, lòng bàn tay chỉ lên trời, để một lượt nhàn nhạt, nhạt quét hình linh quang lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Lý hạ, bằng băng vào ta làm trung tâm, lấy tam thừa tam thừa tam lập phương thể vì hàng mẫu không gian, năm điểm lấy mẫu pháp rút ra hàng mẫu. Không áo không không ó không. Toàn bộ công suất khái niệm quét hình, ghi chép hàng mẫu số liệu, tiến hành nguyên tố hoặc tính giá trị phân tích, nguyên tố phối hợp điểm số tích, không gian ổn định độ phân tích, cùng lần trước quét hình kết quả tiến hành so với. Thấp giọng hạ lệnh về sau, liệu sể trong mắt lập tức thoáng qua một đạo ám kim sắc quang huy. Rất nhanh, Lý Hạ cùng Né lì Thanh Âm ngay tại bên tai của hắn vang lên, lấy mẫu thành công. Hàng mẫu số liệu đã ghi chép. Số liệu tính toán bên trong. Phân tích như sau: Nguyên tố hoạt tính giá trị chỉ tiêu, cửa nhanh chỉ số tăng lên 12.5%, nguyên tố phối hợp so chỉ tiêu, phong hỏa thủy bốn nguyên tố tỷ lệ là 0.98, 1.11, 0.87, 1.21, không gian ổn định độ chỉ tiêu, lưu lan đạt tín hiệu tăng lên 3 cái hào điểm. Tổng hợp kết quả, nguyên tố triều tịch dư ba khuyết tán ảnh hưởng. Khẽ gật đầu, Diệu Sệ trầm ngâm một lát. sau đó trực tiếp quay người đi xuống đầu thuyền, kết thúc ở bên cạnh các thủy thủ xem ra tố chất thần kinh đồng dạng cử động. chỉ là tại quay người trước một khắc này, hắn có chút dừng lại, tựa hồ phát hiện cái gì. lập tức điệu sệ tại trải qua gờ rằng vị này lái chính bên người lúc, đột nhiên mở miệng hỏi, gờ rằng lái chính, ngươi tại đầu này tổn chủ sông lớn nhánh sông bên trên chạy qua rất nhiều chuyến thuyền đi, có nghe nói qua phụ cận có cái gì nguy hiểm đồ vật sao? có chút kinh ngạc, gờ rằng ngơ ngác một chút, sau đó quan sát một phen cảnh vật chung quanh, hơi chút hồi ức sau nói, sông này đoạn vẫn còn rất chưa nghe nói qua có cái gì nguy hiểm, chẳng qua bờ sông hoang dã trên đường. còn có đã đi qua mã lô bến đỏ, lại là thường thường sẽ nghe nói lữ nhân mất tích sự cố, thế nào, có chuyện gì không? Nữu xế nhẹ gật đầu, lại là cũng không có nói cái gì xoay người rời đi, lưu lại gở rằng tại nguyên chỗ, đầy mặt nghi hoặc. quy hai chương 313, trưởng thành cùng mạnh lên, đối với xế đột nhiên đặt câu hỏi cảm thấy nghi hoặc không hiểu, gở rằng lại quét mắt một vòng thương thuyền hoàn cảnh trung quanh, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. rộng rãi trên mặt sông mặc dù tính không được gió êm sóng lặng, nhưng là kia nửa mét đều không có sóng nhỏ cũng vô pháp đối rộng cột buồng thương thuyền tạo thành bất kỳ uy nhất gì. Mà thương thuyền cùng hai bên bờ sông có ít nhất 30 mét khoảng cách, nếu như không phải biết bay, trên bờ sông đối thương thuyền có địch trí sinh vật gần như không có khả năng vượt qua khoảng cách như vậy. Huống chi lúc này thương thuyền chủ cột buồm bên trên bốn góc buồm đang bị gió bất giọt đến tràn đầy, mang đến mạnh mẽ động lực, để thương thuyền ở trên mặt nước lao vùn vụt mà qua, chỉ ở sau lưng lưu lại một đạo sen lẫn lật lên bọt biển cùng tạp vật bạch vỡ. Muốn tập kích loại này cao tốc trong khi tiến lên thuyền, độ khó thế nhưng là tương đương cao. Nún Nuy không còn cái này, một chuyện tình gở từ phía sau lấy ra một cái bằng bầu rượu nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm sau đó xoay người hướng về thuyền vừa đi đi. vừa đi vừa đối bận rộn các thủy thủ hô lớn. "Nhanh lên, bọn tiểu tử, cho ta báo vừa báo nước ăn chiều sâu, Hải Cơ, đừng lề mà lề mề. Lan Tần, đem cái kia sâu cỗ cho ta kéo lên, ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Gỡ rằng còn có không ít việc cần hoàn thành, loại như phụ trách bong tàu bộ toàn diện làm việc, còn muốn thực hiện đi thuyền trực ban chức trách, không thời gian ở chỗ này xoắn suất một chút sự tình. Mà vào lúc này, Niệu Sệ đã là đi vào trong khoang thuyền, lần theo lúc trước đi ra đường đi đường cũ trở về buồng của mình. Truyền qua một cái chói mắt, lập tức lụ tổng tựa tại hành lang bên trên thân ảnh liền ánh vào mắt, hắn ôm bị vải chặt thẳng lưỡi lao đao. vững vàng canh giữ ở hai cái cửa khoang trước đó. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng là kia vô cùng có vật luật hô hấp biểu thị lấy Lũ tổng chỉ sợ là tiến vào cảm giác càng thêm nhẹ cảm suy nghĩ trạng thái. Thiên định suy nghĩ, lông mày nhướng lên, Niệu Sệ không có chút nào dừng lại thẳng tắp đi ra phía trước, mà Lũ tổng cũng tại đồng thời mở mắt, trong ánh mắt của hắn tựa hồ có một đạo tinh quang thoáng qua, đồng thời nhàn nhạt diễm sát hiện hiện. Thấy rõ người tới làm Niệu Sệ về sau, Lũ tổng đã căng cứng cơ bắp mới chậm rãi buông lỏng, đứng thẳng hành lễ nói, đại nhân, hoan nên trở về. Tuân theo phân phó của ngài, ta một mực thủ tại chỗ này. Tại ngài đi ra thời điểm, không có người đi qua. cơ gật gật đầu, Nữu Sệ nghĩ nghĩ về sau, từ bên hông không gian đại lý lấy ra một khối hình thoi thủy tinh, đưa cho Lũ tổng nói: "Ngươi làm được rất tốt." Trong này là đặc thù năng lực nhận biết giác quan thứ 6 biết hoàn chỉnh phương thức rèn luyện. Đem khối này thủy tinh áp vào trên trán, lại tiến vào suy nghĩ trạng thái, ngươi liền có thể tiến hành đọc. Nhãn tình sáng lên, Lũ tổng tiếp nhận Nữu Sệ đưa qua hình thoi thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một chút cực kỳ thâm thúy màu xanh thẳm tồn tại. "Cảm tạ ngài, đại nhân." Nghe lời nói, Nữu Sệ cười cười sau đưa tay đợi cửa, đi vào Lũ tổng bên cạnh một cái trong quang. "Đã ta trở về, cũng liền không cần ngươi thủ tại chỗ này." Khoang đi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống chúng ta chí ít còn cần trên thuyền nghỉ ngơi cái 4 năm ngày đâu. Đồng thời, chỉ có chính hắn có thể nghe rõ lời nói bị lập tức đóng lại cửa khoang ngăn cách. Nhanh mạnh lên đi. Chuyện kế tiếp, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng là không quá đủ đâu. Bên ngoài cầm hình thoi Thủy Tinh Lũ tổng phảng bất cảm giác cái gì đồng dạng đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó cũng đẩy ra một gian khác khoang cửa khoang, cất bước đi vào, trên mặt thần sắc nhìn đã là không kịp chờ đợi muốn biết được giác quan thứ 6 biết hoàn chỉnh phương thức rèn luyện bộ dáng. Với tư cách một chiếc thương thuyền. Sam hiệu mặc dù đồng dạng yêu cầu tải trọng không gian sử dụng tốt nhất, nhưng là cũng không có giống thuyền hàng như thế đem thuyền viên ở lại khoang đè ép đến nhỏ nhất. Bởi vậy, chỉ luận ở lại điều kiện, vẫn còn là có phần làm người vừa lòng. Trong khoang đương nhiên chưa nói tới sáng sủa sạch sẽ, nhưng cũng không có gì bế tắc mùi. Trên giường gỗ dùng cây đay bố chế thành màu xám đường vân ga giường cùng đệm chăn mặc dù cũ chút, mặt trên còn có rất nhiều miếng vá, nhưng là thắng ở nên vừa mới tẩy qua, sạch sẽ gọn gàng. Còn có một cố bị ánh nắng phơi qua mới mẹ khí tức. Treo trên tường một cái nhìn như là bánh lái thật là bia ngắm trang trí. cửa sổ cũng là điển hình hình bầu dục cửa sổ, còn bên cạnh còn trưng bày một ít thủy thủ bên trong rất là lưu hành tay ném phi tiêu. trừ cái đó ra, trong khoang cũng chỉ có một bàn một ghế dựa, lộ ra mười phần ngắn gọn. mà tiến vào trong khoang Diệu Sẽ lại là phát hiện bên trong không có một ai, chỉ ít hắn liếc mắt nhìn sang là như thế này, tựa hồ an trí tại trên giường nghỉ ngơi lộ đông dưng mất tích đồng dạng, chỉ có trên giường đơn nếp gấp chứng minh từng có qua người nằm ở phía trên. sau đó Diệu Sẽ liền đưa tay hướng đỉnh đầu tìm tòi, từ bản thân cái gót hướng về phía cửa khoang phía trên vị trí tháo xuống một cái lén lén lút lút con mèo nhỏ. lộ, không cần chơi, ta biết ngươi tỉnh lại. sau đó còn nắm giữ một ít mới che giấu tung năng lực nhưng là khí tức của ngươi thế nhưng là không có chút nào thu liễm nhẹ nhàng thân thể vẫn không có vài phần trọng lượng diệu sẽ ôm lộ ngồi xuống một bên chiếc ghế bên trên sau đó khẽ vớt lên đầu nhỏ của nàng mà tại lộ híp mắt lại hưởng thụ thời điểm từng tia từng tia nhàn nhạt quét hình linh quang đã là thẩm thấu đi vào rất nhanh diệu sẽ nhìn xem lì hạ cùng nghệ lì hình chiếu đến trên vóng mạc từng dãy số liệu biểu lộ tựa hồ trở nên như có điều suy nghĩ giống loại thú hóa nhân họ mèo tên lộ chức nghiệp đẳng cấp cấp 7 du đã giả cấp hai dạ hành nhân thuộc tính phỏng đoán thể chất năm 3, lực lượng 3.5, nhanh nhẹn 12.9, tinh thần 3.3. Năng lực phỏng đoán, phản ứng thần kinh, siêu phàm, giá tính trực giác, mềm dẻo thân thể, ẩn nốt ánh mắt, trốn vào bóng tối, bóng tối qua lại. Sau đó, Liễu Sệ tâm niệm vừa động, thuộc về lũ tổng số liệu cũng bắt đầu ở trên võng mạng xuất hiện, cùng lộ số liệu phân làm phân biệt rõ ràng hai khối. Giống loại: bán thú nhân. Tên: Lưu Tổng Sát. Chức nghiệp đẳng cấp: cấp 10 chiến sĩ cấp 4 kiếm thánh. Thuộc tính phỏng đoán, thể chất 12.5, lực lượng 8. Không, nhanh nhẹn 10.6, tinh thần 7.6. Năng lực phỏng đoán, phản ứng thần kinh, Siêu phàm, cảm giác nguy hiểm, nhược điểm nhìn rõ, hỏa diệm vũ khí, tật phong bộ, kiếm thế hệ liệt kiếm kỹ. Ánh mắt tại từng hàng số liệu trung du rời, Niu Xe một cái tay vân vê trong ngực lộ nhọn thay mèo, một cái tay khác đặt ở cằm của nàng chỗ nhẹ gãi, tự lẩm bẩm đều mạnh lên không ít đâu. Là dưới tình huống bình thường trưởng thành, không o không không o không vẫn là nguyên tố triều tịch ảnh hưởng. Lại hoặc là cả hai đều là Niu Xe không cẩn thận liền rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị trong ngực lộ dùng sáng lấp lánh mắt to hoán trở về chủ nhân. Ta đói, muốn ăn, đồ vật. nào nao, Niu đem lộ xuống. để nàng đứng ở trước người, mà ánh mắt quét qua liền phát hiện nàng tựa hồ cao lớn một điểm. Nếu nói nguyên bản lộ thân cao là tiếp cận một mét lời nói, hiện tại cũng đã là vượt qua một mét. Tiện tay từ túi không gian bên trong xuất ra chuẩn bị xong bánh mì, thịt khô, cá sông khói khói các loại đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, để lộ bắt đầu ăn như gió cuốn đồng thời, nhịu sẽ yên lặng hạ lệnh. Lý hạ, rút ra thư tịch thú hóa nhân khởi nguyên, hóa thú chi ích, quy 2 chương 314, trăm mười chiến đấu, hỏa diễm vui sướng toát ra, diễn đuôi tại nướng đến béo ngậy gà rừng cùng thỏ mặt ngoài liêu lấp, nướng đến vàng nóng vỏ ngoài có mấy đạo nứt ra. Mỡ một giọt một giọt rơi xuống, tại trong lửa đưa ra trận trận khói xanh, từng đợt hương khí lăng ra, hô đạp một bên nổi lớn bên trong trong canh nóng dâng lên như khí, để cho người ta đơn giản thèm nhỏ dãi. Nhưng là những thức ăn này chủ nhân, bây giờ lại không có chút nào hưởng dụng tâm tình của bọn nó. Nơi này là một cái khe núi bên cạnh, lạnh buốt suối nước từ trên núi tung tóe châu ngọc vỡ chạy xuôi xuống tới, tại cứng rắn núi đá ở giữa bảy vòng tám ngắt, ào ào chạy vội tới dưới núi sông nhỏ, cuối cùng tụ hợp vào trăm mét có hơn chủ sông lớn nhánh sông, mà bốn phía bụi cây um tùm, trên đất bằng phủ lên điểm điểm tuyết, điểm điểm màu xanh biết lại ngoan cường mà từ tuyết rơi lộ ra. Hiển nhiên là một cái cực tốt nghỉ ngơi địa điểm. Mộ gì Sở ẩn cũng cho là như vậy. Nếu như không có bên ngoài kia một đoàn phát ra sát nhọn, chói thai, hỗn tạp chó sủa chít chít tù cục tiếng ồn ào cầu đầu nhân thì tốt hơn. Cầm Bản thân kia hơi có vẻ khó coi cấp thấp pháp trượng, Mộ gì Sở ẩn biểu lộ mang theo khẩn trương, con mắt nhìn xem kia ở bên ngoài cùng thuê hộ vệ đang đối đầu nhóm lớn cầu đầu nhân, hơi khẩn trương nuốt xuống một miếng nước bọn. Hắn có thể tinh tưởng xem đến, phía ngoài cầu đầu nhân có chừng lấy hơn 70 con, một nửa là người bình thường cầu đầu nhân, một nửa là cầm trang bị cầu đầu nhân chiến sĩ. Còn có một cái cầm trong tay khô lâu trượng màu đỏ sầm cầu đầu nhân Giống như là cầu đầu nhân thuật sĩ Nhưng là đang nhìn nhìn bên cạnh một cái lộ ra Mười phần xa hoa lều vải Nói đúng ra là lều vải trên vách Bị bên trong nu hòa tia sáng chiếu ra một bóng người về sau mọi gì sợ ẩn đột nhiên cảm giác không có sợ như vậy Đạo sư thế nhưng là một vị cường đại pháp sư Có hắn ở chỗ này Những thứ này cầu đầu nhân không tính là gì Mà lại, đạo sư thế nhưng là thuê cả một cái đoàn đội mạo hiểm Với tư cách hộ vệ đâu Nghĩ như vậy Bỏ gì sợ ở nhiệm tim đập loạn cào cào cũng chầm chậm bình phục lại, sau đó người thi pháp thói quen để hắn bắt đầu cẩn thận quan sát phía ngoài cầu đầu nhân đến, ước định bọn chúng mức độ nguy hiểm. Hơn 70 con cầu đầu nhân bên trong, loại trừ một cái màu đỏ sẫm cầu đầu nhân có thể là thức tỉnh thuật sĩ bên ngoài, ước chừng có 30 con tả hữu cầu đầu nhân chiến sĩ, bọn chúng cầm côn đồng cùng đoàn mâu, có chút trên người còn mặc giáp da, bên cạnh là 5 con cầu đầu nhân cung tiến thủ, bọn chúng trang bị đoàn cung cùng truy thủ. Nhìn ra được trang bị đều là cầu đầu nhân tự mình làm. Nguyên liệu đoán chừng là gỗ, mai nhọn hoắt đá. đạo vật da lông cùng cần kiện, cái khác phổ thông cầu đầu nhân cũng đều cầm vũ khí, chẳng qua phần lớn là làm thô gậy gỗ. Sau đó, mọi gì sợ ẩn trong đầu không khỏi nổi lên cơ sở quái vật quan sát một sách bên trong đối với cầu đầu nhân miêu tả, đồng thời hắn bắt đầu đem lý luận tri thức cùng trước mắt tình huống thực tế bắt đầu so sánh. Cầu đầu nhân là một có trồng lấy khiếp nhược mà tàn bạo khuynh hướng thấp bé loài bỏ sát nhân sinh vật, trên người mọc ra lân phiến làn da, nhan sắc từ ngầm gỉ sắc đến ám hắc sắc không giống nhau, cái này có thể vì bọn chúng cung cấp nhất định phòng hộ năng lực. Ánh mắt của bọn nó là màu đỏ, có được không kém nhìn ban đêm năng lực, mọc ra không thể cuộn lại cái đuôi. Thân cao thước chừng là ba thước tà hữu, thể trọng đại khái là năm không tờ o u giờ. Cầu đầu nhân sẽ nói long ngữ, cùng người thần làn giống nhau là đẻ trứng, sinh ra liền là một tổ, bởi vậy ở trong vùng hoang dã thường xuyên sẽ đột phải. Cùng nhóm lớn cầu đầu nhân đang đối đầu hộ vệ nhưng không biết họ gì sợ ở nghĩ đến những thứ này, mặc dù bọn họ chỉ có mười người, nhưng là khí thế bên trên nhưng không có mảy may yếu thế. Ba tên khôi Ngô Bắc địa thân người xuyên giáp da, cầm trong tay hai tay vũ khí hạng nặng, nhìn xem cầu đầu nhân trong mắt tựa hồ mang theo đệ nén tức giận. Hai tên nam cảnh chi dân đã đem để tay tại mạn đà dừng dây đàn bên trên. Sắt thép hình lập phương giống như ải nhân tuấn vệ giả mang lấy đại tuấn, bên người là một vị cầm đầu đình truy cùng thiếu hình tuấn nữ mục sư. Bán tinh linh du hiệp đã lướt lên chỗ cao, trong bóng tối có có chút và mèo. Đứng tại phía trước nhất là một danh kiếm tuấn nơi tay trắng hán, hán trợ mặt, nhẹ tuấn tre ở trước người, mũi kiếm xa xa chỉ vào đứng tại nhóm lớn cầu đầu nhân hậu phương màu đỏ sẩm cầu đầu nhân. Nhìn trước mắt trách móc lấy răng nanh, phát ra đe dọa tính sắc nhọn gầm rú nhóm lớn cầu đầu nhân, dình trên mặt nhưng không có bất kỳ e ngại. Mặc dù làm địch nhân số lượng xa xa ít hơn so với bản thân là cầu đầu nhân cuối cùng sẽ lộ ra rất dũng mãnh, không sợ. nhưng là cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, lực chiến đấu của bọn nó cũng có mạnh. Nếu như không có cầu đầu nhân thuật sĩ lời nói, cái này chỉnh đản cầu đầu nhân cũng bất quá cần giết chết trong đó một phần ba. Sau đó bọn chúng liền biết tự động sụp đổ, tứ tán chạy trốn. rất nhanh, đứng ở phía sau màu đỏ sẩm cầu đầu nhân liền dơ cao lên trong tay cầm khô lâu trượng, nó khô lâu trượng nhìn như mười phần đơn sơ, liền là dùng một cây cây gỗ mang một cái xương thú khô lâu, liên tiếp cả hai chính là khô héo dây leo. nhưng là nhìn kỹ, kia cây gỗ phía trên thế mà còn rất dài ra tới một mảnh lá non, thình lình có sinh mệnh con trạch mà xương thú khô lâu càng là giữ tợn ác. hiện nhiên không phải là phàm vận. Lúc này, theo màu đỏ sẫm cầu đầu nhân trong mồm nói lẩm bẩm, có thể cảm giác được xương thú khô lâu bên trong có rõ ràng pháp thuật ba động bắt đầu nổi lên, lập tức nó xuề bàn tay ra hướng phía phía trước đẩy, một đạo hiện lên 60 độ hình quạt hỏa diễm liền phun tới. Nhân Tiêu chi thủ, chỉ bất quá đồng thời, Hải Nhân Tuấn vệ giả liền cực kỳ ổn trọng lướt ngang hai bước, sau đó đè vào hình quạt hỏa diễm trước đó, cầm trong tay đại thuẫn tựa hồ có có chút chấn động, đúng là đem hỏa diễm không ngừng mà đánh tan, vương vảng bảo vệ sau lưng đồng bạn. Phát giác công kích của mình tốn công vô ích, Màu đỏ sẫm cầu đầu nhân lập tức gầm thét một tiếng, trong tay khô lâu trượng bên trên xương thú khô lâu lỗ trống trong hai mắt thỉnh lĩnh sáng lên hai điểm làm người ta sợ hãi hoang mang. Ngay sau đó nổ tung hóa thành mảng lớn tinh hồng quang mang. Quân thể thị huyết thuật bị tinh hồng quang mang bao phủ cầu đầu nhân lập tức ngao ngao kêu lên, vốn là đỏ bừng hai mắt lúc này giống như là có thể tràn ra máu tới đồng dạng. Nhắm ngay cùng chúng nó rằng có 10 người liền là cao tốc bay thẳng mà đi. Nhìn thấy màu đỏ sẫm cầu đầu nhân ngâm sướng động tác, hai tên nam cảnh chi dân cùng nữ mục sư nia đồng thời cũng bắt đầu ngâm sướng. Tại mạn đà dừng tiếng nhạc cùng thành cầu nguyện âm thanh bên trong. Từng đạo ra chỉ pháp thuật cùng thần thuật liên tiếp xuất hiện, trúc phúc thuật, Man Lực thuật, vướng chất thuật, ma hóa vũ khí, kích phát dũng khí, để chấn sĩ khí, giống ba tên khôi ngô bắc địa người rốt cục không cần lại đè nén cơn giận của mình, không ao không không ao không một tiếng gầm nhẹ sau toàn thân cơ bắp bắt đầu bành trướng, cả người đều tựa hồ cao hơn ba phần. Cuốn bạo lập tức bọn họ chính là tiến lên trước một bước, hung hăng đem trong tay vũ khí hạng nặng hướng phía đỏ hồng mắt vọt tới cầu đầu nhân vung ra, lấy một loại là đập phương thức cháy đã đến phía trước nhất ba con cầu đầu nhân trên ba một trận cực nặng buồn bực vang động về sau. có thể nhìn thấy cái này bà con cầu đầu nhân ngực nhiều hơn một cái kinh khủng lõm, càng là trường khua tay chân bị đập bay đã đến không trung trung điệp quẳng xuống mặt đất sau lăn xuống đến một bên cạnh lùi mắt lé lưỡi thê thảm vô cùng dưới thân màu đỏ sẩm huyết dịch đang ồ ồ chảy xuôi mà ra chiến đấu kịch liệt như vậy bùng phát đi công tác trở về trước đổi mới hôm nay ngày mai bắt đầu bổ sung thiếu đổi mực 2 trường 315, quét dọn chiến trường nửa giờ sau chít chít gâu gâu ốm ốm ngủ cục. mùi máu thanh tràn ngập trong không khí quanh quẩn lấy tàn tật ngã xuống đất vô lực đào tẩu đầu nhân kêu rên, còn có bọn chúng bị bổ đau lúc phát ra kêu thảm Trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương, mặt mang thanh tử chi sắc dìm đạp trên màu đỏ sậm cầu đầu nhân thi thể, đem trường kiếm của mình theo nó chỗ ngực rút ra, sau đó vung lấy chạy xuôi tanh hôi huyết dịch. Hắn nhẹ thuận bên trên có hàn băng đông kết vết tích, kia là màu đỏ sậm cầu đầu nhân dùng ra băng truy thuật lưu lại. Mặc dù dùng nhẹ thuận đập bay đâm thẳng mà đến băng truy, nhưng là kia hơi lạnh thấu xương như cũ xuyên thấu qua nhẹ thuận một mực lan tràn đã đến cánh tay, cuối cùng xông vào thân thể. Nếu không phải thần thuật cùng pháp thuật song trọng gia trì để dìm thể chất cường độ tăng nhiều, thông qua được bền bỉ miễn trừ, chỉ sợ nhận thương hại sẽ càng khủng bố hơn. Mà lúc này nữ mục sư Nia vung xuống trong tay vẫn dính lấy cầu đầu nhân huyết nhục đinh dài truy, đang tay cầm thánh huy phân biệt đem từng đoàn từng đoàn quang mang tùy ý đến cận chiến trước nghiệp giả trên người, chữa trị miệng vết thương của bọn hắn. trị liệu vết thương nhẹ, trị liệu hãm hại. Có thể nói đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, chức nghiệp đẳng cấp phổ biến tại cấp 8 tà hữu, đồng thời chức nghiệp phân phối hoàn thiện đoàn đội mạo hiểm niên ép cái này một đoàn cầu đầu nhân. Đột kích nhóm lớn cầu đầu nhân cuối cùng chạy mất không đến 10 con, ngay cả đầu lĩnh của bọn nó, màu đỏ sậm cầu đầu nhân cũng chết tại giầm đột tiến bên trong. Qua loa băng bó một chút vết thương, liền bắt đầu kêu gọi đồng bạn quét dọn cùng thanh lý chiến trường. Cầu đầu nhân thi thể nhất định phải tập trung lại chôn đến dưới mặt đất, ngay cả trên đất huyết dịch cũng muốn cùng nhau che giấu. Không phải vậy tiêu tán mùi máu tanh sẽ dẫn tới liên tục không ngừng loại săn mồi, cũng chỉ còn cần theo bọn nó trên người thu thập chiến lợi phẩm. Đầu chó thân người bên trên vẫn là có một chút chất béo, bởi vì bọn chúng có tin mừng tốt thu thập sáng lừng lánh vật phẩm thói quen, mặc dù có khả năng nhất là đủ loại thủy tinh, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có bọn chúng móc ra kim sa cùng khoáng thạch. Nếu có bảo thạch liền kiếm bận rồi. Chẳng qua người sáng suốt đều biết, có giá trị nhất chiến lợi phẩm tuyệt đối là màu đỏ sẩm cầu đầu nhân cầm trong tay khô lâu trượng, kia kém nhất cũng là một kiện pháp thuật trang bị. Mặc dù loại này nhìn liền mười phần tà ác đồ vật rất khó tại ngoại sáng bên trên tổ tay, nhưng là trong chợ đen người cũng sẽ không quản chính nghĩa hoặc là tà ác, bọn họ là cái gì cũng dám thu. Bởi vậy, dù cho chú định bị ép giá, cái này một cây khô lâu trượng cũng giá trị ít nhất 500 mai kim tệ. Mà nó đã bị dìm cầm trong tay. Dùng ngón tay tại khô lâu trượng cây gỗ thân trượng bên trên phát qua, một loại bóng loáng xúc cảm rõ ràng chuyển trở về, Dìm vậy mà cảm giác phía trên còn tản ra có chút ấm áp, mang theo kỳ dị vật luật, tựa hồ cả chi khô lâu trượng là có sinh mệnh mình, sẽ hô hấp. Sau đó Hắn quỷ thần sui khiến liền đối mặt Khô Lâu Trượng đỉnh xương thú Khô Lâu lỗ chống hai mắt, thấy được bên trong lóe lên hai điểm đỏ mang. Còn chưa kịp phản ứng, dìm trong thai liền tràn ngập lên từng tiếng tràn ngập thống khổ cùng oán hận kêu rên, xương thú Khô Lâu lỗ chống trong đôi mắt hai điểm đỏ mang trong mắt hắn càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, tựa hồ muốn tràn ngập toàn bộ thế giới đồng dạng. Khục hự. Một tiếng ho khan đột nhiên tại dìm vang lên bên tai, lại là giống như sấm nổ đem tất cả kêu rên khu trục, để hắn đột nhiên làm tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà không biết lúc nào đã đem xương thú Khô Lâu xích lại gần bên mặt. Sắc mặt tái nhợt, dìm nhanh lên đem trong tay Khô Lâu Trượng buông xuống. Sau đó hướng về bên cạnh tiếng ho khan phát ra người, một vị có thật dài râu trắng, mặc trường bào màu xám lão giả có chút túi người hành lễ. Tôn kính pháp sư đại nhân. Phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Không biết lúc nào từ trong lều vải đi ra, đến nơi này lão giả có chút gật gật đầu, trầm giọng nói ra, có thể đem căn này khô lâu trượng đưa cho ta xem một chút à Lẩm nao nao, sau đó mười phần rước quát đưa ra khô lâu trượng, đương nhiên có thể, pháp sư đại nhân. Tiếp nhận khô lâu trượng, lão giả nhắm mắt cảm ứng một phen, sau đó tại trên đó nhẹ nhàng bắn ra, xương thú khô lâu lập tức một trận vụ vụ, hai điểm hồng mang tùy theo xuất hiện. Không biết có phải hay không là dìm hoa mắt, trong khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy có hai cái mơ hồ đầu người hư ảnh tại xương thú khô lâu lâu trống trong hai mắt xuất hiện, nhìn xem vậy mà tại há hốc miệng ba không ngừng tiêu dên bộ dáng. Có hai người linh hồn bị cầm tù tại căn này khô lâu trượng bên trong. Sông sáo bên ngoài hơn nhiều, dìm cũng coi là kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này hậu tâm bên trong đột nhiên hiện lên cái này một dùng mình ý nghĩ. Có ý tứ. Làm gì tựa bình phục về sau, lão giả tự lẩm bẩm một câu, sau đó đối dìm nói, ta nguyện ý dùng 550 mai kim tệ mua xuống căn này khô lâu trượng, thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, pháp sư đại nhân Gim không chút do dự hồi đáp, lão giả báo giá 10 phần tinh chuẩn, vừa vận bóp ở Khô Lâu Trượng thấp nhất giá bán hơi bên trên vị trí. Mặc dù đến trong thành thị chợ đen bán khả năng có giá tiền cao hơn, nhưng là vì kinh lịch cái này một chuyện quỷ dị sau cũng minh bạch, mang theo Khô Lâu Trượng phải đối mặt phong hiểm không thể nghi ngờ cực lớn, bởi vậy chỉ là ở trong lòng hơi chút cân nhắc liền quyết định đưa nó tại chỗ bán đi. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lão giả trực tiếp đem Khô Lâu Trượng thu vào túi không gian bên trong, đồng thời từ đó xuất ra một viên hồng ngọc cùng chứa 50 mai kim tệ túi tiền giao cho Gim. Ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Tiện thể nhấc lên, ngươi nhận lấy một điểm vụ năng lượng an ổn. Để ngươi mục sư kia tiểu cô nương tới đối ngươi phóng ra một cái gì trừ chớ chú liền không sao. Nghĩ không ra chỉ là ra tới nhìn xem tình huống cũng có thể được một kiện vật có ý tứ. Tâm tình của ông lão lộ ra cực kỳ tốt, thuận miệng nói một câu. Mặc dù lão giả giọng nói chuyện lộ ra cực kỳ vững lòng, nhưng là dìm không có chút nào lười biếng, vội vàng gọi nữ mục sư nia phóng ra thần thuật. Mà tại dìm tiếp nhận nghĩa thần thuật trị liệu, trên người bay ra từng tia từng tia màu xám vụ năng lượng, ở giữa không trung tiêu tán thời điểm, lão giả dùng mũi chân nhẹ nhàng đem màu đỏ sẩm cầu đầu nhân thi thể kiếm gấp bội cái diện, đẩy ra trên người nó quần áo. tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, lão giả tựa hồ tìm tới chính mình muốn đồ vật. Kia là một cái không lớn màu đen hình xăm, bị vân tại màu đỏ sậm cầu đầu nhân bên trái hậu phương chỗ cổ. Nó thoạt nhìn như là một cái huy hiệu, một vòng tròn đặt cơ sở, một đạo hẹp dài mà lênh lệnh màu đen dọc đồng ở vào tại vòng tròn trung tâm, bốn phía có xúc tu trạc vằn. Ta đã nói rồi, lúc nào nhát gan lại nhát gan cầu đầu nhân có can đảm chủ động hướng về võ trang đầy đủ nhân loại phát động tập kích, mà lại loại này hoang dã bên trong cầu đầu nhân thuật sĩ, lúc nào cũng có thể có loại pháp thuật này trang bị. Quả nhiên là có người ở phía sau sai sử. tìm tới chính mình muốn biết đồ vật lão giả trực tiếp quay người hướng mình lều vải đi đến cái này huy hiệu là lai like lự gì ta nhớ được không có cái gì giáo hội huy hiệu là như vậy lại là cái gì mới xuất hiện tà thần sao thế đạo thật đúng là càng ngày càng loạn ta lúc trước tựa hồ cảm thấy nơi xa tổn trụ sông lớn nhánh sông bên trên có người chú ý đến nơi này không ó không không ó không có phải hay không cái kia phía sau màn sai sự nhưng không biết đi xa lão giả đang suy nghĩ gì nhưng là hắn nhìn thấy màu đỏ sậm đầu chó thân người bên trên huy hiệu về sau kêu gọi các đồng bạn tu thập chiến trường tốc độ lại là trở nên nhanh hơn rất nhanh Toàn bộ cầu đầu nhân thi thể cùng trên chiến trường một tầng mang theo huyết dịch bùn đất đều bị chôn ở mấy chục mét bên ngoài trong hố sâu. Cố ý ở phía trên cháy lên một cái đại hỏa trồng chất sẽ đem nơi đó đốt thành một vùng đất trống, đem dấu vết lưu lại xóa đi, cuối cùng cái gì cũng sẽ không còn lại. Quy 2 chương 316, Pháp sư liên bang. Mênh mông tồn chủ sông lớn ăn tĩnh tại bắc ngát trên vùng quê chảy xuôi, cuộn cuộn nước sông nhẹ nhàng tiến lên, đôi khi gợn sóng lên một vòng một vòng gợn sóng. Nó phảng phất là một cái đang ngủ say cự xà, tĩnh mịch mà cường đại, làm cho người tràn ngập kinh sợ, xuyên qua toàn bộ bắc địa cao nguyên. từng mảnh bọt nước theo gió khẽ đưa, gõ lấy tia nguyên bản bình tĩnh mặt nước, thổi lên liên tiếp như chân trâu giống như bọt màu trắng. mà tầng tia tầng sương mù bên trong, một chiếc ba cột buồng thương thuyền lại mở ra lấy cánh buồng, hút đủ thổi tới gió nhẹ, như trường đao giống như mở ra tùy phong phất phới bọt nước, hướng phía phía trước nhanh chóng chạy. đây là tủng chủ sông lớn bên trên thường thấy nhất sáng sớm, theo mặt trời dần dần thoát khỏi đường chân trời dây dừa tia nguyên bản nhàn nhạt sương sớm cũng càng phát ra mỏng manh lên, không bao lâu liền biết như thẹn thùng tiểu cô nương đồng dạng tiêu tán vô tung. cũng không lâu lắm, khó được cấm áp ánh nắng chính là vương vai xuống, trên mặt sông chiếu ra sáng lạn vô cùng đầy sông diệu kim cảnh tượng. mà trước này còn tại nhanh chóng chạy ba cột buồng trên thuyền buôn, hai mươi mấy cái mặc thô ráp áo vải váy thủy thủ cũng bận rộn lên, dùng trong tay đơn sơ công cụ lau sạch lấy bong tàu cùng của buồng, xem ra liền biết là một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. một vị lái chính bộ dáng ăn mặc nam tử hành tàu tại bong tàu phía trên, đôi khi hô to một tiếng, đốc xúc nào đó một vị thủy thủ cầm trong tay công việc làm tốt. mà tại trong khoang thuyền, Diệu sẽ đưa tay cắm vào trước mặt trong thùng gỗ mới từ tủn chủ sông lớn bên trong nhấc lên trong nước, đúng là ngoài ý liệu lạnh bước, cái loại cảm giác này phản phất như là vươn vào đã đến vừa mới hòa tan tuyết trong nước tự như, nâng lên một bụng nước, lại đem đập vào trên mặt. Loại kia lạnh buốt cảm giác lập tức để cho người ta tinh thần nhất chấn. Cả đêm minh tưởng sau lưu lại một tia rã rời đều bị đều xua đuổi mở ra. Hô, lau khô trên mặt nước đọng, thở dài ra một hơi về sau. Nghiệu Sẽ nhẹ nhàng vô vô tựa ở đầu giường, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng lộ. Thỉnh, ngươi này chỉ ngủ nướng mèo. Nghiệu Sẽ đang nói, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đột nhiên vang lên. Ma mở cửa về sau, bên ngoài là dùng dỏ cầm một ít đồ ăn lưu tổng. Đại nhân, đây là hôm nay bữa sáng. Đem chứa mấy khối bánh mì, pho mát cùng một bình nước trong dỏ đưa cho Nghiệu Sẽ về sau. Lưu tổng nói tiếp. Đại nhân, chúng ta đã tiếp cận phệ tờ rễ bỗng nhiên gôn đẩn dần Đế quốc biên giới mép, tiếp xuống lại xuyên qua một cái tiểu công quốc, sau đó liền tiến vào Pháp sư liên bang. Dự tính chúng ta có thế tại lúc xế chiều đến Pháp sư liên bang bờ sông thành thị vị ta thành. Nhìn thấy người rễ sau khi gật đầu, Lưu tổng có chút hành lễ, lập tức đi vào bên cạnh trong quang, đóng cửa lại. Nghiệu rễ tiện tay đem chứa bữa sáng giỏ phóng tới trên mặt bàn, sau đó cầm lấy ngâm ở đổ đầy lạnh buốt nước sông trong thùng gỗ khăn mặt vắt khô, lập tức trực tiếp đắp đã đến lộ trên mặt, đồng thời bắt lấy đột nhiên giật mình nàng, tại lộ tiếng gen dì bên trong vì nàng tẩy lên mặt. Ha ha, đừng hòng trốn. Động tác trong tay không ngừng, Niệu Sẽ lại là quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn xem trên mặt sông to to nhỏ nhỏ cánh buồm tàu chuyến, suy nghĩ lại là dần dần bay xa. Năm ngày đi thuyền, Sam Hiệu đã sớm từ Tồn Chủ sông lớn nhánh sông đi ngược dòng nước, từ cửa sông tiến vào Tồn Chủ sông lớn chủ lưu bên trong. Tại cửa sông thành thị Xương Mù Sám thành bán đi Lam Sơn thành Thương Phẩm, sau đó lại lắp đặt mới hàng hóa xuôi dòng mà xuống, tới hiện tại đã là tiếp cận Phệ Tở Dễ Bụng Nhiên Golden Dần giấu đế quốc biên giới mép, xuống chút nữa chính là muốn tiến vào Phệ Tở Dễ Bụng Nhiên Golden Dần giấu đế quốc cùng một cái khắc cường đại đế quốc ở giữa giám sát địa vực. Tại cái này một mảnh từ trên bản đồ nhìn cực kỳ hẹp dài tạo thành từng dải giảm sóc trong khu vực tồn tại số lượng không ít vương quốc cùng công quốc, bọn chúng quốc thổ phổ biến không lớn, cũng phần lớn cùng một cái nào đó cường đại đế quốc ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, xem như tại trong khe hẹp cầu được sinh tồn. Nhưng ở bọn chúng bên trong chỉ có 9 tòa thành thị pháp sư liên bang lại là một cái cực kỳ đặc biệt tồn tại. Pháp sư liên bang, một cái diện tích rất nhỏ vĩnh cửu nước trung lập, phần lớn người miệng đều tập trung ở thủ đô pháp sư tri thành ngại bởi vì là nhưng không có người sẽ cho rằng là tiểu quốc. không có tưởng thành siêu cấp cường quốc là nó vang dội nhất thanh danh tốt đẹp nhưng cũng là bị nọ dạng đại đại lục ở bên trên tất cả quốc gia công nhận sự thật hết thảy đều bởi vì pháp sư liên bang đại biểu cho toàn bộ nọ dạng đại đại lục pháp thuật đỉnh phong cả nước một phần trăm nhân khẩu là người thi pháp dù cho chính thành đều là học đồ cấp bậc nhưng đối với quốc gia khác so ra cũng đã là gấp trăm lần trở lên pháp sư nhậm chức dẫn đầu đây là cực kỳ đáng sợ quốc gia này cũng không phải là không có quý tộc nhưng quý tộc đồng thời không có cái gì ngoài định mức đặc quyền chân chính quyền lực đều nắm giữ tại người thi pháp trong tay Cường đại nhất 18 cái pháp sư tổ chức là quốc gia này chân chính thực quyền cơ cấu, mỗi người bọn họ lãnh tụ lại tạo thành tên là Chân Lý Nghị hội, Nghị hội tổ chức. Tại ngải bởi vì la coi như là tiểu hài tử đều biết, Chân Lý Nghị hội thành viên, Chân Lý trưởng không giả, mới phải quốc gia này chân chính người cầm quyền. Mà pháp thuật vốn là lực lượng đại danh tử. Dù cho không đề cập tới kia một tòa treo cao tại pháp sư chi thành ngải bởi vì la trên không trong mây, đại đa số thời gian biến mất tại giữa tầng mây phủ không thành, vân trung thành, chỉ là ngại bởi vì la bên trong tháp cao khu ngàn tháp chi lâm bên trong rất nhiều pháp sư tháp, cũng có thể dễ dàng cấu trúc ra cường đại phòng ngự cùng công kích. Lại càng không cần phải nói còn có những cái kia kinh khủng pháp thuật tạo vật cùng cường đại pháp trận. Bởi vậy, pháp sư liên bang thành người thi pháp thiên đường, không chỉ có đại lục ở bên trên thường gặp pháp sư, thuật sĩ chỗ nào cũng có, mà lại bí thuật sư, quỷ thuật sư các loại người thi pháp cũng không phải số ít, coi như là những cái kia đại lục tâm kỵ giống như vong linh pháp sư, máu pháp sư, ở chỗ này cũng có tương ứng tổ chức. Chỉ cần không làm được quá phận, nước nọ cơ quan chính phủ là sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt. nơi này học thuật bầu không khí phi thường nồng hậu dày đặc, vô số người thi pháp ở chỗ này học tập trưởng thành, các loại pháp sư tổ chức nhiều không kể xiết, mà chỉ có nhất cơ chí, cường đại người thi pháp mới được cho phép tại phủ không thành, vân trung thành bên trên cũng có được chính mình phòng thí nghiệm. Mỗi một năm, toàn bộ nọ giãn đa đại lục đều có đại lượng pháp sư đi trước pháp sư liên bang học tập cùng bồi dưỡng. Bởi vì tại ngại bởi vì là có nhất là mũi nhọn pháp thuật nghiên cứu tư liệu, có nhất là hoàn mỹ pháp sư bồi dưỡng hệ thống, không o không không o không có tinh mật nhất pháp thuật thí nghiệm công trình. Nơi này cũng là pháp sư công hội tổng bộ chỗ đó. Trong đó có kết nối nọ dạng đã đại lục tất cả pháp sư công hội phân hội truyền tống trận, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, trên lý luận ngươi có thể truyền tống đến nọ dạng đã đại lục bất luận cái gì một chỗ đi. Đương nhiên, cái kia giá cả cũng không là bình thường quý, cất bước giá mỗi người 10 cái bảo thạch, mà đây vẫn chỉ là tại pháp sư liên bang phạm vi bên trong truyền tống, cái khác địa khu lời nói, theo truyền tống khoảng cách tăng lên, truyền tống giá cả lấy bao nhiêu cấp tăng lên, bên trên không không giới hạn. Mà bởi vì các pháp sư đối không gian pháp thuật xâm nhập nghiên cứu, ngại bởi vì La khu buôn bán thế gian nghe tiếng, không chỉ có thể nhìn thấy các quốc gia, các nơi đặc sản, thậm chí có thể nhìn thấy vị diện khác kỳ trân. Dị thú. Pháp thuật sở nghiên cứu cần tuyệt đại bộ phận pháp thuật vật liệu, mặc kệ là như thế nào ít thấy cùng chân quý, đều có thể ở trong đó tìm tới. Như thế đủ loại không cần nhiều lời. Nói tóm lại, Pháp sư liên bang liền là tất cả Pháp sư trong suy nghĩ thánh địa.